chương bốn trăm sáu mươi tám sư phụ không o n l i ba người ký ức cấp ta nam tu lại trần trừ một lúc gật đầu đ a m hoa dội ra ngón tay tại nam tu thần hồn bên trên điểm hạng chọn đọc hắn ký ức sau đó nam tu thần hồn vì đó rung động hắn kinh dị phát hiện thần hồn bên trên vết dạn g biến mất đa t ạ hắn không là không biết ân lấy hắn thần hồn phía trước tình huống có thể hay không chống đến luân hồi hai chuyện hiện tại không có này cái lo lắng bất quá đối phương năng lực c h i đại vượt qua hắn tưởng tượng nam tu khôi phục diện mạo như cũ tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ minh giới quy tắc đã xúc động đan hoa rất dễ dàng vùng đi âm dương giới môn nam tu thần hồn không làm do dự đi vào đan hoa đi vào thân thể bên trong hiện tại nàng thành hắn thân thể bên trong sinh cơ không còn lại nhiều ít hắn đi vào cây v ả i không gian bên trong phao khởi linh tuyển phao linh tuyển là nhất vì ôn hòa không tác dụng phụ khôi phục thân thể sinh cơ phương thức nguyên chủ gọi giản linh diệp là thiên diễn tông kim đan chân nhân hắn là thủy thuộc tính đơn linh căn bất quá trăm năm đã tu thành kim đan là thiên diễn tông này nhất đại nhất xuất sắc đệ tử một trong hắn đi vào ngọc hải bí cảnh bên trong là vì được đến một viên hoán thanh quả hoàn thanh quả là luyện chế tẩy linh đan chủ d ư ợ c tẩy linh đan tác dụng là loại bỏ rơi một điều linh căn thông thường mà nói tu hành tốc độ cùng linh căn số lượng chính phát triển trái ngược linh căn số lượng càng ít tu hành tốc độ càng nhanh giàn linh căn tự nhiên không dùng được tẩy linh đan hắn là vì hắn đệ tử vào ngọc hải bị cảnh tứ đệ tử là tam linh căn dù tẩy linh đan chí ít có thể tẩy đi một điều linh căn may mắn có thể tẩy đi hai đầu biến thành đơn linh căn đúng dịp không là giàn linh diệp tứ đệ tử danh gọi tống thanh sương giàn linh diệp thành kim đan chân nhân sau án tông môn quy định bắt đầu thu đồ vì tông môn dạy bảo đ ờ i sau hắn hết thể thu bốn cái đệ tử đại đệ tử thẩm lăng nhị đệ tử trình hàn nguyệt tam đệ tử trì hoan h dịch tứ đệ tử tống thanh sương bốn cái đệ tử không là cùng một năm thu các tự tuổi tắc t r ê n lệch không nhỏ giàn linh diệp tính tình thanh lãnh đối phía trước ba cái đệ tử mặc dù tận lực dạy bảo nhưng sư đồ quan hệ kính sợ có thừa thân cận không đủ thẳng đến thu thứ tư cái đệ tử tống thanh sương là tam linh căn vốn dĩ không đủ tư cách bị kim đan tu sĩ thu làm thân truyền đệ tử chỉ là một cái vô tình giàn linh diệp cứu bị đồng môn đẩy tới núi bên dưới tống thanh s đương thời tâm niệm vừa động nhận lấy nàng đ ư ờ n g tứ đệ tử g i ả n ninh diệp một trương quặng cư é mặt không hù sợ tống thanh sương tống thanh sương tổng là hướng g i ả n ninh diệp bên cạnh tấu thỉnh thoảng đối hắn tát cái kiểu bán cái nhu thuận g i ả n ninh diệp dần dần mà đối tống thanh sương coi chừng nhiều lại dần dần mà đem trừ tu luyện bên ngoài ánh mắt hướng tống thanh sương trên người lạc lại dần dần g i ả n ninh diệp phát hiện chính mình tâm tư hắn yêu thích thượng tống thanh sương sư đồ như cha con sư phụ cùng thân truyền đệ tử tri gian có nam lư tri tỉnh là cấm kỵ hắn trong lòng dễ ruột quá nhưng vừa nhìn thấy tống thanh sương linh động hai mắt, dãy rùa quá mấy lần sau tất cả đều tại tống thanh sương một đôi mắt một tiếng gọi bên trong bại trận hắn làm hảo bị người phát hiện rời đi tông môn chuẩn bị tống thanh sương là tam linh đan tu luyện lại không nhiều tích cực hắn dùng đại lượng linh đan chân thuốc mới đem nàng đôi đến c h ú t cơ kỳ mà thành t i ể u kim đan là khó dùng linh đan tích tụ ra tới hắn liền muốn vì tống thanh sương tẩy đi dư thừa linh đan tẩy linh đan này loại nịch thiên đồ vật tự nhiên không tốt lợi chế không chỉ có không tốt lợi chế chủ dược cũng khó tìm nguyên chủ đi vào ngọc hải bí cảnh vô ý bên trong đi vào này cái tiểu không gian bên trong tiểu không gian bị một điều kim đan kỳ đương thời hắn chỉ có c h ú t cơ kỳ kém chút không có thể trốn tới hắn nhớ đến này nơi tiểu không gian lý trưởng có một cây hoán thanh quả chẳng qua là lúc đó hoán thanh quả không thành thục cũng có xả yêu trông coi cho nên hắn không nghĩ miệng rắn đ o ạ t quả hoán thanh quả không chỉ có thể dùng tới luyện chế linh đan đối với yêu tộc tiến giai đồng dạng có chỗ tốt hắn lấy đương thời hoán thanh quả trạng thái suy tính hạng nay lần ngọc hải bí cảnh mở ra thời gian chính là hoán thanh quả thành thục kỳ chỉ cần đi vào thành thục kỳ cho dù không đến tốt nhất ngắt lấy kỳ cũng có thể dùng hắn vừa vặn sẽ một loại có thể áp chế tu vi bí thuật ăn vào nguyên bộ linh đại giai h á n kim đ a nguyên t cho rằng năm đó trúc cơ kỳ cùng này điều xà yêu đều có thể đấu một trận này lần lại càng không có sự tình hắn tu vi áp chế nhưng kinh nghiệm còn tại hơn nữa hắn chỉ cần một viên hoán thanh quả năm đó này cây hoán thanh quả bên trên kết năm mái quả xà yêu phát hiện hắn cũng không sẽ đuổi sát hắn không không duy nhất không nghĩ đến là x à yêu tiến giai yêu tộc tu luyện thời gian so nhân tu dài nhiều tiến giai cũng càng khó cái này x à yêu án bình thường tu luyện tốc độ không nên tiến đến giai không biết được đến cái gì cơ duyên trước tiên tiến đến giai tuy là vào một cái tiểu giai nhưng cũng đủ khó giải quyết nếu là g i ả n ninh diệp tu vi không áp chế nay cái x à yêu không thành đôi tay nhưng hắn tu vi sau khi áp chế thành hắn không là x à yêu đối thủ tiến giai sau x à yêu ngũ giác càng vì linh mẫn hắn vừa tiến đến liền bị phát hiện hai tương đánh lên giàn ninh diệp cuối cùng nghĩ khôi phục tu vi đều không được không chỉ có là bí thuật nguyên nhân nay cái bí cảnh đối tu vi có nghiêm khắc hạn chế một khi tiết lộ ra kim đan kỳ tu sĩ khí thức tốt nhất kết cục là bị ném ra thư a kết cục là bị bí cảnh quy tắc đẻ ép trí tử ra tại tổng hợp cân nhắc hắn thẳng đến cuối cùng đều không có c ư ơ n g ép khôi phục tu vi dựa vào kinh nghiệm cùng rất nhiều p h á p bảo cuối cùng mái chết xả yêu hắn cũng là trọng thương còn chúng độc rắn chỉ cần không chết không tổn thương căn bản giản ninh diệp liền cho rằng này một lần tới giá trị chính đương hắn tìm ra thuốc giải đ ô n lúc đột nhiên đầu vóc vì đó nhất thanh hắn phát hiện hắn sai mười phân sai hắn theo đi vào tu hành lập hạ liền là phi thang trí hướng lại tại này ngắn ngủi mấy chục năm sửa trí hướng một lòng chỉ nghĩ tống thanh sương hơn nữa hắn còn đã nhìn lầm người tin lầm người yêu sai người nhiều năm tình cảm đều là sai cũng là sai lầm dao làm hắn làm hạ lệnh người trơ chẽn sự tình hắn này đó năm thực không thích hợp hắn vừa thấy đến tống thanh sương mắt bên trong trong lòng tất cả đều là nàng xem không đến mặt khác người chỉ cần tống thanh sương nghi mớn hắn cái gì đồ vật đều nguyện ý cấp bởi vì tống thanh sương hắn đối mặt khác ba cái đệ tử càng ngày càng lãnh đạo thậm chí khởi phiền chán không chỉ một lần nghị quá nếu là chỉ thu tống thanh sương một cái đệ tử liên hảo muốn không là trở ngại tông môn quy định hắn sớm đem ba người trục xuất sư môn xem đến đại đệ tử cùng tống thanh sương đi gần hắn từng đối đại đệ tử khởi quá sát tâm nhưng tại tống thanh sương nước mắt thế công hạng hắn thế nhưng nghĩ quá cùng đại đệ tử cùng một chỗ bảo vệ tống thanh sương này cái hoang đường ý tưởng thanh tỉnh qua tới sau hắn một lúc chịu không được này c á i k í c h nhập ma bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi chín sư phụ không online bốn dàn ninh diệp ra thế hảo tư chất tốt tướng mạo xuất chúng theo tiểu thụ đến tán dương ca ngợi vô số hắn là kiêu ngạo lại bởi vậy đối chính mình yêu cầu càng cao làm bất luận cái gì sự t ì n h đều tận lực làm đến tốt nhất tự hạn chế đến hiện đến đối chính mình quá mức hà khắc tại người ngoài mắt bên trong giàn ninh diệp dung nhan tuấn mỹ vô song tính tình mặc dù thanh lãnh nhưng cũng không c a o nạo g gặp được tông môn đệ tử có sự t ì n h sẽ thuận tay giúp một bà thiếu có người có thể nói ra hẳn cái không tới giàn ninh diệp tán thành này dạng chính mình nhưng gặp được tống thanh x ư ơ n g lúc sau hắn sở tác sở vi đam chiêu sở nghĩ hoàn toàn không thể để cho thanh t ì n h qua tới giàn ninh diệp tiếp nhận hắn hận không thể trở lại quá khứ đem hắn lúc đó cấp bóc chết hắn hận hắn hối hận Và ma giản ninh diệp trên o vào đoán à n thân dẫn hận tâm t chìm hối đắm đều bên o n linh g một mất trí. t lúc đi r thực tế tại hắn hành sự trệ hướng trí hướng sau hắn đạo tâm căn cơ đã bắt đầu xuất hiện dao động vừa nhập ma đạo tâm khoảnh khắc bên trong sụp đổ thần hồn xuất hiện đạo đạo vết dạng hắn trên người có độc rắn không g i ả i xuất hiện vết dạng thần hồn trở nên bất ổn tại này thần hồn song trọng tổn thương hạng giản linh diệp chết chờ hắn thần hồn bị loại bỏ ra thân thể hắn linh trí trở về qua tới nhưng thì đã trễ hắn thần hồn cùng thân thể đã đứt mở liên hệ đa hoa tại linh tuyền bên trong bên trong vạn vèo mấy lần dùng người thân thể làm hình rắn động tác không là thực tơ lụa hắn còn đ ỉ n h hoài niệm làm rắn lúc trượt cảm giác hắn lật ra nguyên chủ chữ và giới tìm ra một bộ mới màu trắng đạo bạo tới tại yêu thích thượng tống thanh sương phía trước nguyên chủ quần áo cơ bản tại bạch ngân bạch xanh nhạt chi gian chuyển đổi này dạng làm là đặc biệt thích màu trắng cũng là không nghĩ tại quần áo phương diện hao tổn nhiều tâm trí yêu thích thượng tống thanh sương lúc sau nguyên chủ như là khổng tức muốn k h a i bình thêm không thiếu mặt khác nhan sắc đạo bảo chỉ vì tống thanh sương nói muốn nhìn một chút hắn xuyên thượng mặt khác nhan sắc là cái gì bộ dáng nguyên chủ tại một người thời điểm vẫn là th chỉ cảm thấy màu trắng thực thích hợp nguyên chủ tướng mạo thay tốt quần áo đ a m hoa tế xem hạ hiện tại tướng mạo cùng hắn hóa thành nhân hình lúc bản tướng có cái sáu bảy phân tương tự độ chỉ là hiện tại thiên nam bản chẳng lẽ tướng mạo có tương tự độ là thân thể phù hợp biểu hiện tu chân bên cạnh thế giới này kỳ lạ quy tắc làm hắn thèm nhỏ d ã i đại gia đều là vị diện cấp quy tắc đ a m hoa không tốt muốn làm gì thì làm hiện giờ tốt nhất phương thức là tự hành lĩnh nộ g quy tắc tu sĩ tu luyện quá trình liền là ngộ đạo quá trình tu sĩ đẳng cấp càng cao thiên đạo tại lĩnh nộ quy tắc phương diện cho cơ hội càng nhiều còn hảo nguyên chủ là kim đ ă n kỳ hắn không cần theo đầu tu luyện n g u đăng hoa tu tính h thuộc y t hạ thời gian ngọc hải bí cảnh mở ra thời gian là một cái tháng giảm ninh diệp đi vào sau liền chạy này nơi tiểu không gian tới hiện tại mới vừa mở ra một ngày hắn ra cây vải không gian sửa tu công pháp tốt nhất tại này phương thế giới quy tắc hạ tiến hành ai biết hắn tại cây vải không gian sửa tu này phương thế giới nhận không nhận trước mặt nhưng là có thân thể phù hợp độ này cái không giống với mặt khác thế giới hạn chế này nơi tiểu không gian bị xà yêu đương thành hạ hổ lưu lại hương vị có chút hướng hắn vận khởi linh lực đem này bên trong thanh lý hạ làm ra khối sạch sẽ địa phương đ a m hoa tại l à m tinh thế giới lúc tu luyện qua tu luyện phương thức không sai bị lắm lại có nguyên chủ ký ức hắn sửa tu công pháp tiến hành tương đối thuận lợi thiên diễn tông tê thủy phong là thiên diễn tông rất nhiều đệ tử hướng tới sở tại nếu là có thể bị linh diệp chân nhân nhìn chúng thu làm đệ tử liên hảo. cho dù là thu vì ký danh đệ tử cũng là hảo ninh diệp chân nhân đến tông môn c o i trọng tê thủy phong theo không thiếu tu luyện tài nguyên ninh diệp chân nhân nhất hướng đối đệ tử hào phóng bọn họ hạ bốn cái thân c h u y ể n đệ tử theo vào cửa khởi tay bên trên liền xa xỉ vô cùng đối với tứ đệ tử tống thanh sương ninh diệp chân nhân càng là có phần c o i trọng tống thanh sương muốn gió được gió muốn mưa được mưa tại n g h e được tống thanh sương bị nhận lấy đi qua sau này mấy năm thường xuyên có ngoại môn đệ tử tại tê thủy phong một mang đi dạo nghĩ nếu để cho ninh diệp chân nhân ngẫu nhiên gặp thượng nói không chừng cũng có thể bị nhận lấy đệ tử tên Diệp thủy phong hạ thường có người có người nhận ra được kia không là ninh diệp chân nhân nhị đệ tử trình hàn g nguyệt sao t ê thủy phong ra cái gì sự tỉnh nghe nói trình hàn nguyệt là cái ổn trọng tính tình xem này bộ giám khẳng định là gia việt lớn tu chân thủ đoạn truyền bá tin tức tốc độ cũng là tương đương nhanh không hẳn sẽ rất nhiều đệ tử đều biết tên thủy phong có đại sự xảy ra trình hàn n g u y ệ t đi tới tông môn chủ phong trường giới điện phía trước nhảy xuống phi kiếm động tác gấp một chút kém chút ngã xuống liền phi kiếm đều quên thu hồi trường giới điện thủ vệ đệ tử nhận ra trình hàn n g u y ệ t bận điệu nhắc nhở chỉnh sư thị phi kiếm trình hàn n g u y ệ t này mới nghĩ khởi t ự n như bận điệu đi qua thu phi kiếm miễn cưỡng gạt ra một điểm ý cười đa tạ b ô n g sư đệ nhanh chóng đi vào trường giới điện bên trong nàng là thân truyền đệ tử có sự tình vào trường giới điện thượng báo không cần thủ vệ đệ tử thông truyền thủ vệ hồng sư đệ càng hiếu kỳ ra cái gì dạng sự tình có thể làm trình hàn nguyện sợ thành n à y dạng thả thai nghe lên tới chỉ nghe trình hàn nguyệt đi vào điện bên trong liền vội la lên gặp qua điện chủ còn thỉnh điện chủ làm chủ cho chúng ta ta sư phụ không thấy l i n h diệp thật không thấy vông sư đệ nghe không đầu không đôi là như thế nào cái không thấy pháp đâu chứng giới điện bên trong thân hình khôi ngôi hoài thận chân quân cũng hỏi ngươi sư phụ như thế nào cái không thấy pháp trình hàn nguyệt thở một hơi thật dài ổn định hạ tâm tự trước mấy ngày sư phụ nói muốn b ấ quan không khiến người ta q u ấ y rầy hắn nhưng ta không đ ô n g tâm hôm nay đi sư phụ động p h ủ xem sư phụ căn bản không tại ta đi hỏi đại sư, Tam sư, đệ, bọn họ đều không biết sư phụ rời đi ta đi hỏi tứ sư muội tứ sư mội rõ ràng biết chút ít cái gì ánh mắt trốn tránh nhưng cũng nói nàng không rõ ràng ta không có cách nào làm tứ sư mội nói thật chỉ hào quá tới trường giới điện tìm điện chủ ngài tới vì ta sư phụ làm chủ tống thanh sương m ị hoặc người năng lực quá mạnh liền tông chủ đều chịu đến tống thanh sương ảnh hưởng trình hàn nguyệt nhớ đến chỉ có trường giới điện điện chủ hoài thận chân quân đối tống thanh lâm sắc mặt không chút thay đổi hoài thận chân quân tu luyện mấy trăm năm chấp trưởng trường giới điện nhiều năm k i a n g h e không ra trình hàn nguyệt lời nói bên trong tính toán nhưng có thể phân biệt ra được trình hàn nguyệt nói là nói thật nay điểm tính toán liền không cùng nàng tính toán hàn tiếp trình hàn nguyệt lưu lại tính toán ơi, hỏi, n g ư ơ i sư phụ bế quan ngươi vì cái gì không công tâm tu sĩ bế quan là chuyện thường một cái phong chủ tại chính mình ngọn núi động phủ bên trong bế quan từ chỗ nào xem đều không có không công tâm lý do b ạ n chương xong chương bốn trăm bảy mươi sư phụ không online nam thiên diễn tông tông quy nghiêm minh đệ tử tại tông môn bên trong có thể nói vô cùng an toàn kim đan chân nhân so phổ thông đệ tử tại an toàn phương diện càng hơn một bậc ta hoài nghi ta sư phụ c h ú n g mỹ thuật hoặc là độc trình hàn nguyện tiếp tục ném đại liêu ta hoài nghi tông môn bên trong rất nhiều người đều trúng mỹ thuật hoặc là độc hoài thận chân quân dạy đặc hai hàng lông mày khén h t a nói tới ngay một chút trừng giới điện bên trong nhân thủ mặc dù không nhiều nhưng trực luân phiên nhân thủ cơ bản đều sẽ theo quy củ nốc tại điện bên trong để phòng có sự tính phát sinh hảo kịp thời xử lý nay sẽ phòng thủ người đều bị trình hàn nguyệt lời nói có thể hấp dẫn qua tới m ị thuật chúng độc này lời nói đến có căn có theo mới được ta không nhìn ra giản linh diệp có dấu hiệu chúng độc đối mặt có nhìn rõ hắn nhân tâm để kinh nghiệm trừng giới điện đám người trình hàn n g u y ệ t ánh mắt k i ê n định ngược lại là thắng được một đám người hào cảm ta sư phụ mấy năm gần đây đối ta đại sư h u n h tam sư lệ càng ngày càng lãnh đạo thậm chí không nguyện ý thấy chúng ta một mặt tương phản Hắn đôi tứ sư hội càng ngày càng tốt hảo đến trình hàn n g u y ệ t nhấp hạ đôi môi không giống là sư phụ đối đệ tử như là đối đạo lữ hoài thận chân quân hai hàng lông mày mánh n à y lên ngươi cũng đã biết này loại sự tình là tùy tiện không thể hướng sư đồ trên người á n nếu là ngươi nói xấu nhưng là muốn nơi lấy t r ọ n phạt sư đồ mến nhau nhưng là bê bối sẽ tổn hại tông môn danh dự là đệ tử biết trình hàn n g u y ệ t nửa điểm không có t r ộ t dạ bộ dáng ta sư phụ tự nhiên là hảo ta hoài nghi này không là g a tại sư phụ bản ý là hắn chúng mỹ thuật hoặc độc mới lại biến thành này bộ dáng nàng đối đến khởi sư phụ tại hắn chết sau、so、vì hắn chính danh dù sao cũng so chết còn bị người nói thành đôi đệ tử ý đổi nhúng chẳng c ư ờ n g có gì bằng chứng ta có trình hàn nguyệt lấy ra một cái hơi mở hạt châu dạng pháp bảo tới cái này lưu ảnh châu ghi lại ta sư phụ cùng tứ sư mội ở trung bộ giáng điện chủ vừa thấy liền rõ ràng hoài thận chân quân lưng bàn hai mắt nhìn chằm chằm trình hàn n g u y ệ t này lưu ảnh châu là có giá trị không nhỏ lại trước đây không lâu mới thực thị ngươi làm sao lại nghĩ đến mua nó mặt khác người cũng nói thì ra cái này là lưu ảnh châu ta chỉ nghe nói quá còn không biết đến mặt khác người nhìn hướng trình hàn nguyện ánh mắt cũng tràn ngập tìm tòi nghiên、cứu. lưu ảnh châu là ngự bảo các mới l u y ệ n chế ra lưu ảnh pháp bảo lưu ảnh châu có biến hình công năng có thể tùy ý biến hình thả đến một cái bình hoa bên trên có thể biến hình thành một đoá trang trí hoa như là bình hoa vốn có trang trí thả đến có vết dạn mặt tường bên trên có thể biến hình thành một vết nước cùng tường hòa làm một thể nó bên trong khắc họa có yếu bất tồn tại cảm pháp trận không tử tế dùng thần thức tìm kiếm rất dễ dàng làm người xem nhẹ nó tồn tại trình hàn nguyện không muốn tìm lý do qua loa các trách ta là bởi vì mang sư phụ chúng động cố ý đi ngự bảo các mua chờ sư phụ bị phát hiện chết tại ngọc hải bí cảnh bên trong lúc sẽ không đi tùy theo tống thanh sương khi dễ người chết không biết nói chuyện đem nước bẩn toàn r ộ i đến sư phụ trên người nàng chính mình lạc cái thanh thanh bạch bạch chuyển đầu mặc nôn chân quân muôn h ạ quá càng tốt có một cái thanh danh thối sư phụ đ ờ i trước trình hàn n g u y ệ t không ít chịu liên lụy nay một thế tống thanh sương đừng nghĩ lại giấm tê thủy phong đám người trèo lên trên trình hàn n g u y ệ t nói xong nhìn hướng hoài thận chân quân hoài thận chân quân nói nói đánh mở đi trình hàn nguyện khởi động lưu n h châu hình ảnh lập tức xuất hiện xem hình ảnh bối cảnh là ninh diệp chân nhân độ phủ ninh diệ tống thanh sương hai mắt bên trong tựa như có vô số tinh quang xem giản linh diệp sư phụ ta thật có thể biến thành đơn linh căn giản linh diệp xem tống thanh sương mắt bên trong tất cả đều là cương triều ân người nhất hướng vận khí hảo dùng tẩy linh đan có tỷ lệ rất lớn sẽ tẩy đi hai cái linh căn tống thanh sương tiến lên giữ chặt giản linh diệp cánh tay phe phẩy rất tốt sư phụ ta nếu là có thể lưu lại thủy linh căn liền hảo này dạng lời nói ta liền có thể cùng sư phụ có một dạng linh căn nàng ngượng n ù n g hạ thất đầu ánh mắt lại cùng ngồi g i n linh diệp đối ta muốn theo sư phụ có một dạng đồ vật này dạng sẽ cảm thấy cùng sư phụ càng thân、cận. sư phụ ta này dạng nghĩ có phải hay không quá ngây thơ giàn ninh diệp hô hấp nhất đốn khắc một cái tay tại tống thanh sương n g u bàn tay bên trên mềm nhẹ che kín hạ liền rời không đấu trĩ thanh sương nghĩ muốn đ ổ vật sư phụ đều sẽ cấp ngươi sư phụ ngươi đối ta rất tốt nhưng là sư phụ ngươi áp chế tu vi có thể hay không có nguy hiểm ta nghe nói trước đây thật lâu có áp chế tu vi vào ngọc hải bí cảnh cuối cùng bị trọng thương ra tới giàn ninh diệp nói nói thanh sương không cần lo lắng sư phụ đối này cái bí pháp có năm chắc không có việc gì thanh sương muốn hay không muốn học này cái bí pháp muốn học lời nói sư phụ giáo cấp ngươi tống thanh sương cong lên đỏ t h ắ m đôi môi ta mới không học đâu quá mệt mỏi có sư phụ bảo hộ đâu ta cũng sẽ không ra nguy hiểm g i ả n ninh diệp bất đắc dĩ cười nói hảo sư phụ sẽ bảo hộ ngươi không cần xuống chút nữa xem sự tình chính như trình hàn nguyệt theo như lời g i ả n ninh diệp cùng tống thanh sương hai người cử động không là bình thường sư đ ồ nên có g i ả n ninh diệp xem tống thanh sương ánh mắt quá nhiệt liệt chính là này nhiệt liệt làm trường giới điện bên trong đám người cảm thấy hắn không thích hợp hoài thận chân quân cùng giản ninh diệp sư phụ quan hệ rất tốt theo giản ninh diệp tám tuổi lúc thu vào tông môn liền nhận biết hắn có thể nói là xem giản tính mà biết quá sâu hình ảnh bên trong giản ninh d i ệ p trừ tướng mạo quả thực là thay đổi một người từ điểm này xem trình hàn n g u y ệ t hoài nghi không sai tống thanh sương có chút vấn đề nàng hai mắt quá mức sáng tỏ làm hoài thận chân quân không thể không hướng m ị thuật tưởng nghĩ đi đem tống thanh sương tìm đến đ a m hoa cũng không biết hắn đã bị nhị đệ tử nhận định là chết nhanh đến ngọc hải bí cảnh đóng lại thời gian hắn dừng lại tu luyện nay cái tiểu không gian là cái tiểu sân gốc sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh thực nhiều năm không người quái dày rất nhiều linh thảo năm phần đều rất dài đan hoa xem đến một cây vạn năm linh thảo và o bảo sơn không dành tay về đ a m hoa đem này đó cao năm linh thảo linh thực rời vào cây vải không gian bên trong có một ít linh thảo là tương đối thưa thớt mặc dù hắn định là thấp năm phần cầm tới bên ngoài cũng sẽ bán cái giá cao hắn vẫn là không có hái áp chế tu vi dược vật vẫn nổi lên hiệu đ a m hoa một lần nữa dịch dùng này mới đi ra ngọc hải bí cảnh đã tồn tại mấy ngàn năm lâu ba mươi năm một mở bên trong có cái gì hảo đồ vật sớm bị người lấy đi cho nên người tiến vào sổ cũng không nhiều giống như nguyên chủ phát hiện tiểu không gian này dạng địa phương hẳn là còn có nhưng rất là hiếm thấy cho dù bị người phát hiện thật không thể nói là may mắn hay là bất hạnh nguyên chủ lần trước có thể theo xà yêu miệng bên trong đào thoát thực vì may mắn đ a m hoa hướng xuất khẩu đi một đường thượng gặp được đại bộ phận đều huyền vân tông đệ tử bọn họ đại bộ phận đều là tùy theo một hai vị trúc cơ tu sĩ dẫn đội cùng một đội luyện khí kỳ đệ tử tháng tu cùng mặt khác tông môn đệ tử rất ít thời gian n h ấ t đến ngọc hải bí cảnh lối đi ra không gian rung động lộ ra một cái lối đi tới đ ă n hoa theo người lưu đi ra ngoài ninh diệp hán dịch dung thành này dạng đều có người nhận ra hắn bản tr Chương 471, sư Phụ không online, 6, đam Hoa Sư ôn nguyên 471, lai, Đam 6, theo í n toán ngọc hải bí cảnh sau không trở về Tông môn, trước tiên Tử thượng một t dạo ngọc cảnh không Môn, Lung vòng. ra sau Giới hải h đi bí ở về ký ức bên trong xem tử lung giới so hắn trước kia đi qua thế giới đều đại quá nhiều có rất nhiều kỳ dị địa phương vừa v ẫ n đi mở mang kiến thức một chút nguyên chủ không muốn cầu đối tạo thành hắn nhập ma tống thanh sương làm cái gì hắn không trở về tông môn cũng không quan trọng có người nhận ra hắn hắn không tốt lập tức bắt đầu lữ trình nhận ra hắn người gọi mẫn ngọc lương là nguyên chủ hảo hữu mẫn ngọc lương am hiểu lệ khí đan hoa mặt bên trên mang dịch dung mặt nạ liền làm ẫ n ngọc lương đưa cho nguyên chủ mẫn ngọc lương bằng này món pháp bảo nhận ra hắn mẫn ngọc lương nhận ra hắn sau cũng không có lộ ra chỉ là đối hắn t r u y ề n âm đan hoa truyền âm cho mẫn ngọc lương chúc mừng thiết kiếm thành t h ế một cái đại tông môn kim đàn chân nhân áp chế tu vi đi vào ngọc hải bí cảnh bên trong nói ra hoặc là bị người nói nghèo đến điên rồi hoặc là bị người hoài nghi hắn tại ngọc hải bí cảnh bên trong được đến cái gì bí bảo loại nào đối hắn đều bất lợi xem mẫn ngọc lương tình hình là bị hắn sư phụ đã phát tới ngọc hải bí cảnh tiếp hắn mấy cái sư đ ạ sư mọi trởi trở h u y ề n v â n tông đều gần vừa vẫn đ a m hoa nghĩ đi tu chân thành thị xem xem có sự tình hai người hào gặp mặt nói nói chúc mừng là bởi vì nhìn ra mẫn ngọc lương tiến giai kim đan trung kỳ mẫn ngọc lương tiến giai sau k h í tức còn không có thu ổn hẳn là mới tiến cấp không lâu mẫn ngọc lương này hai mươi nhiều năm vẫn luôn tại bế quan bên trong s u n g kích kim đan trung kỳ hai người không gặp qua thời gian càng lâu mẫn ngọc lương cũng là gia tại giản linh diệp không tốt là theo ngọc hải bí cảnh bên trong gia tới cân nhắc không lại hướng đ a m hoa này xem nhưng truyền âm qua tới hai cái canh giờ sau gặp ở chỗ cũ chúng ta gặp mặt nói trừ mẫn ngọc lương đ ă n hoa còn chứng kiến thiên di thiên diễn tông có đệ tử đi vào ngọc hải bí cảnh lịch luyện phái người qua tới tiếp tự ra đệ tử rất bình thường không tầm thường là kia người là trường giới điện người theo hắn biết trường giới điện không ai có thể đi vào ngọc hải bí cảnh bên trong đ a m hoa trực giác cùng hắn có quan nguyên chủ tới ngọc hải bí cảnh sự tình chỉ nói cho quá tống thanh sương hắn không biết tống thanh sương vì cái gì sẽ nói ra đ a m hoa cảm thấy tựa hồ có cái gì sự tình không lại hắn dự đoán bên trong bất quá hắn không tính toán hiện tại trở về tô n g môn yêu phát sinh cái gì sự tình phát sinh đi kim đan chân nhân có thể ngự không phi hành nhưng cũng càng phí linh lực còn là phi kiếm tinh lực mau lẹ hạn tại lam tinh thế giới xử qua phi kiếm đối với cái này không xa lạ nhưng hai đem so sánh tại tử lung giới điều khiển phi kiếm càng vì nhẹ nhõm bay một đoạn sau hắn tăng nhanh tốc độ như lưu tinh sát qua chân trời bất quá một lát liền đến thiết kiếm thành cửa thành phía trước thu hồi phi kiếm đi vào thành nội tử lung giới phân phạm nhân cùng tu tiên hai cái khu vực này bên trong trúc tu tiên giới có linh tăng người tại tổng nhân khẩu bên trong trúc rỗi tu tiên giới bên trong cũng không ngoại lệ chú rất nhiều phạm nhân thiết kiếm thành là phạm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp thành trấn một vạn trung phẩm linh thạch một vạn trung phẩm linh thạch tương đương với một trăm linh vạn hạ phẩm linh thạch đối với một cái kim đan tu sĩ tới nói một vạn trung phẩm linh thạch không đắt lắm nhưng đam hoa không có nguyên chủ hiện tại rất nghèo trên người toàn bộ linh thạch tương đương với bốn năm ngàn trung phẩm linh thạch nay không là một cái đại tông môn phong chủ nên có thân gia nguyên chủ triệu tông môn nhìn chúng cho tới bây giờ không thiếu tài nguyên p h á p bảo linh đan chi loại dùng đều dùng không hết linh thạch càng là thành đống trồng chất tại chữ vật nhẫn bên trong nguyên chủ cũng không là cái sẽ chỉ ngốc tông môn bên trong khổ tu lâu dài đi ra ngoài lịch luyện sau tới thu đệ tử tại tông môn bên trong dạo chơi một thời gian mới dài chút nguyên chủ vận khí không sai mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện đều có thu hoạch không nhỏ hắn thân gia càng phát phong phú chữ vật nhẫn bên trong thường xuyên nhàn thả ngàn vạn mà tính trung phẩm linh thạch cho nên hắn cửa đối diện hạ đệ tử đều rất hào phóng tự theo đối tống thanh sương khởi tâm tư sau nguyên chủ thân gia dần dần đều chuyển rời đến tống thanh sương tay bên trên một nguyên chủ bản là nguyên h a y là cho rằng nếu yêu thích tống thanh sướng liền nên đối nàng hữu cầu t ấ t ứ n g nguyên chủ cũng không có lại đi ra ngoài lịch luyện tài vật chỉ tiêu mà không kiếm làm cho hắn chính mình đều không linh t h ạ c h dùng không có tiền mua không được đam hoa xem thời gian không kém liền đi cùng mẫn ngọc lương ước định c h ỗ cũ là một nhà tiểu lâu lầu hai bao gian nay nhà tiểu lâu đám khách hàng là tu sĩ bán ra đều là linh tiểu l i n h quái bao gian bốn phía có bảy phòng thăm dò phát trận có tốt hơn từ mật tính đam hoa ngồi xuống không lâu mẫn ngọc lương liền đến đóng tốt bao gian cửa mẫn ngọc lương không có lập tức nhập tọa mà là đứng ở nơi đó đối đam hoa nhìn phải nhìn trái mặt bên trên mang lẩn lẩn cười vật hợp theo loài người chia theo nhóm nguyên chủ tướng mạo phi phạm mẫn ngọc lương cũng không kém là bao nhiêu một đôi thủy mắt phượng một trương bạch ngọc mặt đứng ở nơi đó một thân thanh nhã đ ạ o bảo rắn người tấn u dận đa m hoa thiêu khởi trái lông mày hơi hơi bay khởi đầu dò hỏi cái gì sự t ì n h này là nguyên chủ tiểu động tác mẫn ngọc lương quả nhiên đối h ắ n n h í u mày tiểu động tác thực thói quen không lại thừa nước đục thả câu nghe nói ngươi đem ngươi tứ đệ tử súng thừa tiên muốn tinh tinh không cấp mặt trăng lại nghe nói hiện tại tê thủy phong hạ khắp nơi đều là xuyên p h n y bạch y nữ tu chỉ chờ bị ngươi thu vào ph đều là nguyên chủ làm quá đ a n hoa không phủ nhận như thế nào hồi sự mẫn ngọc lương thu hồi ý cười ngồi qua tới ta phía trước hai ngày vừa xuất quan liền nghe nói này đó truyền ôn chỉ cho là là người khác nhàm chán bố trí nay không giống ngươi hành sự này bên trong có cái gì duyên c ớ ức đúng còn có người đồn ngươi chết tại ngọc hải bí cảnh bên trong ta nguyên bản là không tin thẳng đến xem đến ngươi theo ngọc hải bí cảnh bên trong ra tới có người biết ngươi đi vào ngọc hải bí cảnh theo trí nhớ bên trong xem mẫn ngọc lương cùng nguyên chủ từng cùng một chỗ lịch luyện quá mấy lần cộng đồng trải qua quá sinh tử mẫn ngọc lương đối hắn quan tâm không vì giả đa m hoa nói nói này đó truyền ngôn đều là thật bên trong cũng h ư u duyên cho nên ngươi gặp qua tống thanh sương đi ngươi cảm thấy nàng là cái cái gì dạng người mẫn ngọc lương chỉ ở giản ninh diệp nhận lấy tống thanh sương vì tứ đệ t ử không lâu lúc gặp qua một lần ký ức có chút không sâu dài đến s i n h s ắ n khả nhân có một đôi trời sinh mang ý cười con mắt thực có sức sống bộ dáng đa m hoa không n g o ạ i ý muốn mẫn ngọc lương đối tống thanh sương sẽ có này loại ấn tượng nguyên chủ mới gặp tống thanh sương ấn tượng đầu tiên cũng là phi thường hảo toàn chúng nguyên chủ yêu thích nhũ thuận d í n g ư ờ i có một đôi linh động con mắt làm cho người yêu thương làm nguyên chủ nhịn không được mềm lòng cùng là một người. các bất đồng người lưu lại ấn tượng đều bất đồng tống thanh sương tuyệt đối có vấn đề nàng trên người có chút cổ quái ta trung c h i ề u xem nàng càng ngày càng thoát mắt xem mặt khác đệ tử càng ngày càng không vừa mắt này lần đi vào ngọc hải bí cảnh sau không cẩn thận chúng độc rắn chuyện xấu biến hào sự t ì n h ngược lại đem ta trên người cổ quái cấp giải đầu vóc thanh tỉnh qua tới bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai sư phụ không online bảy nếu đều truyền đi đa m hoa cũng không để ý nói ra sự thật mất ngọc lương là vì kinh ngạc vậy mà lại phát sinh này loại sự tỉnh tống thanh sương là tu tập mỹ thuật còn là không l à mỹ thuật đan hoa thực xác định m ị thuật rất dễ dàng bị cao giai tu sĩ nhìn tấu tống thanh sương bị nguyên chủ thu vào cửa lúc là ngoại môn đệ tử mới vừa dẫn khí nhập thể nhưng mà kia sẽ đã có thể ảnh hưởng đến nguyên chủ kia là nàng có yêu tộc huyết mạch thức tỉnh m ị thuật thiên phú mất ngọc lương suy đoán nói thiên diễn tông bên trong tống thanh sương hai mắt đấm lệ đứng tại trường giới điện đại điện bên trong liên tục lắc đầu ta không có ta không có ta thật không có tu luyện m ị thuật ta sao có thể tu luyện này loại không ra gì công pháp ta trước kia phía trước này g i ả nói hiện tại còn này g i ả nói điện chủ nhiều ngày trôi qua như vậy ngài điều tra quá đi ta thật không yêu tu luyện đều là sư phụ thúc giục ta mới tu luyện tới chúc cơ hoài thận chân quân nguyên cho rằng là kiện đơn giản sự tình thật không nghĩ đến khó giải quyết như thế tống thanh sương không có yêu t ộ c huyết mạch trước loại bỏ m ị thuật thiên phú cũng không là trời sinh m ị thể tu không tu luyện m ị thuật này cái kỳ thật đã điều tra rõ không riêng hắn liền nguyên anh hậu kỳ t ổ n g chủ đều tìm kiếm không ra tống thanh sương có tu luyện qua m ị thuật dấu vết nhưng bạn nhất nàng tu luyện m ị thuật đẳng cấp cao đâu chuyện này chỉ có thể từ hóa thần lão tổ tới phán định nhân này chút chuyện tình hóa thần lão tổ xuất quan hắn sợ sẽ bị lao tổ n h ó n mắng hắn còn lo lắng là nếu là hóa thần lao tổ phán định tống thanh sương không có tu luyện mỹ thuật tia giản ninh diệp đối tống thanh sương sinh ra tư tình khả năng tính rất lớn về phần trúng độc nhất nói trình hàn nguyện chỉ ra chịu tống thanh sương ảnh hưởng mấy người hơn nữa này người xác thực đều cùng giản ninh diệp đồng dạng không thích hợp nhưng đều không có t r a ra trúng độc giản ninh diệp trúng độc khả năng tính nhỏ bé đến lúc đó tông môn không thể không đem giản ninh diệp trục xuất sư môn ai bảo này sự t ì n h đã truyền khắp tông môn cũng đã chuyển đến tông bên ngoài nhà hắn không vui tống thanh sương này loại thốt thít bộ dáng mặt may một chính quan tại ngươi sư phụ sự tỉnh ngươi còn có cái gì muốn nói sớm đi nói ra tới có một số việc khả năng có thể vân hồi nếu là mượn sư phụ ta cùng sư phụ sự tình ta đều nói tống thanh sương chịu chịu cái mũi dùng ngu bàn tay đem mới vừa chạy xuống nước mắt cấp x ó a đi thực xin lỗi ta không biết này dạng cùng sư phụ ở chung là không đúng ta chỉ coi sư phụ là phụ thân đồng dạng như vậy nhiều năm thói quen cùng sư phụ tắc hiểu sư phụ chưa nói không cho phép ta cho rằng là đúng tống thanh sương ngươi thật giỏi một bên trình hàn nguyện nghe không ô ngươi đem trừng giới điện bên trong người cũng làm ngốc từ đi nghe không ra ngươi này là hướng sư phụ trên người rội nước bẩn ngươi nói ngươi không biết này dạng ở chung không đúng ý tứ là sư phụ biết này dạng ở chung là không đúng lại không cùng ngươi nói rõ ràng đều là sư phụ sai ngươi thanh thanh bạch bạch ngươi là thực xin lỗi sư phụ tối thiểu sư phụ cho dù chúng ngươi m ị thuật đối ngươi cũng không làm ra cách sự tình sư phụ chỉ muốn cấp ngươi tẩy đi linh căn đợi khi tìm được thời cơ mang ngươi cùng một chỗ thoát ly tô n g môn hảo cấp ngươi cái quang minh chính đại thân phận ngươi đây khi dễ sư phụ sống chết không rõ không có thể vì chính mình biện giải đừng nóng vội phủ nhận ta nếu là lấy thêm ra một cái lưu ảnh châu tới xem ngươi như thế nào dạo biện ngươi còn là giao phó một chút ngươi nghĩ đối mặt ngôn chân quân làm cái gì đi cái gì không c h ú ý phát hiện đáng yêu tiểu hồ uy tiểu hồ an vạn nam linh ngũ chống coi tiểu hồ t i ề n đến dai ai không biết mặc nôn chân quân linh thú là hồ hình ngươi từ đâu ra vạn nam linh ngũ còn không phải từ sư phụ tay bên trên muốn đi cầm sư phụ dùng mệnh được tới đồ vật tới là mặc nôn chân quân t h ừ a n g ư ơ i tỉnh ngươi thật giỏi a trinh han n g u y ệ t ngược lại hướng hoài thận chân quân không người thi lễ hoài thận địa chủ ta nói lời nói câu câu là thật nếu là điện chủ không tin có thể hướng mặc nôn chân quân chứng thực còn có thể hỏi một chút ta tam sư đệ mặc nôn chân quân linh thú thường chuẩn đi đến tê thủy phong bên cạnh phong linh tuyền bên trong tắm dựa sự tỉnh còn là tam sư đệ nói cho Tống Thanh đời trước rất lâu sau đó nàng mới biết được n à y sự tình nàng nói tống thanh sương tại sao biết mặc nôn chân quân hóa ra là tống thanh sương thiết kế tỉ mỉ nàng cũng hoài nghi sư phụ lúc trước thu tống thanh sương vào cửa kia lần cũng không là ngẫu nhiên gặp chỉ là thời gian quá lâu chân tướng là cái gì chỉ có tống thanh sương chính mình biết hoài thận chân quân mặt càng ngày càng nặng tống thanh sương này sự tình liên lụy người càng ngày càng nhiều mặc nôn chân quân kia một bên chỉ có thể hắn lúc sau tự mình đi hỏi hắn phân phó đem chỉ hoan dịch tìm đến thiết k i ế thành đối với tống thanh sương huyết mạch vấn đề đam hoa l ắ đầu hắn không phải là hắn hoài nghi cùng tinh thần lực có quan bất đồng quy tắc chi gian có hàng rào dùng tu chân thủ đoạn không tốt t r a ra tới tinh thần lực năng lượng mẫn ngọc lương hỏi vậy ngươi có cái gì tính toán trở về đem tống thanh sương trục xuất tê thủy phong lấy cái gì lý do đâu nói chính mình không chịu đựng được đối phương nghi ngờ ngộ không là tự bóc tự xấu xí、si、sao tạm thời không quay về đ a m hoa nói nói ta nghĩ trước đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian theo tống thanh sương như thế nào dạng mẫn ngọc lương vỗ xuống b à n này mới là ta nhận biết giản linh diệp ngươi này đó năm liền là đối đệ tử quá mức tâm đem chính mình tu luyện đều làm chậm trễ xem ta tu vi không đuổi theo ngươi nhìn ta sư phụ chúng ta sư minh đệ một đám theo luyện khí kỳ liền ném ra lịch luyện tu hành dựa vào còn là người sư phụ dẫn vào cửa là được ngươi vẫn còn muốn bao bọn họ chúc cơ thành công ngươi tính không nói này phiền lòng sự tình ta vừa vặn muốn đi vạn trượng nhai đi thăm dò cùng một chỗ đam hoa đi trước nào đ ề u hành đáp ứng cùng một chỗ một hồi rượu món ăn lên linh quái quái chế thời gian muốn dài chút vì lớn nhất hạn độ giữ lại trụ nấu ăn nguyên liệu tự mang linh lực bản vị đều là hiện điểm hiền l à n này sẽ mới đi lên linh quái hương vị phát ra tới sau làm đam hoa sản sinh như vẫy vùng hải dương vui vẹ cảm món chính là dùng sinh ra từ tại hải dương yêu thú thị t quái chế này là linh quái không giống với phạm nhân đồ ăn đặc biệt chỗ không chỉ có là bổ sung linh lực t hưởng thụ mỹ vị có còn có thể điều động khởi mặt khắc cảm quan cảm nhận thiên diễn tông chí hoan dịch rất nhanh được đưa tới trường giới điện n g h e được hoài thận chân quân hỏi hắn có quan mặc nôn chân quân linh thú sự t ì n h chí hoan dịch không như thế nào nghĩ là ta nói cho tứ sư muội ta thường xuyên đi bên cạnh phong bắt thỏ ăn bắt ngay tại chỗ nướng ăn xong còn có thể phao hạ linh tuyển sau tới có một ngày ta lại đi gặp được mặc nôn chân quân linh thú nó đem kia một mang đều chiếm không cho ta muốn kia bên trong đốc ta không biện pháp chỉ hào tuyển cái khác địa phương có một lần không chú ý cùng tứ sư m ộ i đ o á n trách hạ này sự t ì n h tứ sư m ộ i đương thời còn hỏi ta thật là mặc nôn chân quân linh thú ta đương nhiên không sẽ nhận lầm tông m ô n bên trong ai không biết mặc nôn chân quân linh thú là chỉ màu trắng mang màu xám vằn linh lung thú tống thanh sương không dám tin tưởng xem chỉ hoan dịch tam sư huynh n g ư ơ i n g ư ơ i vì cái gì muốn nói lão n g ư ơ i căn bản không nói với ta ta cũng không biết k i a cái linh thú là mặc nôn chân quân tam sư h u n h mặc dù ta cự tuyệt ngươi nhưng ta trong lòng vẫn là coi ngươi là sư h u n h xem ngươi vì sao này dạng đôi ta bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba sư phụ không online tám a trì hoan dịch nghiền ngẫm t a nhìn tống thanh x ư ơ n g thứ sư muội ngươi cho rằng ai đều sẽ thích ngươi ta liệt không huống hồ ngươi vì cái gì không nói rõ ràng bởi vì cái gì sự tỉnh cự tuyệt ta đây ngươi này nói nửa câu lưu nửa câu chiêu số khỏi phải hướng ta trên người dùng nơi này là tu t i ê n giới không là ngươi nhân dân nhà làm cái gì trận đấu ngươi xem ngươi nói này nửa câu làm người cho là ta làm u ố n hướng ngươi hướng cầu hoan không thành bị cự tuyệt nha thứ sư muội ngươi không làm sáng tỏ một chút trí hoan dịch nói xong tại trong lòng nói, nói hệ thống ngươi nói ta muốn nói ta yêu thích là nam nhân Tống t hòa a n Sương h tại sao không nói dương dương sinh em đâu hệ thống hoài thận chân quân trong lòng đánh xuống đột xem tống thanh sương ánh mắt đều bất tiện tống thanh sương nói chuyện rõ ràng tống thanh sương phía trước lời nói là làm hắn sản sinh trì hoan dịch đối tống thanh sương là vì yêu sinh hận một ý nghĩ c h r ợ l õ e mặc dù hắn đối trẻ tuổi đệ tử gian tình tình ý ý không quan tâm nhưng cũng lại bởi vậy đối trì hoan dịch có cái ấn tượng xấu trí hoan dịch nói không sai đây đều là nhân gian chiêu số bởi vì rất dễ dàng bị v ạ c h trần tu tiên tông môn bên trong ngược lại là hiếm thấy nhưng bất thình lình gặp một cái không phòng bị hạ hình dáng dễ chúng chiêu muốn không là nàng là giản linh diệp yêu thích đệ tử giản linh diệp còn tung tích không rõ muốn không là hắn là trường giới điện điện chủ không thể tùy tiện đối với môn phái trong đệ tử độc thủ hắn sớm một bàn tay đ nàng may mắn nàng có cái hảo sư phụ hảo sư tổ đi tam sư minh tống thanh sương tâm tổn thương bàn nhìn c h ầ m c h ầ m t r ì hoan dịch ngươi hiểu lầm ta ta không kia ý tứ nhưng ta thật không có theo ngươi kia nghe nói quá tiểu hổ nhi là mặc nôn chân quân linh thú chết không nhận trí hoan dịch nhanh thua với tống thanh sương liền là không nói rõ đối đi ngươi không nói ta nói ngươi cự tuyệt ta kia kiện sự tỉnh là ta muốn hỏi ngươi muốn một giọt vạn n ă m linh n ũ tiến giai dùng ngươi cự tuyệt nói kia là sư phụ cấp ngươi ngươi không thể tùy tiện đưa cho người khác à ngươi là không tùy tiện đưa cho người khác ngươi chủ động lấy lòng đưa đến nhân gia linh thú bên miệm đi định mọi người đúng ta cũng không là lấy không là dùng đồ vật đuổi mặc dù so ra kém vạn năm linh n ũ c h â n quý nhưng cũng không kém nhiều ít thứ sư muội ta nói là có đúng hay không còn có ngươi đ ừ n g có dùng mang tinh thần ám kỳ mắt xem ta đối ta không cần trí hoa n dịch hệ thống ngươi xác định tống thanh x ư ơ n g trên người không có hệ thống hệ thống ta xác định p h à m hệ thống đều sẽ có một loại đặc thù ba động ta không có kiểm tra đo lường đến tống thanh x ư ơ n g mặt bên trên lập tức không có huyết s á c t r ợ t to mắt nhìn hướng hoài thận chân quân ta ta không có ta không là ta không biết tam sư huynh tại nói cái gì hoài thận chân quân không để ý tới tống thanh sương cũng là nghe lọt được t r í hoan dịch lời nói không cùng tống thanh sương đối mặt hắn hỏi t r í hoan dịch ngươi nói tinh thần ám kỳ là như thế nào một hồi sự tình t r í hoan dịch trở về rất thẳng thắn hồi điện chủ là ngày dạng ta quên tại kia xem đến nói là p h à m nhân có một loại thôi miên thuật có thể thông qua con mắt thanh âm chờ đem người đại nao cấp thôi miên tựa như là tu tiên giới mỹ thuật bởi vì không sử dụng linh lực cho nên không sẽ tại người trên người lưu lại dấu vết ta chỉ là xem qua này đoạn lời nói cũng không biết cụ thể là như thế nào tại xem đến nhị sư tỷ lưu h n h châu sau ta mới nghĩ khởi này đoạn lời nói cảm thấy sư phụ khả năng chúng t ô i miên thuật rốt cuộc có phải hay không ta không dám hứa chắc hoài thận chân quân vẫn luôn chú ý tống thanh sương thấy tống thanh sương nghe được trì hoan dịch lời nói sau không là bị nói xuyên bối rối mà là thiểm quá một tiếng mê mang trì hoan dịch nói không đúng không là tinh thần ám kỳ tiện là cái gì thiết kiếm thành bên trong đam hoa hảo hưởng ả o h thụ một hồi linh quái linh cựu mỹ vị là thật là mỹ vị nhưng đam hoa cảm thấy còn có thể càng mỹ vị chút thân là làm quá mấy năm phòng bếp công tác người hắn có quyền lên tiếng này nhà linh quái quá mức giảm cứu bảo toàn nấu ăn nguyên liệu bên trong lần chứa linh lực không khỏi hàng thấp chút đúng vị nói truy cầu mẫn ngọc lương t ì h khách đam hoa không cùng hắn tranh bởi vì hắn nghèo này ăn một bữa hơn một n g à n trung phẩm linh thạch là hắn một phần tư linh thạch thân ra thân là tu sĩ liền có thể tới một trận nói đi là đi thám hiểm chữ vật không gian bên trong cái gì đồ vật đều có nguyên chủ không có toàn vắng đầu hắn chính mình có thể dùng tới pháp bảo linh đan chi loại không đưa ra ngoài đi ra ngoài lịch luyện vật phẩm cần thiết cơ bản đầy đủ đam hoa không cần mặt khác mua sắm đam hoa cùng mẫn ngọc lương cùng đi ra thiết kiếm thành mẫn ngọc lương đề nghị ninh diệp thừa ta linh thuyền đi đam hoa thực nguyện ý linh thuyền có thể、so sánh bọn họ cũng không vội mà lên đường mẫn ngọc lương theo chữ vật không gian bên trong lấy ra linh thuyền tiểu xảo hồng ngọc thuyền thập phần tinh mỹ h á n thần thức nhất động bàn tay đại hồng ngọc thuyền nhỏ biến thành một chiếc dài ba bốn trượng hồng ngọc lâu phẳng xem đam hoa đối này chiếc hồng ngọc thuyền cảm hứng thú bộ dáng mẫn ngọc lương không miễn cho ý không sai đi luận chế này cái linh thuyền dùng n h ẫ n ngọc là ta lần trước theo quỷ vụ huyên bên trong thám hiểm được tới cho ngươi đi ngươi không đi hối hận đi ân hối hận nguyên chủ là hối hận đam hoa là tại xem như vậy linh thuyền chủ tài cơ bản xác định cùng hắn cây vải không gian bên trong làm giường ngủ nhuyễn ngọc là một loại đồ vật chỉ là quảng hạo chân tiên lưu lại là chết xuất bản cái này khiến đ a m hoa khởi đi tiên giới xem xem ý tưởng tại này bên trong tu luyện phi thăng cũng không tệ trước đi tiên linh giới, thăng giới. dạng lại phi thăng đi tiên giới. Ơ, liền sau quyết đó định. Ơn, này kiện h ô n g đ ợ đam hoa leo l nơi xa tật bay tới một đạo lưu quang một người điều khiển phi kiếm bay đến đ a m hoa trước mặt tốc độ quá nhanh đ ỗ n g nhiên dừng lại làm tới người thân hình lung lay mấy cái tới người ổn định thân hình sau n h ả xuống phi kiếm sư phụ tới người hướng đ ă n hoa hành lễ đan hoa đi tới thiết kiếm thành sau liền cầm xuống dịch dung mặt nạ bị người nhận ra thực bình thường húng chi đối phương là nguyên chủ đại đệ tử nguyên chủ hành sự tổng là tận lực truy cầu hòa mỹ thu đồ cũng đồng dạng bốn cái đệ tử giải đều không sai đại đệ tử thẩm lăng thân hình cao d à i khuôn mặt thanh tuyển là thẩm lăng a nguyên ngược lại là tin tức nhanh mẫn ngọc lương mang chút điểm trào phúng giàn ninh diệp bị t r u y ề n ra những cái đó truyền ôn nhiều ít cùng hắn bốn cái đệ tử có quan mẫn ngọc lương đối thẩm lăng ấn tượng bản bình thường hiện tại biến thành không tốt mẫn sư thúc thẩm lăng này mới hướng mẫn ngọc lương hành lễ thôi mẫn ngọc lương bãi hạ thủ đ a m hoa không theo thẩm lăng đối hắn hành lễ bên trong tìm đến nhiều ít cung kính chỉ từ thẩm lăng thần sắc bên trong nhìn ra vẻ lo lắng nhưng này lo lắng không là đối hắn đ a m hoa hỏi làm sao ngươi tới nguyên chủ mặt l ạ n h bên trong n u tại trước k i a đối phía trước ba cái đệ tử là không tệ mỗi cái đệ tử trên người đều có hắn cấp cầu cứu phủ đưa tin ngọc phủ bản chương xong chương 474, sư phụ không online chín đưa tin ngọc phủ bên trên có đưa tin hai bên vị trí chỉ hướng công năng thẩm lăng thôi động đưa tin ngọc phủ chỉ hướng công năng liền có thể lần theo phương hướng tìm đến hắn xem lãnh lãnh đạm đạm sư phụ cùng qua đi sư phụ ấn tượng t r ư n g hợp thẩm lang hoàng hốt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nghĩ đến hắn qua tới mục đích không khỏi đem kia vẻ lo lắng mang ra ngoài sư phụ n g ư ơ i đi đâu tại sao không nói một tiếng liền rời đi đ a m hoa nói nói ta là n g ư ơ i sư phụ ta đi đâu còn dùng cấp ngươi b m o bị thầm lăng cảm thấy chính mình không sai sư phụ nhiều ngày trôi qua như vậy tông môn vẫn luôn tại tìm ngài còn truyền ngài chết ngài nếu không có việc gì như thế nào không cấp tông môn truyền bức thư ngài nhanh cùng ta trở về đi tứ sư mội bởi vì ngài không từ mà biệt chịu rất nhiều bí khuất ngài trở về hảo cấp tứ sư mội làm chủ thầm lăng đ ă n hoa nhàn nhạt xem thầm lăng liếc mắt một cái ai cho ngươi hảo giác làm ngươi cho rằng có thể là chủ thầm lăng bị sư phụ này liếc mắt một cái xem trong lòng phát r u n nhưng bốn sư mội sự còn chờ sư phụ trở về làm sáng tỏ lại nghĩ tới sư phụ chân diện mục hắn đứng vững tới từ sư phụ cường đại áp bách cảm nói nói sư phụ hiểu lầm ta không có đối sư phụ bất kính ý tứ là tứ sư mội bị người nói xấu bị n h ố t vào trường giới điện bên trong hắn một vạn không nguyện ý sư phụ gặp lại tứ sư mội hắn sớm nhìn ra sư phụ đối tứ sư mội là cái gì tâm tư cái này khiến hắn đối sư phụ từ sùng kính dần dần biến thành c h ớ chẽn hắn là sư minh cùng sư mội kết thành đạo lữ là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh mà sư phụ có này ý tưởng liền có làm trái luân lý muốn không là tứ sư m g ộ i đau khổ cầu xin hắn sớm hướng tông môn báo cáo này cái lấy thân phận tu vi bức bách tứ sư m g ộ i đi vào khuôn khổ sư phụ hắn không xứng làm người sư phụ ân là ai như vậy hai mắt như bước làm hạ này chờ chuyện tốt sư phụ cũng cảm thấy tứ sư m g ộ i chịu ý khuất đi thầm lăng đoạt lời nói quá nhanh chỉ nghe sư phụ một tiếng nghi vấn liền bắt đầu nói khởi ngọc m ư ồ n kết quả nghe được sư phụ như vậy tới một câu hắn còn lại lời nói cấp đoạn đến bên miệng dẫn tới mẫn ngọc lương một trận cười khẽ ninh diệp thì ra ngươi cũng sẽ nói chút chế nhạo người lời nói n g ư ơ i trải qua này một trận ngược lại là sửa chút tính tình này giang hảo ta yêu thích thầm lăng mặt bên trên không nhịn được ngựa k h i cứng rắn sư phụ ngươi thật không quản tứ sư m ộ i sao đa n g hoa chính nghĩ biết này đó ngày phát sinh cái gì sự t ì n h đến mức nguyên chủ vào ngọc hải bí cảnh sự t ì n h truyền ra ngoài còn truyền ra nguyên chủ chết truyền môn trọng điểm là truyền môn nói đúng nguyên chủ là chết nhưng truyền môn truyền đi ra lúc hắn còn tại ngọc hải bí cảnh bên trong ai như vậy biết trước biết nguyên chủ đã chết nói đi theo đầu nói khởi không muốn có dầu diếm cũng không muốn dẫn có chính mình cảm xúc như nói thật có cần hay không ta né tránh m ẫ n ngọc lương hỏi đ a m hoa nói nói không cần thầm lăng ngược lại là nghĩ một mạch c h i hạ đi ra nhưng hắn không dám cùng sư phụ trở mặt hắn một cái trúc cơ hậu kỳ cùng sư phụ trở mặt liền là muốn chết chỉ phải ngăn chặn trong lòng oán đoán giận giận nói lên tới ngài không tại này đó ngày tứ sư mội bị nhị sư mội bẩm báo trường giới điện bên trong nói là tứ sư mội đối sư phụ dùng mỹ thuật thiên diễn tông bên trong có người nhanh chóng đi đến hướng hoài thận chân quân báo cáo không nhìn thấy giản ninh diệp theo ngọc hải bí cảnh bên trong ra tới ta hỏi đều nói bí cảnh bên trong không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình Ta cố ý đuổi không ị p kia mấy cái người mấy mấy tán tu, à là o nháo giống Ngọc Hải bí cảnh thua thiệt, cái gì đáng nói đi Hải thiệt, cái tiền như này lần cảnh thua h bẻ, bí đồ đều vật k đ ư ợ có đến. tán tu trên người cũng không Kia cái mấy c tu giản linh diệm khí thức ứ c k ô n giản ninh g có diệp khí t ý tứ là mấy người cùng giản linh diệp không có giao tập trên người cũng không có giản linh diệp đồ vật hoài thận nhìn hướng đứng ở một bên trình hàn nguyệt ngươi nói thế nào trình hàn nguyệt nói có mấy cái tán tu được đến một phần tiền nhân lưu lại bản đồ ngọc giản ghi chép chính là có xà yếu chiếm cứ một chỗ bí địa bên trong sinh trưởng vạn năm linh thảo nghe nói có lưu tiên thảo hoàn thành quả mấy cái tán tu tại cùng một chỗ thương thảo thời điểm nàng vừa lúc ở gần đây nàng đương thời là chuẩn bị đi bắt một chỉ yêu hồ ẩn nấp thân hình mấy cái tán tu không thấy được nàng bị nàng nghe được sau tới biết sư phụ muốn đi ngọc hải bí cảnh hái hoán thanh quả nghĩ khởi này sự t ì n h cảm thấy bọn họ cùng sư phụ đi là một cái địa phương liền nói ra giản ninh diệp ra sự tình là nhất định bởi vì giản ninh diệp hồn đang cơ hồ l à tắt chỉ để lại một t u y ế n g hòa kia hồn đang xuất hiện này loại tình huống một là giản ninh diệp trọng thương đến chỉ còn lại có một tia sinh cơ hai là giản ninh diệp đã chết nhưng thần hồn không đi luân hồi ba là giản ninh diệp nhật ma cái nào đều không là tông môn nguyện ý xem đến trinh hàn nguyện còn m ộ n đâu làm sao lại thế đời trước rõ ràng ngọc hải bí cảnh một mở liền truyền g i a sư phụ nhập ma bỏ mình tin tức tin tức là mấy cái tán tu chuyển tới bọn họ được đến một cái bí địa bản đồ chờ bọn họ đi vào lúc sau phát hiện không có xà yêu chỉ có một cỗ thi thể một cái vào ma thần hồn nhìn thấy bọn họ nhập ma thần hồn cùng tính đại phát cùng bọn họ r ế t đem lên tới mấy cái tán tu mặc dù đều là trúc cơ nhưng bởi vì muốn đối phó xà yêu làm sung túc chuẩn bị không nghĩ đến không đối giao thành xà yêu đối phó khởi một cái kim đan kỷ nhập ma thần hồn cuối cùng kết quả là nhập ma thần hồn tự bạo mấy cái tán tu có chết có tổn thương b í địa nhân thần hồn tự bạo hiện tại người phía trước từ bên trong thi thể di vật thượng biết chết đi người thân phận là thiên diễn tông ninh diệp chân nhân này một thế như thế nào thay đổi nha trải qua quá một thế trình hàn n g u y ệ t rất nhanh chấn định lại nói nói hồi đ ị a chủ ta cũng không biết khả năng là tán tu không có thể tìm tới địa phương đi may mắn nàng không nói ra sư phụ khả năng nhập ma lời nói nếu không nàng thật không có biện pháp nói ra là như thế nào ra kết luận c h í hoan dịch cười nạo h một tiếng nhị sư tỷ có chuyện ta vẫn luôn có nghi vấn nếu nhị sư tỷ tay bên trong sơn có lưu ả n h châu biết sư phụ muốn đi ngọc hải bí cảnh biết sư phụ cùng tứ sư mội quan hệ không tầm thường vì cái gì không sớm chút tới trường giới điện thiên phải chờ tới ngọc hải bí cảnh mở mấy ngày sau mới đến đương mã hậu pháo nhị sư tỷ người cấp cái giải thích c h í hoan dịch cùng hệ thống nhà r á n h n à y giới nữ chủ tam quan không được à biết rõ sư phụ đi vào ngọc hải bí cảnh sẽ chết lại cái gì cũng không nói đừng nói ngăn cản đối sư phụ liền cái nhắc nhở đều không có chỉ chờ sư phụ chết cầm sư phụ chết đi đem nguyên nữ chủ bị đính chết chật c h t â m đủ thác nàng sư phụ đối nàng không tệ a chỉ là người lạnh một ch sư phụ muốn không chết thật là ta đồ ăn ta thích nhất công lược này dạng băng sơn mỹ nam đến lúc này hoài thận chân quân ngược lại không đội ổn thỏa tại thượng tọa xem ba cái đồng môn lẫn nhau gây chuyện hắn không khỏi đồng tình khởi giản ninh diệp này vị sư để tới n à y đều thu cái gì đệ tử còn có kia cái đại đệ tử như vậy nhiều ngày xem là đi tìm sư phụ sáng suốt người đều biết hắn là v ị tứ sư muội trên tổng thể tông môn bên trong tâm tính hảo đệ tử là chiếm đại đa số giản ninh diệp bốn cái đệ tử toàn thuộc về phe thiểu số bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi năm sư phụ không online mười thân truyền đệ tử đều là tông môn chọn lựa ra không chỉ có xem tư chất còn xem tâm tính tuy nói theo trưởng thành tâm tính sẽ phát sinh biến hóa nhưng thân truyền đệ tử bên trong tâm tính hảo vẫn là tuyệt đại đa số một cái sư phụ môn hạ thân truyền đệ tử tất cả đều có vấn đề tỷ lệ cứ thấp kết quả như vậy thấp tỷ lệ làm giảm ninh d i ệ p cấp đổi kịp về phần giảm ninh d i ệ p rơi xuống vốn dĩ hôm nay liền thấy rõ ràng nhưng giảm ninh diệp lại không xuất hiện hoài thận chân quân lo lắng lại không lo lắng ngọc hải bí cảnh đã quan không kịp lúc ra tới sẽ bị bí cảnh đẻ ép đến chết mà giảm ninh diệm hồn đăng đến nay lưu có một điểm họa kia nói do hắn chí ít hiện tại là không ở bên trong chưa có xác định tin tức xấu liền là tin tức tốt. đối với t r ì hoan dịch chất vấn trình han nguyện hoài thận chân quân cũng muốn biết vì cái gì trinh han nguyện đối với cái này đã sớm chuẩn bị tam sư đệ ta hiện tại cũng hối hận nhưng ta nơi nào sẽ nghĩ tới sư phụ sẽ thật đi hơn nữa tam sư đệ hắn dù sao cũng là chúng ta sư phụ lại có không là ta cũng không thể tùy tiện làm ra này loại phản bội sư môn sự tình ta tới trường giới điện là phát hiện sư phụ thật không thấy ta trong lòng có không tốt dự cảm chờ đi hồn đăng điện xem đến sư phụ hồn đăng thật ra sự tình ta này mới đến trường giới điện ngươi nói cái gì chính là cái đó đi trí hoan dịch thờ ơ cười, cười. nhị sư tỷ lấy ra hơn phân nửa cái thân ra đi mua lưu ả n h châu ta còn tưởng rằng nhị sư tỷ sớm dự báo đến sư phụ sẽ xảy ra chuyện đâu chẳng lẽ chị hoan dịch phát giác đến cái gì trình hàn nguyện tâm nhấc lên bận điệu m í mắt chớp xuống nàng không khỏi bản thân kiểm điểm lên tới nàng quá nóng lòng gạch trần tống thanh sương chân diện mục hành sự thượng không khỏi như trước kia có sự khác nhau rất g ớ n địa phương về sau nàng đến càng thêm cẩn thận tránh khỏi bị người phát hiện dị thường nàng chưa từng nghe nói có hình người nàng này dạng quá một thế lại làm lại từ đầu không dám nghĩ bị người phát hiện gặp phải cái gì dạng đối đãi có chủ tâm làm trình hàn n g u y ệ t lộ ra sơ hở chị hoan dịch xem đến trình hàn n g u y ệ t rủ xuống mí mắt kia một khát thoát ra một kia hoảng loạn hàn thiếu văn càng sâu nghĩ chẳng lẽ lại nhị sư tỷ tu tập thôi diễn tuật h t r ì n hàn h n g u y ệ t này mới r ắ c ra chị hoan dịch là tại thử nàng nàng sinh ra một lời tức giận mà làm càng tức giận là sống lâu một thế nàng thượng đ ư ơ n g hoài thận chân quân mắt bên trong lộ ra tinh quang theo sự tình b ả n thân thượng xem trình hàn n g u y ệ t làm đều hợp tình lý nàng nói lý do cũng đều có lý nhưng quá hợp tình lý có lúc liền làm một cái không hợp tình lý sự tỉnh nay cái trình hàn nguyện có ý tứ còn có này vị chị hoan dịch cũng là thực ý tứ vô cùng sư phụ n cho n dù tứ h n g đ ấ sư mội này đó ngày đều bị nhốt tại thận tư đường bên trong sư phụ cho dù tứ sư mội có chỗ nào ngẫu nghịch sư phụ thẩm lăng lưu ý lấy đam hoa phản ứng hắn trước mặt náo ra cái chết cười Cũng bởi b i vậy ế thầm sư p ụ đối tứ s lăng. lăng không ắ n là ba k h có nhận lời nói nhưng kia bên kia đều lộ ra không tin đăng hoa không muốn cùng hắn nói nhiều đưa tay chụp vào t h ẩ m lăng h á n phía trước suy đoán tại t h ẩ m lăng qua tới lúc sau chứng thực t h ẩ m lăng thần hồn bên trong có không thuộc về này cái thế giới đồ vật là chịu qua trường kỳ tinh thần ám kỳ hoặc nói là thôi miên thuật lưu lại miêu n à y loại miêu không là một cái mà là rất nhiều cái n à y loại miêu có thể nói là một loại quy tắc chi lực nó phi thường hơi tiểu một cái xem đi lên vô hại lại cùng t h ẩ m lăng bản thân thần hồn quy tắc tưng dùng tử tế quan sát sẽ phát hiện này đó miêu lấy một loại có thứ tự quy luật bài bố thần h ồ n bất luận cái gì hoạt động đều quấn không mở này đó miêu tổ hợp thành quy tắc trí lực nói một cách khác thầm lăng đăm chiêu sở nghĩ đều chịu này đó miêu ảnh hưởng này đó miêu cắm vào không là một lần hai lần có thể làm đến là quanh năm suốt tháng mới tạo thành nhiều cái miêu điểm sắp xếp thi triển thôi miêu n t h ậ trực không sử dụng linh、lực. hơn nữa, hình thành dụng nữa sử lực, Miu t tiếp thăng lên đến quy tắc cấp độ trở tại đường rẽ vượt qua cho nên không dễ dàng bị tu sĩ cảm thấy chạm tới quy tắc hóa thần tu sĩ có thể sẽ không trúng chiêu nguyên anh trân quân không để ý đều có thể bị thôi miên nguyên chủ cùng thẩm lăng trúng chiêu về tình cảm có thể tha thứ bất quá này có cái tiền đề nhất định phải là trường kỳ tiếp xúc gần gũi mới có thể làm đến đam hoa xem nguyên chủ thần hôn lúc hắn đã nhập a tức thôi miên thuật lưu lại hạ miêu đều bị phá hư cho nên đam hoa đương thời cũng không xác định nguyên chủ là chúng tôi miên thuật thẩm lăng xem đến đam hoa cử động vô ý thức thành đề phòng trạng thái nhưng đam hoa đưa tay chào chỉ là làm cho người xem lực địa phương là nàng tình thần lực đem thẩm lăng thần hồn bên trong miêu cấp phá hư hết n à y loại miêu cũng rất yếu đuối một khi phá hư liền sẽ lập tức tán loạn rơi thẩm lăng cái gì đều không đ ề phòng đến chính đương hắn nghi hoặc sư phụ vì cái gì sẽ có hướng hắn ra tay cử động lúc đầu đau đớn qua đi là t ư n g đợt mê mội làm hắn đứng không vững hắn này là mất ngọc lương hỏi ta chợ hắn thanh trừ hết sở bên trong ám kỷ đa m hoa đã đem hắn khả năng là chúng tôi miên thuật suy đoán nói cho mẫn ngọc lương mắt thấy thẩm lăng hướng phía trước ngã quỵ đa m hoa xử cái nước dây thường thuật đem thẩm lăng cấp cố định trụ thẩm lăng đóng chặt mắt là ngất đi nơi này cách cửa thành không là rất xa đa m hoa quét mắt bốn phía đã có người tại không xa nơi ngừng chân còn là rời khỏi nơi này trước đi ngọc lương minh muốn thêm một người thừa ngươi linh tuyển nay nào tính cái sự tỉnh mẫn ngọc lương phát tay ném lên đi thôi mặc dù biết thẩm lăng là chúng tôi miên thuật hắn vẫn là không chào đón thẩm lăng thẩm lăng lời nói bên trong ý tứ nhưng là nói giản linh diệp đối tống thanh sương đã làm bất luân chi sự nhưng hắn nhìn rõ giản linh diệp nguyên dương chưa mất làm cái gì bất luân chi sự đi cho dù là chúng tôi miên thuật càng vì tin tưởng tứ sư muội nhưng này thôi miên thuật không là khôi lỗi thuật không có chính mình ý tưởng chỉ là ý nghĩ chịu ảnh hưởng có sai lệch nhưng p h à m thẩm lăng đối sư phụ nhiều chút tín nhiệm đều không sẽ đối tống thanh sương nói cái này sự t ì n h tin tưởng không nghi ngờ đ a m hoa thật ném lên đi nước dây t h ừ n g hất lên đem thẩm lăng đặt vào linh thuyền bên trong hai người đi lên sau mẫn ngọc lương điều khiển linh thuyền thăng vào không trung mẫn ngọc lương hỏi ninh diệp người yêu cầu trước trở về một chuyến tông môn sao b ạ n chương xong chương 476, s ư phụ không online m ộ i m ộ không cần ta chuyển cái nhanh trở về đi là được đ a m hoa lật ra chữ vật nhẫn tìm đến hoài thận chân quân lưu cho nguyên chủ đưa tin ngọc phủ hắn dùng thần thức hướng đưa tin ngọc phủ đưa vào một đoạn tin tức sau đó khởi động đưa tin ngọc phủ hắn trải qua nguyên chủ cùng thiên đạo tán thành không bị coi là đoạt xá mà là làm mới nguyên chủ tại này bên trong tồn tại bất quá tu chân giới quy tắc nhiệu mà kỳ não vì để tránh cho lật thuyền đan hoa từ trong ra ngoài từ thân hồn đến thần thức đều cùng nguyên chủ đồng dạng không sợ thần thức bị người nhận ra không đúng m ẫ n ngọc lương liền điều khiển linh thuyền hướng vạn trượng nhai phương hướng chạy tới đ a n hoa thì vào linh thuyền một cái gian phòng áp chế tu vi dược hiệu tự nhiên hủy bỏ còn phải cần một khoảng thời gian hắn ra ngọc hải bí cảnh còn chưa kịp dùng thuốc giải một lát sau dược hiệu hủy bỏ một cổ bàng bạc linh lực phun ra ngoài theo đ a n hoa vận hành khởi công pháp ngoại giật ra linh lực bị thu hồi đến đan đ i ể n bên trong linh thuyền không là tu luyện hảo địa điểm đ ă n hoa sơ lý hảo linh lực sau dừng lại công pháp vận hành mất ngọc lương thấy hắn ra tới ngón tay l ư điểm đ ă n hoa ninh diệp người người thế nhưng là kim đan hậu kỳ Cái gì thời điểm gì t sự ngọc h hoa Vừa Đam mới. c ũ n là mới vừa biết.、Hán、tại vừa Hắn n g hải bí cảnh bên trong linh ú c tu v áp chế. h ắ sửa tu công p á p hấp sau, thu chỉ cảm thấy linh khí hấp thu thông thuận. Hải cảnh linh khí trong càng Ngọc bên ví bí so ngoại giới muốn nồng đầm nhiều có tán tu đi vào ngọc hải bí cảnh bên trong chính là vì tìm cái linh khí sung túc địa phương tiến d a i hắn không có chống đỡ cảm giác liền vẫn luôn hấp thu linh khí cũng không phát hiện chính mình tiến d a i ta cho là ta đã đuổi theo ngươi mẫn ngọc lương thở dài lắc đầu ngươi này tiến dài tốc độ không nói cái vị ta đều nhanh g e n g h t ngươi thiên diễn tông bên trong một đạo ngọc quang bay vào điện bên trong hoài thận chân quân một bà thích được là hắn đi ra ngoài đưa tin ngọc phủ hắn dùng thần thức hướng bên trong quét qua chọn đọc đến nội dung bên trong mặt bên trên đầu tiên là kinh ngạc sau là vui mừng đưa tin ngọc phủ chỉ có thể từ bản nhân sử dụng hắn không nghi ngờ chuyển ngọc phủ qua tới là giản ninh diệp giản ninh diệp nói hắn đích sắc vào ngọc hải bí cảnh nhân h o a đất phúc giải trên người bên trong chiêu số hiện tại có sự tình đi xa nhà một chuyến liền không trở về tô n g môn h ô n đ ă n g sự tình có giải thích đã từng vào ma đạo tâm đã tái tạo về phần tống thanh sương hắn làm hạ đem nàng chục xuất sư môn quyết định hết thệ từ hoài thận chụt xuất sư môn th không bằng đem tống thanh x ư ơ n g thả đến vấn tâm n g a y đi làm một cái đạo tâm thí luyện cửa ải vì tông môn đệ tử đạo tâm thí luyện làm ra công hiến vừa v ậ n nhân tẫn kỷ dụng ha, ha ha ha hoài thận chân quân cất tiếng cười to ninh r ì à, này đạo tâm tái tạo hảo tính tình lại về đến còn nhỏ khi linh hoạt chú ý này hay rất tốt tu sĩ thủ đoạn đều sẽ đề phòng này p h à m nhân thủ đoạn thật không dễ dàng nhận biết ra một cái tống thanh x ư ơ n g liền có khả năng ra tới trương thanh sương vương thanh sương làm đệ tử nhóm trong lòng có cảnh giác gặp được cũng không dễ dàng chịu đến mê hoặc mỹ thuật thử thách bản liền là luyện tâm một loại phương thức bất quá tại này phía trước phải hỏi cái rõ ràng hoài thận chân quân xác nhận tống thanh sương chính mình cũng không biết này gọi thôi minh thuật hắn liền không để cái này từ tống thanh sương ngươi đến nói một chút ngươi là như thế nào theo tiểu luyện thành mê hoặc người thủ đoạn sư phụ thầm lăng quỷ đến đam hoa cùng phía trước tiêu tụy mặt bên trên nổi lên cởi khổ xin ngài tha thứ đệ tử ta như đại m ộ n g mới tỉnh mới biết được hiểu lầm sư phụ rất nhiều đối sư phụ có rất nhiều bất kính ý tưởng đệ tử nguyện ý chịu phạt còn tỉnh h sư phụ không muốn đổi ta xuất sư cửa đam hoa nói, nói ta có sự tình muốn làm không trở về tâm môn ngươi trở về đi thầm lăng tâm hoảng hốt sư phụ tha thứ đệ t người ghen ghét ta đam hoa nhàn nhạt xem thẩm lăng người đối ta trong lòng có đ o á n cho rằng ta t h ằ n g tư đến mức ngươi không có thể tại trăm năm bên trong kết đan cho nên ngươi làm ta tha thứ ngươi cái gì đâu có phải hay không muốn để ta nói ngươi không sai tất cả đều là sư phụ sai ngươi đem chính mình làm thành sư phụ uy hiếp ngược lại là tự tin nguyên chủ nhận lấy thẩm lăng là bởi vì thẩm lăng cùng nguyên chủ đồng dạng đều là đơn thủy linh căn nguyên chủ đối thứ nhất cái đệ tử kiên nhẫn nhiều nhất bởi vì linh căn giống nhau dạy bảo cảng vì tử tế ở chung thời gian dài nhất lại là thứ nhất cái đệ tử Tại t ố cái cái nguyên chủ sau tới c đối ba cái đệ tử cảm sinh chắn ghét không chỉ là chịu tống thanh sương ảnh hưởng đệ tử nhóm đôi hắn càng ngày càng bất kính thái độ làm nguyên chủ đối ba cái đệ tử không vui lên tới đệ tử nhóm bắt đầu bất kính nguyên nhân gây ra là nguyên chủ cấp đệ tử nhóm chỗ tốt biết ít miêu hình thành không là một sớm một chiều sự tỉnh thậm chí không là m ộ mươi lần mấy chục lần có thể hình thành hơn nữa miêu điểm phi thường yếu ớt thầm lăng nhưng phàm nhiều tin tưởng một điểm sư phụ là người đều không sẽ hoàn toàn tin tưởng tống thanh sương nói lời nói nguyên chủ mặc dù có quá đối đại đệ tử phiền chán đến khởi s á t tâm ý nghĩ cũng còn là tự hành bóc tát trừ chịu thôi miên thuật ảnh hưởng bên ngoài nguyên chủ đối đại đệ tử từ đầu đến cuối có cảm t ì n h tại thầm lăng tiềm ý thức bên trong là hy vọng sư phụ là cái người xấu là cái người xấu cái kia sư phụ trên người hết thệ quang hoàn đều sẽ tiêu tán cái gì trăm năm tông môn thi đấu thứ nhất cái gì tông môn khả năng nhất phi thăng tiềm lực đệ tử một trong đều đem trở thành quá khứ là cái người xấu cũng liền là cái hư sư phụ kia hắn không có thể kết thành đàn có nguyên nhân thầm lăng nguyên bản quỳ thẳng t ắ p lưng r ụ t xuống đi hắn có sợ cảm lại không dám hướng kia bên trong n g h ĩ âm ú tâm tư bị sư phụ cấp bới ra tới hắn muốn nói cái gì lại cảm thấy nói cái gì đều thực vô lực đ a m hoa nói nói xuống đi thầm lăng không dám không nghe cũng không mặt mũi lại cầu sư phụ tha thứ túi đầu không dám nhìn đ a m hoa sư phụ bảo trọng ngự phi kiếm ra linh thuyền ngươi làm đúng mất ngọc lương nhìn nơi sang ngự kiếm rừng tại giữa không trùng đưa mắt nhìn linh thuyền thầm lăng đối này loại đệ tử liền không thể nung chiều đam hoa thông qua lật xem ký ức cảm thấy nguyên chủ thu nhận đệ tử quả thực là một lời khó nói hết trừ tam đệ tử có điểm thích hợp chỗ mặt khác ba cái thật không bằng dưỡng khối xa xỉu tống thanh sương thanh lý đi ra còn lại này ba cái không lại tới phiền hắn liền duy trì hiện trạng dám đến phiền hắn hắn không để ý tiếp tục thanh lý môn hộ ninh diệp chân nhân sống thật tốt tin tức rất nhanh truyền ra ngoài rất nhiều không hợp thói thường truyền ngôn tự sụp đổ hoài thận chân quân đương nhiên sẽ không đem giản ninh diệp từng nhập ma sự tỉnh truyền đi chỉ nói giản ninh diệp đi ra ngoài luyện luyện nửa đường bị trọng thương hiện tại đã không còn đáng ngại giải thích hồ hiện tại giản ninh diệp hồn đang tại hoài thận chân quân tây bên trên hắn nói hồn đang khôi phục liền là khôi phục đồng thời chuyển g i a tống thanh sương bị trục xuất sư môn nói là bởi vì tống thanh sương tu luyện một loại tà thuật này hạ chúng đệ tử có nói thôi miên thuật tính hạn chế tống thanh sương làm không được cấp tất cả mọi người tiến hành tinh thần ám kỳ tống thanh sương cũng chỉ đối có thể cho nàng mang đến chỗ tốt người thực hiện ám kỳ một cái ngọn núi xử lý chủ yếu dựa vào là đại lượng ngoại môn đệ tử tập dịch tống thanh sương đối này có người chỉ đối số ít mấy người có hào sắc mặt đối mặt khác người đều là cao, cao tại thượng tư thái cho nên cho dù là tại tê thủy phong bên trên không yêu thích tống thanh sương người cũng là chiếm đa số tu luyện tà thuật nhất lệ người trơ chẽn trong lúc nhất thời tống thanh sương thanh danh t ố i đường cái bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy sư phụ không online mười hai không khả năng nghe được giản linh d i ệ p sống thật tốt tin tức sau trình hàn nguyện tại chính mình động phủ bên trong đi tới đi lui như thế nào đều không thể tin được nhưng nàng cũng biết không là xác nhận hoài thận chân quân không sẽ chuyển ra này cái tin tức chẳng lẽ là nàng trọng sinh sau làm sự tỉnh thay đổi thế giới nguyên bản hướng đi trình hàn nguyện thực không nguyện ý này giả nghĩ nguyên bản hướng đi thay đổi kia nàng tiên tri ưu thế không phải không sao trinh hàn n g u y ệ t càng sợ là sư phụ trở về sẽ như thế nào đối nàng sư phụ nếu là chết nàng tại sư phụ động phủ bên trong trộm thả lưu ảnh châu sự t ì n h liền là lo lắng sư phụ an nguy mới làm hạ có chút khác n g ư ờ i nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm bắt được tống thanh sương này cái tông môn t h a i h o ạ nhưng sư phụ không chết cũng không đi ngọc hải bí cảnh nàng này hành vi hướng trọng nói có thể gắn khi sư d i ệ t tổ tội lỗi trục xuất sư môn đều là nhẹ không sẽ sư phụ không là cái lòng dạ ác ở người trinh hàn nguyện tự an ủi mình này đó năm triệu tống thanh sương mỹ thuật không phải cũng không đối bọn họ ba cái đệ tử làm cái gì sao nhiều lắm thì không cấp tu luyện tài nguyên xong môn phát c đi đi sau đó không lâu liền có một cái cơ duyên nàng sự tỉnh trước đã đã làm một ít tan bài nguyên bản kế hoạch là qua mấy ngày lại đi bởi vì nàng nghĩ xem tống thanh sưng sẽ có cái cái gì dạng bi thảm hạ tràng ngược lại là tiện nghi nàng tống thanh sương chỉ bị trục xuất sư môn làm trình hàn n g u y ệ t thực khó chịu nhưng cũng chứng minh sư phụ vẫn lạt thì ra bên ngoài lãnh tâm mềm sư phụ ngược lại để nàng đề tâm rơi đi xuống chút hiện tại thế giới đi hướng thay đổi cơ duyên sự tỉnh khó đảm bảo không phát sinh biến hóa trình hàn n g u y ệ t không do dự nữa đương hạ rời đi tô n g môn không khả năng c h í hoan dịch nghe được giản ninh diệp còn sống tin tức cũng là này d i ả nghĩ hệ thống này l à n h ư thế nào hồi sự chúng ta lại đây khi không là giản ninh diệp đã chết thời điểm sao giản ninh diệp như thế nào sẽ không chết hệ thống không biết chí hoan dịch xoa cảm suy nghĩ trạng nay cái thế giới không sẽ còn có mặt khác nhiệm vụ người đi hệ thống không khả năng hệ thống gian là có cảm ứng có mặt khác nhiệm vụ người qua tới ta đều có thể cảm ứng được không có mặt khác nhiệm vụ người liền dễ làm chí hoan dịch hai tay bám lấy đầu sau này một nằm nhàn xem cao xa chi không hệ thống ta ra tiểu minh ý này sẽ tại kia không hổ là bị hai cái nữ chủ nhìn chúng kia mặt kia thân điệu c h ậ m làm người run chân á hệ thống túc chủ nên làm chính sự trình hàn n g u y ệ t vừa mới rời đi tô môn nàng hẳn là đi đoạt lang vân thú cơ duyên kia trước tiên cũng là kịch bản đều thay đổi nữ chủ trước tiên hành động cũng tại tình lý bên trong Chỉ hoan dịch nhảy lên một cái chúng ta cũng sống đi người nhiều náo nhiệt không lạ người đ o á n xem trình hàn nguyệt là trước đi đảo kia nơi m ọ linh thạch còn là trực tiếp đi vạn trượng ngay hệ thống vạn trượng ngay đi đao quá nhiều chậm lại nói trình hàn n g u y ệ t cũng không sẽ cam lòng đem m ọ linh thạch phân cấp người khác chỉ hoan dịch này mọ tam u ố n hệ thống m ọ linh thạch có thể mang đi đi hệ thống có thể nhưng thương thành đến rút thành ba mươi phần trăm chỉ hoan dịch khí tại sao không nói rút thành năm mươi khí cũng không biện pháp không thông qua hệ thống nhiệm vụ thế giới đồ vật hắn đồng dạng đều mang không đi dừng lại mẫn ngọc lương nghe được đ a m hoa lời nói thao túng linh thuyền huyền dừng lại linh diệp chuyện gì phía dưới có một chỗ mỏ linh thạch đ a m hoa nói nói đào mỏ linh thạch là nhanh chóng làm chính mình hầu bao nâng lên tới tốt nhất phương pháp mỏ linh thạch bình thường thâm tàng tại mặt đất hạ đồng thời sẽ tạo ra có thể ngăn cách thần thức sen lẫn mỏ làm người khó có thể phát hiện tu tiên giới tự có một bộ tìm kiếm mỏ linh thạch phương pháp khả năng sản sinh mỏ linh thạch khoáng mạch cơ bản đều có chủ mới vô chủ mỏ linh thạch rất khó tìm đến nhưng đan hoa có máy g i a lận không là toàn dùng tinh thần h ã n tinh thần lực tại này bên trong vẫn chịu đến thân thể hạn chế hắn thân thể tu vi là kim đan hậu kỳ hắn tinh thần lực không thể vượt qua kim đan hậu kỳ sở có thần thức quá nhiều ngẫu nhiên vượt qua một hồi vẫn được vẫn luôn siêu hạn chế dùng sẽ hao tổn thân thể b ả nguyên n hắn dùng là hắn chế t ắ t một cái máy quét linh cảm nơi phát ra là hệ thống không một quét hình công năng máy quét có thể phát hiện linh khí ba động giá trị biến hóa vừa rồi máy quét tìm được có một chỗ mặt đất bên dưới linh khí ba động dị thường hắn lập tức thả ra tinh thần lực xác nhận là một chỗ mỏ linh thạch đây mới gọi là rừng linh t u y ề n mỏ linh thạch mất ngọc lương hướng phía dưới quét mắt phía dưới là một phía ta từng tới không chú ý phát hiện này nơi mỏ linh thạch chẳng qua là lúc đó không thiếu linh thạch dùng liền không có lấy đi đa m hoa nói cái cớ chính phù hợp nguyên chủ tính tình nguyên chủ cho rằng pháp tài lữ địa tài đủ tu hành dùng là được quá mức coi trọng dễ dàng dưỡng thành tham lam tâm tuy nói có thể được đến t à i không sẽ đẩy ra phía ngoài nhưng cũng không là thập phần coi trọng mẫn ngọc lương lại là hư điểm hắn ngươi nhà ta nói ngươi cái gì hào đâu ngươi không sợ đêm dài lắm động chờ yêu cầu dùng đến thời điểm bị người khác phát hiện tốc đào đi nếu nói cho hắn mẫn ngọc lương cũng không già mồm đào quán tìm ta liền đúng một hồi ta giút ngươi hái sạch sẽ Ta chỉ đăng sen hoa l như thế lẫn giữ u u l y chặt mẫn ngọc lương cánh tay mẫn ngọc lương bông ra phòng ngự đảm nhiệm đăng hoa dẫn hán tuấn di đến mỏ linh thạch bên trong sau đó mẫn ngọc lương mắt đều nhanh cho váng cực phẩm linh thạch còn có thể làm mẫn ngọc lương càng kích động hắn không phải không gặp qua mỏ linh thạch hắn tại luyện khí kỳ lúc liền đến tông môn bên trong mỏ linh thạch bên trong làm quá nhiệm vụ nhưng tông môn bên trong mỏ linh thạch mặc dù không nhỏ nhưng đều đã đào đới nhiều năm tạo ra không có đào đới nhanh linh thạch đã chỉnh lệ thẻ phân bố một điểm đều không hùng vĩ mà này cái mỏ linh thạch không đề cập tới chỉnh cái khoáng mạch lớn nhỏ chỉ này cái quặn g mỏ đã làm cho đại tông môn đoạn bể đầu c ự c phẩm linh thạch dùng nơi nhiều l ạ i khó đ ư ợ c có thể dùng để l u y ệ t khí có thể làm tu sĩ tại độ lôi k i ế p lúc nhanh chóng không trở ngại bổ sung linh lực từ từ là có thể đương linh bảo bán đồ vật h á n tay bên trên một khối c ự c phẩm linh thạch đều không có bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi tám sư phụ không online mười ba v ậ t động bên trên có thể xem đến liền có năm khối t ự c phẩm linh thạch hòa thuộc tính một chút tính về ngươi đ à n hoa nói, nói. m ẫ n ngọc lương mắt bên trong không có tham lam nguyên chủ này cái hảo hữu giao hảo bình thường linh thạch không có thuộc tính c h i phân c ự c phẩm linh thạch có hỏa thuộc tính c ự c phẩm linh thạch như hồng ngọc bản xanh tươi ướt đát là một chút tính đa tạng m ẫ n ngọc lương là một linh căn một c h ú t tính c ự c phẩm linh thạch có thể giữ lại độ lôi k ế t dùng hỏa thuộc tính có thể dùng để làm hắn luyện khí lô bên trong linh hỏa tiến giai hắn đích xác yêu cầu nhưng không sẽ lấy không hắn trong lòng đã quyết định hảo muốn dùng hắn sắp sửa luyện chế một món pháp bảo còn giản linh diệp này cái nhân tình này món pháp bảo hắn có năm sáu phần m ư ơ i năm chắc có thể ra kiện thực ph bình thường không thể dùng pháp thuật đào đới linh thạch linh thạch từ linh khí ngưng kết mặt h à n h không sử dụng thời điểm trạng thái tương đối ổn định linh khí tiêu tán tương đương chậm c h ạ m thả đến chữ vật không gian bên trong càng là không sẽ tiêu tán pháp thuật phóng ra quá trình là tu sĩ điều động linh khí vì chính mình dùng quá trình dùng pháp thuật đào đới linh thạch linh thạch bên trong linh khí lại nhận pháp thuật điều động nhanh chóng theo linh thạch bên trong tiêu tán ra tới linh thạch bên trong linh khí không hái ra tới còn có cái gì dùng cho nên linh thạch đều dựa vào công cụ tiến hành đào đới mẫn ngọc lương thường xuyên đi ra ngoài tìm vật liệu lợi khí tay bên trên đào đới công cụ nhiều hắn lấy ra một cái pháp bảo tới. Này món p h á p bảo ngoại hình tựa như cái làm b n g s ắ t nhiều tay quái thôi động sau m ộ ư ơ i hai con thiết thủ hướng vách động bên trên hái đào lên cái này nhiều tay quái p h á p bảo là dùng linh thạch thôi động không cần điều động chung quanh linh khí cho nên sẽ không đem linh thạch bên trong linh khí dẫn phát ra nhiều tay quái hiệu s u ấ t thực cao hai hai phối hợp một chỉ gai nhọn tựa như tay g i á n muốn hái linh thạch cắm vào vách động bên trong mọi nơi khiêu động linh thạch từ phía đem linh thạch cấp làm bung lỏng một cái móng khác tựa như tay đem linh thạch từ bên trong cầm da tới cầm da tới linh thạch bỏ vào mang theo không gian bụng bên trong linh thạch quá nhiều một cái nhiều tay quái tốc độ quá chậm m ẫ n ngọc lương một mạch lấy ra mười mấy cái tay quái một lúc cặn mỏ bên trong vang lên liên tiếp gõ tảng đá thanh đan hoa xem xét biết rõ linh thạch đảo đ ờ i chú ý hạng mục công việc nghĩ khởi chính mình tại lam tinh thế giới lúc từng chế tác quá loại tựa như công năng máy móc vừa vặn là linh thạch thôi động không có thiên khoa k ỹ mạch điện màn hình chi loại đồ vật có thể tại này bên trong sử dụng hắn theo cây vải không gian bên trong tìm ra cái này máy móc m ẫ n ngọc lương là nhiều tay các đối chuẩn một khối linh thạch khởi động sau xúc tu đỉnh rác hút mở ra c â sắt vách động đem linh thạch h s o nhiều tay quái hiệu suất còn cao ninh diệp này là người l u y ệ n chế mẫn ngọc lương xem đến nhiều trào quái nhãn bên trong sáng lên không là linh khí không là pháp khí linh thạch điều khiển lại không cần linh lực khởi động này là cái gì p h á p bảo hắn xem thực rõ ràng giả ninh diệp chỉ ở này cái nhiều trào quái một chỗ đẻ lên p h á p bảo liền khởi động nguyên chủ sẽ luyện khí cũng biết luyện đan hơn nữa đều có nhất định trình độ chỉ bất quá nguyên chủ học luyện khí luyện đan đều là vì tu hành thuận tiện không có yêu thích cho nên không thường luyện chế mà mẫn ngọc lương đối luyện khí có thể nói lên được si mê không phải không thể so với nguyên chủ tu luyện sớm hơn năm mươi năm lại là so nguyên chủ kết đan còn m u ộ n đam hoa suy nghĩ cái thỏa đáng tử ngươi có thể gọi nó phàm khí có thể nói là một loại cơ quan thuật phàm khí m ẫ n ngọc lương phân biệt rõ hạ n có thể làm phàm nhân dùng pháp bảo chuẩn xác vô cùng ninh diệp ngươi làm như thế nào hắn phía trước chưa từng nghe nói có phàm khí cách nói này món pháp bảo hẳn là ninh diệp tự nghĩ ra quay đầu có thời gian ta luyện chế cho ngươi xem đam hoa nói nói hắn vội vặn xem xem tại cao linh thế giới bên trong chế tạo ra này loại máy móc cùng làm tinh so khác biệt tại kia mất ngọc lương không có hương đa hoa nhiều trào quái chỉ có một cái hái linh thạch chủ lực còn là mẫn ngọc lương nhiều tay quái nơi này là cái vạn năm tới mới sinh thành tiểu khoá n g mạch ở vào cực sâu mặt đất bên dưới cũng bởi vậy trốn khỏi chuyên môn tìm mọi người mặc dù là tiểu khoá n g mạch hảo là tuyệt đại đa số linh thạch đều tập trung tại này cái quặn mỏ bên trong linh khí nồng đậm t r ò nên n tạo thành nhiều khối cực phẩm linh thạch đào đới hai ngày hai đêm quặn mỏ bên trong hảo đào đới linh thạch đều hái đào lên còn lại lẻ thâm nhập bất động hai người đều không lại phí kia sự tỉnh thu hoạch quá lớn chỉ cực phẩm linh thạch liền có bảy khối mẫn ngọc lương chỉ cần một khối hỏa thuộc tính cùng một chút tính. thượng phẩm linh thạch có hơn một vạn khối trung phẩm linh thạch vô số hạ phẩm linh thạch ngược lại so trung phẩm linh thạch còn thiếu chút một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với một trăm khối trung phẩm linh thạch một vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể nghĩ này lần thu hoạch có nhiều phong phú lấy quãng xuất lực nhiều nhất là mẫn ngọc lương đa hoa làm mẫn ngọc lương cầm chút linh thạch khởi mẫn ngọc lương chỉ tượng trưng cầm một ít hạ phẩm linh thạch cầm ước một phần ba sen lẫn mỏ đa hoa cũng lấy đi một bộ phận sen lẫn mỏ lưu một bộ phận sen lẫn mỏ tại q u ã n mỏ b ộ phía k h á n g mạch còn tại về sau linh thạch còn sẽ sinh ra tới có sen tiến vào thời điểm là chỉ có đam hoa biết quặn mỏ cụ thể phương vị cho nên đam hoa mang mẫn ngọc lương thuấn di ra tới đi ra ngoài cũng không cần đam hoa mang theo hai người cắt tự thuấn di đến mặt đất bên trên hai người lại thượng linh thuyền thanh trừ còn sót lại khí tức sau rời khỏi nơi này ba ngày sau một cái xinh đẹp hoa hình phi hành pháp bảo lạc đến nơi này Chỉ hoan dịch từ bên trong đi ra tới hệ thống là này bên trong không sai đi hệ thống không sai hẳn là tại mặt đất hạ bảy nghìn sáu trăm ba mươi tám m nơi chỉ hoan dịch chỉ là c h ú t cơ kỳ làm không được thuấn di chỉ có thể dùng thổ đột đương trí hoan dịch chống đỡ đẻ ép cảm đầy bùi đất đến quặn m ọ lúc xem đến chống r ô n g q u ặ p mỏ hắn cảm thấy mặt ba ba đau tới thời điểm nói cái gì tới người n à y cái mỏ ta mớn hắn đây là muốn cái truy a mớn bị người nhanh chân đến trước mặc dù chỉ là cùng hệ thống nói nhưng cũng là ném đi mặt mũi trí hoan dịch mặt tâm hiểm hệ thống có thể biết là ai đảo đi sao tại tống thanh sương vì nữ chủ kịch bản bên trong này bên trong tại hơn mười mấy năm sau bị một chỉ thiện ở xuyên đất yêu thu cấp chui phá sen lẫn mỏ hình thành thiên nhiên cơm chế linh khí tiêu tan đến mặt đất q u ặ p mỏ bại lộ người phía trước bị trùng hợp tại gần đây các vừa mới tranh bạc q u n g liền khoán mạch đều cấp đạo đức dễ tại trình hàn n g u y ệ t vì nữ chủ kịch bản bên trong này bên trong linh thạch đều bị t r ì n h hàn n g u y ệ t đào tới đi hệ thống quét hình một vòng đối phương làm toàn diện thanh lý kiểm tra đo lường không ra tới chỉ hoan dịch mất hướng rời đi đan h o a hai người đến một đại khoản tài phú tâm tình cũng không tệ chạy về vạn trượng ngai sáu ngày sau hai người tới vạn trượng ngai một mang tiến vào vạn trượng ngai phạm vi liền có khó chịu cảm giác vạn trượng ngai một mang linh khí lưu động hỗn loạn tùy thời có thể gặp được một cổ linh khí loại lưu bất lợi cho n g sử pháp bảo hai người thu linh thuyền đi vào bên trong đi ninh diệp ngươi cũng tới một vị xuyên lụa mỏng man váy nữ tử kinh hỷ nói bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín sư phụ không o n l i m ư ơ i bốn nữ tử xuyên ôn n u phong cách pháp y dỉ lại dài một chương sinh bẹp mặt khuỷu tay bên trong ôm một chỉ dài có ngân màu nâu ban điểm màu trắng linh thú gọi lại đam hoa là linh kính tông hạ linh tích nàng ôm là nàng linh thú một chỉ bốn đồng l ô i báo linh kính tông huyền v â n tông thiên diễn tông cùng thuộc tu tiên giới đại tông môn chi liệt ba nhà quan hệ khá gần ba nhà đệ tử gian kết giao cũng nhiều nguyên chủ mẫn ngọc lương hạ linh tích ba người từng cùng một chỗ kết bạn lịch lịch quá tương đối quen biết hạ linh tích t ư n g đối nguyên chủ nói qua thành đan sau kết thành đạo lữ đề nghị cũng liền là t hạ ổ lộ nguyên chủ, nguyên chủ cử tuyệt. chủ, chủ cự h linh tích không có cuốn u q y ế thấy c ặ t l n được n n g g u y ê ta cũng tại sao mẫn ngọc lương cười nói hạ linh tích mang theo ghét bỏ hướng mẫn ngọc lương trên người vội vàng liếc liếc mắt một cái xem đến lại ngược lại xem năm hoa thần sắc biến thành yêu thích ninh diệp các ngươi cũng là vì lăng vân thu tới đ a m hoa nói nói không là không quản trước kia hạ linh tích yêu thích nguyên chủ là cái gì nhưng lúc này hạ linh tích nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt xem này ánh mắt đ a m hoa trước kia gặp qua là một loại gọi nhan khống đ ổ vật m ẫ n ngọc lương sờ sờ chính mình mặt n à y mấy ngày quan cố lấy suy nghĩ phạm khí luyện chế phương pháp không như thế nào quản lý dáng vẻ là thật nhưng hắn cũng cảm thấy cùng bình thường không kém cái gì đương đến ghét bỏ a lại nhìn xem bên cạnh giản ninh diệp đã hiểu không có đối lập liền không có ghét bỏ hắn tổng cảm thấy ninh diệp này đó ngày s、so、a hắn tại thiết kiếm thành nhìn thấy lúc còn đẹp hơn mấy nghe được hạ linh tích nhắc tới sự t ì n h mẫn ngọc lương kinh ngạc ta cùng linh diệp là đến tìm kiếm chút tinh thế thạch không nghe nói quá này sự t ì n h này tin tức có mấy phần t h u ộ c thực không nói lăng vân thú thích nhất trung linh dục tú chi địa à, này vạn trượng nhai như thế nào sẽ có lăng vân thú qua lại hạ linh tích nói nói xem đến lăng vân thú không chỉ một người có cái sáu bảy phân độ tin cậy đi ta đúng lúc tại này gần đây nhận được tin tức mới qua tới tham gia náo nhiệt ngươi không thấy vạn trượng nhai này một bên tới rất nhiều người sao đều là hướng về phía lăng vân thú tới này lúc một đạo lưu quang rơi thẳng đến đ à n hoa thân phía trước đ à n hoa thấy rõ là nguyên chủ đi ra ngoài đưa tìm ngọc phủ h ắ đưa tin ớ h ngọc phủ thượng, thượng lưu có hai bên thần thức ấn ký cầm tại tay bên trên nhưng xem như thiết bị theo dõi cầm tại đối phương tay bên trên nhưng cảm ứng được đối phương đại khái phương vị đưa tin ngọc phủ có khoảng cách hạn chế có thể truyền tống qua tới nói rõ trình hàn nguyện cách hắn không là rất xa thực có khả năng trình hàn nguyện cũng là hướng về phía lăng vân thu tới đ a m hoa đối này cái theo nguyên chủ ký ức bên trong xem tương đối ngạo khí hiện tại xem tới tâm cơ trọng nhị đệ tử không cái gì hào cảm không nguyện ý để ý tới nàng nữa đối nàng tại kia không có hứng thú cho nên đem đưa tin ngọc p h ủ gian liên hệ cấp c ắ t đ ứ ớ c mất ngọc lương kia một bên hỏi hạ linh tích ngươi là muốn đổi linh thú còn là vì tông muốn tới tục truyền lăng vân thú là long cùng thanh loan đ ờ i sau sinh liền tưởng thụy chi khí cùng người khế ước sẽ tăng cường chủ nhân khí vận chỉ là lăng vân thú tính ngạo không nghe nói quá ai có thể khế ước đến lăng vân thú mấy vạn năm trước cũng có một cái tông môn lưu chỉ lăng vân thú tại tông bên trong ngàn năm ngàn năm bên trong k i a cái tông môn theo một cái bình thường tông môn nhảy lên mà thành đại tông môn mặc dù này vài vạn năm tới có quá không thiếu lăng vân thú ghi chép nhưng không còn có quá lăng vân thú cùng người có giao tế ví dụ nay lần thời gian qua đi mấy trăm năm lại có lăng vân thú tin tức khiến người tâm động nhưng cũng làm cho người xoắn suýt có thể gặp được không thể khế ước cũng là bạch ngộ hạ linh tích u ố t ve hạ khựu u y tay bên trong linh thú nói nói là vì tông môn nếu là lăng vân thú có thể ngốc đến chúng ta linh kính tông ta cũng có thể được lợi ta hạ bạch rất tốt không nghĩ đổi vạn luôn trượng ngai chỉ b là một chỗ uyên vách đá uyên cực sâu bên trong lâu dài tràn ngập đồng vụ không chỉ có che chắn tầm mắt cũng che chắn thần thức không người nói rõ được bên có nhiều sâu mấy ngàn trượng là có này bốn phía vách đá được gọi là vạn trượng ngai vạn trượng n h a i vách đá bên trên dày đặc to to nhỏ nhỏ lỗ thủng rất nhiều lỗ thủng thập phần còn đ ạ i nghiễm nhiên là một cái tiểu thế giới bản có bên trong giống như một phiến sân lâm có lại rung nạp có một cái liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ hồ nước này đó lỗ thủng là thám hiểm h à o nơi đi viên bên trong linh khí lưu động càng hỗ t ự theo vạn trượng n h a i xuống đi chỉ có một cái địa phương nhất vì an toàn mặc dù không có chân thực môn hộ này bên trong vẫn là được xưng là vạn trượng n h a i cửa ra vào nói nhập khẩu cũng thực hình tượng bởi vì chỉ có lối vào không có sương ngủ tại lối vào gặp được một b ằ n người a nói khoác mà không biết ngượng này đi người bên trong dẫn đầu đối hạ linh tích dê n ó đa hòa rõ ràng cảm giác đến cố ninh sở đối hắn ác ý cố ninh sở đối hạ linh tích mở miệng miệng mai nhau là bởi vì cùng hạ linh tích mẫn ngọc lương từng tại một châu bí cảnh bên trong gợi lên xung đột ba người kết hạ ân đoán sống chết rồi đối nguyên chủ có ác ý thì là bởi vì tại nguyên chủ trưởng thành phía trước Cố n n i hai sở sưng bị chúng nữ tu là tu tiên giới nhất nữ tiên n giới tu tu là đệ Mỹ m tử, t nguyên chủ ạ trăm người ă m t ô n môn thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, nhất Mỹ nam bên trong quang, nhất thi tử hào đấu đệ rực rỡ s n xuống nguyên chủ đầu thượng. n g g hào chủ rơi Hai đầu ư tên bên trong đều có cái ninh chữ đều mỹ danh truyền xa rất tự nhiên thường bị người cùng nhau nhắc lên tiến hành tương đối cố ninh sở mỹ thì mỹ vậy nhưng tướng mạo quá mức cầm đ u nguyên chủ mỹ thì sẽ không để cho người ngộ nhận vì nữ tử cho nên yêu thích nguyên chủ càng nhiều nguyên chủ kia sẽ để ý này loại cung người chuyện p h i m tiêu khiển hư danh hảo cố ninh sở nguyên bản cũng không để ý nhưng bị nguyên chủ làm hạ thấp đi sau liền để ý hạ linh tích cũng không sợ cố ninh sở n g u y ê một cái thiếu tông chủ liền này phẩm tính nghe lén hắn người nói chuyện ngược lại cho là vinh tìm lung tung cha ngươi cảm thấy lăng vân thú là người ra người đi bắt hảo tại này bên trong lại n g ả i cái cái gì kính mẫn ngọc lương c h à o hỏi hạ linh tích cùng đ a m hoa đi đừng cùng tên điên luận dành ngắn để tránh dính vào bệnh điên c ù n g cố ninh sở đánh qua không giao thiếu nói hắn biết không thể c ù n g cố ninh sở này người nói lý lẽ bởi vì nói không thông bản chương xong chương bốn trăm tám mươi sư phụ không online mười lăm đánh hiện tại nơi này không thích hợp chờ vào đến phía dưới gặp lại lời nói trực tiếp đấu võ hảo hạ linh tích cũng này g i n g nghĩ đi theo mẫn ngọc lương phía sau vào nhập khẩu đan g hoa đi cuối cùng cảm giác được cố ninh sở không ngừng rơi xuống hắn trên người ác ý hắn quay đầu hứng cố ninh sở cười một tiếng đi vào nhập khẩu bên trong ba người theo cửa ra vào đi vào sân núi hạ các tự ngự không xuôi theo vách đá hướng phía dưới bay đi có thể đi vào vạn trượng nhai ít nhất phải là trúc cơ kỳ nếu không có pháp y phòng ngự pháp bảo cũng khó có thể chống cự được theo huyền chỗ sâu tản mát đi lên âm thuộc tính cơ ư n g khí cơ ư n g khí vô khổng bất nhập tu sĩ cũng đều yêu cầu hô hấp một hít một thở liền có thể đem âm thuộc tính cơ khí hút vào thể nội ba người đều là kim đ ă n kỳ rơi xuống hai ngàn trượng mới ngừng lại ngàn trượng lấy bên trong có thể làm chúc cơ kỳ tu sĩ ngây người từng cái lỗi thủng sớm bị dò xét không sai bị lắm muốn tìm hảo đồ vật đến hướng ngàn trượng chi xuống đi hai ngàn trượng địa phương c ư ơ n g khí đã rất mạnh mẽ lạnh như băng làm người tư duy phảng phất cũng vì đó trì trệ sương mù bên trong ba người thân ảnh đều lờ mờ ba người đều là kim đan chân nhân cũng sẽ không cùng thấp tu vi lịch luyện lúc cùng một chỗ tiến lên sẽ chỉ tương hố là canh gác ba người lựa chọn một cái lỗi thủng đi vào viên bên trong thần thức chịu hạn nhưng đam hoa tinh thần lực không tại chịu hạn chi liệt hắn thăm dò hướng hạ lại l ạ gần trăm trượng đi vào một cái cửa ra vào nhỏ b đi vào l ỗ t h ủ n g bên trong lúc sau lập tức dễ chịu nhiều tản mát đi vào c ư ờ n g khí theo đam hoa hướng bên trong thâm nhập dần dần biến yếu chỉ âm lanh tính như ảnh tùy hành làm người tránh cũng không thể tránh n à y cái l ỗ t h ủ n g thế giới là một chỗ hoa mạc quái thạch sát sát phối hợp nhàn nhạt sương ngủ rất là âm khi âm u đam hoa xoay người lại hướng một phiến quái thạch nói nói c ũ n g như vậy lâu không chê m ệ t cố ninh sở hủy bỏ ẩn nấp trạng thái hiện thân đi ra tới âm l u mặt bên trên mang một khẩu ngang ngược chi khí ngươi ngược lại là nhị được hắn vừa hiện thân bên cạnh liền nhiều hai chỉ linh thú một chỉ là màu đen yêu làng một chỉ là thanh bạch song sắc hai chỉ linh thú đều là kim đ ă n kỳ chim loan bay đến đam hoa phía trước ngăn lại đam hoa đi đường một người hai thú đem đam hoa cấp vây vào giữa giàn ninh diệp đi vào ngọc hải bí cảnh bên trong ngươi cũng chưa chết mệnh thật đại này hồi ngươi đừng nghĩ đừng nói nhảm muốn đánh liền đánh đam hoa gọi ra bản mệnh pháp bảo một thanh t r ư ờ n g kiếm h ắ n tại nhập khẩu đối cố ninh sở khiêu khích cười một tiếng xem đến cố ninh sở đối hắn ác ý cơ hồ sắp hóa thành thực chất liền biết cố ninh sở không sẽ bỏ qua hắn lạc đàn cơ hội cố ninh sở đối nguyên chủ chết chịu không nhưng trốn tránh trách nhiệm nguyên chủ không biết hắn hết thẻ tao nộ có khác cận tình nếu là biết liền không sẽ không lưu lại báo thủ cho hắn lời nói nguyên chủ đã vào luân hồi không biện pháp lại nói cái gì đan hoa quyết định thay nguyên chủ báo này thủ lấy chấm dứt bám vào này thân thể bên trên nhân quả bị đánh gãy lời nói cố ninh sở càng vì ngang ngược nghị sớm đi chết ta thành t o à ngươi n vung tay lên chim loan yêu lang đồng thời hướng đan hoa đánh tới ngự thú tông tu sĩ cùng người đánh nhau tổng là linh t h ú xông vào phía trước người tại đằng sau tiến hành thao túng cố ninh sở theo ngự thú vòng bên trong thả ra hai chị kim đan kỳ linh thu sau lui qua mỗi bên chỉ đề phòng đan hoa chạy trốn đa n hoa quản hắn là người hay là yêu có thể đánh là được đến tu tiên giới sau hắn phát hiện hắn đối đánh một trận thực có muốn nhìn hắn trước bày ra một cái kết giới này mới cùng hai c h ỉ linh thú đánh đấu hắn cùng yêu thú đánh nhau kinh nghiệm không nhiều này hồi gặp được hai c h ỉ kim đăng kỳ báo t h ủ đồng thời vừa v ậ n thuận tiện tăng trưởng chút kinh nghiệm yêu lan g dựa vào là nhục thân lực lượng chim loan thì sẽ sử dụng pháp thuật đa n hoa đối cái này phong thuộc tính chim loan hưng thú càng lớn mấy kiếm đánh n g ã yêu lan g sau đối tượng chim loan linh thú theo chủ nhân cố ninh sợ là kẻ hưng hãn chim loan là cái hung hát chim chỉnh cái lôi thủng thế giới bên trong cắt bay đá chạy tổng thể một cái cuồng bạo gió xoáy c u ố n về phía đ a m hoa người tiến g a i xem đến linh thú bị giết cố ninh sở hậu c h i hậu giác đối phương tuyệt không là kim đan trung kỳ cố ninh sở lại thả ra một chỉ hồ loại linh thú cái này linh hồ mặc dù không đến kim đ a n kỳ nhưng nó sẽ xử huyết thuật đ a m hoa chính theo gió xoáy bên trong tìm đến chim loan bong dáng đột nhiên tình cảnh trước mắt biến ảo thành một chỗ cung điện kim ngọc cả s ả n h đường nhất mặc mát mẹ mỹ nhân hướng hắn đi tới một đạo linh quái hướng hắn đi tới còn có chút khả thi một cái mỹ nhân đi tới đ ă n hoa hoàn toàn không bị ảnh hưởng một kiếm đâm chết hóa thành mỹ nhân linh hồ. nhất kiếm nữa chém tổn thương chim loan một bên cánh chim loan thê lương gọi rơi xuống tại mặt đất cố ninh sở hai mắt hiện lên hắc khí hôm nay giản ninh diệp cần thiết chết ngự thú vòng lại khải một đám yêu trùng hướng đam hoa bay đi ai đều không biết cố ninh sở nhất am hiểu là ngự trùng hắn thả ra là một loại âm độc yêu trùng nguyên anh chân quân bị cắn một cái đều phải nằm n à y yêu trùng khó chơi địa phương là linh khí miễn dịch cái gì pháp thuật pháp bảo đối nó cũng vô hiệu dùng đao thật thật kiếm dùng sức chém ngã là hành nhưng yêu trùng cũng sẽ không quỳ dạp tại mặt đất bên trên mặt người chém hơn nữa nó phi hành tốc độ thật nhanh nay yêu trùng b ả n là cố ninh s ở che giấu lên tới dùng tới bảo mệnh đồ vật n à y sẽ vì chơi chết giản ninh diệp cũng là hạ bản cố ninh s ở này loại không ngừng cấp hắn đưa tiểu quái cách làm làm đam hoa rất là hài lòng đam hoa lấy ra một cái màu trắng dây thường tới hướng yêu trùng c u ố n qua đi lại m ộ t thu yêu trùng đổ rào rào hướng xuống rơi hoàn toàn chết không khả năng cố ninh s ở khó có thể tin hắn từng dùng này yêu trùng âm chết qua một vị nguyên anh hôm nay tổn thất làm hắn chảy máu trong tim đồng thời cũng biết g i n ninh diệp khó đối phó khởi rút đi ý nghĩ này thù hắn ghi lại hắn đương hạ xử ra tuấn di thuật đ a m hoa nhất định không thể để cho hắn chạy hắn dẫn tới cố ninh sở chính là vì báo thù làm sao có thể cố ninh sở thuấn di thuật xuất ra nhưng tại mấy mét bên ngoài bị bắn ra tường không gian nay loại tình huống là nói rõ không gian bị phong tỏa lại nhưng hắn một điểm đều không có cảm giác được không gian là khi nào như thế nào cấp phong tỏa ngăn cản đ a m hoa làm sao cấp cố ninh sở giải thích hắn màu trắng dây thường hướng cố ninh sở bày tới cố ninh sở biết này điều màu trắng dây thường lợi hại hai người đánh lên không m ấ y hiệp cố ninh sở bị màu trắng dây t h ư n g khóa bên trong định tại, tại chỗ cố ninh sợ không có một chút tù nhân tự giác ngươi không có thể giết ta n g ư ơ i giết ta ta ra lão tổ sẽ lập tức biết ngươi không muốn gây nên hai cái tông môn đại chiến liền mau chút thả ta đam hoa không để ý tới cầm kiếm bổ tới cố ninh sợ không kinh ngạc xong liền bị đam hoa chơi chết theo cố ninh sợ thân thể bên trong dâng lên một đạo thần thức đam hoa màu trắng dây thừng m ộ t quyển đem này đạo thần thức đánh tan n à y đạo thần thức hẳn là cố ninh sợ nói lao tổ thần thức nếu để cho này đạo thần thức rời đi cố ninh sợ chết lúc tình hình sẽ chuyển cho lão tổ một cái kim đan theo cố ninh sợ trên người hiện lên hướng bên ngoài đ ư đi vẫn là bị bắn ra tường không gian. Biết trốn chính mình trốn không được, kim h ô n g được, k đan manh muốn ta phòng lớn, ta muốn người đã ồ n tận. Đây là muốn tự bạo. Bản chương xong. Chương 481, Sư Phụ không online, 16, đam hoa vung tay lên, tại kim Đan trùng quanh manh g quy Đây tay vụ tự tại tiếp theo kết giới, manh một nắm chặt, đam là Kim nắm Kim giam cầm bố bạo. bị tại hoa cái Phụ Sư giới, bắt đầu tự bạo là không cách nào bỏ dở nhưng bị giam cầm trụ không nổ tung không gian biến thành kim đan tiêu tán thức giải thể kim đan tàn ra bộc lộ ra dấu tại bên trong thần hồn chỉ là cố ninh sợ thần hồn hướng bên ngoài mạo hiểm hắc khí là nhậm ma đ a m hoa chỉ gặp qua hai cái kim đan tu sĩ chết hai cái đều nhập ma này sát xuất không ai giàn ninh diệp là nhân nhập ma mà chết chết sau lựa chọn không nhập ma ma cố ninh sở chỉ cần ăn người ánh mắt nhìn c h ẳ m g c h ẳ n đ a m hoa mặc cho ma khí sinh sôi thời gian nháy mắt ma khí đã khuếch tán đến hơn phân nửa cái t h ầ n hồn cố ninh sở hai mắt càng thêm điên cuồng lại lộ ra một tia cười tới chỉ là này trong lúc cười mãn mang ác y đ a m hoa biết cố ninh sở ý tưởng hoàn toàn nhập ma sau tu sĩ sẽ bị tự động triệu hắn vào ma giới vô luận thân ở kia đến lúc đó này cái không gian kết giới liền khốn không được hắn hắn lại biến thành đại ma sau ngóc đầu trở lại hướng đam hoa cố ninh sở này dạng nghĩ cũng đúng đam hoa này cái kết giới quy tắc không có ma giới triệu hoán quy tắc đ ẳ n g cấp cao cố ninh sở thần hồn sẽ được triệu hoán đi chỉ là đam hoa không sẽ cấp cố ninh sở này cái cơ hội hắn trên thực tế đã cảm ứng được một cái dị thường không gian ba đậu đam hoa tay bên trong màu trắng dây thường hất lên cuốn lấy cố ninh sở thần hồn lại một thu màu trắng dây thường theo cố ninh sở thần hồn bên trong xuyên qua cố ninh sở thần hồn nháy mắt bên trong tán loạn bị ma khí thốt vệ hóa thành một đoàn không có ý thức ma khí cửa mờ mượn đam hoa nhìn dị thường ba động điểm như là đáp lại hắn bản ba động điểm nơi lộ ra một cái đen hắc hồng hồng tường tạp khe hở không gian tới theo khe hở không gian bên trong lộ ra kia đầu khí t ứ c tràn ngập bạo ngược âm trầm t ố i nát làm đam hoa không vui ma giới triệu hoán quy tắc đối ứng là có ý thức nhập ma người không là một đoàn tử ma khí một đoàn tử ma khí cũng không biện pháp đáp lại triệu hoán đam hoa rút cái bận điệu đem này đoàn tử ma khí ném vào khe hở không gian bên trong khe hở không gian tùy theo biến mất đam hoa lập tức đối này nơi không gian tiến hành chữa trị để tránh cấp ma giới lưu lại một cái thông hướng tu tiên giới môn hộ tới đam hoa thu hồi màu trắng dây thừng này đ i ề u màu trắng dây t h ừ n g là đam hoa luyện chế tăng cường bài t á c hồn liên đối người sống cũng có thể sử dụng định hồn tác dụng chọn đọc ký ức là màu trắng dây t h ừ n g cơ bản công năng theo hắn chọn đọc đến cố ninh s ở ký ức xem cố ninh s ở chết không có gì đáng tiếc đam hoa tại truyền tin tức cấp hoài thận chân quân ngày thứ hai liền thu được hoài thận chân quân hồi phục bên trong nói tông môn đối một ít sự tỉnh xử trí nói đối ngoại tuyên bố ninh diệp chân nhân ra ngoài bị thương không có để vào ngọc hải bí cảnh hoặc nhập ma chi loại lời nói quan tại đối tống thanh sương xử trí tông môn chính thức ban bố tống thanh sương bị ninh diệp chân nhân trục xuất sư môn hoài thận t r â n quân dùng hắn đề nghị đem tống thanh sương bỏ vào vấn tâm nhai bên trong làm qua quan tiểu bốt đương nhiên tống thanh sương là bị phong tu vi dịch dùng không phải tông môn đệ tử nhận ra nàng sẽ tâm lý làm ra đề phòng q u a tại tống thanh sương là như thế nào luyện thành thôi m i ê n thuật hoài thận t r â n quân muốn hỏi không có hỏi không ra tới n à y loại năng lực là tống thanh sương tự hành lục lọi ra tới tống thanh sương xuất sinh tại nhân gian một đại gia tộc bên trong tống thanh sương nương là chính thê trừ chính thê bên ngoài tống phụ còn cưới tam phòng di nương tống phụ có huynh đệ bốn người mỗi người đều cưới c h í ít một thê hai thiếp nhà bên trong hài tử một đồng lớn cho dù tống thanh sương là đích nữ nhưng tống ra không thiếu đích nữ đích nữ có bảy cái càng không thiếu nữ nhi tăng thêm thứ nữ tống thanh sương này nhất đại có m ộ ư ơ i hai cái tìm u ộ i tu tiên giới xem là thực lực không là giới tính nam nữ tại tông môn bên trong địa vị cơ bản là bình đẳng nhân gian vẫn nơi tại mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thi n g h ỉ thời đại là cái trọng nam khinh nữ xã hội trạng thái tống phụ là trưởng tử trường tôn muốn thừa kế gia nghiệp bởi vậy thượng chỉ sinh hạ hai cái nữ nhi tống mẫu địa vị thực bất ổn tống mẫu không sinh nam hải không có sức đối đích trưởng nữ là có cảm tình không nơ mắng liền đem khi tắt đến thứ nữ tống thanh sương đầu thượng thường xuyên điểm tống thanh sương đầu mắng nàng vì sao không là cái nam hải mắng nàng đoạt đệ đệ đầu thai cơ hội không phải như thế nào nàng vừa ra đời nàng lại không có thể có thai có khi lại mắng nàng một cái nữ hải liền lấy lòng phụ thân đều không sẽ xem hà di nương kia cái ít ít ít ít nhiều sẽ thảo ngươi cha niềm vui ba cái di nương bên trong tống phụ thích nhất hà di nương hà di nương khéo hiểu lòng người không chỉ có chịu tống phụ sủ ái tống ra trên trên dưới dưới không mấy cái nói nàng không tốt tống thanh sương đối tổng bắt nàng chút giận nương không nhưng biết nàng nương nói đúng đòi nàng cha niềm vui nàng mới có thể quá hảo nàng âm thầm quan sát bắt t r ư ớ c khởi hà di nương nhất cử nhất động tới n à y lúc tống thanh sương mới bất quá sáu bảy tuổi tống thanh sương tại này phương diện là có linh tính bắt đầu là bắt trước sau tới liền thành bản năng bất quá một hai năm tống thanh sương thành nhà bên trong nhất bị coi trọng nữ nhi liền nàng nương đều không dễ dàng m ắ n g nàng cũng làm cho tống thanh sương rõ ràng nàng này là một loại năng lực là có thể khống chế người năng lực nàng thông minh không có nói cho bất luận kẻ nào tại từng ngày từng ngày thực tế bên trong nàng không ngừng tiến hành cải tiến từ vừa mới bắt đầu có thể khiến người ta đối nàng khởi hảo cảm đến cuối cùng có thể làm hắn người nghe theo nàng chỉ lệ tại tống thanh sương mười một tuổi lúc bị thu vào tu t i ê n giới đến tu t i ê n giới sau từ đối với tu sĩ pháp thuật k i ế n kỵ tống thanh sương bắt đầu không dám đối tu sĩ dùng nàng năng lực bởi vì là tam linh căn tống thanh sương thành ngoại môn đệ tử có người địa phương liền có giang hồ tống thanh sương bị có người yêu thích bị có người khi dễ đối tu t i ê n giới có chút hiểu biết sau tống thanh sương quyết định thử xem nàng năng lực liền tại một cái ngoại môn sư h u n h trên người thực tế kết quả làm tống thanh sương mừng rỡ như liên này vị sư h u n h không so tống ra phạm nhân khó khống chế gặp gỡ linh diệp chân nhân kia lần là tống thanh sương cố ý gây nên nay cái có ý là ra tại tống thanh sương bản ý cũng là bởi vì chịu đến cố ninh sở sai sự tống thanh sương k h ô n g chế ngoại môn sư m i n h sau phát hiện nàng năng lực đối tu sĩ cũng hữu dụng trong lòng một lúc đắc ý tại một lần ra ngoài lúc lại đối một cái mặt khác tông môn đệ tử tiến hành k h ô n g chế lúc bị người phát hiện phát hiện tống thanh sương có này loại năng lực người chính là cố ninh sở cố ninh sở tại bị đam hoa bắt lấy sau không một điểm tù nhân tự giác là có nguyên nhân n g thú tông tiền nhiệm tông trụ là cố ninh sở tổ phụ thành cựu hóa thần sau hắn tổ phụ đem tông chủ vị giao cho cố ninh sở nguyên anh kỳ phụ thần cố ninh sở là cái thỏa thỏa một chút nước đều không có tiên ba đại cho nên cố ninh sở không tin tưởng đam hoa không sẽ lo lắng tới từ ngự thú tông trả thù dám thật giết hắn cố ninh sở xuất thân hảo thiên tư chất c ũ n g hảo đơn hỏa linh can lại có kinh người mỹ mạo theo tiểu đều là bị người khen lớn lên cho nên có người cầm giản ninh diệp cùng hắn so còn là hắn thấp giản ninh diệp một đầu cái này khiến cố ninh sở chịu không được chương bốn trăm tám mươi hai sư phụ không ô lai mười bảy nhưng giản ninh diệp tự theo thu đệ t ử sau tổng láng ngốc tại tông môn bên trong tu luyện kim dạy bảo đệ tử không ra tông môn không biện pháp chơi chết cố ninh sở do ngoại ý muốn phát hiện có kỳ lạ năng lực tống thanh sương sau nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý hắn nhân giản ninh diệp khởi tâm m a giản ninh diệp cũng đến khởi vì chơi chết giản ninh diệp cố ninh sở sớm đem giản ninh diệp đi qua tra thực rõ ràng liền giản ninh diệp tại nhân gian lúc trải qua đều tra xét mấy lần tống thanh sương có thể tại ngẫu nhiên gặp kia lần làm giản ninh diệp lòng mền ún là bởi vì tống thanh s giản ninh diệp tỷ tỷ nhân sinh bệnh một ư ơ i hai tuổi liền đi thế là giản ninh diệp một cái tiếc đối gặp được cái cùng tỷ tỷ khí chất tương tự người không khỏi mềm lòng mềm lòng liền là có cơ hội để lợi dụng được tăng thêm tống thanh sương đối giản ninh diệp thực hiện tinh thần ám kỳ làm giản ninh diệp làm ra thu nàng làm đệ tử quyết định n à y loại tinh thần ám kỳ không là thể mệnh lệnh thực có bí ẩn tính tương đương với một người lên núi đi bên trái cũng được đi bên phải cũng được cho ra ám kỳ là bên trái phong cảnh hảo lựa chọn quyền nhìn như tại lên núi người tay bên trên trên thực tế đã bị quấy dày cố ninh sở cùng tống thanh sương duy trì liên hệ nay lần giản ninh diệp vào ngọc h tống thanh sương nói cho cố ninh sở cố ninh sở cố ý làm mấy cái tán tu được đến một cái tàng bảo đồ chỉ hướng giản ninh diệp muốn đi kia nơi tiểu không gian là tính toán này lần làm giản ninh diệp chết tại bên trong hơn nữa thân bại danh liệt cố ninh sở thành công giản ninh diệp chết tại đạo tâm tổn hại cũng vào ma đam hoa tiếp nhận giản ninh diệp thân thể mấy ngày sau từng xem có mấy cái tán tu tại bên ngoài đi dạo chỉ là đam hoa vì phòng người q u y dày đem cửa ra vào cấp p h o n g bế kia mấy cái tán tu không có thể tìm tới không có đam hoa tiếp nhận g i n ninh diệp thần hồn chính bận bịu áp chế ma khí ngăn cản không được mấy cái tán tu tiến vào hai bên khẳng định sẽ khởi xung đột g i à ninh n diệp tiến vào ngọc hải bí cảnh sự t ì n h cùng nhập ma sự t ì n h đều sẽ chuyển đi cố ninh sợ chết này sợ hiện tại nên thu chiến lợi phẩm đam hoa lật x e m h ạ cố ninh sợ có i à u trên người mang theo hai cái dễ dàng đại chữ vật không gian bên trong hảo đồ vật vô số đam hoa nguyên cho rằng tìm đến một cái mỏ hắn rất có tiền nhưng cùng cố ninh sợ thân ra so sánh hắn thua hắn đem chiến lợi phẩm ném vào cây vải không gian bên trong bởi vì chiến lợi phẩm bên trong có rất nhiều thứ đều có đánh dấu tính này sẽ không tốt ném không tốt hủy thả đến cây vải không gian bên trong có thể ngăn cách này đó đồ v kiểm tra một hồi ngự thú vòng bên trong linh thú chết hết yêu trùng cũng không thể trốn qua vốn dĩ chỉ là bị thương kia cái chim loan cũng chết kim đan kỳ yêu thú cũng chống cự không được này loại bá đạo khế ước theo này nhìn ra cố ninh sở k h ô n g chế giục n h i ề u cường hãng ngự thú thuật dùng khế ước tất cả đều là chủ phó khế ước bên trong nhất vì khắc nghiệt một loại chủ nhân t ử linh thú c h n cùng này dạng sẽ bảo đảm linh thú tuyệt đối phục tùng để tránh cái nào linh thú tu vi vượt qua chủ nhân sau thất tỉnh sẽ phản vệ chủ nhân nàng một bả hỏa đem này đó linh thú liền cùng cố ninh sở thi thể đều đốt sạch sẽ còn cần phải xử lý là đánh nhau dấu vết nay sự tình hắn tại long khí thế giới bên trong làm rất tục đ a n hoa ra chấm dứt giới hướng kết giới bên trong chút xuống vào thiết lập lại quy tắc thời gian điểm định tại nửa ngày trước nhân là thời gian ngắn sở lấy mắt thường hạ chỉ n h ó n g một cái thần công phu kết giới bên trong đồ vật toàn khôi phục nguyên trạng bay cắt đi thạch tất cả đều trở về tại chỗ đ a n hoa triệt hạ chấm dứt giới rời đi này nơi lỗ thủng lỗ thủng bên trong phảng phất không người đến qua đồng dạng trình sư m u i ngươi cũng biết chúng ta đỉnh đầu thượng đều không lớn dư dả ngươi có phải hay không trước tiên đem nói hảo thủ lao cấp là à hàn nguyện và vạn trượng ngai tối thiểu đến có phòng ngự linh khí tay bên trên không linh thạch cũng không biện pháp đi chuẩn bị không là chúng ta đều là phát đa nghi ma thể t r ì n h sư tỷ không cần lo lắng chúng ta sẽ cầm thủ lao không làm sự trình hàn nguyệt x n h mặt nàng không nghĩ đến đi đến nửa đường nàng tìm này đó đồng bạn không vui lòng nàng là đáp ứng quá sự tình t r ư ớ c giao một bộ phận thủ lao nhưng kêu bên trong bởi vì nàng chắc chắn sư phụ chết lại đem hư hại sư phụ tội danh ăn đến tống thanh sương đầu thượng tống thanh sương từ sư phụ kêu bên trong lửa gạt tới đồ vật liền sẽ phân cấp nàng cùng đại sư linh tam sư đệ sư phụ thân gia không ít phân đến một phần ba nàng đều không lo linh thạch dùng nhưng sư phụ không chết nàng bận b i ệ u h ồ như vậy nhiều ngày cái gì đều không được đến chính mình tài sản còn cơ hộ dùng tẫn ta bảo đ ả m bắt được lăng vân thú sau nhất định sẽ đem toàn bộ thù lao khác thêm mười phần trăm cấp các ngươi t r ì n h hàn nguyện tính toán kéo dài thêm nàng phía trước còn nghĩ từ sư phụ kêu bên trong làm chút linh hạch vì này nàng này mấy ngày vẫn luôn tại dùng đưa tin ngọc phủ cha thấy sư phụ phương vị cho tới hôm nay tiến vào đưa tin ngọc phủ truyền t ố n g phạm vi nàng thăm dò đem ngọc phủ truyền đi qua nàng nghĩ quá sư phụ có thể sẽ không hồi phục không nghĩ tới sư phụ làm cảm tuyện xóa đi đưa tin ngọc phủ bên trên thần thức chỉ có một cái khả năng sư phụ biết nàng làm những cái đó sự tình cũng không tính toán tha thứ nàng đ a m hoa tiếp tục hướng vạn trượng nhai phía dưới rơi đi vạn trượng nhai đáy vực là cái gì dạng hắn chuẩn bị đi dò xét một phiên càng hướng xuống x ư ơ n g mù càng dày đặc cơ ư n g khí lạnh như là muốn đem người chỉnh cái đóng băng nứt vỡ đ a m hoa dùng tinh thần lực cấp chính mình toàn thân làm tần phong ngự đem cơ ư n g khí ngăn trở tại cơ thể bên ngoài đến năm ngàn trượng tạ hữu lúc đ a m hoa phát hiện hắn tinh thần lực chịu đến không nhỏ hạn chế bỗng nhiên một cái bóng đen theo hắn tầm nhìn bên trong đồng vụ bên trong lướp qua bóng đen tốc độ rất nhanh đan hoa không thấy rõ là cái gì đồ có thể sinh tồn ở năm ngàn trượng trở xuống yêu thú không bình thường bất quá hắn này sẽ chỉ nghĩ đến đáy vực xem xem không để ý tới bóng đen đam hoa không để ý tới đối phương đưa lại thường hắn bóng đen lại tại hắn tầm mắt bên trong thiền quá đam hoa tiếp tục hướng hạ bay bóng đen lại lóe lên quá rất rõ ràng bóng đen phát hiện hắn tồn tại cố ý dẫn khởi hắn chú ý đam hoa vẫn chưa để ý tới bóng đen bóng đen chính mình không giữ được bình tĩnh hướng đam hoa này bên trong đụng đụng lại trợt lóe lên đam hoa không nghĩ để ý tới cũng thấy rõ bóng đen là chỉ thao thiết thú là chỉ ấu thú không có truyền thuyết b tiểu thao thiết hướng hắn gật gù đắc ý hạng chật lóe lại không thấy đối phương đều như vậy phí lực dẫn hắn đi qua đ a m hoa cảm thấy còn là cho đối phương cái mặt mũi đi hắn đi theo tiểu thao thiết chật lóe chật lóe dẫn đ a m hoa đến một chỗ lỗ thủng phía trước thấy đ a m hoa theo tới tiểu thao thiết chật lóe vào lỗ thủng bên trong không thấy tăm hơi lỗ thủng t h ự c không chỗ sâu một góc bảo lừng lánh đều là đồ tốt nhất bình thường là cực phẩm linh thạch tại một góc khác dài một góc không lớn cây nhỏ cây bên trên kết lấy ba cái trái cây màu đỏ trái cây bên trên sương mù tím quần quần trái cây này tại rất nhiều điện tịch bên trong đều có ghi ch nghe nói hóa thần lão tổ ăn có thể trực tiếp phi thăng một loại linh quả không tới hóa thần dùng có thể thẳng thăng một đại giai đam hoa không tiến vào đối vách động bên trên một khối nham thạch nói nói ân ta qua tới xem qua kết luận là ngươi huyễn thuật năng lực không rất cao thâm bị ta liếc mắt một cái xem xuyên qua mau đưa thủ lao lấy ra nham thạch động hóa thành tiểu thao thiết bộ dáng trong mắt đều trừng cổ ra tới ngươi làm sao thấy được nhanh giao thủ lao ta không thể đi một chuyến buồng công bản chương xong chương bốn trăm tám mươi ba sư phụ không online mười tám tiểu thao thiết trong mắt chừng càng tròn vì cái gì ta muốn trả cho người thủ lao đ a m hoa nói nói ngươi làm cái cửa ải dẫn ta tới tiến hành vượt quan ta cùng đi theo lại vượt quan thành công ngươi khó không nên giao thủ lao nhanh lên ta thời gian thực bảo quý ngươi lãng phí không dạy nổi hắn nhưng không có nói sai tinh thần lực siêu hạn sử dụng không muốn thương tổn đến thân thể bản nguyên liền phải hao phí hắn tự thân năng lượng hắn này sẽ dùng tinh thần lực kết giới hộ thể thời thời khắc khắc đều tại hao phí năng lượng cửa ải vượt quan này thuyết pháp hảo giống như có chút đạo lý tiểu thao thiết n g h i ê n đầu suy nghĩ hạ móng luốt vung lên mặt đất bên trên xuất hiện một đôi đồ vật hảo nhận là linh thạch linh tài cùng một ít pháp bảo có rất nhiều ngọc bình hộp ngọc không biết bên trong chứa là cái gì còn có một ít không dễ phân biệt nhưng đều mang theo rất nồng nặc linh khí nói là bảo vật không quá đáng tiểu thao thiết tựa như không thú vị hướng mặt đất bên trên một bát ngươi muốn t h ủ lao chính mình cầm đi muốn lấy cái gì lấy cái gì liền là chỉ có thể cầm ba loại đ a m hoa hỏi này cái lôi t h ù n g bên trong đồ vật đều tùy t i ệ n cầm tiểu thao thiết lười biếng đều tùy t i ệ n cầm ta nói ngươi cho rằng ta nói chỉ là ngươi nói n g u y ê n vật có chút không sắc thực thiết phải nói là sao chép thuật luận sao chép đồ vật đăng hoa nhất có quyền lên tiếng ngươi sao chép đồ vật tổn thế không được quá lâu thăng tiên quả thụ chỉ có này hình kết trái chỉ là bình thường linh quả tiểu thao thiết ngạc nhiên ngươi sao có thể khám phá ta điểm vật thuật ta điểm vật thuật rõ ràng đều đã rất giống đam hoa lấy ra màu trắng dây thừng tiểu thao thiết có nguy cơ cảm vừa muốn bỏ chạy cổ đã bị màu trắng dây thừng cấp khóa lại nó cũng không sợ hướng đam hoa đáp ý một nhẹ rằng ngươi bắt không được ta nó đi thân thể một hư muốn thoát ly dây thừng trói buộc đi đi không được nó không đi được không hoảng hốt nó còn có biện pháp tiểu thao thiết thân thể hóa tán thành một mảng lớn hư ảnh hướng bên ngoài đ ộ đi hư ảnh một mặt là đội đi ra nhưng khác một mặt vẫn bị dây thừng cấp k hóa quá chặt chẽ đem hư ảnh kéo thành một điều t r ư ờ n g trường ra gân hư ảnh dùng sức kéo mấy lần không có thể thành công thoát ly thoát ra đi một mặt chỉ phải lại rụt trở về còn phục thành tiểu thao thiết bộ dáng nó luôn uống nhìn nam hoa ngươi ngươi làm sao làm được ngươi như thế nào sẽ có minh giới pháp bảo ngươi sao có thể dùng thành ngươi rõ ràng là cá nhân tu ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đam hoa nói nói cầm thù lao về sau ngươi là ta linh thú nay tiểu thao thiết có thể đặt đến tu sĩ luyện hư kỳ cảnh giới tại hư thực chi gian tự do chuyển đổi mà tử lung giới tu vi trần nhà là hóa thần cảnh giới không tầm thường tiểu ra hỏa nếu đưa tới cửa tới vậy liền lưu lại đi tiểu thao thiết nghe được là này cái yêu cầu không hoảng hốt làm ngươi linh thú cũng được liền là đến ký bình đẳng khế ước nhân tu nhiều nhất ba ngàn năm tuổi thọ nó ngủ thượng mấy giác liền đi qua không cần ký linh thú khế ước nhưng tại tử lung giới ngươi là ta linh thú như vậy hảo tiểu thao thiết nghi ngờ xem đ a m hoa ngươi đều không lo lắng ta tùy thời chạy không lo lắng thoải mái điểm đáp ứng ta liền thả ngươi tiểu thao thiết suy nghĩ một chút nó cũng không mất mắt gì đáp ứng thao thiết nhất tộc tiểu thao nguyện ý làm g i n ninh diệp thao thiết nhất tộc tiểu thao nguyện ý làm giản linh diệp linh thú nó mới vừa nói xong quy tắc chi lực hạ xuống sao lại thế tiểu thao thiết hoảng sợ lui lại mấy bước hoảng sợ xem đ a m hoa n g ư ơ i đối ta làm cái gì khế ước như thế nào sẽ thành công đam hoa thần sắc tự nhiên thu hồi màu trắng dây thừng À, n g ư ơ i là muốn nói n g ư ơ i chân thân không là thao thiết nhất tộc n g ư ơ i tên cũng không cứ gọi tiểu thao đáp ứng cũng không sẽ chắc chắn xem tới thiên đạo không như vậy cho rằng ngươi sớm biết ta không là thao thiết ân ngươi là cái gì bộ dáng cùng làm ta linh thú không có quan hệ đam hoa nghĩ khởi làm tinh thế giới ký vũ ngươi biến thành một chỉ chim bằng đi thuận tiện mang người tiểu thao thiết nghẹn biệt khuất khuất nhật tắm quay người một thay đổi biến thành một chỉ béo chim béo về béo không xấu xí đầu bên trên dài có đỉnh vũ lông đôi mặc dù không là rất dài nhưng xinh đẹp độ đủ chim bằng biến thành béo chim đ a m hoa cũng có thể tiếp nhận đi thôi đến đ ấ y vực đi người đi kêu bên trong làm cái gì béo chim cảnh rất hỏi đ a m hoa biết kêu bên trong là béo chim hà hộ ta không làm cái gì đi xem một chút nói này câu sau rời đi lỗi thủng hướng phía dưới bay đi béo chim đi theo ra ngoài hướng hạ tìm tìm đối phương thân ảnh sau đó xoay người lại hướng lôi thủng bên trong cơ q u a cánh đem lôi thủng bên trong đồ vật đều thu vào mặc dù là nó dùng điểm vật thuật sao chép được nhưng cũng p h i nó rất nhiều công phu dẹp xong đồ vật hướng hạ nhảy một cái đi truy đ a m hoa béo chim đừng nhìn b é o bay tốc độ rất nhanh nó lại sinh tồn ở này bên trong nói t h ủ rất nhanh đuổi theo đ a m hoa đam hoa thấy béo chim không có làm tọa kỵ tự giác cũng liền không m i ễ n cưỡng lẽ ra càng hướng xuống phương liền nên càng đen sáu trở lên là này dạng đến sáu trở xuống ảm đạm tia sáng lại không thay đổi càng ám bảy ngàn trượng là điện tịch bên trong ghi chép nhân tu tìm kiếm chỗ xấu nhất Quá、so、đam hoa không biết trầm xuống bao lâu chí ít tại một vạn trượng lấy trí hạ đột nhiên trước mắt nhất thanh nồng vụ không hắn xem đến phía dưới cảnh tượng một cái sinh cơ g i n t rào sân cốc không là biết nơi này là vạn trượng nhai lấy vực sẽ cho rằng là cái gì thế ngoại tiên vực đam hoa rơi xuống một cái tương tự miệng núi lửa phía trên xe mắt m nhảy xuống bên trong chỉ có một dạng vật phẩm một khối phát ra lượng quang tảng đá tảng đá bên trên che kín các loại sen lẫn đường vân có thể nhìn ra tảng đá không là hoàn chỉnh đứt gãy mặt bên trên cũng che kín đường vân nhân tảng đá không hoàn chỉnh rất nhiều đường vân đều là cắt ra linh hạch đ a m hoa nhận ra này là cái gì đồ vật là một phương có linh thế giới hạch tâm này tảng đá là linh hạch khối vụn một phương thế giới chỉ có thể sinh ra một cái linh hạch mà này phương thế giới vận hành hảo này cái linh hạch khối vụn rõ ràng không là này phương thế giới sinh ra đ ă n hoa hướng trên trời quan sát ngược lại là hiếm lạ lại có thiên đạo chủ động câu liên thường hắn dĩ vãng đều là đ a m hoa chủ động lần này là khác thiên đạo chủ động đ a m hoa đi vào này phương thế giới sau không có che che lấp lấp thiên đạo là biết hắn đi tới đ a m hoa phóng xuất ra quy tắc chi lực tiến hành đáp lại hóa ra là thiên đạo không muốn để cho hắn mang đi này cái linh hạch khối vụn nói ra cái đạo lý tới nếu là này phương thế giới linh hạch đ a m hoa chắc chắn sẽ không động này cái linh hạch khối vụn không biết là từ cái nào sụp đổ thế giới bên trong đến này bên trong hắn phát hiện muốn dẫn đi không gì đáng trách bản chương xong chương bốn trăm tám mươi b ố sư phụ không online、19. Thiên đạo nói, nó đạo một u ố i phương vị diện sẽ bao dung thật nhiều thế giới từ lung giới thuộc về này phương tu chân vị diện bên trong một cái tiểu thế giới này cái thiên đạo có hoàn toàn ý thức tự chủ này cái linh hạch khối vụn là mấy vạn năm trước rơi xuống từ lung giới bên trong này phương thiên đạo vẫn luôn tại đối nó tiến hành quy tắc chuyển hóa hiện tại đã chuyển hóa hơn phân nửa lại có một vạn năm liền có thể hoàn toàn chuyển hóa hoàn toàn chuyển hóa sau này cái linh hạch khối vụn liền sẽ từ nơi này biến mất cùng từ lung giới linh hạch dung hợp làm một thể khó được gặp được cái có tiến tới tâm thiên đạo đ a m hoa tỏ vẻ có thể thương lượng nhưng ta có thể được đến cái gì c h ỗ t ố t tu chân vị diện coi trọng nhất nhân quả bảo ứng thiên đạo thực h i ể u hành nói làm đ a m hoa đưa yêu cầu đ a m hoa trước không đưa yêu cầu hỏi thiên đạo này phương thế giới phi thăng càng ngày càng khó là như thế nào hồi sự nay đều sáu bảy trăm năm không người phi thăng cho nên nguyên chủ này cái phi thăng mầm mới có thể đến tông môn coi trọng thiên đạo tỏ vẻ đam hoa muốn phi thăng nó hiện tại liền có thể đưa hắn đi đam hoa là nghĩ muốn phi thăng đến linh giới xem xem đến tiên giới xem xem nhưng thiên đạo như vậy nghĩ đưa hắn t h ư ợ n t i ề n hắn ngược lại không nghĩ như vậy nhanh rời đi nơi này tối thiểu nhiều lắm ngốc cái trăm tám mươi năm đi biết đam hoa ý tưởng thiên đạo yên lặng sẽ mới trả lời vì cái gì phi thăng tu sĩ thiếu thiên đạo nói hóa thần tu sĩ người mang hải lượng linh khí phi thăng sẽ đem này đó linh khí có được bảo vật trở b ả n thuộc về từ lung giới năng lượng đều mang đến thượng giới đi phi thăng nhiều t ử lung giới mất đi năng lượng liền nhiều mất đi vượt qua linh hạch sở có thể theo hư không bên trong hấp thu chuyển h ó a tới cứ thế mãi sẽ làm cho t ử lung giới nhập không đủ suất cho nên thiên đạo k h ô n g chế phi thăng nhân số đan hoa nghĩ đến giản ninh diệp t o n g ộ có liên hệ với người đi giản ninh diệp l à nhưng có thể phi thăng mầm mà thiên đạo muốn k h ô n g chế phi thăng nhân số có cái gì so đem manh mối bóp chết tại ấm mầm trạng thái càng mất việc thiên đạo nói là nó không là nhằm vào giản ninh diệp tại nó suy tính bên trong phi thăng khả năng có thể lớn tu sĩ nó đều sẽ thiết chí càng nhiều thử thách nếu là bọn họ chịu đự được khảo nghiệm nó cũng không sẽ cứng răn kéo không cho bọn họ phi thăng. đ a m hoa hiện tại cho rằng tu tiên tiểu thuyết bên trong nhân vật chính mắng thiên đạo vì cầu thiên đạo là có đạo lý này cái thiên đạo đích xác cầu vô cùng chỉ vì những cái đó tu sĩ càng xuất sắc liền phải khác nhau đối đãi liền phải chịu đựng càng nhiều thử thách gặp được này dạng cầu thiên đạo giản ninh diệp đạo xui xẻo không muốn để cho người phi thăng có bản lãnh quan phi thăng thông đạo a thiên đạo trả lời này cái hỏi nói phi thăng thông đạo không thể quan quan sẽ ảnh hưởng này cái thế giới vận chuyển bởi vì phi thăng quy tắc là tu chân vị diện cơ bản quy tắc ha ha có ý thức tự chủ liền dễ làm đan hoa đối thiên đạo phóng thích một trận khiển trách quy tắc có ý thức tự chủ thiên đạo có thể cảm nhận được đau nhức này phương thế giới có lôi k i ế p quy tắc cho nên đam hoa phóng xuất ra khiển trách quy tắc cụ tượng hóa hiện ra tại bên ngoài biểu hiện liền là vạn trượng ngay trên không đột nhiên xuất hiện lôi quang một đạo tiếp một đạo mỗi một đạo lôi quang đều rộng lớn như khuynh thác nước trải rộng chỉnh cái bầu trời tiếp theo lôi thanh vang vọng chân trời ở vào vạn trượng ngay bên trong tu sĩ đều cấp làm rộng này là như thế nào hồi sự đầu tiên phản ứng là tránh tại phát hiện lôi cũng không có rơi xuống chính mình gần đây lúc mới có tâm suy nghĩ một chút chẳng lẽ lại là ai tại này độ tiếp lôi quang như thế to lớn chẳng lẽ là hóa thần kiếp không thể nào ai tại vạn trượng n h a i độ hóa thần kiếp thế nào lại là độ kiếp kiếp lôi qua tới phía trước là muốn có kiếp vân xuất hiện ngươi xem này vạn dặm trời trong chỗ nào có kiếp vân lại chủ này lôi quang bổ cũng không là một cái địa phương ta xem là muốn ra gì bảo n à y đó ngày không đều tại truyền vạn trượng n h a i có lăng vân thú qua lại có lăng vân thú địa phương sao không sẽ có gì bảo trên trời không m â y lại là lôi quang đ ầ y trời này là cái gì dị tượng chậm ta làm sao nhìn này lôi quang là hướng trên trời bổ chẳng lẽ này lôi là muốn bổ ngay sao nói chuyện này người cũng cảm thấy chính mình kỳ lạ ý nghĩ ha, ha cười vài tiếng đương cái chê cười nói đi tắt chạy tới vạn trượng nhai một mang trì hoan dịch xem đến không trung này đó lôi quang giật mình hệ thống này lôi là như thế nào hội sự ta làm sao nhìn trong lòng hoang mang dối loạn hệ thống ngươi đương nhiên sẽ tâm hoảng này là khiển trách chi lôi đánh thiên đạo dùng trí hoan dịch lập tức nghĩ tới tự thân đánh thiên đạo ai như vậy đại bản lãnh có thể đánh thiên đạo tiên còn là thần hệ thống ngươi nói chúng ta muốn không phải rời đi trước tránh đầu sóng ngọn gió hệ thống không cần đi chỉ cần đ ừ n g đi t r e o chọc này loại tồn tại bọn họ là không sẽ để ý tới chúng ta chỉ hoan dịch cũng không có được an ổ i đến ý tứ là tại bọn họ mắt bên trong chúng ta là hạt bụi nhỏ đều chẳng muốn phủi mở là đi bị đam hoa bổ một trận thiên đạo không dám nói cái gì á n nhân quả thượng luận đam hoa vì giản minh d i ệ p chút giận bổ nó n ó đến chịu đam hoa ra s n g khí hỏi thiên đạo n g ư ơ i nghĩ như thế nào tiến hóa h á n nguyên cho rằng là cái có tiến tới tâm thiên đạo ai biết này cái thiên đạo tiến tới tâm quá mức quan tại tiến hóa phương diện vẫn là hỏi một chút đi đừng ảnh hưởng đến hắn là được thiên đạo nói hắn thế giới văn minh tiến trình đã vài vạn năm trệ không ti tu tiên giới này bên trong thượng h ạ tại hắn khống chế phi thăng nhân số sau linh khí nồng độ không có giảm xuống tiến triển bình ổn cũng không có rút lui nhân gian kêu bên trong vài vạn năm đều không có đại phát triển vẫn luôn dừng lại tại làm nông thời đại hiện tại có rút lui manh mối đăng hoa này điểm đồng ý thiên đạo vài vạn năm đều dừng lại tại làm nông thời đại là kiện không nên sự t ì n h hắn đi quá như vậy nhiều thế giới năm ngàn năm liền có thể phát triển đến một cái tương đối cao khoa học kỹ thuật thời đại n à y loại vài vạn năm xã hội phát triển đ ỉ n h trệ là không bình thường từ lung giới nhân gian tại này vài vạn năm cũng trải qua quá mấy cái chế độ xã hội biến thiên theo tu tiên giới tông môn k h ô n g chế hạ hoàng t r i ề u thời đại đến nhân g i a n tự hành thời đại thay đổi vương quyền đến thượng thời đại sau đó lại về đến tông môn k h ô n g chế hạ quản lý chế độ tóm lại là thời đại tuần hoàn mà không phải phát triển không tiến tắt tối nhân g i a n chỉ là này phương thế giới tiến trình một cái ảnh thu nhỏ này cái thế giới chỉ sợ muốn đi xuống dốc không nghĩ đi xuống dốc chỉ có một cái phương pháp kia liền là tiến hóa thiên đạo cho tới nay tay điểm đều là tu tiên giới muốn để tu tiên giới người mang bay nhân gian nhưng kết quả tổng là không như mong muốn tông môn khống chế hạ nhân gian càng hối loạn có mấy lần kém chút làm nhân gian phạm nhân gần như diệt sạch cùng thiên đạo thỏa đàm đan hoa thượng đến đáy vực vạn trượng nga hình thành cùng linh hạch khối vụn có quan linh hạch khối vụn ra tại bản năng hấp dẫn hư không năng lượng nhân linh hạch khối vụn công năng không hoàn chỉnh hấp dẫn qua tới hư không năng lượng không có thể kịp thời chuyển hóa thành linh khí này đó bất đồng năng lượng hỗn hợp thành cơ khí c ư ơ n g khí nhiều năm ăn một h ạ mặt đất không ngừng chầm xuống tạo thành n g uyên theo linh hạch khối vụn bị t ử lung giới linh hạch đồng hóa thâm nhập linh hạch khối vụn chuyển hóa thành linh khí công năng tại khôi p h ụ g uyên không lại chầm xuống trở nên ổn định cho nên có vạn trượng nhai này cái mạo hiểm hảo nơi đi đ a m hoa đi lên sau xem đến ngoan ngoan ngốc tại miệng núi lửa một bên béo chim xem đến hắn đi lên béo chim dùng hai cái cánh nhọn phủ một cái hộp ngọc đ ị n h hót đưa tới đ a m hoa trước mặt chủ nhân ăn mấy cái linh quả giải giải khắt đi đ ă n hoa nhận lấy mở hộp ngọc ra bên trong thả ba loại linh quả này bên trong một loại chính là thang tiến quả Các hai loại một loại là chí ít có thể tăng thọ hai mươi năm phục danh quả một loại là có thể mỹ dung trù mặc quả hãn nhận lấy hỏi béo chim lăng vân thú ngươi đều có thể biến ảo thành cái gì bộ dáng đa m hoa đã hỏi qua thiên đạo cái này béo chim liền là truyền thuyết bên trong lăng vân thú truyền thuyết lăng vân thú là lòng cùng thanh loan đời sau ngoại hình thiên hướng về long béo chim mới là lăng vân thú chân thực bản thể hình rồng là nó biến hóa ra tới lăng vân thú không là t ử lung giới bản thổ yêu thú nó là cùng linh hạch khối vụn cùng nhau theo khe hở không gian bên trong rơi xuống từ lung giới nó thiên phú năng lực một trong liền là biến hình không là biến ảo là hình thể chân thực phát sinh gây dựng lại biến thành k h á c một cái giống loài truyền thuyết bên trong hình dòng lăng vân thú là nó biến hoa ra một loại hình thái xem đam hoa nhận lấy linh quả béo chim không lo lắng bị đánh nó nhưng là thấy tận mắt này vị đem thiên đạo cấp đánh một trận thiên đạo đều không trả tay đánh nó còn không phải cùng chơi tựa như ta là ta là béo chim đĩnh cơ linh biết đam hoa nghĩ biết cái gì ta không là lòng cùng thanh loan đời sau chúng ta lăng vân thú cùng loan phượng có thân duyên quan hệ cùng lòng không quan hệ ta có thể biến thành mấy loại bộ dáng có lòng thao thiết bạch hổ trọng minh chim bạch trạch liền là ta chỉ có thể thay đổi học được chủ nhân muốn để ta biến thành chim bằng ta còn không có học được không biện pháp thay đổi ngươi thay đổi cái lòng ta xem xem này cái đơn giản ta nhất biết thay đổi lòng ta trước kia thay đổi lòng biến hảo mấy ngàn năm đều không người nhìn ra kia không là ta bản thể béo chim có chút tự đắc nói biến khởi thân đam hoa không lọt mất béo chim biến hóa chi tiết béo chim là trước thân thể h ư hóa sau đó biến hình n g h ị đến thay đổi bộ dáng lại biến thành thực thể biến thành một điều xinh đẹp béo long không hoàn toàn là long bộ dáng chảo là béo vớt chim đầu rồng bên trên đỉnh một túm màu xanh mạo c h u y ê n thuyết lăng vân thú là lòng cùng thanh loan đời sau hẳn là đánh này tới chủ nhân n g ư ơ i nghĩ ta bình thường là cái gì bộ dáng xuất hiện còn là bản thể đi đ a n hoa còn là cảm thấy béo chim thuận mắt béo long biến trở về béo chim bộ dáng chủ nhân về sau ta liền gọi giản lăng vân dù sao này bên trong c h ỉ có ta một cái lăng vân thú chủ nhân có thể gọi ta tiểu lăng tiểu vân gọi ta tiểu thao tiểu h ổ tiểu minh cũng được đều là ta dùng qua tên đ a n hoa xem xem béo chim hình thể cảm thấy gọi tiểu thao càng chuẩn xác đáy vực hạ linh khí nồng đậm là cái tu luyện hào địa phương đ ă n hoa cấp mẫn ngọc lương truyền ngọc phù đi qua báo cái bình an l i ê n ngốc tại đáy vực không thể mang đi linh hạch khối vụn mặt khác đồ vật có thể lấy đi đáy vực hảo đồ vật quá nhiều và năm linh thảo đều không hiếm có đa m hoa mỗi dạng linh thảo linh quả đều cắt rời một ít vào cây v ả i không gian bên trong hắn lớn nhất thu hoạch là tìm đến rất nhiều loại có thể dùng để luyện khí tài liệu nay đó tài liệu không hoàn toàn là c h â n quý lại là hắn hiện tại có thể dùng tới đa m hoa trước kia nghiên cứu chế tạo các loại dụng cụ thiết bị t r ờ nhiều là thiên khoa k ỹ đồ vật tại lam tinh lúc làm nghiên cứu tuy thuộc tại tu chân cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp nhưng trên tổng thể là lấy khoa học kỹ thuật hệ thống làm chủ, chủ. thuật tu chân bên cạ nguyên chủ sẽ lượt khí làm đam hoa bớt đi học từ đầu trình tự chủ nhân chủ nhân chủ đến ta ra đi thôi béo chim mời nói béo chim hang ổ ai linh hạch khối vụn sở tại mặt đất là cái không nhỏ lỗ thủng ngoài ý muốn sạch sẽ mỹ quan mặt đất bên trên phủ lên vương v ứ c ngọc thạch v á t động treo lơ lửng rất nhiều vật phẩm trang s ứ c có thể nhìn ra béo chim yêu thích lừng lánh xinh đẹp đồ vật chủ nhân ta đều lấy ra béo chim cấp đam hoa lấy ra nó cất giữ ngọc giản các loại vật liệu lượt k h béo chim yêu thích cất giữ nhân tu đồ vật vạn năm tới tới vạn trượng ngai thám hiểm tu sĩ vô số kể có bất hạnh vất lạc l Muốn không là béo chim một ngủ là ngủ cái mấy trăm năm, vẫn là tu không ngủ ngủ vẫn còn là là là lại béo cái xót sĩ đan ồ vật quét cũng chim phải bị béo q u q u a g cũng Này k hoa ô n g ít. Đam h chỉ cần ngọc giản cùng vật liệu luyện khí béo chi mặc m dù thì đau còn là lấy ra tới ngọc giản cùng vật liệu luyện khí xếp thành hai t o à núi nhỏ có thể thấy được nó vật siêu tập có nhiều ít ngọc giản chọn đọc thực thuận tiện đ a m hoa tinh thần lực quét qua mấy chục cái ngọc giản bên trong tin tức liền sao chép vào ý thức thể ngọc giản bên trong nội dung đủ loại đan hoa cường điệu chỉnh lý cùng luyện khí có quan tu chân giới pháp bảo có rất nhiều so thiên khoa kỹ máy móc càng khiến người ta kinh diễm làm người sợ hãi t h a n phục cầm thu hình ảnh pháp bảo lưu ảnh châu tới nói lưu ảnh châu chế tác thượng chỉ cần một cái luyện khí lô một người mấy thứ tài liệu liền có thể luyện chế ra tới tại thiên khoa kỹ thế giới không sai biệt lắm camera theo nguyên vật liệu rút ra đến chế tạo ra thành phẩm yêu cầu rất nhiều người cộng đồng hợp tác đi qua rất nhiều nói tự mới có thể chế tạo ra bất quá lưu ảnh châu một lần chỉ có thể luyện chế ra một cái tới mà camera thành phẩm là từng đám chế tạo ra tu chân bên cạnh luyện kỹ thuật khuyết thiếu là đại lượng chế tạo hệ thống theo không đến thành lập được một cái hệ thống không là kiện dễ dàng sự tình khoa học kỹ thuật hệ thống theo n à y sinh đến từng bước một hoàn thiện là rất nhiều đời người trải qua rất nhiều năm mới hoàn thành đ a m hoa đem sao chép vật phẩm máy móc đem ra sao chép cơ gồm cả tu chân t i ê n khoa k ỹ quy tắc hắn muốn nhìn một chút tại thuần tu chân bên cạnh có được hay không dùng này là cái gì đồ vật béo chim cơ hồ áp vào sao chép cơ bên trên hiếu kỳ nhìn đ a m hoa đem ngọc giản bỏ vào sao chép cơ bên trong rất nhanh ngọc giản sao chép hoàn thành này là cái gì pháp bảo sẽ điểm vật thuật pháp bảo không đúng hay không đúng đều không có điều động linh khí béo chim vây quanh sao chép cơ chuyển này đều có thể hành đ a m hoa cầm lấy sao chép ngọc giản đối lập hạ bên ngoài xem thượng cùng nguyên phẩm đồng dạng nhưng bên trong khác biệt rất lớn sao chép ngọc giản chỉ là giống như ngọc giản trên thực tế chỉ là một khối bình thường ngọc không thể lưu trữ tin tức có thể lưu trữ tin tức là ẩn chứa có linh khí ngọc hắn lại cầm kiện trường kiếm pháp bảo bỏ vào sao chép cơ bên trong một lát sau hắn lại đối lập phục chế phẩm cùng nguyên phẩm phòng chế ra trường kiếm chỉ phòng chế ra ngoại hình không có được pháp bảo công năng điều này nói rõ tu chân kiêm khoa học kỹ thuật hệ thống tại từ lông giới không thích hợp đối với cái này đan hoa sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không thất vọng bản trước xong chương 486, s ư phụ không o n l n e hai 21. hàn n g u y ệ t ngươi liền đáp ứng quá dự chi thủ lao đều cấp không được ai biết ngươi nói phương pháp có thể hay không thật bắt được lăng vân thú nếu là bắt không được ngươi lấy cái gì đồ vật cấp chúng ta thủ lao liền là ngươi trước kia nói chỉ có n g ư ơ i biết lăng vân thú rơi xuống hiện tại nhưng là chuyện khắp đều biết vạn trượng n h a i có lăng vân thú ngươi bảo đảm có thể bắt được trình hàn n g u y ệ t không biện pháp chỉ phải nói các ngươi chờ ta mấy ngày ta đi làm chút linh thạch trở về đợi trước thời điểm một cái vô chủ mỏ linh thạch không chú ý bại lộ nàng vừa lúc ở gần đây chỉ cướp được mấy chục khối trung phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch thấy đều không thấy cũng may mắn nàng cướp được thiếu vì cực phẩm linh thạch quy trúc ra tay đánh nhau chết không thiếu tu sĩ nay một thế nàng sớm đem này cái quặng mỏ thị làm hữu dụng trình hàn n g u y ệ t nghĩ là nàng được đến mỏ linh thạch Chờ tại cứu vãn những cái đó tu sĩ mệnh thiên đạo đến ghi lại nàng công đức mới đối ba ngày sau trình hàn n g u y ệ t đi tới chống chân mỏ linh thạch động bên trong mắt tối sầm lại lưu cái giám sát tại quặng mỏ bên trong trì hoan dịch xem trình hàn nguyện cấp kích thích đến xem một lúc lâu chê cười xóa bỏ này mấy ngày một ngàn một bước sai từng bước sai ta nói như thế nào tới trọng sinh giải không được chỉ số thông minh đ ờ i trước trình hàn n g u y ệ t muốn không là tổng là ghen ghét tống thanh sương cũng không đến mức kết không được đan ngược lại là giải ngoan kỉnh trọng sinh liền nên t r ư ớ c cứu sư phụ sau đó lại đi tìm tống thanh sương cha này hạ nhưng hảo sư phụ không chết linh h a y không ta xem nàng làm sao bây giờ hệ thống ngươi còn là nghĩ nghĩ ngươi làm thế nào chứ thế giới đi hướng thay đổi vạn trượng ngai còn đi hay không đi c h í hoan dịch không đi trở về tô n g môn ta ngược lại là muốn xem xem lang vân thú có thể hay không lại cùng trình hàn nguyện đi nếu như lăng vân thú cùng trình hàn nguyệt đi thiên diễn tông nói rõ này thế giới hướng đi kém không nhiều nếu là trình hàn nguyệt không dẫn đi lăng vân thú này cái thế giới khẳng định có mặt k h ắ c nhiệm vụ người không phải không sẽ phát sinh như vậy đại biến hóa hệ thống ngươi đừng nói ngươi không quét hình đến liền không có đa hoa lại lấy ra thuần thiên khoa ký đồ vật như hắn sở nghĩ không thích hợp tại này cái thế giới lấy ra tới đồ điện dứt khoát mạch điện khởi hỏa màn hình vặn vẹo biến hình chỉ có giống như sao chép cơ này dạng thiên vẻ tu chân bên cạnh vật phẩm có thể sử dụng nhưng hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều hắn nghĩ đại lượng sản xuất phản khí chỉ có thành lập được một cái mới hệ thống này điều đường. t h à này h hệ lập được t một một người không l à trợ giúp thủ đô lăng vân thú là hỏa thuộc tính yêu thú thể nội sinh có linh hỏa kim đan chân nhân đều sinh có đan hỏa nhưng không có các loại trời sinh linh hỏa hảo dùng béo chim vui không vui vẻ chạy tới hướng luyện khí lô bên trong chú ra một mọt lửa đăng hoa đem linh ngọc căng vào luyện khí lô bên trong ấn lại trình tự mấy lần luyện chế thành công một viên đưa tin ngọc phụ trọng điểm tại tại linh văn khắc họa tu sĩ khắc họa linh văn dùng là thân thức dùng thân thức lời nói không biện pháp dùng máy móc thiết bị tiến hành đại lượng chế tạo hắn nghĩ đến phụ triện tu tiên giới gọi linh p h ụ linh p h ụ khắc họa cùng hắn tại long khí thế giới lá bùa khắc họa thực tương tự chỉ bất quá đạo môn lá bùa là dùng hồn lực khắc họa tu tiên giới dùng là linh lực có tác dụng trên thực tế đều là linh văn hiện tại vấn đề là như thế nào đem linh văn lấy không sử dụng linh lực phương thức khắc họa ra tới như thế nào dạng đem thiên khoa k ỹ đồ vật chuyển hóa thành linh văn đam hoa đã làm quá mỗi cái thế giới quy tắc đều có c h a n h l ệ n h lại chuyển đổi thành này cái thế giới linh văn hắn có thể rất dễ dàng làm đến hiện tại yêu cầu là tìm đến thích hợp tài liệu n à y loại tài liệu còn không thể thưa thớt đam hoa bắt đầu đối các loại tài liệu tiến hành thí nghiệm cuối cùng rốt cuộc tìm được một loại gọi đen lưu thạch khoáng thạch n à y loại khoáng thạch tính dẻo rất mạnh đi qua lửa đốt sau sẽ phái r a sinh cùng loại với nhựa vợ lặc t i tính năng bất đồng phối trộn hạng tính năng sẽ phát sinh biến hóa nhưng không đợi hắn lại tiếp tục tiến hành kiểm tra liền thu được mẫn ngọc lương đưa tin nói là ngự thú tông người đột nhiên tới một nhóm lớn người tại vạn trượng ngai bên trong khắp nơi tìm kiếm mẫn ngọc lương đều không cố ý n g h e n g ó n g rất nhanh chuyển ra là bởi vì ngự thú tông thiếu tông chủ cố ninh sở hồn đăng diệt ngự thú tông người qua tới tìm kiếm cố ninh sở rơi xuống hồn đăng diệt đi cơ bản có thể kết luận người đã vẫn lạc tại vạn trượng ngai vẫn lạc cái đem người là kiện bình thường sự t ì n h đừng nói cố ninh sở là cái kim đan như vậy nhiều năm tới không thiếu có nguyên anh tu sĩ vẫn lạc tại bên trong thậm chí có quá hóa thần tu sĩ không có thể đi ra vạn trượng n a i g i chép không quản l ạ như thế nào vẫn lạc đến vạn trượng ngai nhưng ngự thú tông người không tiếp nhận này cái ngoài ý muốn đi vào vạn trượng nhai bên trong khắp nơi sông loạn luật cha làm không ngừng xung đột ngự thú tông làm sự tình quá bá đạo mẫn ngọc lương nhắc nhở hắn khả năng lại nhận ngự thú tông đ ể ra nghi vấn bọn họ ba cái là c ù n g cố ninh sở tại lối vào trò chuyện không vui chịu đến ngự thú tông trọng điểm hoài nghi ngự thú tông người đã đi tìm mẫn ngọc lương cùng hạ linh tích đa m hoa nghĩ đến ngự thú tông người sẽ qua tới xem chỉ không nghĩ đến ngự thú tông người sẽ làm ra như vậy đại động tích tới hắn cất ký đồ vật mang béo chim lên đến đỉnh núi tốt nhất ngự thú tông người đừng tìm mẫn ngọc lương cùng hạ linh tích sự tình. nay sự tình cùng hắn có quan không thể để cho mẫn ngọc lương cùng hạ linh tích chịu đến liên lụy bởi vì hắn tay bên trên có mẫn ngọc lương đưa tin ngọc phủ cho nên rất dễ dàng tìm đến mẫn ngọc lương sợ tại lỗ thủng rất khéo gặp ngay phải ngự thú tông người cũng đến tìm mẫn ngọc lương mẫn ngọc lương cũng không sợ hắn là huyền vân tông thân truyền đệ tử ngự thú tông người dám cầm hắn như thế nào xem các ngươi này ý tứ thế nào cũng phải đem cố ninh sợ chết t a n đến ta trên người không nhưng ta còn là kia câu cầm ra chứng cứ tới như thế nào xem chúng ta hảo nói chuyện liền hăng hái các ngươi hạ linh tích lấy ra nàng pháp bảo tới làm quá một trận ai sợ ai hạ bạch biến thành trượng giải báo hình hướng ngự thú tông người t h ấ p giọng â ô, ô đ a m hoa để trường k i ế m qua tới nghe các ngươi tại t ì m ta ta tới ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì ta đáp án là không biết không tin tưởng lời nói tới đánh một trận ngự thú tông người vốn dĩ liền đối lý ba người nhưng là đại biểu ba cái tô n g môn ngự thú tông cũng lập tức không thể t r e o vào ba cái tô n g môn đầu l i n h tay vung lên rời đi yên tâm mẫn ngọc lương nói nói bọn họ động tĩnh càng lớn nói rõ càng không chân tâm tìm cố ninh sở rơi xuống hạ linh tích từ trước đến nay nhanh phương k h o á n ngữ ngọc lương nói đúng ngự thú tông cơ hồ thành cố ra đoán mặt khắc hóa thần lão tổ sớm không quen nhìn cố g i a lão tổ chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội đem cố g i a tại ngự thú tông thế lực cấp làm xuống đi ngươi xem cái nào tông môn có thiếu tông chủ nhất nói cho dù là tông môn cố ý bồi dưỡng tông chủ nối nghiệp người đều không có nói là thiếu tông chủ chỉ có ngự thú cửa đem cố ninh sở phùng thành thiếu tông chủ n à y là sáng loáng phùng sát cố ninh sở thế nhưng vẫn lấy làm t i ê u ngạo không biết là thật nhìn không thấu còn là nghĩ đến cái tương kế t ự kế bản c h ư ơ xong chương bốn trăm tám mươi bảy sư phụ không online hai mươi hai theo cố ninh sở ký ức bên trong xem là vì tương kế tử kế nhưng cố ninh sở theo suất sinh khởi liền x ô i gió x ô i nước sớm dưỡng thành rõ ràng ngạo tính tình hắn tự nhận không cần hắn người phụng thiếu tông chủ vị trí cũng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cố ninh sở sinh ra tâm ma căn nguyên là hắn quá mức tự phụ chính như mẫn ngọc lương theo như lời ngự thú tông người sấm to mưa nhỏ nhìn như tràng diện rất lớn tìm kiếm cố ninh sở lại là ra tiếng không xuất lực q u y n h u một phiên sau rời đi này nhất là m ngự thú tông thiếu một phiên sau rời đi cố gia lão tổ tại bế quan cố ninh sở cha là tông chủ cũng bẻ bất quá mấy cái lao tổ cổ tay t h ế này sự tình đi qua đam hoa hướng mẫn ngọc lương hạ linh tích hai người chào từ biệt mẫn ngọc lương nghe nói đam hoa muốn đi nhân gian hỏi ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi nhân gian là đi lịch luyện sao ta còn là trăm năm trước đi quá một hồi nhân gian lịch luyện hạ linh tích không tán đồng mẫn ngọc lương cách nói ta liền không tán đồng tổng là nói đến nhân gian lịch luyện nhân gian là phạm nhân sinh hoạt thế giới không là bí cảnh hiểm đ ị a tu sĩ đi có thể nói là du ngoạn một phiên sao có thể gọi lịch luyện cũng đừng nói lịch luyện là hồng trần tu tiên giới ngươi lừa ta gạn yêu hận tình cựu sự tình không thể so với nhân gian thiếu còn có kia tự xưng cần trải qua một phiên sinh lão bệnh t ử tu sĩ đóng vai thành cái phạm nhân lấy vợ sinh con c h ơ mắt xem thê tử bệnh chết cũng không chịu lấy ra linh đan cứu mạng nói là cái gì không thể can thiệp phạm nhân t võ hạng vi hắn dâu diếm thân phận cùng người thành thân không gọi can thiệp không cùng hắn thành thân đối phương khả năng còn sẽ sống lâu mấy năm nay không là t h ư ờ n g thức sao tu sĩ cùng phạm nhân kết hợp vô luận nam nữ kia mới là tu sĩ hao tổn tinh thần khí nhiều tổng là phạm nhân một phương trừ phi tu sĩ chịu ăn thiệt thòi vì đối phương b ụ đáp mất ngọc lương ngượng ngùng sờ mũi một cái ta chỉ là đi nhân gian không tại kia bên trong cũng không n g h ĩ quá tiến hành hồng trần lịch luyện đ a m hoa hiểu hai người là trường m ẫ n ngọc lương xuất thân từ tu tiên giới tu tiên gia tộc nhà bên trong đời đời không từng đứt đoạn tu sĩ mặc dù hắn nhân nhà bên trong có không ít không có linh căn phạm nhân đối phạm nhân không có cao cao tại thượng tư thái nhưng đối nhân gian ấn tượng tương đối cứng nhắc tùy tùng cho rằng nhân gian muốn thấp tu tiên giới nhất đẳng chủ lưu nhận biết hạ linh tích tới từ nhân gian đối nhân gian có càng nhiều tán đồng cảm ngày nào đó phạm nhân cũng tới tu tiên giới dung loạn hoa nói nói mất ngọc lương tâm hạ nhất động cho nên ngươi luyện chế những cái đó phạm khí là vì nhân gian phạm nhân lự chế đ a m hoa trước kia không này d ạ ả m nghĩ hiện tại là nhân gian trước mặt công cụ sản xuất còn ở vào nhu cày gốm nước xe ngựa trình độ muốn thay đổi nhân gian hiện trạng đầu tiên theo công cụ sản xuất bắt đầu phàm khí chế tạo phổ cập thực có tất yếu từ lung giới nhân gian cũng có linh khí tồn tại chỉ là so với tu tiên giới nồng độ thấp nhiều nhưng so đ a m hoa đi qua thấp linh thế giới đều nồng đ ậ m quá nhiều cho nên đ a m hoa liếc tới linh khí này loại an toàn hiệu suất cao năng lượng nơi phát ra hiện hữu phàm khí dùng là linh thạch đại lượng phàm khí sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch này sẽ cùng tu tiên giới tranh lợi dùng linh khí thì không giống nhau nhân gian cùng tu tiên giới thiên nhiên tư ơ n g cách phàm nhân dùng nhân gian linh khí không sẽ khiến tu tiên giới phản đối mẫn ngọc lương sảng k h o á i nói ngươi nói như vậy ta nghĩ cùng đi với ngươi phàm khí đạo lý ta còn không có làm thông thật làm cho nhân tâm nữa phàm khí là cái gì pháp bảo hạ linh tích hỏi là này loại đa m hoa lấy ra hắn mới vừa luyện chế ra đưa tin khí phân biệt cấp mẫn ngọc lương cùng hạ linh tích một cái đưa tin khí làm thực giản dị ngoại hình như cái bàn tay đại khối ngọc mặt trên có một cái hình bầu rục lõm ngoài ra mỗi cái đưa tin khí phía trên đều có cái bất đồng đồ án bởi vì còn không có suy tính ra chế tạo phạm khí hệ thống hạn chế tác đưa tin khí đại bộ phận c h ì n h tự áp dụng chính là luyện k h í thuật mất ngọc lương được chứng kiến phạm khí không hẳn sẽ nhận ra được này là đưa tin ngọc phủ công dụng đam hoa gật đầu bất quá này cái là bán thành phẩm ra hiệu hạ dùng vân tay tới khởi động lấy thứ một ngón tay văn làm chuẩn mất ngọc lương án đam hoa ra hiệu đem ngón tay đặt tại chỗ lông xuống một cái lớn chừng bàn tay màn sáng lập tại đưa tin khí phía trên mặt trên biểu hiện có hai cái đồ án hóa ra là này dạng không cần lưu ý thức tại này bên trong chỉ cần biết đối phương đưa tin phạm khí đồ án liền có thể đan hoa nguyên bản định là huyết dịch khóa lại nhưng cân nhắc đến tu sĩ kiêng kỵ huyết dịch l ô n g tóc chi loại ngoại truyền lại là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm liền đổi thành vân tay nhận ra màn sáng hình ảnh tại tu chân giới một điểm đều không hiếm lạ ngọc giản bên trong ghi chép tin tức đại lượng đều là hình ảnh quét sạch màn thuật là luyện khí trung kỳ liền có thể tu luyện pháp thuật mẫn ngọc lương điểm hạ màn sáng một cái đồ án hạ linh tích tay bên trên đưa tin khí lượng hạ màn sáng nhảy ra tới màn sáng phía trên đại biểu mẫn ngọc lương tay bên trong đưa tin khí đồ án sáng lên hạ linh tích điểm hạ sáng lên đồ án màn sáng xuất hiện mẫn ngọc l hai người đối màn sáng nghĩ lẫn nhau xem mắt các dùng riêng ngón tay tại chỗ lòm xuống lại nhân xuống màn sáng biến mất ninh diệp ngươi xác định này là bán thành phẩm mẫn ngọc lương cầm đưa tin khí yêu thích không b u n g tay nói cái gì này hồi ta đều cùng định ngươi chính bên trong đam hoa ý hắn lấy ra này cái bán thành phẩm đưa tin khí tới chính là vì đem mẫn ngọc lương dẫn tới mẫn ngọc lương tại luyện khí phương diện thiên phú t h ự c cao lại đối phàm khí có hứng thú là đam hoa nghĩ muốn giúp đỡ nhân dân cùng tu tiên giới cách một phiến rộng lớn hải vực nay phiến bị gọi là tiên phàm biển hải vực là thiên nhiên giới biển tiên phàm biển bên trên thời tiết biến hóa đa phạm nhân thuyền là không biện pháp vượt qua theo nhân gian đến tu tiên linh giới chỉ có thể ngồi tu tiên giới linh thuyền hoặc bị mặt khác tu sĩ dẫn đi t i ê n phạm biển tu sĩ đến nhân gian muốn đơn giản nhiều chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ chỉ thân ngự kiếm liền có thể tới nhân gian đi đ a m hoa vẫn ngồi mẫn ngọc lương linh thuyền linh thuyền bên trên hành khách không chỉ hắn phải thêm thượng hạ linh tích nàng linh thú hạ bạch béo chim tiểu thao bạo không bại lộ chân thực thân phận đ a m hoa theo tiểu thao ý nguyện chỉ là một cái biết nói chuyện vị thành niên yêu thú tuyệt đối không bình thường còn có tiểu bản đầu chim đỉnh bên trên kia một tú màu xanh bao sao có thể không cho mẫn ngọc lương hạ linh tích hướng l Tiểu thao k cũng, cũng tại tại mẫn ngọc lương là cái tính nôn nóng nghị án đam hoa nói mới ý nghĩ tiến hành p h ạ n khí lợi chế này trước linh thuyền có lợi khí dùng gian phòng điều khiển linh thuyền sự tình giao cho khôi lỗ nhân không cần hắn tự mình thao túng mẫn ngọc lương hưng thú bừng bừng theo gian phòng bên trong ra tới mang theo một cái ngân thiết thùng dạng đại gia hỏa tới tìm đam hoa ninh diệp xem ta luyện chế ra này loại p h ạ n khí bản trưng xong chương bốn trăm tám mươi tám sư phụ không online hai mươi ba đam hoa nhìn ra điểm mặt mày hỏi là làm thanh kết dùng hắn này đó ngày sơ lý giải chút tuần tu chân bên cạnh chế tạo hệ thống giàn cung phần mềm vẫn là linh văn vật dẫn là đen lưu thạch luyện chế ra lưu kim đem lưu kim dùng linh văn khuôn đúc chế tác r a linh văn bản muốn làm tại tu chân bên cạnh m ạ c h điện mất ngọc lương tìm hiểu được đam hoa sơ lý giải linh văn hội chế quy tắc sau v ư n bực đến luyện khí phòng bên trong thực tế đi này đó ngày đều không ra khỏi phòng cửa là như thế công năng một lát sau ngân thiết thùng rơi xuống mặt đất bên trên như thế nào mẫn ngọc lương ngăn không được đắc y đam hoa đối này cái tu chân giới bản máy hút bụi cho khẳng định cũng đem hắn này đó ngày đối tu chân chế tạo hệ thống tiến hành bổ sung cấp mẫn ngọc lương mẫn ngọc lương vừa thấy cười to nói ha ha ta biết như thế nào làm nay lần có mấy bước ta vẫn dùng luyện k h í thuật ta cái này đi làm chút cải tiến để hắn ngân thiết t h ù n g vội vàng đi quá tiên phàm biển đi vào nhân gian sau linh thuyền tiếp tục hướng phía trước hành để tránh cấp p h ạ m nhân mang đến dối loạn linh thuyền thần hình nhân dân hiện tại phân hảo mấy cái quốc gia này bên trong vệ sở quốc là ba cái khá lớn quốc gia một trong nguyên chủ xuất thân từ vệ sở quốc cho nên đam hoa tính toán tại vệ sở quốc đặt chân hắn đi đâu mẫn ngọc lương cùng hắn đi đâu hạ linh tích thì cùng bọn họ tạm thời tách ra đi lân cận triệu quốc triệu quốc là hạ linh tích nơi sinh nàng muốn đi nàng mẫu thân mộ phần bên trên thượng một n é n hương nguyên chủ hạ linh tích mẫn ngọc lương ba người tu luyện đều không là vô tình đạo là lấy hạ linh tích biết rõ hơn hai trăm năm đi qua nàng mẫu thân khả năng đã sớm đầu thai truyền thế vẫn là sẽ án nhân gian cách làm tới làm tế điện ba người đồng hành một đường sau tới biết hạ linh tích vì cái gì đối tu sĩ đến nhân gian lịch luyện như vậy phản cảm bởi vì hạ linh tích mẫu thân liền là tu sĩ cái gọi là hồng trần lịch luyện bị hại người hạ linh tích phụ thân là vị kim đan sơ kỳ tu sĩ kết thành kim đan t r ă m nhiều năm chậm chạp tiến giai không được kim đan trung kỳ cho rằng là không có thể khám phá tình dục cho nên đến nhân gian tiến hành hồng trần lịch luyện hắn đóng vai thành cái thư sinh bộ d á n g đến triệu quốc ở lại chứ thẩm mỹ không giống bình thường đến kim đan sau tu sĩ tướng mạo không có kém hạ phụ đóng vai thành thư sinh tướng mạo đường đường nói là muốn cưới thân và m ố n đều xếp thành đội hạ phụ nhìn chúng tướng mạo tại tu chân giới cũng có thể tính là mỹ nhân hạ mẫu hai người thành thân sau hạ mẫu có bầu đột nhiên có một ngày hạ phụ đi không từ giã từ đó về sau hạ mẫu lại không gặp qua hạ phụ sau tới hạ linh tích đến tu chân giới t r ă m năm sau mới tìm được hạ phụ thì ra hạ phụ năm đó cảm thấy tu vì có bước lỏng liền về tới tu tiên liên giới vừa bế quan chính là mấy chục năm sớm đem hạ mẫu cấp q bên đến sau đầu đáng tiếc hạ phụ không có thể tiến ra thành hạ linh tích cũng không tay mềm trực tiếp đưa hạ phụ đi mặt đất bên dưới bồi hạ mẫu hạ phụ cùng hạ mẫu tại cùng một chỗ lúc một điểm đều không biến mất hạ mẫu tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng hạ mẫu sinh hạ hạ linh tích sau không mấy năm liền qua đời chẳng khác gì là hạ phụ mãn tính giết chết hạ mẫu tiến vào vệ sở quốc sau đa m hoa y theo ký ức làm linh thuyền lái về phía nguyên chủ gia tộc sở tại mặt đất nguyên chủ đi tu tiên g i ớ i sau thỉnh thoảng chiếu ứng gia tộc bất quá hơn hai trăm năm đi qua cùng nguyên chủ thân duyên gần thân nhân đều đã chết đi nguyên chủ cùng gia tộc c h i gian quan hệ xa dần gần mấy chục năm đều không trở về lại hàn cấp gia tộc bên trong lưu một cái cầu cứu phủ xảo là tại đi tới nhân gian không lâu đa hoa thu được nguyên chủ lưu tại nhà bên trong cầu cứu phủ liền chạy tới vệ sở quốc, ứng Thủy Thành. chính là phiên trợ nhất náo nhiệt thời đoạn một đội hơn ba mươi nha dịch một tay cầm đào một tay cầm roi phân thành hai nhóm theo cửa hàng san sát đường đi hai đầu hướng trung gian chắn đi nha dịch đến tới đưa tới nhai bên trên một trận hỗn loạn nha dịch có phân công có tại đường đi bên trên thanh tra tám cái tại đường đi bên trên xếp thành một hàng hoành hành thấy người liền ngăn chỉ hai cái chữ giao tiền năm mươi văn thiên v h ọ quan cầu mưa tiền không giao hành trước đánh mấy roi ngươi trốn tại này bên trong làm cái gì một cái nha dịch xem đến trốn tại góc tường một cái hơn ba mươi tuổi dài mà thám tử giai mắt hán tử là cái làm lâu việc nặng cánh tay bên trên phơi đen đen đối hai cái nha dịch bồi cười mặt quang ra ta liền là đi ngang qua không là này thành bên trong người đem cao cái đầu cấp c o n thành con tôm đi ngang qua cũng đến giao tiền xem ngươi là cái nông hộ này tiền là cầu mưa dùng đến lợi chính là bọn ngươi mau chút giao giai mắt hán tử chân cong hơn quan ra ta ta không có tiền nha dịch một roi quất đi qua giai mắt hán tử ô m đầu ngồi xuống co lại thành một đ o ạ n có nha dịch là hai hai vào cửa hàng lấy tiền nhanh lên một người một lượng bạc cầu mưa tiền hư hỏa xem đến hai cái nha dịch đi vào liền muốn tiền chu t r ư ở n g phú bước lên phía t r ư ớ c xoay người thi hành nhị vị quan gia này tiền chúng ta đã giao quá nửa tháng trước cũng là nhị vị quan gia đến tiểu đ i ể m qua tới thu bên trong một cái nha dịch miệng nghiêng một cái lần trước là tiền hưng ơ hỏa này hồi cầu mưa tiền không giống nhau chu t r ư ở n g phú trong lòng khổ quan gia tiểu đ i ể m kiếm không được mấy cái tiền nuôi sống gia đình đều gấp ép thực sự là cầm không ra cầu mưa tiền quan gia x i n thương xót có thể hay không có thể miễn chút ngân lượng bình nha dịch dùng đao tại quầy hàng bên trên trụi bình, bình vàng làm ngươi giao, giao thảo cái gì giá nay tiến nhưng là dùng tới kiến thiên thọ quan nếu là lầm kỳ hạn công việc ngươi gánh gánh vác được sao chu t r ư ở n g phú tin tưởng hắn dám không lấy tiền ra này đao liền chụp tới hắn trên người hắn cũng không dám tránh hắn tránh hắn thê nhi đến không được hảo nhưng bạc thực sự cầm không ra tới chỉ có thể cầm vật để hai cái nha dịch n g ầ m h i ể u lẫn nhau địa tướng thị đi dạo con mắt cầm vật để bọn họ lại có thể theo bên trong kiếm ra chút trên lệch giá cấp vật nha dịch lại không hài lòng như thế nào mới ba lượng ngươi cửa hàng bên trong không là còn có hai cái tiểu nhị tăng thêm ngươi ra bên trong người hết thẻ năm lượng hồi con ra tiểu nhị đã tử Từ như thế nào không sự tình trước hướng nha môn bên trong thông báo ngươi thoái thác lý do liền từ lại lấy đồ vật để hai lượng nhà bên trong đến cạn lương thực chu trường phú đau khổ cầu xin đồng dạng sự tình tại mặt khác cửa hàng cũng phát sinh chỉnh cái một cửa hàng san sát đường đi cấp làm trường khí mù mịt có người nhưng không chu trường phú ôn hòa đổi kịp cửa lấy tiền nha dịch khởi xung đột dựa vào cái gì làm chúng ta giao tiền lần trước thu quá tiền hư h ò a này mới q u a nửa tháng tại sao lại thu năm nay đều thu mấy lần này là không cấp chúng ta đường số a các ngươi không nhìn này đều n a i bên trên đều q u ă n nhiều ít nhà cửa hàng muốn chúng ta giao chúng ta cũng đóng cửa xem các ngươi về sau đi tìm ai đòi tiền lui một bước nói dựa vào cái gì làm chúng ta giao cầu mưa tiền chúng ta lại không trồng không cần đến cầu mưa nha dịch so bọn họ hành đều muốn tạo phản không là xem các ngươi một đám đều thiếu nợ đánh tay bên trong đao liền vung lên tới n à y vừa đậu thủ hai bên liền đánh lên bản chương xong chương bốn trăm tám mươi chín sư phụ không online hai mươi b ố một phe là nắm lấy cương đao trường t i ề n chuyên nghiệp vũ khí hung thần ác s á t tráng niên nha dịch một phe là cầm đủ loại kiểu dáng hàng ngày dùng cỗ xung làm vũ khí bình thường m á c tính ai thắng ai thua không cần đoán cho dù trăm họ phương nhân số chiếm ưu như thế nhưng một đám nam nữ già trẻ kia địch nổi như lang như h ổ nha dịch ba năm cái vây một người cũng không là đối thủ chỉ mấy cái đối mặt đã có không ít b á c h tính đổ tại mặt đất bên trên chu trường phú cũng bị đập bay tại mặt đất bên ngoài vừa đánh nhau cửa hàng bên trong nha dịch cùng đậu thủ quản này nhà cửa hàng có phải hay không phối hợp nghe lời trước làm cho đối phương mất đi phản kháng năng lực lại nói chu trường phú cũng không còn cách nào chịu đựng xuống đi đổ tại mặt đất bên trên tuyệt vọng g ặ o ghét lao thiên gia ngươi còn cho hay không cho chúng ta được sống hắn hô hào nội chừng một mặt bị cười ác tương nha dịch này nha dịch nâng đ a o ra sức hơn nữa hướng hắn đánh tới này nếu là trục thực sương sừng của hắn thế nào cũng phải đoạn không có thể hắn muốn tránh nhưng hắn hai chân đau đến mất đi chi giác động không được chỉ có thể trơ mắt xem đại đao rơi xuống như thế nào chu trường phú cấp s ừ n g sốt đại đao tương tương chụp tới một nửa dừng lại nha dịch kia làm người buồn nôn t r e o chọc thành cũng đống nhiên biến mất hắn đột nhiên chen lên hai mắt lại manh t r ậ n mở hắn không nhìn lầm nha dịch nâng đao định tại tại chỗ hai cái nha dịch đều là không n ú c ních cùng cái tượng đất bàn ông trời mở mắt chu trường phú vui đến phát khóc. chu m ỗ đa tạ tiên trưởng cứu rút ông trời mở mắt làm một vị tâm thiện tiên trưởng bông xuống nơi đây cứu hắn tu tiên c h i người tại nhân gian bị gọi tiên trưởng chu trưởng phu tại gian phòng bên trong chỉ biết nói là có tiên trưởng cứu hắn mà tại đường đi bên trên người xem đến cứu bọn họ người là cái gì bộ dáng nhân gian người cơ bản đều biết tu tiên giới tồn tại đương bị đánh người phát hiện nha dịch đều định trụ bất động lúc rất nhanh phản ứng qua tới là có tiên trưởng nhúng tay này sự tỉnh nhìn lên bầu trời thiên nhân bảo thuyền một chiếc cự đại bảo thuyền lơ lửng tại đường đi trên không tại xem đến trên trời bảo thuyền lúc rất nhiều người đều quỳ xuống có không nghĩ quỳ cũng bị thân bằng h ả o hữu cấp lạc hạ quỳ tại mặt đất bên trên này là bọn họ kinh nghiệm bọn họ biết tiên trưởng không thể vô cớ diệt s á t p h à m nhân nhưng nếu là bị tiên trưởng cho rằng bất kính liền có diệt s á t lý do tiên trưởng một cái không cao hứng tiện tay có thể diệt s á t bọn họ t h ự c không nghĩ q u ỷ thừa dịp thương thế ngồi vào mặt đất bên trên tới lửa dối quá quan theo thuyền bên trên ra tới hai người tất cả đều là long trương p h ư ợ n g tư hai người lâm không đứng thẳng nhìn phía dưới nhưng cơ h ồ mọi ánh mắt đều tập trung vào xuyên màu trắng đạo bào kia người trên người bọn họ biết tu tiên giới tiên trưởng cũng không phải thật sự là tiên nhân muốn phi thăng mới có thể thành tiên nhân không phi thăng tiên trưởng chỉ là tu sĩ xuyên m à u tím đạo bào tiên trưởng phù hợp bọn họ đối tiên trưởng ấn tượng tuấn tú phiêu giật mà này vị xuyên áo bào trắng tiên tư giật mạo làm bọn họ biết chân chính tiên nhân là cái gì dạng liền nên là này dạng chỉnh cái phố x a sầm v ậ t vì đó yên tĩnh mẫn ngọc lương vừa thấy phía dưới đám người biểu hiện liền biết bọn họ ý tưởng mẫn ngọc lương thói quen cùng giản linh diệp cùng nhau xuất hành thường thường phát sinh bị giản linh diệp dung mạo tin phục sự kiện mất ngọc lương này sẽ tán đồng hạ linh tích cách nói nhân gian phạm nhân cùng tu tiên giới phạm nhân không có khác biệt lớn đều có lòng thích cái đẹp lại tiêu chuẩn thẩm mỹ giống nhau đan hoa xem đến quỳ xuống một phía người hai tay một nhấc khởi quỳ xuống người đều cảm thấy một cổ nhu hòa thượng thắc lực làm bọn họ không thể không đứng lên đám người cuốn quýt chắp tay hướng trên trời bái tạ đa tạ tiên trưởng t r ư ở n g nghĩa ra tay tạ tiên trưởng cứu mạng tri ân xem đến không thiếu bị thương người đan hoa phóng ra một cái trời hạn gặp mưa thuật trời hạn gặp mưa thuật là thủy thuộc tính trị liệu pháp thuật thấy tiên trưởng tay vung lên trên trời bay xuống hạ điểm đệm giọt mưa tới. phía dưới bách tính đều không rõ tiên trưởng d ụ n g ý d ọ t mưa không là đều đều vẩy xuống mà là chỉ rơi xuống bị thương người miệng vết thương bên trên mắt thấy miệng vết thương ngừng lại chảy máu sau đó bắt đầu khép lại bị thương người cảm nhận nhất sâu miệng vết thương không chảy máu đồng thời đau nhức cảm bắt đầu giảm bớt tại khép lại lúc cảm thấy nhẹ ngứa giọt mưa cũng nhỏ vào phòng bên trong chu t r ư ở n g phú nghe phía bên ngoài gọi thanh biết là thật có tiên trưởng qua tới bởi vậy chờ xem đến phòng bên trong bắt đầu mưa tích bất giác kỳ quái là tiên trưởng thi hạ tiên pháp g ọ t mưa nhỏ dọn hai chân bên trên đi vào thể nội hắn chân lập tức ngừng lại máu xương hắn hậu chi hậu giác phát hiện chân có chi giác chu trường phú rơi lệ song hành tạ tiên trưởng hắn này là tổ tiên tích phúc gặp gỡ một vị t r i ệ u ra tay nhiều lần cứu giúp hắn này cái phạm nhân tiên trưởng bên ngoài đám người cũng đều lại lần nữa b á i t ạ tạ tiên trưởng đi xuống đi đ a m hoa đối mẫn ngọc lương nói mẫn ngọc lương phất tay thu hồi linh thuyền hai người rơi xuống phía dưới đ a m hoa quét mắt vẫn bị định trụ thân nha dịch hỏi đám người đã xảy ra chuyện gì ứng thủy thành là nguyên chủ gia tộc sở tại mặt đất hắn chạy tới lúc chính nhìn đến đây loạn tường lập tức ra tay trước ngăn lại đánh nhau không biết tiền căn hậu quả cho nên hắn chỉ là định trụ cường thế một phương nha dịch hủy bỏ định thân thuật sau này đó nha dịch không sẽ chịu bất luận cái gì tổn thương đ a m hoa hai người xuống tới lúc đám người không là tiến lên đón mà là nhất trí lui lại rời xa chút nhân gian phạm nhân đối tiên trưởng e ngại tâm đã trở thành bản năng mặc dù bởi vì đ a m hoa phía trước ra tay làm đám người đối đ a m hoa sinh ra cảm kích nhưng không đủ để triệt tiêu này loại bản năng nghe được đ a m hoa chắc hỏi đám người ngươi xem xem ta ta nhìn ngươi thẳng đến đều nhìn về một vị thương nhân trang điểm lớn tuổi người này ngươi đánh bạo tiến lên đối đ ă n hoa chắc tay hồi tiến trưởng này đó quan sai là tới thay thiên thọ quan thu cầu mưa tiền chúng ta không nguyện ý giao quan sai liền đối chúng ta động thủ cưỡng ép thu lấy chúng ta không đến mình còn tay cái gì thiên thọ quan ta xem hẳn là gọi thiên thọ xem t ị n h làm chút hại người sự tình không sợ g i ằ n g thọ có người nhỏ giọng nói thầm xem đ a m hoa không có không vui ý tứ lớn tuổi thương nhân tiếp tục nói không là chúng ta bất kính tiên trường thực sự là giao tiền hương hỏa quá nhiều nửa tháng trước đã giao quá một hồi phía trước mỗi cái nguyện đều giao quá tiền hương hỏa không định giờ còn muốn thu lấy một ít khắc danh mục tiền tài thiên thọ quan năm năm trước được phong làm quốc đạo xem bắt đầu tại vệ sở quốc các địa tu sửa đạo tràng năm nay tu sửa đến ứng thủy thành nói muốn tu sửa quốc đạo xem hướng dân chúng gom góp tiền hương hỏa đại bộ phận dân chúng nguyện ý tại khả năng cho phép tình huống hạ quyên ra chút ngân lượng nhưng thiên thọ quan chủ tiền hương hỏa lại không là làm người tự nguyện mà là cưỡng ép trúng thu quan phủ ra mặt cứng nhắc phân chia đến từ nhà g n không là một lần mà là một lần lại một lần tìm kế thu lấy có lúc liền danh mục đều không nghĩ nói thẳng thu tiền hương hỏa này a y chịu nhưng từ trước đến nay dân không đấu với quan t ă n g thêm thiên thọ quan bên trong có không ít tiến trường tuyệt đại, đại bộ phận dân chúng đều lựa chọn nhẫn mại xuống đi chỉ là thiên thọ quan được một tấp lại muốn tiến một thước dân chúng nhẫn mại lực tại từng bước một suy yếu bên trong này thiên thọ quan là cố ý mà vì liền đối nhân gian không hiểu nhiều mẫn ngọc lương đều nhìn ra vấn đề bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi sư phụ không ô lai hai mươi năm biết sự tình m ọ i n g u ồ n đa hoa phất tay đem một bọn nha dịch ném tới phủ nha môn u cửa không lại tham dự mặt khác sự t ì n h cùng mẫn ngọc lương tuấn di đi giản ra g i n ra bởi vì nguyên chủ này vị vẫn luôn sống tiên trưởng chiêu ứng hai trăm năm bên trong phát triển thành một đại gia tộc tại ứng thủy thành kiến một phiến tòa nhà lớn đang hoa án ký ức tại giản gia chủ trạch một cái viện tử bên trong hiện thân nay cái viện tử là giản gia chuyên vì nguyên chủ lưu nguyên chủ không tới liền t r ố n g không viện tử bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã cây cối tu b ổ đường bình thường dụng tâm giữ g h ì n tu sửa giản gia nhân nguyên chủ mà hương thịnh lên tới tuy nói đối nguyên chủ kính là hà là nhưng có thể quá hai trăm n ă m tối thiểu tại mặt n g o à i thượng vẫn không có qua loa cũng coi là khó được a hai người hiện thân tình cảnh bị người xem c á i chính là cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải nóc tại một thân cây phía dưới bốn phía tìm được cái gì đúng lúc tầm mắt lạc tại hai người hiện thân địa phương tiểu nữ hải chắt xong rác b ù i tóc xuyên một thân màu đỏ hào váy một ngón tay điểm tại mở ra hạ môi bên trên thật không có sợ hãi nhỏ g i ọ t tròn mắt hỏi các ngươi là ta g i a tiên nhân tổ tông sao mẫn ngọc lương cảm thấy thú vị cười nói ta không là ta là các ngươi tiên nhân tổ tông bằng hữu đam hoa cảm ứng được cùng tiểu nữ hải huyết mạch c h i lực gật đầu tiểu nữ hải căng tròn mắt nhìn nhìn mẫn ngọc lương sau đó chạy hướng đam hoa đứng tại đam hoa thân phía trước cái hót nhanh ngưỡng thành hoành thả lưu mắt nhìn nam hoa tiên nhân tổ tông tiên nhân tổ tông có người xấu muốn đoạt chúng ta đồ vật tiên nhân tổ tông muốn giúp chúng ta đ đan hoa sắc mặt không từ h ò a hoãn tiểu nữ hải kinh h ỉ tới ứ c t thật sao thiên nhân tổ tông muốn lạp ngoắc ngoắc sao nàng vươn tay ra con ra đầu ngót lút không người có thể chống cự đến đáng yêu con non mỹ lực đan hoa dội ra ngón tay nhỏ làm tiểu nữ hải câu hạ câu đến sau tiểu nữ hải hưng phấn c h u ộ t khởi tay tới rất tốt chúng ta sẽ không bị đuổi ra nhà theo viện bên ngoài chuyển đến vài tiếng kêu gọi đan nhi đan nhi người chạy kia đi tiểu nữ hải nghe được hướng viện bên ngoài chạy tới vừa chạy vừa nói nói nương nương ta tại này bên trong ta tìm đến tiên nhân tổ tông lạp chạy đến viện môn khẩu Bái viện một ô n quay đ cái hoa n giọng t i nữ vui mừng nói không bao lâu một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại viện môn một bên xem đến đam hoa cùng mẫn nhân g ọ c lường đầy mặt vui mừng Bận biểu nghiêng người xa xa hướng hai người hành lễ, gặp qua nhị hai qua gặp xa xa lễ, vô ị tiên trưởng. Đan nhi Đan h k n chuyện, còn thỉnh nhị vị tiên g hiểu trưởng đừng thấy quái, nhị vị đ ừ n g t hoa ấ cấp y này quái, qua cái tiên tới nhị trưởng thỉnh thỉnh trưởng tông tình an. chờ chút, h vị Vô một ta tộc tổ Đam sự. nói nói đi thôi hắn biết nữ tử đi vào một chuyến là tại xác nhận hắn thật tới tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng lui ra việt tử kêu lên đ a n nhi đi đi đ a n nhi chúng ta nhanh đi tìm ngươi tổ phụ phụ thân bọn họ chạy tới nghe được hai người đi nhanh đi xa tiếng bước chân mẫn ngọc lương cởi nói xem tới không cần ngươi thông báo ngươi tiểu hậu nhân thực có thể làm so với mẫn ngọc lương tới nói đ a m hoa là này cái viện t ử chủ nhân đi thôi chúng ta vào nhà bên trong chờ mẫn ngọc lương khách theo chủ liền gian phòng kiến có chút cao lớn hai người đi vào ngồi chủ vị ta đoán giản gia gặp được phiền phức cùng thiên thọ quan có quan mẫn ngọc lương nói nói kỳ thật không cần đoán này sự t ì n h rõ ràng lấy thiên thọ quan hành sự xuống tay với giản gia không cái gì không thể nào đ a m hoa biết càng nhiều ta nghĩ chúng ta gặp được là vạn n ă m đại kiếp mẫn ngọc lương một lúc không nghĩ đến cái gì vạn n ă m đại kiếp mỗi một vạn năm tà hữu ma giới sẽ xâm lấn từ lùng giới tính toán thời gian cách lần trước ma giới xâm lấn cách có hơn tám nghìn năm là thời điểm tới một trận mẫn ngọc lương biết vạn nam đại kiếp sự t ì n h nhưng nghe không hiểu đam hoa lời nói bên trong ý tứ hỏi vạn nam đại kiếp cùng thiên thọ quan có cái gì liên hệ thiên thọ quan này loại cách làm sẽ dẫn tới vệ sở quốc bách tính kêu ca o huyên áo tiến tới còn sẽ tạo thành dân chúng sống không giới đi cầm vũ khí nổi dậy cục diện một khi khởi chiến hỏa sinh linh đ ổ thắn xảo là mỗi lần ma giới xâm lấn địa phương đều tại nhân gian bên trong càng xảo là ma giới xâm lấn thời điểm đều là một phương quốc gia chiến hỏa liền yên thời kỳ t r ư n g hợp có nhiều việc chính là tất nhiên hoặc giả nói, này ó i n t đó người đều không một cái bối phận các tự xưng hô lên tới so loạn sau tới thống nhất xưng nguyên chủ vì tổ tông này là noi theo xuống tới lễ tiết đang hoa chịu này cái lễ nói nói lên tới đi một đám người mới khởi đam hoa thẳng vào chủ đề câu cứu phủ là như thế nào hồi sự bạch thủ lão giả giản hương hiền là đương nhiệm giản gia tộc trưởng câu cứu phủ là hắn quyết định phát ra ngoài hắn một năm một mươi đem sự tình theo đầu nói rõ ràng cùng đam hoa đoán không sai bị lắm là thiên thọ q u a n làm sự tình thiên thọ q u a n mới xem chỉ tuyển tại giản gia tộc trạch bên cạnh cách nhau không xa nhưng không là liên tiếp hai phe bình an vô sự quan phủ phân chia giản ra hai ngàn lượng bạc tiền hưng ơ hỏa giản ra gia, gia đại nghiệp đại cũng liền giao bởi vì giản gia là có tiên trưởng chiêu ứng quan phủ thu này một bút bạc sau không lại tới cửa gần chút này thiên thọ quan nói mới xem quá nhỏ muốn mở rộng mở rộng phạm vi đem giản gia bao quát tại bên trong làm giản gia kỳ hạn dọn đi nói rõ đến thời gian không rời đi đem bị trị kháng hoàng lệnh không tuân theo chi tội nay cái tội danh hạn bị xét nhà là nhất định còn có thể sẽ bị phán ngồi sổm đại ngục lưu vong giản gia biết quyết định quyền thiên thọ quan tay bên trên tiến đến hướng thiên thọ quan tiên trưởng cầu tình thiên thọ quan người không để ý đến giản hương hiền lúc này quyết đoán phát ra giản minh diệp lưu lại cầu cứu phủ đa hoa yêu thích hôm nay sự tình hôm nay đối mẫn ngọc l ư ơ n ó i ngọc l ư ơ minh ngươi tại này bên trong chờ ta một lát ta đi đem này đó tiểu n h ả y trùng thanh lý mẫn ngọc lương đi theo ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thanh lý có thể mau chút đ a n hoa hỏi ngươi nghĩ hảo nay sự tình có khả năng liên lụy đến n g ư ơ i ta tông môn ngươi ra mặt sẽ bị người cho r ằ n g huyền vân tông y tứ mẫn ngọc lương gật đầu ta biết ta tại làm cái gì ta cũng tin tưởng tông môn không sẽ phản đối ta làm quyết định nhưng nếu ta sai lui tông chính là bản chương xong chương bốn trăm chín mươi mốt sư phụ không online hai mươi sáu chủ nhân còn có, ta, còn có ta ta cũng có thể giúp đỡ béo chim tăng lên khởi một cái cái nhọn chủ động ôm sự tỉnh tiểu thao tốc độ nhanh Phía thập hoa làm tiểu thao đi vệ sở quốc các địa thiên thọ quan dạo qua một vòng thu đam địa quan qua trước tiểu một tin t quốc các đi làm dạo vệ vòng sở ứng c à y mới Biết trở về. n ư ờ i i b ế thủy ta t mới có ể tiểu không phần nhảy h trùng bên trên căm kén ngã. Ứng về tại tay t căm thành tu sửa bên trong thiên thọ quan chiếm diện tích rất lớn có thể so với hoàng gia lâm viên vô số lao lực tại bên trong làm khổ công n à y đó người làm việc là không có tiền công như n g cầm tính là làm việc quan phương lao dịch làm s u ấ t lực sống lại một ngày lại chỉ cho ăn một bữa hiếm mâm canh không muốn làm đánh s u ấ t lực không đủ đánh chạy trốn bắt trở lại đánh chảo không trở về chảo ra nhân tới thay thế Đam hoa vốn nên là rõ ràng tu đạo quan bên trong xa hoa lãng phí tri cực đại ban này không là một đôi người tầm hoàn tác nhạc cái cái quần áo không trình tệ làm trò hề có phạm nhân cũng có tu sĩ mấy cái tu sĩ cơ bản đều là luyện khí kỷ chỉ có một cái trúc cơ sơ kỳ bọn họ có cái trung điểm đều là sắp thọ tẫn cũng là tiến giai có hy vọng ai sẽ làm này loại thất đức sự tình đam hoa một vòng xem qua này bên trong người không quản là phạm nhân còn là tu sĩ trên người đều lưng có huyết khí đều có vô tội nhân mệnh tại thân không cần cố kỵ giết chỉ có kia vị trúc cơ kỳ xem đến hai người đến tới mặt khác người liền bóng người cũng không thấy đã là cái người chết đam hoa từng cái chọn đọc này đó người ký ức mẫn ngọc lương đối với hắn cũng giết chết mấy người tiến hành sư hồn này đó người ký ức bằng chứng đam hoa theo như lời càng tiếp cận c h â tướng m ẫ n ngọc lương càng phát không thể tin được không nghĩ tin tưởng khác một bên béo chim lắc mình biến hóa biến thành béo lòng bay đến ứng thủy thành phía trên đ a m hoa cấp béo chim tiểu thao định vị là nó nghề cũ làm linh vật lăng vân thú bản thân là thủy thú trời sinh khí vật cường tiểu thao lại xuất sinh sinh trưởng tại linh hạch khối vụ n bên cạnh đã hấp thu không ít bản nguyên năng lượng làm nó thông h i ể u một ít quy tắc chi lực biến thành hình rồng thời điểm được đến rất nhiều tín ngưỡng lực rơi xuống nó trên người sau bị nó thông hiệu quy tắc chuyển hóa đã thành khí vật nói lăng vân thú người mang tường t h ủ chi khí thực có đạo lý béo hình rồng trạng thái lúc tiểu thao cái đầu phải lớn hơn rất nhiều béo là tương đối. hơn mười t r ư i n g thân thể phụ trợ hạ béo biến thành trắng kiện cũng có chút uy vũ kính long tại phàm người trong lòng địa vị là bất đồng cho dù là cái béo long húng chi béo long một thân lấp lóe thải quang ngân vẩy màu trắng sắt là rượu nhân mắt tựa như bao phủ tầng q u a n hoàn phía dưới người nghe thiên thọ quan bị ta g i a chủ nhân biến thành thiên thọ xem những cái đó người bị ngày thu đều không nên lo lắng nữa ta g i a chủ nhân là giản ninh diệp ta gọi giản lam vân về sau ta cùng chủ nhân bảo kê các ngươi lạp đam hoa hắn hoài nghi tiểu thao là tại lén lốt trả thù hắn Làm năm biết vạn đam ạ i kiếp chân tướng s u luôn vẫn n g h i ê mặt Mẫn Ngọc Lương cũng k hoa ô không n hạng, Lăng Vân g chịu được bật cười hạ, Lang Vân Thú là không tầm thưởng. h Đam bật tầm là chỉ làm tiểu thao sở thiên thọ quan bị diện sự tình truyền đi lấy yên ổn dân tâm mặt khác là tiểu thao tự do phát huy tiểu thao này tay thao tắc cũng không tệ có thể làm đam hoa tại vệ sở quốc tạo khởi uy tín vì hắn về sau muốn làm sự tình giảm b ấ t điểm độ khó đam hoa cùng mẫn ngọc lương không có làm dừng lại phân biệt đi hướng mặt khác nơi thiên thọ quan một cái tiếp một cái thiên thọ quan bị toàn đoàn kinh thành thiên thọ quan lưu tại cuối cùng kinh thành thiên thọ quan chủ trì đại cuộc là cái tu vi cao nhất trúc cơ hậu kỳ này người đã thu được mặt k h ắ c thiên thọ quan bị diệt tin tức tại chạy trốn đường bên trên bị đ a m hoa ngăn chặn thấy trốn không được hắn làm ra phòng ngự đồng thời khiêng ra hậu trường ta là ngự thú tông ngoại môn đệ tử sở làm sự t ì n h đều là lợi cho tu tiên liên giới là lao tổ nhóm làm ra quyết định người giết ta cũng không làm nên chuyện gì đ a m hoa rút kiếm c h é m tới cái gì phòng ngự đều vô dụng đối phương một chiều chết này người ngược lại là biết nội tình nhiều điểm thanh trừ xong thiên thọ q u a n người đến tiên hoàng gia vệ sở q u ố c trước mắt yêu cầu yên ổn để tránh thời cuộc quá mức dung chuyển đan hoa trước tiên đem hoàng gia bên trong tu sĩ cấp thu thập không núc ních triều đỉnh bên trong phạm nhân hiện thân tại kim loan điện bên trên phương nam hoa nhắc nhở ngồi tại long ỵ bên trên hoàng đế nói cho các ngươi tổ tông đừng có lại mưu toàn nhúng tay nhân gian sự t ì n h lại đưa tay đừng trách ta trừ tận gốc các ngươi cho rằng đem vệ sở q u ố c làm thiên hạ đại l o ạ n sau các ngươi sẽ bị các ngươi tổ tông tiếp đi đến tu tiên giới bên trong đi hưng phúc không thể nào ai giúp các ngươi ai liền sẽ dính vào này nhân quả báo ứ n g ta nói đến thế thôi các ngươi chính mình nghĩ vệ sở q u ố c hiện tại hoàng gia họ cố là cố ra tại nhân gian một cái chi nhánh mấy chục năm trước lật đổ tiền triệu thượng vị bất tài nói cố gia thượng vị có ngự thú tông làm thôi thủ vì chính là này một ngày đến tới đem vệ sở quốc cấp thái họa sau đó đ a m hoa về tới ứng thủy thành đi qua này đoạn thời gian tiêu hóa mẫn ngọc lương đã tiếp nhận vạn năm đại kiếp k i u bẩn thịu i chân tướng suy mẫn ngọc lương cười khẩy nói xứng đáng không có thể phi thăng đều một đám như thế nào không bị xét đánh chết hóa thần hóa thần ta xem là h ó a thành ma trực tiếp đi ma giới không tốt sao tránh khỏi lưu tại tu tiên giới còn đến giả mạo là người vạn năm đại kiếp là người vì ma giới xâm lấn tần suất không chỉ là vạn năm tả hữu một lần cách cái một ngàn năm hai ngàn năm hoặc năm ba ngàn năm tổng sẽ không định kỳ có phạm vi nhỏ ma giới xâm lân sự kiện mỗi lần ma giới xâm lấn đều sẽ tạo thành đại lượng phạm nhân tử vong rất nhiều lần đều là mười không còn một có lúc là cả một cái quốc gia người tất cả đều t ử quang ma giới xâm lấn kết cục tổng là phạm nhân thương vong thảm trọng sau tu tiên giới tu sĩ qua tới chúa cứu thế bản từ trên trời r g xuống đến đây tương trợ phạm nhân d i ệ n sát ma vật ma tộc diện giết không được xua đổi hồi ma giới đi tu tiên giới tu sĩ thành phạm nhân cứu t ì n h này là điện tịch bên trong ghi chép nhân gian ghi chép thiếu chút hơn nữa căn bản là lấy truyền thuyết phương thức tồn tại tràn ngập đối tu sĩ kính sợ tri tình tu tiên giới điện tịch bên trong ghi chép phải nhiều Cũng mấy vạn năm trước nhân dân tiến vào đại thời kỳ phát triển phạm nhân sáng tạo mới tu luyện tri pháp mỗi cái phạm nhân đều có thể tu luyện tu luyện sau phạm nhân mặc dù gia tăng tuổi thọ không nhiều nhưng bọn họ tu luyện ra nguyên bá lực cùng linh lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bản chương xong chương bốn trăm chín sư phụ không online hai m ư b ọ n họ phát minh nhiều loại có thể dùng nguyên bá lực điều khiển đồ vật bao quát vũ khí phạm nhân cầm này đó vũ khí năng lực giết một cái trúc cơ tu sĩ hơn nữa này đó đồ vật chế tạo phương pháp đơn giản nếu như không là đồ vật yêu cầu dùng linh thạch cung cấp năng lượng mà nhân gian linh thạch sản xuất tương đối không nhiều đồ vật tỷ lệ phổ cập sẽ càng cao tu tiên giới xem đến nhân gian uy hiếp xem đến phát triển xuống đi nào đó một ngày tử lung giới sẽ trở thành phạm nhân làm chủ thế giới tu sĩ cao cao tại thượng địa vị không lại còn nữa phạm nhân đại lượng sử dụng linh thạch sẽ cùng tu sĩ tranh lợi nhất không nguyện ý xem đến này loại tình huống phát sinh là ở vào đỉnh tu sĩ bọn họ tuổi thọ đã đạt ba ngàn năm phi thăng không được liền chỉ có thể ngốc tại từ lung giới bên trong bọn họ là phất tay có thể hủy thiên d i ệ t địa đại năng chi sĩ nên nơi tại này cái thế giới khống chế địa vị làm người ngưỡng vọng có thể nào dung một đầu ngón tay có thể bóp chết phạm nhân khiêu khích bọn họ quyền uy trực tiếp ra tay d i ệ t s á t phạm nhân có làm trái thiên đạo bọn họ nghĩ đến ma giới bọn họ đánh mở thông hướng ma giới thông đạo dẫn ma vật ma tộc đến nhân gian mượn ma vật tri thủ tới diện trừ thải hoàng ẩm nhân gian phát triển mới vừa cất bước không lâu chống cự không được ma giới bốn phía xâm lấn p h à m nhân cơ hồ bị ma vật ma tộc tàn sát hầu như không còn cuối cùng thời khắc tu tiên giới người mới ra tay cấp nhân gian lưu lại có thể gây giống xuống đi nhân số nay một lần đại k i ế p hủy d i ệ t không chỉ là tuyệt đại đa số nhân khẩu quan trọng nhất là p h à m nhân đã phát triển ra nguyên bá lực tu luyện hệ thống hoàn toàn là ú t lưu lại đ i ể n tịch ghi chép đều bị tu tiên giới tu sĩ không là lấy đi liền là hủy đi lại không người sẽ tu luyện nguyên bá lực nhân g i a n khôi phục ngàn năm mới khiến cho nhân khẩu số lượng đạt đến không sẽ có diện sạch nguy hiểm tình trạng mấy ngàn năm mới khôi phục đến ổn định làm nông thời đại từ đó về sau tu tiên giới để mắt tới nhân gian phát triển một khi phát hiện nhân g i a n co phi tốc phát triển manh mối liền sẽ lấy các loại phương thức tiến hành ngăn cản triều đại thay đổi là một loại thường dùng lại ẩn nấp phương thức mượn chiến l o ạ n hai bên tri thủ đem có quá người thông minh tài trí người phát minh ra lệnh người kinh diễm đồ vật đều tiêu diệt sạch sẽ tông môn k h ô n g chế hạ hoàng triều thời kỳ cũng sẽ là thời đại phát triển đến nam kỳ kia lúc phạm nhân đều là phục vụ cho tông môn thành tông môn no bộ u c áp bách cung ác lại nhận càng lớn bán ngược tu tiên giới sẽ tại này lúc tối lui một bước đem nhân gian quản lý quyền còn cấp phạm nhân làm nhân gian tiến vào tự trị triều đình thời kỳ lấy hỏa hoãn nhân gian đối tu tiên giới phản cảm Này n loại t ô gần môn nghiêm phạm nhiễm phạm mệnh lôi khống chế nhân gian phương chọn dùng, thiên càng nhân nhân nhân trực tiếp thức sau tới rất ít chọn dùng, bởi vì thiên đạo đối tu phát tu chết chế chế ước càng phát khắc, cơ đều sẽ chết bởi đối phải bởi kiếp hồ hạc. g sau sĩ sĩ, sẽ quả đều vì đạo là mấy ngàn năm nay cơ bản thượng là phạm nhân tự trị vương triều cứ việc tu tiên giới để phòng nhân gian nhưng bọn họ không dám cũng sẽ không đem nhân gian cấp diệt sạch càng là không dám trực tiếp hạ thủ này bên trong nguyên nhân thực phức tạp tóm lại nhân gian cần thiết tồn tại khác một loại là cho phạm nhân quán thâu chỉ có tu tiên mới có thể trở thành người trên người tư tưởng tại đại kiếp phía trước tu tiên giới tu sĩ rất ít tới nhân gian thu đệ tử ngẫu nhiên có tu sĩ đến nhân gian lịch luyện xem đến có thuận mắt sẽ thu thượng một hai cái đều là người hành vi lúc sau thành t ô n g môn hành vi mỗi mười năm tu tiên giới các tông môn đều sẽ tới nhân gian thu đệ tử bất quá bình thường chỉ thu nhận đơn linh căn s o n g linh căn tam linh căn bên trong có một cái linh căn đặc biệt ưu tú cũng thu mặt k h á c liền không thu n à y là nhất cử mấy đến sự tỉnh vì tu tiên giới đưa vào mới mẻ huyết dịch lại suy yếu nhân gian lực lượng còn sẽ làm cho tu tiên thành vì tất cả phạm nhân mộc tưởng đều nghĩ tu tiên ai còn sẽ nghĩ đến phát triển nhân、gian? theo nhân gian chiêu thu nhận đệ tử đồng dạng đều là mười tuổi trở xuống thu được tông môn sau n à y đó tuổi nhỏ đệ tử đều sẽ bị lặp đi lặp lại báo cho tu hành liền là muốn xếp hạng trừ t ạ c nghiệm quyết mất phảm trần thân tình đi vào tông môn chính là tông môn vì nhà môn bên trong đệ tử vì thân một lòng tu thành đại đạo tông môn cũng là thực tình làm này đó tới từ nhân gian đệ tử trở thành tông môn một viên tu có sở thành sau vì tông môn hiệu lực trở thành tông môn trụ cột v ữ n vàng bởi vì là thực tình đối lãi cho nên rất dễ dàng làm này đó nhân gian đệ tử sinh ra tông môn tán đồng cảm cuối cùng trở thành tu tiên giới một phần tử cùng phạm nhân giới cắt vỡ ra tới giản r a là lại vui lại sầu vui là tự gia tổ tông đem thiên thọ quan cấp nhổ tận gốc sầu là vạn nhất tự gia tổ tông vừa đi triều đình tìm nợ bí mật làm sao bây giờ thiên nhân tổ tông ngươi sẽ đi à? đan nhi qua tới hỏi đan hoa nói nói tạm thời không đi hắn không để ý giản r a cái này điểm tâm nghĩ giản r a nghĩ biết hắn tính toán không dám trực tiếp đi hỏi thấy hắn đ ố i đan nhi tương đối khoan dùng liền làm đan nhi tới tìm hiểu đan nhi r ộ i ra ngón tay bẻ bẻ tiên h nhân tổ tông tạm thời làm ấ y ngày mất ngọc lương trêu kẹo nói chờ ngươi g i i đến này cái giá đỡ cao k i ế này đan nhi xem mẫn ngọc lương chỉ bác của khung dùng sức hít vào m ộ t hơi h o ta có thể trường như vậy cao đâu là là ngươi nếu là hảo hảo ăn cơm có thể dài so này giá đỡ còn cao mẫn ngọc lương đùa xong đan nhi đối đ a m hoa nói đáng tiếc đan nhi không có linh căn nếu là có linh căn ta nhất định phải tranh với ngươi này cái đồ đệ đ a m hoa nói nói không cần đáng tiếc nàng có thể tu luyện mẫn ngọc lương thần sắc r u lên ngươi tìm đến nguyên bá lực tu luyện phương pháp hắn biết đ a m hoa có rất nhiều mấy vạn năm trước ngọc giản cho nên đan hoa nhất nói hắn rất tự nhiên nghĩ đến này cái chỉ là hắn có chút lo lắng nguyên bá lực lại như thế có thể đa hoa n dẫn tới mấy hóa nói nói hiện tại nhân gian phạm nhân bình quân tuổi thọ chỉ có năm sáu mươi tuổi nay không là linh khí thế giới bình thường người nên có bình quân tuổi thọ giá trị tăng lên p h à m nhân thể năng cùng tuổi thọ bắt buộc phải làm bất quá chính như mẫn ngọc lương sợ lo lắng một khi p h à m nhân bắt đầu tu luyện sẽ khiến tu tiên giới đề phòng tu tiên giới đối nhân gian đề phòng n à y vài vạn năm tới chưa từng biến mất quá đa hoa cũng không cho rằng vạn năm đại kiếp hóa thần trở xuống tu sĩ đều không biết chỉ là cũng không sẽ nhắc tới bên ngoài thượng đàm lộc thôi nếu như này công pháp chỉ là nữ tử mới có thể tu luyện võ thuật công pháp sẽ tạm thời tê liệt hạ tu tiên giới đương nhiên về sau sẽ an bài thượng nam tử cũng có thể tu luyện công pháp kia muốn trở hạ một thời cơ như thế còn hảo mẫn ngọc lương chỉ cho là, là cái cường thân tập thể dục võ thuật công pháp tại s a n g chọn tại tử lung giới áp dụng công pháp lúc đ a m hoa ngoại ý muốn phát hiện ẩn sinh công phi thường thích hợp với tử lung giới xem xét công pháp áp dụng cùng tốt xấu cũng không cần hắn thân tự tu luyện n ế m thử dùng quy tắc tới bộ dùng một chút là được bản chương xong chương bốn trăm chín mươi ba sư phụ không online hai mươi sáu đ a m hoa phía trước cùng thiên đạo muốn thủ lao lúc trước muốn cái phù hợp độ quy tắc lấy ẩn sinh công cùng tử lung giới phù hợp độ xem này cái công pháp ứng xuất từ cùng tử lung giới tương tự linh khí thế giới hắn rất muốn nhìn một chút ẩn sinh công tại tử lung giới có thể tạo được cái gì muốn hiệu quả đan nhi đi nói cho ngươi tổ phụ làm hắn mang người qua tới một chuyến đam hoa nói nói ta nghe tiên nhân tổ tông đang nhịp cơ hai cái b ú i tóc chạy m ẫ n ngọc lương không muốn tham dự giản ra sự vụ an bài đi tìm hiểu đam hoa cấp hắn mấy cái phản khí tư tưởng không h ắ n sẽ giản hương hiền mang mấy cái coi trọng từ chất qua tới cung kính hành hành lễ giản hương hiền cẩn thận từng ly từng t í hỏi tổ tông có gì sự t ì n h phân phó hắn theo tiểu nghe nói là nhà bên trong tu tiên này vị tổ tông tính tình mặc dù lạnh nhưng tính tình kỳ thật t h c ôn hòa nhưng đi qua này lần sự tỉnh hắn cảm thấy bị đi thế tổ tông nhóm cấp lựa gạn đăng h t hoa ra hiệu n n hạ bên cạnh cái bàn bên trên vật phẩm nay đó ngọc sức phẩm là dùng tới pháp bảo phòng ngự ngươi cầm đi một người phân một cái một số khác là đưa tiêu khí tích một giọt máu đi vào liền có thể nhận chủ sử dụng hắn luyện chế phòng ngự pháp bảo là bị động phòng ngự không cần linh lực kích phát cho nên phạm nhân cũng có thể đeo phòng ngự p h á p bảo có thể chống cự lại nguyên anh tu sĩ một k í c h hơn nữa có cầu cứu công năng hắn đi ra ngoài phòng ngự p h á p bảo một khi bắt đầu dùng hắn sẽ lập tức thu được phản hồi này là hắn luyện khí đợi thứ hai đưa tin khí phạm nhân chuyên dụng hắn vận d ù n g hiện đại xã hội bên trong điện thoại thiết kế hình thức lấy linh văn màn sáng thay thế màn hình điện từ màn nhỏ máu nhận chủ sau sẽ tại đưa tin khí màn sáng bên trên hình thành độc hưu đồ tiêu chờ cùng với số điện thoại đưa tin khí có quét hình công năng quét hình một chút hắn người d ạ số liền có thể gia nhập thông tin danh sách bất quá đ ờ i thứ hai đưa tin khí chỉ có trò chuyện công năng hơn nữa thời gian có nhất định hạn chế này là bởi vì đưa tin khí năng lượng sử dụng là linh khí cung cấp không được video cần thiết đầy đủ năng lượng tốt nhất năng lượng nơi phát ra là linh thạch ổn định tinh khiết hiệu suất cao chỉ là phàm khí dùng linh thạch vì năng lượng không chỉ có là cùng tu tiên giới tranh lợi thế tất sẽ nâng lên linh thạch giá cả tạo thành bình thường người mua được phàm khí nhưng dùng không nổi hậu quả này vi phạm đ ă n hoa chế tạo phàm khí ban đầu ước nguyện cho nên hắn chỉ lưu nhất cơ bản công năng hiện giai đoạn là đủ dùng t ạ tổ tông ban thường bảo g i ả n hương hiền ngăn không được kích động tay đều khen run này vị tổ tông hào phóng vượt qua hắn dự tính cao hứng nhất là tổ tông ngắn thời gian bên trong đều không sẽ đi sẽ hộ g i ả n ra còn có càng tốt sự t ì n h chỉ nghe này vị tổ tông nói nói một hồi ngươi đem g i ả n ra sở hữu nữ tử gọi tới bảy tuổi trở lên đều được ta chuyển cho các nàng một loại công pháp đan nhi cũng gọi tới đúng g i ả n hương hiền không h i ể u tổ tông vì sao chỉ chuyển cấp nữ tử công pháp nhưng không lầm hắn chiếu tổ tông phân phó làm không làm đam hoa chờ quá lâu giàn ra bảy tuổi trở lên nữ tử cơ bản đều tới đan nhi nghĩ chạy đến đam hoa bên cạnh đi bị nàng lương cấp nằm ở ngực bên trong đ a m hoa hỏi đều biết gọi các ngươi tới là cái gì sự t ì n h sao biết chúng nữ đáp có không nguyện ý tự hành rời đi hồi tổ tông chúng ta nguyện ý ngồi đ a m hoa đã ở viện t ừ bên trong bố trí xong một đám bộ đoàn đám người ngồi xuống đối đ a m hoa tới nói truyền công vô cùng đơn giản hắn con ngón búng ra tinh thần lực thả ra ngoài đem công pháp từng cái chuyển vào đám người thần hồn bên trong công pháp thẳng vào thần hồn chỗ tốt là không cần bản nhân nhiều n g h ĩ suy nghĩ nhiều sẽ tự hành vận chuyển ra chính xác công pháp lộ tuyến hắn này loại truyền công phương thức tham khảo tu chân giới truyền công phương pháp nhưng bản chất thượng là không giống nhau Tu chỉ â n chuyển công phương thức, đối chuyển công người tu vi co yêu cầu, đối bị chuyển công người thần hồn cũng có nhất định hạn chế. Hoa dùng là quy tắc tổng thể tinh thần lực, sẽ không đả thương đến bình thường người thần hồn. giới đối vi coi đối thức, cầu, có chế. tắc lực, c hoa thể h tu yêu quy Đam đả bị là sẽ là này loại tinh chuẩn bài tập đối hắn tiêu hao khá lớn đám người chỉ cảm thấy tinh thần một hoảng hốt đầu ó c bên trong liền nhiều một chút đồ vật không chỉ võ thuật tu luyện công pháp còn nhiều hơn rất nhiều tri thức không ít người đầu tiên là mê mang sau là kinh hỷ ta cảm thấy ta biết viết chữ ta cũng là dĩ vãng đều là nghe nói tiên thuật là như thế nào như thế nào thần kỳ có người may mắn gặp qua tiên trưởng bay tới bay lui khả thân thân cảm nhận được là không giống nhau giản gia tính là nhà đại phú đại quý vẫn không phải người nào đều sẽ đọc viết chữ nữ tử bên trong không biết chữ càng nhiều thì ra chắc chắn là này giản tính đam hoa yêu cầu giản gia người làm lâu dài giúp đỡ biết chữ là cơ bản yêu cầu này bên trong linh khí dư g i ả tu luyện công pháp không cần đan dược phụ trợ một đoàn người rời đi sau không lâu giản hương hiền lại tới hỏi đam hoa có thể hay không cấp giản gia nam tử cũng chuyển vào đọc viết chữ kỹ năng nghe được giản hương hiền giải thích đam hoa mới biết được chính mình đương nhiên nghĩ giản gia nam tử mặc dù đều được đi học nhưng đại đa số văn hóa tiêu chuẩn chỉ đạt tới có thể duyệt đọc đơn giản văn tự viết chút h à n g ngày chữ tình trạng thậm chí có đều không sẽ toán t h u ậ n đa m hoa đồng ý trở vì giản gia nam tử quán thâu h o à n tất đa m hoa đi nguyên bản thiên thọ quan tu sửa này là một cái cỡ lớn thần tạo hiện trường không trung lượn vòng một điều tiệm quang h o à n ngân long phía dưới là tu sửa một nửa phòng xá xa xa vây quanh rất nhiều người chỉ thấy long c h ả o này vung lên mặt đất bên trên đống đất t ả n g đá biến thành một đạo tường đá long trào kia vung lên đầu gỗ biến thành l ư n trụ mấy vung tri hạ một đống đá vụn đầu gỗ biến thành một tòa kiên cố phong úp sau đó thắng được một ph tiểu thao điểm vật thuật đối p h ạ m nhân thực có sung kích tính thiên thọ quan này p h i ế n địa phương bị đam hoa c h ư n dụng hắn cấp tiểu thao một phần b ả n vẽ làm tạo ra một phiến dùng được phòng ở tới lấy tiểu thao năng lực trong chốc lát là có thể đem này phiến phòng ở xây dựng lên tới nó này dạng một cái phòng ở một cái phòng ở xây dựng có cố ý cấp người vây xem xem ý vị thấy tiểu thao chơi chính tại cao hứng đam hoa không cắt được nó hắn tuấn di đến phía trước đi qua thương nghiệp n à y đi tới một gian khá lớn cửa hàng hậu viện viện tử bên trong người chính là kia vị lớn tuổi thương nhân xem đến đam hoa bật điệu chắp tay hành lễ g i n g tiên trưởng báiểu thao ban tặng hiện tại rất nhiều người đã biết hắn họ giản danh linh diệp có biết chút ít giản ra sự tình rất nhanh cùng giản ra kia vị tiên nhân tổ tông đối thượng hào nay vị gọi lạc phủ thành thương nhân cửa hàng đông đảo có đã mở đến mặt khác quốc gia lạc phủ thành là ứng thủy thành người lâu dài phát cháo làm v i ệ c thiện tại ứng thủy thành có nhất định danh vọng bị bách tính xưng là lạc đại thiện nhân cho nên kia ngày hắn một hỏi lời nói đ á m người đều tự động nhìn hướng hắn bản chương xong chương bốn trăm chín mươi bốn sư phụ không online hai mươi bảy đa hoa cấp lạc phủ thành một cái quần chủ đem này cái bố cáo bên trên nội dung tuyên truyền đi hắn không có tự mình thiếp đi ra ngoài là bởi vì hắn phát hiện phạm nhân đối tu sĩ đã tạo thành thiên nhiên e ngại tâm hắn trừ phi cường mọi người án bố cáo nói làm nếu không xem đến bố cáo người sẽ chỉ đ ố i bố cáo kính nhi viết chi mà không sẽ để ý tới nội dung bên trong hắn không nghĩ cấp bách tính tạo thành hắn cùng quan phủ là một cái lập trường ấn tượng cho nên không có tìm quan phủ tới làm này sự t ì n h lạc phủ thành có danh vọng nhân phẩm không có trở ngại là cái nhưng hợp tác đối tượng đa m hoa vung tay lên mặt đất bên trên có thêm một cái cái dương này bên trong một phần mười là đưa cho người thủ lao sau đó rời đi lạc phủ thành chờ một hồi mới đánh mở c ử a c h ụ mặt trên viết nội dung vượt quá hắn dự kiến thế nhưng là chiêu công bố cáo lại mở cái dương ra bên trong là từng thỏi từng thỏi bạc đam hoa đã đi tới thành bên ngoài hắn cảm ứng được không gian không bình thường ba động đến đây xem xét là một chỗ tường không gian trở nên yếu kém hơn nữa còn có tiếp tục yếu kém khả năng đam hoa xem một hồi rốt cuộc theo một chỗ nhất vì yếu kém điểm bên trong nhìn ra chút đồ vật không biết cái gì thời điểm liền sẽ bổ ra tường không gian bên trong lộ ra đối diện là điều đen đen dao xoa kẽ hở một cổ làm người cảm thấy chán ghét khí tức tựa hồ muốn phách tường mà ra đ a m hoa được chứng kiến này loại khí thức là ma khí không cần đoán thường không gian kia một bên là ma giới từ điểm đó xem vạn năm đại kiếp cũng không có bị chân chính ngăn cản có khả năng còn sẽ bông xuống thông hướng ma giới thông đạo không là vô cùng đơn giản liền có thể mở ra ở các nơi kiến thiên thọ quan chính là vì kích thích dân vẫn đồng thời cũng là một loại tế tự đại trận chờ đến chiến hỏa đốt khởi lúc liền là ma giới thông đạo đánh mở lúc tế tự đại trận lấy người hoán giận hận trờ mặt trái cảm xúc vì dẫn lấy vệ sở quốc bách tính nhân mệnh vì tế phẩm tới đánh mở ma giới thông đạo đ ă n hoa phá hư tế tự đại trận nhưng tường không gian vẫn bị suy yếu hắn hoài nghi tế tự đại trận còn có truyền lại tin tức đến ma giới tác dụng ma giới ma tộc biết này phương thế giới n g h ị muốn đánh khai thông nói liền tại đối diện cũng làm tương ứng đánh khai thông nói hành động nay cái hoài nghi là có lý do theo đối vạn năm đại kiếp giải thâm nhập hắn đối tu tiên giới dẫn tới ma giới xâm lấn lý do còn nhiều thêm cái suy đoán mỗi lần vạn năm đại kiếp sau tham dự chế tạo vạn năm đại kiếp hóa thần tu sĩ luôn là không thấy mấy cái có nói là tại cùng ma tộc đối chiến bên trong vẫn lạc liên quan tới bọn họ nơi đi không có bất luận cái gì g i chép thiên đạo đối hắn cũng có sở d ấ diếm hắn đoán này đó mất tích hóa thần là chủ động nhập ma khí quán thể đi ma、giới. tu sĩ chủ động ma khí quán thể là kiện cựu từ nhất sinh sự tình ma khí sẽ thôn vệ sửa chữa người thân thể thần hồn một cái không tốt liền sẽ là cái thần trí hoàn toàn không có tu sĩ khởi tâm ma sau nhập ma là một loại bị động nhập ma nhìn như một lúc nhập ma trên thực tế theo đạo tâm khởi một điểm khe hở bắt đầu trải qua hồi lâu làm thân thể thích đứng ma khí và o ở cho nên hoàn toàn nhập ma sau còn có thể bảo trì tâm trí khả năng tính rất lớn hóa thần kỳ chủ động ma khí quán thể đơn giản là thọ hạn nhanh đến lại phi thăng vô vọng nghĩ thành vì ma tộc để đạt tới trường sinh mục đích nếu là thần trí không còn không bằng đi luân hồi đâu bởi vì ma tộc là không có luân hồi chết sẽ chỉ giải thể thành một đoàn ma khí đa m hoa hoài nghi vạn năm đại kiếp là tu tiên giới hoa thần cùng ma giới ma tộc cấu kết liên thủ chế tạo ra nói là vì bảo trụ tu tiên giới cao cao tại thượng địa vị kẹp theo hàng lậu bên trong là này đó tuổi thọ sắp hết người tiến vào ma giới tới kéo dài tuổi thọ tường không gian suy yếu không sẽ là chỉ ở hướng thủy thành một chỗ đa m hoa không có tùy tiện tiến hành tường không gian gia cố hắn vừa muốn rời đi phía dưới một tiếng hét thảm đưa tới hắn chú ý phía dưới là một chỗ thôn xóm theo phòng ốc cơ bản đều là có tranh đỉnh bùn đất phòng tới xem thôn dân cũng không quá giàu có viện tử xây là cao cỡ nửa người tướng đất một nhà viện tử bên trong một cái thân thể khỏe mạnh dài mặt nam tử chính nắm chặt một cái gầy yếu nữ tử tóc hướng phòng bên trong túm một bên túm một bên mắng ngươi có năng lực còn dám hướng bên ngoài chạy ta xem ngươi chạy a đừng ở chỗ này ném người cấp ta đi vào phòng nữ tử tóc bị nắm chặt ra mặt đều treo lên tới mặc dù vẫn luôn tại nhẫn mại lấy còn là bởi vì quá đau không khỏi phát ra thê thảm đẹ thấp tiếng tê nương nương khắc một gian phòng ốc phòng cửa ra vào đứng hai cái tiểu nữ hải đều mặc rách rách d ư ớ i dưới bãi khung cửa nhỏ giọng khóc hô hào bị đánh nữ tử đều cấp ta trở về phòng đi còn không ngại mất mặt dài mặt tráng hán thấp giọng quắt lên hai cái tiểu nữ hải hai cái tiểu nữ hải xem đến dài mặt tráng hán tinh hồng hai mắt dọa đến khóc rút về phòng bên trong về đến phòng bên trong hai cái tiểu nữ hải khóc thanh âm hơi lớn điểm xem chính mình q u y ề n uy chịu đến phục tùng dài mặt tráng hán mặt bên trên khởi chút đ ắ c ý nhưng vừa nhìn thấy mặt đất bên trên nữ tử hai mắt càng nổi giận bại da nơ môn gan lớn a đánh ngươi một bàn tay lại dám hướng bên ngoài chạy cấp ta đi vào phòng nữ tử xác nhận biết vào nhà sẽ phát sinh cái gì sự tình một cái tay gắt gao bắt lấy khung cửa không muốn đến bên trong vào d à i mặt tráng hán một chân đ ã đi chính đ ã chúng nữ tử bắt lấy khung cửa tay đem nàng tay giẫm tại khung cửa bên trên còn vặn hai vạn a nữ tử phát ra đau khổ kêu to tay không khỏi mở ra này dương ra tay lập tức bị d à i mặt tráng hán cấp kéo vào phòng bên trong bình d à i mặt tráng hán đem nữ tử ném tới phòng bên trong cứng rắn thổ địa bên trên d à i mặt tráng hán lộ ra cởi dữ t h ta gọi ngươi chạy hắn nâng lên tay bên trong vải đay thô dây thừng hướng nữ tử l ư n g đánh tới nữ tử vô ý thức lệch nhưng chờ hạ sẽ không đợi được vải đầy thô dây t ừ n g rơi xuống tới hơn nữa phòng bên trong cũng trở nên yên tĩnh lên tới nữ tử không biết phát sinh cái gì sự tình cảm giác đầu tiên lại không là sợ hãi mà là có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác nàng này mới nhìn đến phòng bên trong thêm một người là vị giải phát họa không ra hảo xem áo bào trắng nam tử nàng không gặp qua cũng đã được nghe nói ứng thủy thành tới hai vị tốt bụng t i ê n trưởng nàng nhanh lên quỳ ngồi dậy hai tay đặt tại bên cạnh eo đối đ a m hoa hành lễ tiên tiến trưởng đ ă n hoa hỏi người nghĩ hắn như thế nào hắn gặp qua này cái dài mặt chẳng hắn hắn tại thương nghiệp nhai định trụ kia còn nha dịch lúc bên trong một cái nha dịch chính chịu một người roi bị chịu chính là này cái dài mặt t r ắ n g hán giống như dài mặt t r ắ n g hán này loại thân hình nam tử đương thời đều là đứng dậy phản kháng chỉ có này cái dài mặt t r ắ n g hán ôm mặt xúc tại kia một bên mặc cho nha dịch đánh liền cái không phục ánh mắt đều không có chỉ là chết lặng cùng nhận mệnh tùy theo roi rơi xuống chính mình trên người đam hoa đương thời còn tưởng rằng này cái dài mặt t r ắ n g hán liền là cái n u nhược tính tình không nghĩ đến gặp lại n à y vị t r ắ n g hán ngược lại là phát huy chỉ là đối chuẩn là chính mình thế nhi hắn đối này loại người là vạn phần xem không dạy nổi ngươi nghĩ đối hắn như thế nào đam hoa lại hỏi nữ tử xem đến đam hoa như là có hy vọng tiên trưởng ta có thể hòa ly sao bản chương xong chương bốn trăm chín mươi lăm sư phụ không online hai mươi tám không có thể nữ tử mắt bên trong tia một tia hy vọng chi quan g dập tắt nổi lên một tầng cho tàn cho tàn thành trống rỗng đột nhiên trống rỗng bên trong sinh ra một điểm hắc khí hắc khí một khi tạo ra liền nổ tung thức h u y ế t tán nữ tử hai mắt thành một mảnh đen như mực chỉnh cá nhân đều phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa nàng ma hóa một thân ảnh đột đến tại đam hoa bên cạnh là hạ linh tích、ừ. đa m hoa là bị nữ tử trên người mang theo như t ư ở n g không gian kia đoán khí tức hấp dẫn qua tới n à y loại khí tức có thể nói là ma giới quy tắc xâm nhiễm hắn cũng không xác định nữ tử trên người mang theo này loại khí tức đại biểu cái gì nguyên chủ cố ninh sở nhập ma là căn cứ vào đạo tâm phía trên này nữ tử là cái phạm nhân không là tu sĩ không có đạo tâm nhập ma nhất nói nữ tử trên người phát sinh biến hóa làm đa m hoa nghĩ đến đồng dạng sự vật ma chủng minh tâm sinh á m ma phan có thất tình lục dục người tại nội tâm từ cực độ hận ác tăng buồn chờ chiếm cứ lúc đều có thể sinh ra ma chủng tới. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế sinh có ma trùng sau ma trùng không có bị thôi phát phía trước người không sẽ ma hóa không ma hóa trên người không sẽ có bất luận cái gì dị dạng chỉ có đam hoa này dạng cao dài tu sĩ có thể cảm ứng được sinh ra ma trùng người trên người đặc thù khí tức không tại t r ầ n mặc bên trong cốc phát liền tại trầm mặc bên trong tử vong phía trước bị ngược đánh thời điểm nữ tử cơ hồ tâm chết cấp ma chủng thôi hóa thổ nhưỡng không có đam hoa đến tới nữ tử ma hóa là sớm muộn sự tỉnh đam hoa đến tới làm nữ tử nhanh tâm muốn chết có một chút hy vọng nhưng đam hoa nói là không nhưng nữ tử tâm theo địa ngục lên tới thiên đường lại từ thiên đường rơi hồi địa ngục triệt để tâm chết r a tốc tiến vào ma hóa trạng thái vì cái gì cũng không tin ta vì cái gì ta chết cũng không thể đến tự do ma hóa bên trong nữ tử thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa lực lượng tốc độ đều chiếm được tăng cường nữ tử một chân đem định trụ thân hình dài mặt nam tử cấp đạm bay đến tường sau bên trên lực lượng quá lớn gạch m ộ t tường sau bị đá ra một cái hô tới dài mặt nam tử theo tường đất khối vụn rơi xuống phòng bên ngoài dài mặt nam tử chỉ là bị định trụ thân hình nhưng có thể xem đến có thể nghe được có cảm giác hắn nghe được chính mình thân thể bên trong xương s ừ n đứt gãy thanh âm cùng với mãnh liệt đau đớn hắn một mặt hoảng sợ biết là như thế nào hồi sự đa hoa sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhân nữ tử ma hóa xuống đi cuối cùng nàng sẽ ma hóa vì một cái không có linh trí cấp thấp ma vật đam hoa rỗi ra tay tại nữ tử chán bên trên một điểm nữ tử muốn tách rời khỏi nhưng sao có thể tránh ra bị đam hoa điểm bên trong sau nữ tử đứng im tại tại chỗ đam hoa tay thuận thế nhẹ nhàng vô một cái đem ma khí theo nữ tử trên người bắt ra tới nhân nữ tử ra tốc ma hóa có hắn nhúng tay cho nên hắn đem v ị giản r a người quán thâu tin tức cấp nữ tử một phần lấy làm bù đắp cùng lúc đó nữ tử đầu não bên trong tiến hành một trận t i ê n nhân giao chiến nàng là ai nhớ tới nàng gọi tô trong hạ Tại nàng ữ h i h nương là g sinh à n bệnh đi thế nàng cha thân thể cũng không tốt kéo bệnh thể vì nàng tìm một cái tướng mạo đồng chính nghe nói trung hậu giản dị hán tử xem nàng thành thân mới nhắm mắt lại đúng nàng thành thân nàng gả người gọi tôn xuyên trụ chỉ là nàng cha bị người lừa gạt cái mới nhìn qua này trung hậu giản dị tôn xuyên trụ tại nhà bên trong là khác một loại s á t mặt người người đều nói tôn xuyên trụ là cái thành thật người theo không cùng người dành ăn tranh sự t ì n h gặp được sự t ì n h cũng là thà ăn thiệt thòi cũng không cùng người đậu thủ nhưng tôn xuyên trụ một tại bên ngoài bị trọc tức đến nhà bên trong liền xe đối nàng đậu thủ tô trọng hạ đối người nói tôn xuyên trụ đánh nàng đều không người tin tưởng bởi vì tôn xuyên trụ mỗi lần đều là đem nàng kéo vào phòng bên trong đóng cửa thật kỹ đem nàng miệng tắt lại sau đó mới đậu thủ đánh chuyên hướng bên ngoài xem không đến địa phương đánh lưng chân bụng có biết chút ít chân tướng người cũng là khuyên nàng nói gả cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nhịn một chút đi nàng hướng thân ca cầu cứu khả thân ca lại xem t h ư ờ n g nói kia có nam nhân không đánh nữ nhân không cho nàng hòa ly trở về nhà mẹ đẻ nàng nguyên nghĩ nhịn này một đời tính bởi vì nàng mang thai sinh hạ cùng chính mình huyết mạch tương liên hải tử nhưng tôn xuyên trụ hiện tại nếu là cấp hung ác đối hai cái nữ nhi cũng đ ộ n g thủ nàng đáng thương nữ nhi à một cái sáu tuổi một cái mười bốn tuổi tôn xuyên trụ đều hạ thủ được là nàng còn có nữ nhi nàng không thể ra sự tỉnh nàng không thể chết nàng đến hộ nữ nhi từng man một đoạn ký ức đèn kéo quân bàn nhanh chóng thiệt quá lấy nàng nguyện vọng làm chuẩn tâm tính dừng tại hạnh phúc kết thúc mười sáu tuổi lúc mười sáu tuổi sau ký ức lại giống như cảnh thế t r u n g b à n rõ mồn một trước mắt không chỉ có ký ức không ít còn nhiều một chút vốn không thuộc về nàng ký ức một phần là là một loại võ thuật công pháp một phần là có quan học chữ nội dung tô trọng hạ ánh mắt dần dần thanh minh t â m mắt bên trong cảnh tượng về tới nàng hiện tại nhà bên trong nàng hướng tường đất bên trên đại động tùy ý thoáng nhìn đ ố i trước mặt hai vị tiên trưởng sâu làm cái lễ giữa mùa hạ cảm ơn hai vị tiên trưởng tiếp rút đa tạ tiên trưởng ban tạo nàng đầu góc bên trong nhiều ký ức không sẽ là trống dốc tới chỉ có thể là hai vị ti ta không có làm cái gì không cần cám ơn ta tô trọng hạ đối đam hoa lại tạ tạ đam hoa nói nói n g ư ơ i đã có năng lực muốn làm thế nào tính toán từ n g ư ơ i chính mình đi làm nay là tại trả lời tô trọng hạ ma hóa phía trước hỏi ta có thể hòa ly sao vấn đề hắn chỉ c h ó c ra ma khí tô trọng hạ ma hóa một nửa thân thể không có vì nàng phục hồi như cũ cho nên chỉ cần tô trọng hạ bắt đầu tu luyện nàng bị cải tạo quá thân thể liền không sẽ thoái hóa trở về đối phó một cái tôn xuyên trụ dễ dàng cũng coi là nhân họa đắc phục đi dứt lời đam hoa cùng hạ linh tích gần thân rời đi tôn xuyên trụ tô trọng hạ khỏe miệm nhấc lên đáy mắt lại là lạnh như băng chậm rãi đi hướng dài mặt chẳng hạn đ a n hoa tại thôn bên trong tìm tòi một lần lại phát hiện một cái trên người mang theo ma chủng người là cái cùng thúc thẩm lớn lên mười hai mười ba tuổi thiếu niên hắn vì này cái thiếu niên xóa bỏ ma chủng tại một cái thôn bên trong lại có hai cái người mang ma chủng người hạ linh tích không khỏi khởi nghiêm túc và năm đại kiếp sắp tới sự t ì n h là thật bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi sáu sư phụ không online hai mươi chín triệu quốc cùng vệ sở quốc liền nhau đ ă n hoa mẫn ngọc lương làm như vậy đại độc tĩnh hạ linh tích rất nhanh thu được tin tức sau tới mẫn ngọc lương cấp nàng đưa tin qua tới giản lược nói ra hạ linh tích xử lý tốt triệu q u ố c công việc liền chạy tới không quái hạ linh tích đối với cái này sự tình không biết rõ tình hình liền sinh ra tại tu tiên giới mẫn ngọc lương phía trước đều chỉ là biết có vạn năm đại kiếp cũng không biết bên trong tình huống quan tại vạn năm đại kiếp nhân g i a n dừng bước không tiến trần tướng là đam hoa theo các loại tin tức bên trong tổng hợp tổng kết r a này bên trong tiểu thao công lao lớn nhất nó thu thập ngọc giản bên trong có mấy vạn năm trước tu sĩ lưu lại lần đầu tiên vạn năm đại kiếp có rất nhiều tu sĩ tham dự vào đả thông ma giới thông đạo là tán thành phạm nhân uy hiếp nhất nói cũng bởi vậy chi tiết ghi xuống lần đầu tiên ma giới thông đạo lão tổ nhóm đều tự mình độc thủ sau tới vạn năm đại kiếp càng có ẩn nấp tính là dùng p h à m nhân nhân mệnh tới hấp dẫn ma tộc tại ma giới kia một bên đánh khai thông nói mà hóa thần nhóm cũng có ý che lấp cho nên sau tới vạn năm đại kiếp chân tương cơ hồ không lại đ i chép ngọc giản có nhất định thời hà tính sổ vạn năm trôi qua cơ bản đều tự hủy thả đến bình thường không gian bên trong cũng đồng dạng cho nên tông môn bên trong quan trọng ngọc giản trí ít ngàn năm s a u chép một hồi để tránh ngọc giản biến chất nội dung bên trong tổn thất mấy vạn năm trước ngọc giản tồn tại tiểu thao tự có không gian bên trong mới có thể bảo tồn lại đa hoa đem tương quan ngọc giản cấp hạ linh tích xem duyệt hạ linh tích xem xong lúc sau khi thẳng thả hơi lạnh cái gì đồ vật có bản lánh đem nhân gian toàn diện gọi bọn họ một tiếng lao tổ thật đem chính mình làm toàn tử lung giới tổ tông đương thành tử lung giới thần không quản các ngươi muốn làm cái gì đều thêm ta một suất ta cũng phải xem bọn họ dám hay không dám tự mình tới giết đi người linh kính tông có một vị lao tổ tham dự này lần vạn năm đại kiếp hạ linh tích tính t o á n hảo nếu là tông môn công khai duy trì này vị lao tổ không cần chờ tông môn chục nàng r a tông nàng đi đầu lui đa hoa đối hạ linh tích gia nhập tỏ vẻ hoan nghênh còn phải đem vạn năm đại kiếp sự tình cấp bọn họ g i u giếm t i ệ n nghi bọn họ mặc dù hạ linh tích biết này dạng đối đầu nhân g i a n là tốt nhất lựa chọn chỉ là tâm có bất bình đa m hoa đem vạn năm đại kiếp chân tướng nguyên bản mà hiện lên cấp hai vị bạn tốt nhưng không muốn đem này sự tình đem ra công khai tu h tiên giới cùng phạm nhân giới thiên nhiên lập trường bất đồng cho dù tu h tiên giới sẽ có rất nhiều người tại biết chân tướng sau đối chế tạo ra vạn năm đại kiếp tiền nhân tiến hành phỉ nổ nhưng cùng lúc sẽ thăng ra muốn là phạm nhân phát triển lên tới tìm bọn họ này đó hậu nhân tính sổ làm sao bây giờ lo lắng âm thầm này cái lo lắng âm thầm đến nhân dân thật sự có phát triển lên tới khả năng lúc sẽ làm cho này đó người chuyển biến cái nhìn cho rằng tiền nhân có dự kiến trước đứng đến nhân gian đối lập mặt đi húng chi có rất nhiều người bắt đầu liền sẽ đứng tiền nhân l á o tổ tông lập trường cứ việc tiền nhân thủ đoạn quá ác tuyệt nhưng bọn họ đều là vì tu tiên giới hậu nhân không là bọn họ này đó đến lợi hậu nhân có gì xen vào tư cách hoàn toàn cho rằng tiền nhân cách làm mười phần sai sẽ là số ít người cho nên đam hoa cân nhắc đến lợi hại quyết định không đem vạn năm đại kiếp chân tướng nói ra đối phạm nhân càng là không sẽ nói lần trước đại kiếp đều đi qua tám năm đối với phạm nhân mà nói tám n g h n năm là cái cực kỳ xa xôi niên đại không có đại nhập cảm không thể sản sinh bất luận cái gì cảm đồng thân thụ biết hoặc là không xem ra gì hoặc là tăng thêm một ít phạm nhân đối tu tiên giới thù hận nhân g i a n cùng tu tiên giới kết t h ù trước mắt cùng về sau rất dài một đoạn thời gian an thiệt tòi cũng sẽ là phạm nhân tóm lại theo kiệu phương cân nhắc xem và năm đại kiếp sự t ì n h truyền đi bất lợi một phương đều là phạm nhân nhân giới tại xử lý nhân gian sự vụ thượng hạ linh tích so mẫn ngọc lương muốn có kinh nghiệm nhiều hạ linh tích không am hiểu lượt khí trừ phạm khí cụ thể chế tạo bên ngoài sự tỉnh đều có thể rất nhanh t h ư thủ nàng ôm lấy cùng ứng thủy thành các phương đánh quan hệ công việc bao quát t r i ê u công sự tỉnh ứng thủy thành không theo như vậy x ô i c h à o quá tiên trưởng diện thiên phó quan tiên trưởng linh thú là điều long n à y long m ấy lần dùng đất thạch, đầu g ô biến thành một tòa tòa nhà lớn n à y phiến tòa nhà lớn không là dùng tới trụ hóa ra là cái công xưởng tiên trưởng muốn nhận người vào công xưởng làm sự tỉnh trước k i u bách tính đều không dám đi nhưng lạc đại thiện nhân bảo đảm tiên trưởng là thật tìm nhân thủ làm công làm một ngày sống cấp một ngày tiền công tiền tư lạc đại thiện nhân chủ trì hạ phát không sẽ có lấy không được tiền lo lắng nay mới bắt đầu đi công xưởng vừa đi biết vào công xưởng c h ỗ t ố t hạ linh tích hỗ trợ làm đam hoa đưa ra thời gian đến các địa đi tìm tìm đã sinh ra m a chủng người hắn đi khắp vệ sở quốc phát hiện hơn m ư ờ i mấy nơi cùng ma giới tương thông không gian yếu kém điểm tại mỗi cái không gian yếu kém điểm bao trùm địa phương đều hoặc nhiều hoặc ít tìm đến sinh ra m a chủng người hắn loại bỏ rơi này đó người trên người ma chủng đối này đó không gian yếu kém điểm tiến hành gia cố quan tại chỉ cần linh khí vì năng lượng phản khí công năng không đủ cường đại vấn đề mẫn ngọc lương cũng phát hiện ninh diệm không cần linh thạch không cần đam hoa càng ngày càng cảm thấy không cần linh thạch làm năng lượng nguyên là cái i g phàm nhân g nhân h khẩu cơ số đại một khi bung ra sử dụng phàm khí hàng năm tiêu hao linh thạch số lượng sẽ là cái thiên văn số lượng nhưng tham khảo hiện đại xã hội bên trong hàng năm dầu hỏa than đá chờ năng lượng lượng tiêu hao cho nên lấy linh thạch làm chủ yếu năng lượng là không thể được tu tiên giới chỉ cần đem khẩn linh thạch không phóng tới nhân gian tới nhân gian phàm khí liền không thể làm đến phổ cập l i ê n tính tu tiên giới người thả khai linh thạch linh thạch tiêu hao đến nhất định hạng ngày sau năng lượng sẽ thành nhân gian phát triển bó tay chân kia lúc khả năng sẽ làm cho nhân gian một đêm về đến trước mặt xã hội trạng thái đa n hoa trên thực tế đã nghĩ đến giải quyết biện pháp bổ sung năng lượng chỉ cần linh hạch tại vận chuyển từ lung giới linh khí liền sẽ quần c u ộ n không ngừng địa sản sinh về sau đem tới kia khối linh hạch khối vụn đồng tiến hiện hữu linh hạch bên trong sau linh khí nồng độ tương ứng sẽ gia tăng cho nên linh khí là tương đối vĩnh cửu năng lượng chỉ là có thể chứa được linh khí tài liệu còn không có tìm được linh thạch dùng xong liền không còn sót lại cái gì không thể làm sung linh khí tu chân giới có thể chứa đ ư ợ c linh khí đồ vật rất nhiều nhưng đều không phù hợp tiện nghi dễ dàng chế tác có thể nhiều lần sử dụng nguyên tắc tại vệ sở dạo qua một vòng sau đ a m hoa có mới ý tưởng tới nhân gian thăm người thân dung loạn hoặc cái gọi là lịch luyện tu sĩ không thiếu đ a m hoa tại vệ sở quốc làm động tĩnh như vậy lại rất nhiều tu sĩ đều biết vệ sở quốc khởi biến cố sự tình bọn họ biết chân tướng là mấy cái nhanh đến thọ hạn lao tổ muốn đi vào ma giới tới kéo dài tuổi thọ tại vệ sở quốc bày ra một cái tế tự lại trợ chuẩn bị lấy này tới đánh khai thông hướng ma giới không gian thông đạo bản chương xong chương bốn trăm chín mươi bảy sư phụ không online 30. Nhân gian cùng tu tiên giới chi g bên trong lai lịch tại nhân gian tu sĩ không thiếu cũng bởi vì theo nhân gian chỉ thu nhận tư chất ưu dị hài đồng này đó tới từ nhân gian tu sĩ đa số đều là tông môn tinh anh nhân vật có nhất định ảnh hưởng hoặc lời nói quyền tuy nói có chút người nhân theo tiểu liền đến tu tiên giới đối tu tiên giới tán đồng cảm càng cường nhưng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy nguyên quán nhân gian bị ma giới cấp thái họa đối nhân gian càng có tán đồng cảm càng la hận thượng chủ đạo này lần tiếp nạn phía sau màn hất thủ tu tiên giới bản thổ tu sĩ cũng cơ bản đứng tại nhân gian tu sĩ một bên bọn họ nghĩ là lần này là tại nhân gian đánh mở ma giới thông đạo lần sau nếu là t ă n g tâm bệnh c ũ n g tại tu tiên giới đánh mở đâu tu tiên giới cũng là p h à m nhân nhiều ai không có thân bằng hào hữu cho dù đồng dạng nhanh thọ tẫn tu sĩ đại bộ phận cũng đều là lựa chọn thọ tẫn đi luân hồi mà không phải đi ma giới đương một cái không có luân hồi ma v Tu đạo tu đạo bọn họ tu cái gì đạo bản liền tu m a đi chẳng trách không có thể phi thăng như thế phẩm tính thiên đạo sao không thu bọn họ đại tông môn cung cấp nuôi dưỡng ra này loại lao tổ cũng chả có gì đặc biệt còn không bằng chúng ta t á n tu hai vị lao tổ đạo tâm minh chừng liên quan đến đến mấy vị lao tổ nghĩ làm sáng tỏ không là bọn họ làm rất dễ dàng đương chúng phát thiên đạo lời thề liền có thể nhưng không một cái ra tới làm sáng tỏ bộc lộ ra mấy vị lao tổ trong lúc nhất thời tất cả đều là biêu danh số ít người miệng khả năng diệt sát đá người miệng như thế nào chắn bị mắng tông môn bên trong đứng m ũ i chịu xào là ngự thú tông bởi vì đánh mở ma giới thông đạo công việc là từ ngự thú tông cụ thể áp dụng nay còn bộc u lộ ra ngự thú tông che giấu hai vị l a o tổ lúc trước đều cho rằng này hai vị l a o tổ đều sớm vất lạc ai biết cũng không có này hai vị không biết dùng cái gì phương pháp kéo dài tính mạng trăm năm vẫn luôn ẩn thân lên tới liền cùng không ẩn thân cố ra l a o tổ cùng một chỗ trù h ạ c h này lần sự kiện tu tiên giới lại không là ngự thú tông một nhà độc đại liền tán tu nhắc tới này sự tỉnh cũng dám đâm ngự thú tông hai câu ngự thú tông đệ tử gần nhất đều thiếu ra tông môn thiết yếu ra cửa cũng đều nhất trí không mặc tông môn để tránh dẫn tới dị dạng ánh mắt bọn họ cũng giác bị khuất là mấy cái lao tổ sai s ử số ít một ít đệ tử làm sự tình bọn họ một không biết rõ tình hình hai không tham dự thuật ý là chịu đến thai bay vạ gió trong lòng cũng đều hận thượng mấy cái lao tổ chỉ là không dám công khai mắng tin tức truyền đến thiên diễn tông thiên diễn tông thượng tầng nhóm đối này sự tình cái nhìn không một hoài thận chân quân đối giản ninh diệp làm sự tình rất là tán đ ộ n g ninh diệp này cái rắc rối đ â m hảo chiếu ta xem phi thăng càng phát g i n a n cùng này đó một lòng muốn làm ma đầu người có quan lời không thể này g i ả nói nay vạn năm đại tiếp sớm muộn muốn phát sinh một lần như nếu có thể người vì k h ô n g chế đại kiếp đến tới thì có thể đem đại kiếp nguy hại xuống đến thấp nhất nay lần có k h ô n g chế bị ngăn cản lần sau không để phòng hạ đột nhiên đến tới phàm nhân chết không là càng nhiều hoài thận chân quân hừ lạnh một tiếng đương người khác đều là kẻ ngu v ạ năm n đại kiếp làm sao tới cái nào tông môn lão tổ không biết chút ít manh mối ta chỉ coi này loại tang tâm bệnh c ủ a sự t ì n h sẽ không lại phát sinh không nghĩ đến vẫn có người đi làm như thế nào núi xa ngươi cũng tham dự vào núi xa chân quân tự nhiên phủ nhận ta làm sao có thể tham dự ta lại không thọ hạn chi ưu chỉ bất quá là luận sự n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n sách cổ bên trong có ghi chép xuất hiện vạn năm đại kiếp phía trước ma giới xâm lấn phát sinh địa điểm hơn phân nửa là tại tu tiên liên giới tự theo có vạn năm đại kiếp ma giới xâm lấn đại đều bắt nguồn từ nhân gian hoài thận chân quân vung hạ h ắ n quả hương bù bàn bàn tay lớn cổ nhân như thế nào làm ta không quản dù sao ta là không tán đồng này loại cách làm ừ nhưng phạm làm ra vạn năm đại kiếp những cái đó cổ nhân cho rằng chính mình làm đúng đều không sẽ đối với cái này sự t ì n h tiến hành che che lấp lấp tông chủ tiến hành ba phải nhị vị lại chớ độc khí này sự tỉnh cùng ta tông không liên quan ta đã cùng mấy vị lao tổ thông qua khí tất cả đều không có tham dự vào này sự tình bên trong nay sự tình ninh diệp làm sự tình mặc dù lỗ măng chút nhưng cũng là đại công đức một cái phàm là không tham dự vào tông môn thượng tầng cùng thiên diễn tông cái nhìn không kém là bao nhiêu có lao tổ tham dự linh kính tông ngự thú tông thượng tầng thì phân thành đối lập hai phái chuyển đến trì hoan dịch hai bên trong làm hắn giật mình không nhỏ hệ thống lang vân thú như thế nào trước tiên xuất thế còn bị ta kia vị tiện nghi sư phụ cấp bắt g ó c bốn năm sau ma giới xâm lấn sự kiện hóa ra lại như vậy một hồi sự tình hệ thống kịch bản bên trong như thế nào không để chỉ nói là ma giới xâm lấn mấy cái phạm nhân quốc gia chết gần một nửa nhân khẩu tu tiên giới tu sĩ đi qua cứu vớt nhân gian như thế nào chưa nói cái này sự t ì n h bản thân là tu tiên giới dợ c h ò quỷ hệ thống ma giới xâm lấn bối cảnh hẳn là kịch bản thế giới tự động bổ đủ lo dịp chỉ hoan dịch biểu tình phức tạp thứ nhất thế lúc tống thanh sương cùng mặc nôn chân quân còn có thẩm lăng giang minh ý tại cùng ma giới đại chiến bên trong đại phóng dị sắc thứ hai thế lúc đại phóng dị sắc hành trình hàn nguyện giang minh ý này một thế có ý tứ trực tiếp ma giới đại chiến cấp hồ rơi là ta kia vị tiện nghi sư phụ có vấn đề đi hệ thống nghe hiệu chỉ hoan dịch chỉ là cái gì ta vẫn không có giám sát đến có khác một cái nhiệm vụ người tại trì hoan dịch chẳng lẽ lại hắn trọng sinh không đúng g i ả n ninh diệp chết như vậy sớm trọng sinh cũng nên không biết lăng vân thú sự tình mới đối sở hữu kịch bản khuynh ê ư ớ n g đều bắt nguồn từ tiện nghi sư phụ không chết đến ta xem này cái giản ninh diệp thực khả nghi hắn ra ngọc hải bị cảnh liền hướng vạn trượng ngay chạy là hướng về phía lăng vân thú đi đi hắn khẳng định có vấn đề liền đối trì hoan dịch kỳ thật nghĩ đến đáp án là giản ninh diệp không có vấn đề đối kịch bản tiến hành không chế có hắn một cái liền đủ không cần xuất hiện thứ hai người hệ thống ra cái chủ ý ngươi muốn là không tin ta phán đoán như ô thế nào sẽ nảy dạng tại phát hiện mỏ linh thạch động bị người nhanh chân đến trước sau nàng chỉ phải đi tìm khắc một chỗ cơ duyên là một vị cổ tu sĩ lưu lại tới đậu phủ được đến chút tài vật dự chi kêu mấy người phí tổn này mới đúng hạn đi tới vạn t h ư ờ n g ngai nàng mới vừa tìm đến đời t r ư ớ c lăng vân thú qua lại kia nơi lỗ thủng liền nghe được này cái tin tức xấu lăng vân thú làm sao có thể bị sư phụ cấp thu phục bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi tám sư phụ không online ba mươi mốt n à y cái thời điểm lăng vân thú hẳn là còn không có xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong mới đúng hơn nữa lăng vân thú cũng không là lấy hình dòng chân thân xuất hiện đời trước tại này cái thời điểm sáu ngày sau lăng vân thú h i ệ n hóa thành một chỉ thao tiết h thú tìm thượng mấy cái cùng nhau qua tới thám hiểm trúc cơ tu sĩ dùng một đôi bảo vật cùng bọn họ trao đổi một ít không đáng tiền đồ vật n à y mấy cái trúc cơ tu sĩ đều chiếm được không thiếu cơ duyên sau tới bị ngự thú tông cố ninh sở nhìn thấu chân thân lăng vân thú chịu đến đám người truy đuổi cuối cùng lăng vân thú cùng tống thanh sương trở về thiên diễn tông làm tống thanh sương tại tông môn bên trong c à n g có địa vị truyền thuyết được đến lăng vân thú tán thành người lại nhận lăng vân thú c h ú c phúc tăng cường k h í vận tiêm mấy vị trúc cơ sau tới đều thành t i ể u kim đan tống thanh sương sau đó thuận buồn xuôi gió ứng với bọn họ được đến lăng vân thú trúc phúc có quan nay một thế nàng nghĩ biện pháp làm tống thanh sương bị giam lại không biện pháp lại cùng mặc nôn chân quân tới vạn trường nay hơn nữa nàng sớm sớm cùng kia mấy vị may mắn chúc cơ tu sĩ đ ặ t thành hiệp nghị theo thời gian đi tới vạn trường nay nàng không cầu lăng vân thú cùng nàng trở về tô n g môn chỉ nghĩ đến đến này mấy cái chúc cơ tu sĩ đồng dạng cơ duyên không quản lăng vân thú c h ú c phúc có thể tăng cường khí vận hay không vì thật cơ duyên bên trong thăng tiên quả là thật chỉ cần có thăng tiên quả nàng rất nhanh có thể kết thành kim đan nàng cho rằng này sự tình thực có năm chắc lại không nghĩ rằng là công giá tràng nàng đầu góc bên trong nổi lên một cái điên cuồng ý tưởng sư phụ vì cái gì không chết tu tiên giới khởi gợn sóng lại phản hồi về nhân gian lại là sau một khoảng thời gian có chứng có theo muốn phản bác là hắn người chửi bới đều không được tu tiên giới có một chỗ tốt không muốn thừa nhận một cái sự tình phát thiên đạo lời thể hảo ngự thú tông liên quan đến đến một vị lao tổ đệ tử đứng ra phát thiên đạo lời thể nói này sự tình là giả hắn cũng không có tham dự vào hắn mới vừa phát xong lời thể trên trời lập tức hạ xuống màu tím đen lôi quang đ ê m này vị kim đàn tu sĩ bổ đến mệnh mất hồ tiêu tu sĩ không dám tùy tiện phát thiên đạo lời thể là bởi vì một khi làm trái với lời thể sẽ làm cho tu luyện chi đồ cảng vì gian nan độ kép lúc sẽ tao nộ đến gấp đội kết lôi muốn nói phát xong thể liền là khắc chịu đến p h ả n vệ cực kỳ hiếm thấy nay đập xuống thực sự muốn mở ra ma giới thông đạo sự tình là thật này người tham dự vào bởi vậy thượng rất nhanh liên quan đến đến ba cái tông môn tối thiểu tại bên ngoài thượng cùng mấy cái lao tổ phân do giới tuyến tuyên bố này sự t ì n h là người sợ vì tông môn không biết chút nào ngự thú tông làm càng hung á c chút bởi vì liên lụy đến nội đấu c ù n g cố ra nhất mạch không hợp nhau mấy cái lao tổ thừa cơ làm khó dễ đem c ủ g cố ra lão tổ nhất mạch nổ tận gốc tông chủ đội người quan tại trừng phạt vấn đề là cái năn đề nay sự tình trước tiên bạo lộ ra hậu quả cũng còn không có tạo thành hơn nữa chủ mưu là mấy vị hóa thần lao tổ ai có thể trừng phạt hóa thần tu sĩ trong cái nhấc tay có thể hủy một phương khu vực không là có thể tùy tiện có thể khởi đánh nhau tông môn bên trong là có mặt khác lao tổ nhưng muốn nói mặt khác lao tổ một điểm không biết rõ tình hình là không thể nào hiểu rõ tình hình không tham dự chỉ mang bất đồng ý tưởng đứng ngoài quan sát tông môn có thể công n h i ê n phân rõ giới tuyến đã là rất khó đến sư phụ thầm lăng quỳ tại phòng cửa phía trước h à n h g ạ i lễ lên tới đi đa hoa từ tổ nói thầm lăng tính là thông minh chỉ là hành cái quỳ lễ lễ không có làm ra cầu tha thứ giá thức đ a m hoa cũng không sẽ đại biểu nguyên chủ tha thứ liền là thầm lăng đứng dậy cung kính vào nhà đem một cái chữ vật túi hai tay dâng lên này là hoài thận chân quân làm đệ tử đưa cho sư phụ n à y loại chữ vật túi không cần nhận chủ bình thường dùng tới làm giao dịch dùng này cái chữ vật túi bên trên có thiên diễn tông nội bộ đánh dấu đ a m hoa tiếp nhận quét mắt vật phẩm bên trong nhìn quét mắt là nguyên chủ đưa cho tống thanh sương tống thanh sương bị nhốt lại sau đổ vật đến hoài thận chân quân tay bên trong hiện tại đưa tới cho hắn xem mắt sau thu vào sư phụ không đổi hắn đi làm thầm lăng trong lòng nhất hỉ nói ra chính mình mục đích sư phụ đệ tử muốn ở lại chỗ này vì sư phụ sở làm c h i sự tận c h ú t lực không quản thẩm lăng chân thực mục đích là cái gì đưa tới cửa trắng lao lực không có không cần đạo lý ngươi đi tìm linh tích chân nhân nghe nàng phân phó làm đại sư huynh thẩm lăng quản lý tê thủy phong sự vụ nhiều năm vừa v ậ n cấp hạ linh tích làm giúp đỡ là sư phụ thẩm lăng lại đi lễ đi ra đ a m hoa cầm lấy bàn bên trên đưa t i n khí dùng tinh thần lực điểm khai quăng màn bên trên mẫn ngọc lương đồ tiêu này là mẫn ngọc lương tại thứ nhất đại bán thành phẩm đưa tin khí cơ sở thượng luận chế ra tu sĩ bản đưa t i n khí tu sĩ có thể dùng linh lực bay liên tục cho nên tu sĩ bản đưa tin khí có hình ảnh công năng khuyết điểm là tu sĩ vạn nhất linh lực khô kiệt đưa tin khí liền không biện pháp tiến hành năng lượng bổ sung rất nhanh mẫn ngọc lương tiếp khởi chuyển đến hắn cười to thanh ha ha ninh diệp n g ư ơ i ta thật là linh tê tường thông ta chính muốn cùng ngươi đưa tin mới vừa cầm tại tay bên trong liền xem đến ngươi đưa tin cùng ta mau tới này bên trong xem ta này lần luyện chế ra như thế nào dạng hảo nghe được đ a m hoa đồng ý mẫn ngọc lương gián đoạn đưa tin đ ă n hoa ra gian phòng viện tử bên trong hạ xuống một phiến bóng đen là tiểu thao trở về hình dông quá lớn tiểu thao trở về đều là béo điều hình trạng thái không chỉ nó một cái nó lưng bên trên còn có người thiên nhân tổ tông đan nhi tại tiểu thao lưng bên trên cơ tay hướng đ a m hoa khoa tay tiểu thao hôm nay mang ta t h ừ a tiền thật cao thật cao à ta đều không ta liền nhất điểm điểm sợ hãi nhưng ta không khóc đ a m hoa đối tinh khiết tâm tư đan nhi tương đối khuynh ê ư ớ n g điểm tiểu thao theo đ a m hoa sở hảo đối đan nhi cũng là mắt khác đối đãi này bên trong cũng bởi vì đan nhi đầu tiểu thao duyên đừng nhìn này sẽ tiểu thao tại đan hoa trước mặt rất dễ nói chuyện làm làm cái gì làm cái gì kia là nó biết đan hoa so nó cường trên thực tế tiểu thao là cái chỉ bằng chính mình yêu ghét làm sự tỉnh tính tỉnh tại vạn trượng ngay lúc tiểu thao xem đến đam hoa hạ đến năm ngàn trượng trở xuống đưa tới nó hiếu kỳ đồng thời cũng lo lắng đam hoa vạn nhất hạ đến đáy vực sẽ rút nơi ở của nó cho nên dẫn đam hoa đi cả bẫy kia nơi lỗ thủng là một chỗ thiên nhiên cấm linh động chỉ cần đi vào động bên trong quanh thân linh lực sẽ lập tức bị cầm cố lại nguyên anh tu sĩ đến bên trong đều không dùng được tiểu thao đối ăn người không có hứng thú chỉ muốn để đam hoa nhốt ở bên trong nếu là đam hoa cởi không được khốn chết về sau lưu lại đồ vật đều về nó chịu nó trêu c ậ tu sĩ không là một cái hai cái khác một phương diện tiểu thao kia trời cao hưng xem a i thuận mắt đưa nhân bảo vật sự t ì n h cũng làm không í t vạn trượng nhai chuyển ra có lăng vân thú qua lại sự t ì n h là tiểu thao chính mình lộ nhân bánh người làm rất tốt đan hoa đối đan nhi khen ngợi nói đan nhi càng cao hứng tiểu thao nói còn muốn dẫn ta bay đâu chủ nhân người muốn đi ra ngoài sao tiểu thao hỏi ừ n ta đem đan nhi đưa trở về cùng đi tìm chủ nhân béo chim bay người hướng viện bên ngoài chạy vang lên một trận b á cạch b á cạch r ậ m chân thanh thiên nhân tổ tông ta đi đan nhi chỉ tới kịp nói này một câu béo chim đã ra việt tử đ ỗ n g nhiên một cổ h uy áp hướng đ a m hoa áp qua tới bản chương xong chương bốn trăm chín mươi chín sư phụ không online ba mươi hai cơ hội là h uy áp một tới đ a m hoa phản kích đã ra tay hắn không có nương tay tinh thần lực h i n h đè ép đi qua lập tức hắn thân ảnh theo viện bên trong biến mất ở trên không trung cảm ứng được một cổ to lớn khí cơ hướng hắn qua tới một cái mặt trình d à i trước tuổi tu sĩ mặt mang t h ầ n sắc hắn cho rằng đối phó một cái nho nhỏ kim đan hậu kỳ là kiện hạ bút thành văn sự tỉnh trước tiên đem người chế trụ lại một bàn tay liền có thể liền người mang viện từ cấp trụt h à n h bù loãng liền thần hồn cũng đừng nghĩ chạy không nghĩ đến hắn áp chế còn không thành hình liền có một cổ so hắn uy áp còn muốn to lớn nhiều khí cơ phản áp chế qua tới hắn sống hơn hai ngàn năm mạng sống kinh nghiệm phong phú không nghĩ biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc này quyết đoán nghĩ trước thoát đi nhưng đ ư ờ n g hắn đi xé mở không gian lúc lại phát hiện làm không được đ h á y mắt bên trong nay cổ to lớn khí cơ đã khóa chặt hắn làm hắn quanh thân không gian biến thành ràng buộc nói cách khác hắn bị người dùng không gian kết giới cấp vây khốn cái này sao có thể đến hóa thần tu vi cho dù là cùng vì hóa thần đối thủ ai ngờ đưa ai vào chỗ chết ai ngờ vây khốn ai đều là một cái thực khó khăn sự tỉnh hóa thần trở xuống tu vi đối tượng hóa thần chỉ là một cái chữ chết nhưng bây giờ là như thế nào hồi sự hiện tại đi không được hắn nghĩ biết rốt cuộc ra cái gì ngoài ý mớn vô số cái ý nghĩ chỉ ở nháy mắt bên trong hắn trước mắt thêm một người n à y n g ư ờ i xuất hiện làm hắn càng vì hoảng sợ giả ninh diệp thế nhưng thật là giả ninh diệp đem hắn quá chặt đối phương không thể nào là kim đàn tu sĩ già trước tuổi tu sĩ nghĩ đến một cái sự tình thả sở là ngươi giết đ a m hoa cũng nhận ra tới người là cố gia l á o tổ hắn không có thừa nhận là hắn giết cố ninh sở cũng sẽ không phủ nhận hắn tinh thần lực vượt xa bình thường sử dụng thời gian không nhiều không muốn cùng đối phương nói nhảm không gian kết giới cấp tốc nắm chặt cố da lão tổ bị đè ép biến hình đối với một cái ra tay muốn liền hắn bệnh lại không để ý tới đến mặt khác vô tội phạm nhân muốn đem cả viện bên trong người cùng vật đều hủy đ ệ n h nhân đa m hoa không sẽ có một điểm lưu thủ một cái hóa thần nghĩ theo mang theo vị diện cấp quy tắc không gian bên trong thoát ly nằm mơ hắn tay bên trong màu trắng dây thường ra tay đem cố da lão tổ thần hồn theo thân thể bên trong lạp ra tới nói cái gì đ ề u m u ộ n đối phương là sẽ không bỏ qua cho hắn tiểu thao theo tường không gian bên trong giò gian ó béo đầu chim tới chủ nhân ta tới cái này béo chim là truyền thuyết bên trong luyện hư kỳ chỉ có luyện hư kỳ trở lên mới có thể làm đến tại không gian trong vách tự do ghé qua ra vào cố ra lão tổ mắt bên trong chỉ còn lại có hối hận đam hoa chính s ầ u như thế nào đem người chơi chết hóa thần tu sĩ khó làm thực tiểu thao tới thật đúng lúc đốt béo chim hướng bị k h ố n trụ cố ra lão tổ thần hồn phung ra đem hỏa không cố ra lão tổ thần hồn tại hối hận đan sen bên trong bị đốt thành cho đ u i tiểu thao lại một bả hỏa đem cố ra lão tổ thân thể cũng cho đốt đ a m hoa cấp tốc thu hồi tinh thần lực nay nắn ngủi một trận t i ê u hao hắn cự đại năng lượng hắn đến tìm cái thời gian tăng lên một chút tu vi tu vi đi lên v ừ a xa bình thường sử dụng tinh thần lực tiêu hao năng lượng tương ứng sẽ giảm bớt dám đến ta con đốt tiểu thao đắc ý nói nó phía trước tại mang đan nhi tại trên trời bay thời điểm cảm giác được có người sẽ mở phía trên không gian cho nên mang đan nhi về tới mặt đất âm thầm bên trong cùng đ a m hoa chuyên âm tiểu thao không lo lắng đ a m hoa an toàn có thể đánh tiên đạo người không phải một cái hóa thần có thể rét đến thành đối phương cũng bận tâm đến tiểu thao tồn tại cho nên tiểu thao mang đan nhi rời đi cấp cho đối phương ra tay cơ hội quả nhiên đối phương sau đó ra tay một người một chim về tới mặt đất rơi xuống mẫn ngọc lương s ở tại mặt đất mẫn ngọc lương vị trí là giản gia nông trường bên trong n à y lúc ruộng đất bên trong màu vàng đông lúa nặng nề g h đã là thu hoạch thời tiết chứ mẫn ngọc lương giản ra rất nhiều người cũng đều tại vây quanh tại bên cạnh đam hoa tại giản ra người thi lễ phía trước bãi tay giản ra người này mới không hành lễ chỉ trước sau kêu lên tổ tông xem đến đam hoa từ trên cao qua tới mẫn ngọc lương trong lòng run lên ộ t mới là mới là những cái đó người đi tìm tới bởi vì cố ra lão tổ chân thân ở vào trời cao phía trên ân tới. tới là cố h gia m h lao c tổ sự tình đã giải quyết không cần lo lắng này là đam hoa tại tiểu thao đem hắn tên tuyên dương ra ngoài không chỉ có không ngăn lại ngược lại làm tiểu thao tiếp tục làm nguyên nhân đam hoa là đem thù hận toàn kéo đến chính mình trên người hắn có là chế địch phương pháp mẫn ngọc lương cùng hạ linh tích thì không thể hai người là thực đánh thực kim đan tu sĩ đối phó không được hóa thần đan hoa đem điểm khởi đầu đặt tại ứng thủy thành đặt tại giản gia bên cạnh chính là vì bảo vệ giản gia người cùng với sở hữu vì hắn người làm việc mẫn ngọc lương cho rằng là tiểu thao giải quyết may mắn không thôi tiểu thao ngươi nhưng thật là một cái thủy thú tiểu thao ngầm đầu đó là đương nhiên xung quanh vây quanh đều là bình thường người mẫn ngọc lương không lại nhiều hỏi chuyển mà nói tới hắn chính tại làm sự t ì n h nỗi lòng chịu chút ảnh hưởng không giống phía trước vui sướng như vậy ninh diệm ngươi xem ta này lần làm ra thu hoạch khí như thế nào mẫn ngọc lương chỉ là hắn bên cạnh thả một cái dài mảnh hộp bởi vì phàm khí là vì phàm nhân chế tạo cho nên dùng thử c h u y ệ n từ giản r a người thao tác một cái gọi giản ngọc trẻ tuổi nhất đại thường đi theo mẫn ngọc lương bên cạnh n à y lần cũng là giản ngọc tới thao tác g i ả n ngọc thuần thục vặn xuống dài mảnh hộp mặt bên một cái vào tay sau đó cấp tốc rời đi dài mảnh hộp đánh mở mở rộng ra hai cái trường trường con hình cung dài cánh dài cánh trên xoay ra một đám p h o n g nhận bay khỏi mặt đất dài cánh trên xoay ra một đám phóng nhật hướng phía trước ruộn lúa thúc đẩy thúc đẩy tốc độ tương đương nhanh theo ru sở qua sau lúa đều theo gốc d ễ cắt đứt cũng có quy luật đảo hướng hai bên một chút thời gian một mẫu ruộng lúa thu hoạch hoàn tất so ta tưởng tượng còn muốn hảo đ a m hoa đại thêm tán thưởng kinh doanh quá một tòa thành cũng thôi động đại khải thế giới biến đổi hắn biết rõ làm bình thường người áo cơm không lo quan trọng tính đem người theo nặng nề g h canh tác lao động bên trong giải phóng ra ngoài là bước đầu tiên hàn cấp mẫn ngọc lương chế tác nông dùng phàm khí cơ bản tư tưởng mẫn ngọc lương không hai ngày liền chế tạo ra hiện vật này là thứ hai bản mẫn ngọc lương còn chế tạo ra đào đất giống chuột phàm khí tới xới đất phát sái linh vũ linh vũ khí linh vũ là dùng để trồng thực linh mễ linh mễ bên trong ẩ n chứa linh lực có thể bị phạm nhân thân thể hấp thu cho nên đam hoa tính toán làm nhân gian cũng gieo trồng linh mễ đúng giờ phát sái linh vũ linh mễ mới có thể tại nhân gian sinh trưởng linh vũ khí tác dụng trí quan quan trọng máy móc có phải giải quyết chỉ còn lại có sung linh vấn đề đam hoa cùng mẫn ngọc lương đến ứng thủy thành bên ngoài mẫn ngọc lương nghe được đam hoa muốn làm sự tình sau giật này cả mình ngươi nói ngươi muốn đánh mở ma giới thông đạo bản chương xong chương năm trăm sư phụ không online ba mươi ba đam hoa không trực tiếp nói ra lý do đề nghị ngươi tử tế xem k ỹ một chút này gần đây tường không gian kim đan tu sĩ có thể sử dụng thuấn di kỹ năng đối không gian quy tắc có tiếp xúc cùng nhiều ít có thể nhìn ra điểm tường không gian nơi khác thường mất ngọc lương tạm thời buông xuống trong lòng nghi vấn thả ra thần thức xem khởi xung quanh tường không gian tới một lát sau h ắ n chỉ một chỗ ninh diệp ngươi chỉ là này bên trong tựa hồ có hình thành không gian khe hở manh mối tế tự đại trận hậu quả đã tạo thành ta tại vệ sở cốt các nơi đều phát hiện có tường không gian yếu kém địa phương chúng ta hủy tế tự đại trận chỉ là trí hoãn ma giới thông đạo đánh mở làm không được hoàn toàn ngăn cản đ a là theo o cố gia lão tổ ký ức bên trong xem tế tự đại trận một bày ra ma giới kia thuận tiện có thể được đến tin tức biết tử lung giới này một bên là muốn từ cái nào phương vị đánh khai thông đạo ma giới kia một bên đồng thời đối này cái phương vị t ư ở n g không gian tiến hành suy yếu hóa thần tu sĩ thần hồn thiết có trọng trọng phong ngự đam hoa tác hồn l i ề n chỉ lấy được một chút một đoạn ký ức bất quá vừa vặn có một đoạn ký ức chứng thực đam hoa phía trước phỏng đoán ma giới thông đạo là ma giới cùng tử lung giới cộng đồng ra tay đánh mở ma giới xâm l ầ n ý nghĩa thượng ma giới thông đạo không là chỉ một điều khe hở không gian một cái đơn nhất thời không thông đạo mà là chỉ ma giới cùng tử lung giới tạm thời cũng giới thức tương thông đến lúc đó sẽ xuất hiện nhiều cái thời không thông đạo đồng thời xuất hiện tình cảnh thậm chí sẽ xuất hiện một phiến khu vực trở thành lưỡng giới giao giới tình huống m ẫ n ngọc lương rõ ràng đ a m hoa dụ ý l ấ p không bằng khai thông cho nên ngươi nói muốn đánh mở ma giới thông đạo là muốn đem chủ động quyền cầm tới tay làm ma giới thông đạo đúng hạn án điểm xuất hiện h ả o tiến hành k h ô n g chế không hoàn toàn là ngươi nha m ẫ n ngọc lương lắc đầu cười một tiếng ngươi hiện giờ nói chuyện tổng là như thế hồi hồi xoay xoay đ a m hoa cảm thấy chính mình nói chuyện thẳng tắp tiếp bất quá cũng không phản bác nói tiếp khởi ma giới thông đạo sự t ì n h ma vật sinh có ma nguyên tinh ma nguyên tinh vừa vặn dùng tới làm phản khí sung linh khí ma nguyên tinh bên trong ma khí không không sẽ giống như linh thạch đồng dạng chỉ còn lại có chút tạp chất b ộ t phấn ma khí không ma nguyên tinh tinh thể vẫn sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mẫn ngọc lương cũng tại tìm kiếm có thể làm như sung linh khí tài liệu vẫn luôn không có thể tìm tới thích hợp này sẽ vì đam hoa suy nghĩ lấy làm kỳ ninh diệp ngươi như thế nào nghĩ đến lấy ma nguyên tinh tới sung linh nếu như thế chẳng lẽ lại ngươi muốn đem p h à m khí cải tạo thành sử dụng ma khí tới điều khiển đem p h à m khí biến thành ma khí Chập! mẫn ngọc lương rêu rêu nói ta đoán ngươi muốn nói không là ninh diệp là cũng không là không là bị ngươi dự phán đến chính mình trả lời đối đam hoa là cái mới mẹ thể nghiệm trước kia đều là nàng dự phán người khác ý nghĩ xem hảo đam hoa ăn mệt béo chim tiểu thao trong mắt hướng tường không gian thượng nhìn cố gắng không cho đam hoa nhìn ra nó tại trong lòng cười tiểu thao tại trong lòng đối mẫn ngọc lương hô hào bội phục còn không sợ bị đánh mắt thấy đến thiên đạo bị đánh cấp nó lưu lại rất sâu tâm lý cái bóng dự phán thành công mẫn ngọc lương cười lên tới ha ha ha như thế nào không là ta sẽ đoán thực sự là ngươi kỳ tư diệu tưởng quá nhiều không thể theo lẽ thường xem chỉ cần theo lẽ thường đảo ngược xem liền có thể đam hoa đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng ma khí làm năng lượng nguyên ma khí bên trong l n chứa có bạo n ư ợ c không ổn định thành phần không là ma tộc khó có thể khống chế v à lại phan phẩm nếu là biến thành ma khí ma khí nơi phát ra thì thành vấn đề h ã n kế hoạch là lấy ma nguyên tinh tinh thể vì vật dẫn dùng linh khí hướng bên trong bổ sung năng lượng đ a m hoa vật siêu tập bên trong có ma nguyên tinh nàng chết xuất h ạ loại bỏ rơi ma khí bên trong không ổn định thành phần sau ma khí thì biến thành một loại tinh khiết năng lượng ma khí cùng linh khí t r ú c đồng nguyên bất đồng biến dị phương hướng năng lượng đồng nguyên năng lượng dễ làm nhiều chuyển đổi lên tới càng đơn giản hơn t h như tu sĩ nhập ma chính là linh lực hướng ma khí chuyển hóa quá trình chiết xuất sau ma khí năng lượng cùng linh khí trên lệ càng nhỏ tại nghĩ đến dùng ma nguyên tinh tới làm sung linh k h í sau hắn này một đoạn thời gian đều tại luyện chế thích hợp với tu chân bên cạnh năng lượng chuyển đổi trang bị gần nhất mới vừa luyện chế thành công xem đến đam hoa lấy ra năng lượng chuyển đổi trang bị mẫn ngọc lương không có bất luận cái gì nghi vấn hỏi đam hoa muốn như thế nào làm kiến một cái bí cảnh ma giới thông đạo trực tiếp cùng phạm nhân giới liên thông sẽ làm cho ma khí ô nhiễm đến xung quanh khu vực khống chế không tốt sẽ ô nhiễm một một một khu vực lớn phạm nhân thân thể chịu đến ma khí ô nhiễm ít thì sinh bệnh nặng thì ma hóa thành ma vật tốt nhất biện pháp là kiến một cái bí cảnh đem ma khí hạn chế tại bên trong không cho ma khí k h u y ế t tán để tránh ảnh hưởng đến phạm nhân sinh tồn hoàn cảnh kiến một cái bí cảnh mất ngọc lương đem tầm mắt rời về phía tiểu thao tiểu thao vỡ ngược lên danh nghĩa thượng là nó kiến nó đến lấy ra linh vật khí thế tới bí cảnh liền là cái tiểu không gian không cần đ a m hoa cái khác sáng lập từ lung giới không bị phát hiện tiểu không gian không thiếu có thiên đạo cấp tư liệu đ a m hoa đã tìm đến một cái thích hợp tiểu không gian làm đánh quai tráng sở ứng thủy thành đã thành vệ sở quốc tiên thành từng loại chưa từng thấy phạm khí theo ứng thủy thành bên trong sản xuất ra bán được vệ sở các địa bán được từng cái quốc gia đưa tin khí có thể khiến người ta tại ngoài vạn dặm trò chuyện thu hoạch khí x ố i đất cơ phát m ư a khí làm loại không còn là tráng lao lực mới loại hảo hốt bụi khí dựa s ạ cơ h c làm gia vụ trở nên đơn giản dĩ vang tu sĩ、si、đồ ăn nhân g i a n chỉ có hoàng tộc quý tộc mới có hạnh thưởng thức linh mễ tại nhân gian đại diện tích gieo trồng lên tới dần dần thay thế bình thường cây lúa thành làm chủ yếu gieo trồng c h ủ loại linh mễ thành bình thường người cũng có thể thưởng thức bình thường m ó n chính ứng thủy thành không chỉ có bán đồ còn bán kỹ thuật ai nguyện ý học như thế nào chế tạo phạm khí đều có thể học tự phạm khí hiện thế sau các nước người chen trúc mà tới ứng thủy thành mỗi ngày đều là kín người hết chỗ thành khu phạm vi một khuyết trương lại khuyết chương thực sắc trở thành nhân gian lớn nhất thành thị hôm nay ứng thủy thành p h à m khí chế tạo nhà máy thu nhận mới công nhân nghe được tin tức người theo bốn phương tám hướng t r à n vào ứng thủy thành bên trong nghĩ đến đến một cái cơ hội đi vào ứng thủy thành công xưởng bên trong không chỉ là làm c ô n g cấp tiền công còn sẽ bị tiên trưởng dùng t i ê n pháp quán thâu chi thức vào đầu góc mặc dù quán thâu đi vào không phải là học được còn yêu cầu về sau siêng năng luyện tập mới có thể chân chính học được nhưng không cần nhất điểm điểm đi học bớt đi thời gian lại bớt đi tiền châm lợi mà không một tệ đều xếp thành hàng ta xem ai loạn t r a n ngang hủy bỏ hắn báo danh tư cách tô trọng hạ lớn tiếng nói làm ồn ào hống chỗ ghi danh biến thành có trật tự lên tới bản chương xong chương năm trăm linh một sư phụ không online ba mươi b ố tô trọng hạ xuất hiện lại cấp xếp hàng chờ báo danh người thêm chút đ ể tài nói chuyện một vị nhìn như s ứ khác tới thiếu niên hiếu kỳ hỏi n à y vị liền là tô quản sự đi nghe nói nàng lực đại vô cùng là thật hay giả hàng hắn đằng sau bản thành đại thẩm có phần tự hào nói là thật ứng thủy thành bên trong người đ ề u biết mười cái thanh tráng niên cũng không đủ tô quản sự mấy lần đánh nàng một chân có thể đá sập lấp kín tảng đá tưởng thu nhận công nhân không hạn chế tuệ tác giới tính ai tới đều có thể chỉ cần thông qua kiểm tra cho nên xếp hàng người bên trong các tuổi trẻ đều có t cùng thiếu niên cùng nhau tới một vị hơn ba mươi tuổi dâu nam hít vào một hơi thật nhìn không ra một cái tuổi tắc không lớn cô nương sẽ có n ả y dạng lợi hại thần lực bản thanh đại thẩm che miệng cười tô quản sự đều thành thân nhiều năm sinh có hai cái nữ nhi dâu nam thuận miệng nói tiếp kia nàng nam nhân nhưng xui x ẻ o cưới như vậy một vị về nhà các ngươi các ngươi như thế nào như vậy xem ta ta kia nói sai bản thanh đại thẩm căm tức nhìn hắn ta khuyên ngươi nhanh lên trở về ngươi lão ra đi thôi không làm rõ ràng ứng thủy thành quy củ liền g i m đến cái gì gọi cưới nàng không may Tô quản không người sự gà mới gọi mới may. Có người vì đồng ạ đại ngại i nói người rời đi, ngươi. Đi. thẩm hát thẩm tử mắt. ta đích, lãnh Nhanh chính mình rời đi, nếu không đệm, báo cáo đúng. đ nữ bản còn nếu có Sao hành thiếu niên mặt xấu hổ đỏ bừng lôi kéo dâu nam ra liệt đi ra ngoài biết này là tại ứng thủy thành bên trong dâu nam trong lòng không phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài nhưng hắn là cùng đồng hương cùng nhau tới mặt mũi thượng lại không nhịn được thiếu niên này lôi kéo dâu nam có bậc thang trứng mắt cùng thiếu niên rời đi hát đệm kia vị trứng mắt ngược trở về ừ cái gì người này là này hạ mặt khác xứ khác người càng mới biết hỏi bản thành đại thẩm Đại thẩm, nghe nói tô quản sự một quyền đấm nói thẩm, tô một nghe quản quyền sự chờ ế t một vật, là thật tình thật. t quá ma Ma mới mở chỉ Cũng cảnh hay không h vừa là là. là là Này sự tình là thật. Ma là bi i điểm, ai ai nói cái người người đem đều đến mấy ma Ma mắt ra dọa xưa. phía huy, nhưng đem tất cả dọa cho hư, ai từ nhỏ không nghe chuyện không quá băng ăn cùng cũng trước, tất từ vật cả dọa là sau o Chờ s a tớ i biết phàm khí bên trong dùng nguyên tinh liền là ma vật thân thể lý trưởng ra tới ma nguyên tinh chế thành ma giới bi cảnh là dùng tới giết ma vật ta phàm nhân cầm phàm khí liền có thể giết chết ma vật này mới không sợ ta ngày ngày nóng trông có thể được chọn chúng cấp quán thâu vào công pháp tu luyện cũng đến ma la bí cảnh bên trong g i ế t ma vật đi đến lúc đó liền không lo nguyên tinh dùng tô trọng hạ nghe được đối với nàng nghị luận hào hương chỉ cần không là ác ý chửi tới nàng đều là cười một tiếng chi nàng không cùng tôn xuyên trụ hòa ly nàng cũng không đem người đánh chết nàng tại tôn ra làm châu làm ngựa mấy năm lại chịu mấy năm đánh chửi hòa ly ấy nhiều cái gì thời điểm tôn xuyên trụ làm đủ nàng làm châu làm ngựa thiên sổ chịu chân nàng nhận quả đánh cái gì thời điểm mới có thể thả hắn rời đi nàng không tôn xuyên trụ miệng tối mắng không ra tới này loại thô tục chỉ đem tôn xuyên trụ mắng nàng lời nói quy ra thành đánh số lần nàng liên lạc như thế lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt các ngươi tại này bên trong xem nếu ai không tuân quy củ trực tiếp hủy bỏ tư cách tô trọng hạ giao phó hạ liền rời đi nàng chỉ là đi ngang qua giúp trước kia đồng sự duy trì hạ trật tự nàng hiện tại mới chức vụ là ma la bí cảnh chấp sự ma la bí cảnh gần đây mới chính thức đối ngoại mở ra nàng thu được đưa tin nói nhóm đầu tiền qua lai lịch luyện tu sĩ hôm nay l i n đến nàng đến đổi mau qua tới xử lý sự vụ ma giới không phân bạch tiên hấp dạ phân vị hồng n g u y n này b ạ c hiện Nguyệt Ngày, Hoàng Nguyệt, này, Hắc nguyệt 4 loại Ngày, Nguyệt Ngày Hắc o l ạ ngày ngày ngắn, cùng lung giới một cái tháng tương đương, 4 loại ngày lúc 1 tháng 1 vòng giới dài lúc, loại lúc loại lúc cái mỗi đuổi. i tử h tại nơi tại hồng nguyệt này g chỉnh cái ma giới hiện ra huyết sắc bầu trời đem tất cả đồ vật đều cấp b i ệ t kín một tầng hương quang một vùng thung lũng bên trong chính tại tiến hành một trận đại h ô n chiến một phe là đam hoa mất ngọc lương hạ linh tích ba người một phe là các loại các dạng ma vật ma thực ma giới bên trong đồng dạng phân thực vật thú người ma vật nhưng p h i m chỉ ma giới đồ vật bất quá bình thường chỉ không có linh trí hoặc thấp linh trí thú loại cao linh trí gọi ma tộc ba người đều đánh mở lồng p h o n g ngự tại hồng nguyện ngày chiếu rọi quanh thân hiện một tầng bạch quang linh lực tồi động pháp bảo thượng đồng dạng hiện bạch quang kiếm quang phô thiên cái địa một đạo kiếm quang liền thu hoạch rơi một chỉ ma vật tính mạng một kiếm hạ tới bình thường có thể giết chết t r ă m nhiều cái ma vật cấp thấp ma vật thực sự hiếu sát thời gian qua một lát mấy ngàn con ba cấp trở xuống cấp thấp ma vật ngã xuống đất tứ giai trở lên ma vật mới khiến cho ba người có đối kháng cảm ngao một chỉ cao ba triệu ma vật gầm rú hướng đam hoa đủ tới ma vật đẳng cấp cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp đẳng cấp càng cao hình thể càng lớn đam hoa trường kiếm hóa thành sáu đạo lưu quang phân biệt đâm về ma vật trước sau sáu cái mắt phía dưới hắn giết qua này loại gọi lục nhãn ma ma vật sáu cái mắt phía dưới là nó nhược điểm b à ảnh lục nhãn ma to béo thân thể ngã xuống đất mang theo một trận bụi mù thuận tiện đập chết mấy cái cấp thấp ma vật sáu đạo lưu quang hoàn nguyên trở về trường kiếm lại đâm vào lục nhãn ma to lớn đầu bên trong mang ra một viên màu xanh lá ma nguyên tinh tới đa m hoa đem ma nguyên tinh thu tới tay bên trong án ma vật đẳng cấp bất đồng ma nguyên tinh nhan sắc có biến hóa ba cấp trở xuống ma vật đều là màu trắng ma tinh bốn cấp ma vật bắt đầu có nhan sắc theo màu xanh lá màu xanh màu vàng đến màu đỏ cao giai ma vật ma tinh là màu tím cao nhất m ộ ư ơ i một cấp ma vật ma nguyên tinh là tiếp cận màu đen nầm tử hạ linh tích mẫn ngọc lương đều đối tượng tứ giai trở lên ma vật ba người lại chém giết chừng năm mươi đầu tứ giai tầm m ộ ư ơ i con ngũ giai ma vật một chỉ lục giai ma vật mới kết thúc này c h ẳ n g hôn chiến lục giai ma vật cao có hơn một mươi triệu núi nhỏ đồng dạng da dày thịt béo làm ba người phí chút khí lực nay quấn ma vật là từ đây chỉ có chút linh trí lục giai ma vật không chế lục giai ma vật vừa chết cấp thấp ma vật đều tứ tán mở ra không lại như ong vỡ tổ hướng ba người vào tới l à ba người có thở dốc công phu hào thu nhất thu chiến lợi phẩm nhất giai ma vật chết sau rất nhanh sẽ giải thể hóa thành ma khí chỉ để lại một viên ma nguyên tinh này sẽ đều có ma vật bắt đầu phân giải đẳng cấp càng cao tự nhiên phân giải thời gian càng dài tứ giai trở lên ma vật thân thể đã có thể trường kỳ bảo tồn có thể làm vật liệu luyện khí ngũ giai trở lên có thể dùng để luyện chế linh khí đ a m hoa cùng hạ linh tích cắt lấy một ít đem đ ạ i bộ phận vật liệu luyện khí đều để lại cho mẫn ngọc lương ma nguyên tinh cắt thu một đôi nơi xa sổ đạo lưu quan hướng ba người đổ tới theo thân ảnh thuận xem tới là ma tộc này đó ma tộc cái cái kể đến không t i ệ n c h lý hoa nha hô hào không cần đoán là đánh một trận ý tứ hạ n Nguyệt ngày nhất g thời tiết ma khí ma vì b o ngược, tương ứng, ma vật trở nên phấn khởi, tương đối chiến, vật trở ma khởi, hiếu đối linh ề có l i n tích r ma t ộ cũng c sẽ ị u luận này ảnh hưởng. người không hành động. Ba, hạ linh thấy, chỉ khai thác Hạ Tích gì Ba bất cái có vỗ tay phát ra tiếng t h ứ ợ n g thanh độ tới này q u ầ n ma tộc phát thông phát thông hướng xuống rơi không là hạ linh tích đánh cái búng tay tạo thành là hạ linh tích đoán ra này đó ma tộc đụng vào kết giới thượng thời gian búng ngón tay vì ma tộc đụng đầu phối cái âm nhạc bản chương xong chương năm trăm linh hai sư phụ không online ba mươi lăm này cái kết giới đem ma là bí cảnh cùng ma giới cách biệt ma la bí cảnh nguyên bản là cái hoang vô t i ể u không gian đ a n g hoa đem nó một bộ phận kéo vào ma giới bên trong cùng ma giới cũng giới này là di vãng ma giới xâm lấn tử lung giới lúc cách làm đ a n g hoa vẫn thiên nói muốn tới này bên trong cũng giới quy tắc sau trở tay dùng tại ma giới thượng nàng đối ma la bí cảnh không gian quy tắc tiến hành thăng cấp cao tại ma giới quy tắc cho nên ma giới quy thì không cách nào xâm lấn qua tới không cần lo lắng ma la bí cảnh trở thành ma giới xâm lấn tử lung giới cầu nối này cái sơn cốc chính là thuộc về ma la bí cảnh cùng ma giới cũng giới bộ phận nơi xa kết giới là ma la bí cảnh cùng ma giới giao giới đan hoa đối này cái kết giới đồng dạng tiến hành thăng cấp cũng thêm vào phù hợp độ quy tắc chỉ có lục giai trở xuống ma vật mới có thể xuyên qua kết giới tiến vào ma la bí cảnh ma tộc không được cho qua hắn làm ra này cái ma la bí cảnh là vì được đến ma nguyên tinh kéo ma giới lâu dê không phải vì sáng lập một cái linh ma đại chiến chiến trường thật muốn đi cùng ma tộc đánh một trận tự đi đến kết giới kia một bên ma giới liền có thể vừa vạn bán nhất ba có thể ghé qua kết giới thân phận bài thân phận bài là lâm thời tính chỉ người mang linh lực tu sĩ có thể sử dụng chỉ cung một tới một về nay quân ma tộc đạt đến ma xoái cấp bậc đi hạ linh tích tiếp nối nói đáng tiếc qua tới quá muộn không phải có thể đi qua thu hoạch nhất ba ma nguyên tinh ma xoáy đối ứng là tu sĩ kim đăng kỳ ba người có đặc thù quyền hạn không cần thân phận bài có thể tự hành ghé qua kết giới tại ma giới ở lại mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao linh lực này là hạ linh tích nói đáng tiếc nguyên nhân ba người đại chiến một trận linh lực đều tổn hao không thiếu mà ma giới không là khôi phục linh lực h ả o địa phương ba người không lại ở thêm thu hồi chiến lợi phẩm liền bay trở về bay một lúc lâu xuyên qua một tầng kết giới này bên trong vẫn là ma khí khu vực bất quá ma vật ma thực thuộc về cấp bốn trở xuống cung phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ dết ma lấy nguyên tinh dùng đ a m hoa tuyển này cái tiểu không gian làm bí cảnh lúc này bên trong cũng nhìn chúng nó đ ạ i diện tích so vệ sở quốc còn muốn lớn một chút có thể c u ầ n c u ộ n không ngừng vì nhân gian cung cấp nguyên tinh lại xuyên qua một tầng kết g i ớ i sau ba người về tới linh khí khu vực ma là bí cảnh linh khí khu vực bộ phận sung làm giảm sốc mảnh đất để tránh vạn nhất có ma khí theo ma khí thế giới tiêu tán qua tới hảo có thời gian tiến hành bộ cứu không đến mức tiêu tán đến ngoại giới bên trong đi đ a m hoa tại linh khí khu vực tới gần cửa ra vào địa phương kiến một cái nhiệm vụ thành lấy cung đến đây đánh quái phạm nhân tu sĩ tiến hành trình đốn ba người vào nhiệm vụ thành bên trong nhân viên đã đến vị đều là tu luyện qua phạm nhân p h ầ n sinh n c ô g quan hệ, nhân viên hệ, lấy tu luyện qua nữ cơ sở võ học cũng thuộc về này một loại tu luyện ra nội lực cuối cùng chuyển hóa thành linh lực cho nên hắn không có lấy ra cơ sở võ học tới nhiệm vụ xây thành có một cái khu kiến trúc hình thức nhiệm vụ đại sành là nhận nhiệm vụ giao lưu giao dịch tràn sở vây quanh nhiệm vụ đại s ả n h có xây một m ả n g lớn chỗ nghỉ ngơi cung cấp bất đồng giới vị gián phòng viện tử có trụ a n địa phương cũng a n bài thượng a tóm lại chứ ma vật không có miễn phí đồ vật đi vào nhiệm vụ đại s ả n h bên trong tô trọng hạ nên qua tới khẽ gật đầu hành lễ ba vị tiên trưởng hảo nay loại hành lễ phương thức tại ứng thủy thành bắt đầu lưu hành lên tới m ẫ n ngọc lương hỏi những cái đó tu sĩ đều còn không có tới sao tô trọng hạ đáp còn không có ta đi vào bí cảnh phía trước thu được đưa tin nói là linh thuyền hai cái canh giờ sau sẽ tới tới trước là huyền vân tông linh thuyền mặt khác hai cái tông môn còn không có đưa tin qua tới nghe được là tự r a tông môn tới trước mẫn ngọc lương tự nhiên cao hứng ta c á i kia sư đệ dẫn đội qua tới ta c á i này đi ra ngoài nên tiếp đ ó n lấy hạ linh tích nhìn ra tô trọng hạ biến hóa n g ư y i n ộ i lực tiến giai đúng tô trọng hạ không che đậy vui mừng có thể làm ta xem kỹ một chút sao hạ linh tích hỏi tô trọng hạ đối hạ linh tích so là tín nhiệm dỗi ra tay hạ linh tích tay khoác lên tô trọng hạ cổ tay bên trên phân ra một tia linh lực vào tô trọng hạ kinh mạch bên trong một lát hạ linh tích thu hồi tay như có điều suy nghĩ chỉ nói là tiến giai không lại nói mặt khác đ à n hoa biết hạ linh tích phát hiện cái gì tại trọng h tu luyện n ra ộ lực đặc b i ệ tu cùng chết x ấ tiến, phía trước đặc không rõ ràng, tiến lúc sau ma nguyên t n h b giới h malabi n l cảnh gần nhất thành nhiệt nghị chủ đề phạm ra, khí đã truyền đến tu tiến giới tuy nói đối tu sĩ tới nói phạm khí tác dụng đều là một cái pháp thuật tức có thể giải quyết nhưng đối tu tiên giới phạm nhân là kiện vô cùng tốt sự tình tu tiên giới nguyên bản cũng có không cần linh lực điều khiển pháp bảo dùng là linh t hạch nhưng phần lớn bộ phận đều yêu cầu thần thức khởi động số ít t i ê n cơ tông luyện chế phạm nhân có thể sử dụng pháp bảo bán đều là giá trên trời phổ thông người mua không nổi nhân gian chế tạo ra phạm khí mặc dù công dụng kém một chút hút đuổi khí không bằng tu sĩ một đạo pháp thuật làm sạch sẽ đối phạm nhân đã là đủ dùng hiện tại mới ra một loại lấy nguyên tinh điều khiển phạm khí công dụng càng thêm cường đại làm tu tiên giới phạm nhân rất mong chờ tu sĩ hướng tới là đến ma la bí cảnh lịch luyện tu tiên giới lịch luyện tri địa cứ như vậy nhiều có thể đi đều đi còn lại đều là không thể đi không dám đi rốt cuộc không là bất đắc dĩ ai đều không sẽ lấy mạng đổi tài nguyên cấp thấp tu sĩ càng là nảy dạng hiện tại ra tới cái phạm nhân đều có thể đi bí cảnh không thể không làm cho người ta chú ý đối với cấp thấp tu sĩ là cái tin tức tốt là ma la bí cảnh phân cấp phạm nhân các cấp tu sĩ đi đều không là một cái khu vực ma vật ma nguyên tinh có thể hối đoái thành linh thạch rất nhiều ma vật xương cốt cánh chim ma thực c ả n h loại thực trở đều là thượng hạng vật liệu lệ khí ma giới sản xuất rất nhiều khoáng thạch có thể tại tu tiên giới thông dụng đáng tiếc ma la bí cảnh phía trước chỉ làm phạm nhân đi vào người tin tức sớm qua lúc hiện tại ma la bí cảnh đã bắt đầu làm tu sĩ đi vào nghe nói thiên diễn tông huyền vần tông linh kính tông đệ tử đã đi nhân dân gian vì chính là đi ma la bí cảnh lịch luyện này hâm mộ không tới ai bảo mấy vị chân nhân là ba tông bên trong người đâu đều tại truyền ba vị lao tổ vẫn lạc cùng n i n h diệp chân nhân qua quan nói là mấy cái lao tổ chế tạo vạn năm đại k i ế p tính t o á n cấp n i n h diệp chân nhân đâm ra tới sau này ba vị đi qua tìm linh diệp chân nhân tính sổ một đi không trở lại vẫn l ạ tại nhân dân bản chương xong chương năm trăm linh ba sư phụ không online ba mươi sáu các người quên ninh diệp chân nhân bên cạnh có cái lăng vân thú lăng vân thú có như vậy lợi hại có thể vô thanh vô tức giết chết một cái hóa thần lão tổ không là nói lăng vân thú còn chưa trưởng thành sao không thành niên yêu thú có như vậy lợi hại đừng quên lăng vân thú nhưng là sống vài vạn năm hiện nay chỉ biết nói lăng vân thú có năng lực biến hóa có lẽ nó có khắc càng lợi hại năng lực đâu ai biết được có nói này ba cái hóa thần lão tổ là bị các tự tông môn thanh lý môn hộ suýt tại tử lâu bên trong đ ư n g nói này đó ta còn là nói nói ma la bí cảnh sự tình đi có tin tức nói tán tu nguyện ý đi nhưng đến tiên p h ả m biện tu tiên giới một bên p h ả m khí thành báo danh thân thỉnh thân thỉnh thông qua liền có thể đi này tin tức chuẩn xác sao chuẩn xác ta chuẩn bị quá một trận đi xem một chút các ngươi đâu cùng nhau đi à có cái gì nhưng do dự mới bí cảnh tổng là đi càng sớm thu hoạch càng lớn Lầu nàng trọng sinh đến nay trừ dùng lưu ảnh châu bắt được tống thanh sương nhược điểm này sự t ì n h mặt khác làm cái gì đều không t h ậ n mọi linh thạch bị người nhanh chân đến trước lăng vân thú cơ duyên không thận châu cũng không tại trước kia địa phương nàng nhớ đến đại cơ duyên toàn đều không thể được đến chỉ phải mấy cái tiểu tài nguyên nàng như thế nào nghĩ như thế nào cảm thấy tất cả đều là bởi vì sư phụ không chết dẫn đến kế tiếp biến hóa nên là phạm nhân giới đụng phải vạn năm đại tiếp lại bị sư phụ cấp trước tiên đâm thủng tìm ra nguyên h u n g còn mượn từ lăng vân thú năng lực làm ra cái mà là bị cảnh nàng sư phụ như thế nào không án nguyên lai、like、hướng đi đi chết đâu bọn họ tin tức đều quá hạn ninh diệp chân nhân đã là ninh diệp chân quân ngồi tại trình hàn nguyện đối diện nữ tu cùng có vinh yên nói, nói. là a ngồi trình hàn nguyện tay phải nữ tu hâm mộ đối trình hàn nguyện nói trình sư tỷ thật â m mộ người a có thể làm ninh diệp chân quân đệ tử chỉ nói ninh diệp chân quân là thứ nhất vị bị lăng vân thú tán thành chủ nhân ở giữa không biết được đến nhiều ít chỗ tốt người người đều tin tưởng giả ninh diệp ngắn ngủi thời gian bên trong kết anh cùng lăng vân thú mang tới chỗ tốt thời không ra quan hệ giả ninh diệp là cái công nhận hào phóng sư phụ làm hắn đệ tử chỗ tốt là rõ ràng trước kia tông môn bên trong liền có rất nhiều người đều muốn trở thành ninh diệp chân nhân đệ tử bây giờ nghĩ trở thành ninh diệp chân quân đệ tử người có thể quấn tê thủy phong vài vòng liền là đi ninh diệp chân quân không trở về tông môn nghĩ tại ninh diệp chân quân trước mặt lộ cái mặt đ trình hàn n g u y ệ t theo thu vào tông bên trong liền bị ninh diệp trần quân thu được môn h ạ sao không khiến người ta hâm mộ ghen g é t đối người khác cực kỳ hâm mộ trình hàn n g u y ệ t một mặt đ ắ c ý một mặt lại bực bội miệng thượng k i ê m tốn ó i không cái gì nhưng hâm mộ đương thời sư phụ nhận lấy ta là tông môn an bài đúng trình sư tỷ ngươi này lần như thế nào không đi m à là bí cảnh ngươi sư phụ tại kia bên trong ngươi không đi xem một chút sao chính đâm chọn trình hàn n g u y ệ t đau nhức nơi trình hàn n g u y ệ t còn không thể lộ ra manh mối sư phụ đối chúng ta nhất hướng yêu cầu nghiêm khắc hắn không chỉ rõ làm ta đi ta không thể chống lại sư mệnh tự hành đi qua nàng nào dám đi sư phụ không để ý tới nàng sợ là không đưa ra không tới tìm nàng tính sổ nàng làm sao còn đụng lên đi làm sư phụ thu thập nàng đứng lên trương sư muội phương sư muội ta có sự tình yêu cầu trước trở về tô n g môn các ngươi chậm dãi trò chuyện ai hảo t r ì n h sư tỷ ngươi nhanh đi làm việc đi hai vị nữ tu đáp trình hàn n g u y ệ t đi xuống lầu còn lại hai vị nữ tu lẫn nhau xem xem chờ trình hàn n g u y ệ t đi ra từ lâu hai người mới nói trương sư muội biểu n ô i một cái phương sư tỷ xem bộ dáng trình hàn nguyện không đến ninh diệm trần quân yêu thích là thật muốn không để cho tại sao không đi tìm sư phụ đi chống lại sư mệnh lời nói là cái cớ đi xem trình hàn n g u y ệ t ngày đó làm kia sự t ì n h khắp nơi nói ninh diệp chân nhân chết tại ngọc hải bí cảnh còn chúng tống thanh sương mỹ thuật cùng tống thanh sương thật không minh bạch kết quả đây ninh diệp chân nhân c á i gì sự t ì n h đều không có này không bao lâu hoàn thành chân quân không biết ninh diệp chân quân như thế nào nghĩ đối trình hàn n g u y ệ t một điểm trừng phạt đều không có ai biết nàng ăn cái gì tâm kia có khắp nơi tuyên dương sư phụ chuyện xấu muốn ta nói ninh diệp chân quân quá khoan dung đối này dạng đệ tử không một bàn tay chụp chết cũng đến chụp xuất sư môn trình hàn nguyện rời đi lúc lưu một tia thần thức tại lầu bên trên nghe được trường phương hai cái đồng môn sau l ư n g nghị luận chỉnh cá nhân đều n à y mới là đồng môn đối nàng chân chính cái nhìn đi còn không bằng đời trước đâu tối thiểu đời trước lúc đối nàng nhiều là đồng tình hiện tại nhiều là nhục nhã sư phụ tại sao không đi chết l i ế c nhìn tam sư đệ chỉ hoan dịch hướng bên này đi tới cùng tam sư đệ cùng nhau là huyền vân tông giang minh ý xem đến giang minh ý trình hàn nguyện trong lòng một đu là nàng trước nhận biết giang minh ý cùng nhau lịch luyện quá cùng nhau sóng vai làm q u a chiến giang minh ý còn cứu quá nàng vì này chịu chút tổn thương n h ư không là giang minh ý sau、so、tới trung tống thanh sương mỹ thuật nàng cùng giang minh ý không sẽ mỗi người một ngả đời trước giang minh ý là tống thanh sương dưới váy tri thần cùng tống thanh sương đ í n h đạo lữ tri ước nay một thế nàng nghĩ thuận theo chính mình tâm ý cùng giang minh ý nối lại ngày xưa tình phân chỉ là vẫn luôn không có thể tìm tới cơ hội nàng nguyên nghĩ quá một đoạn thời gian mời hắn cùng nhau đi phía trước hiểm địa lịch luyện hiện tại bất kỳ giang ặ p được nay lúc giang minh ý không là đợi t r ư ớ c gông xuống ngạo khí vây quanh tống thanh sương chuyển giang minh ý mà là hăng hái giang minh ý hắn ngũ quan rõ ràng thiên vệ mạch sắc ra chết phối hợp cao lớn lại cũng không thô c ạ dáng người càng lộ ra khí vũ bất phàm cử chỉ tiêu sái tại đám người bên trong làm người liếp không thể tránh khỏi đem trí hoan dịch kéo vào t r ì n h hàn n g u y ệ t t ầ m mắt bên trong t r ì n h h à n Nguyệt t r o n g mắt co rụ ú lại tam sư đệ cùng giang minh ý động tác không khỏi quá thân mật đi trí hoan dịch cùng giang minh ý sai lầm thân thể đi trí hoan dịch phía trước giang minh ý một điểm giang minh ý thân hình cao lớn hai người lại ai gần liếc mắt một cái xem đi lên như là trí hoan dịch quăng tại giang minh ý ngược bên trong bản cho dù là không trải qua trọng sinh trình hàn n g u y ệ t cũng biết tu tiên giới bên trong nam nam kết làm đạo lữ tuy không có thả đến bên ngoài thượng nhưng cũng không tôi thấy trí hoan dịch sớm xem đến chỉnh hàn nguyện phải nói hệ thống nhắc nhở hắn chỉnh hàn nguyện tại này bên trong sau hắn là cố ý lôi kéo giang minh ý đi đến này bên trong tới giang minh ý là trình hàn nguyệt hai đợi bạch nguyệt quang thứ nhất thế giang minh ý bị tống thanh sương cấp cước đi trọng sinh trở về thứ hai thế trình hàn n g u y ệ t đoạt lại bạch nguyệt quang cùng giang minh ý kết thành đạo lữ song song phi thăng hiện tại sao hắn tới cái này k h í vận đều thành mẫu tím bạch nguyệt quang về hắn c h í hoan dịch tại trong lòng hỏi hệ thống trình hàn nguyệt hắc hóa giá trị nhiều ít thượng đến tám mươi sao nữ chủ biến thành hắc hóa phản phái là hắn thực yêu thích tiểu đoạn、hắn、nhiệm vụ là vì nguyên chủ sư phụ báo thủ bất quá ra chút vấn đề này một thế sư phụ không chết cái này khiến hắn không biện pháp hoàn thành nhiệm vụ bản chương xong chương năm trăm linh bốn sư phụ không online ba mươi bảy chỉ bằng giản ninh diệp tại nhân gian làm ra cùng loại với điện thoại đưa tin k h í cùng loại với ván trượt bay p h i bản hắn cơ bản xác định giản ninh diệp quyết không là nguyên bản hoặc là khóa lại hệ thống chi loại hợp, hoặc h là căn bản là đổi cái tim hắn rất muốn đem giản ninh diệp theo này cái thế giới thượng xóa bỏ nhưng ra tại cẩn thận hắn không định tự mình độc thủ hắn còn phải hoàn thành nguyên chủ vì sư phụ báo thù nhiệm vụ có thể độc thủ cũng không thể tự mình độc thủ không phải đâu hắn giết giản ninh diệp lại giết hắn chính mình báo thủ vừa vặn có cái tốt nhất động thủ n h ấ t tuyển hai đ ờ i trình hàn n g u y ệ t đối giản ninh diệp đều là hận đại tại giáo dưỡng tri ân nay một thế giản ninh diệp không chết rất rõ ràng trình hàn n g u y ệ t vẫn hận giản ninh diệp không phải hát hoa quang hoàn cũng khởi không được hiệu hắn nho nhỏ đẩy nàng một cái lại có nữ chủ hoàn toàn hát hoa sau hắn liền có thể thoải mái mà cầm tới nữ chủ khí vận hắn xuyên qua bất đồng thế giới vì chính là khí vận tri loại đặc thù năng lượng hệ thống hát hoa giá trị bảy mươi năm mới bảy mươi năm a có điểm thiếu hệ thống lại đổi đổi một cái hát hóa quang hoàn đưa cho trình hàn nguyệt hệ thống còn đưa song trọng hát hóa quang hoàn khả năng tạo thành hậu quả không thể biết trước suy hệ thống ta còn không biết ngươi đừng nghĩ nói kia câu sớm biết nhanh đưa một hồi hệ thống đưa qua rất tốt ta lại cho nàng điểm kích thích chỉ h o a n dịch lại hướng giang minh ý thân phía trước nhích lại gần giang minh ý bất đắc gì nói h o a n dịch ngươi này là nghị cơ i đến ta vai bên trên đi a chí h o a n dịch quay đầu cấp giang minh ý chen trúc hạ mắt ngươi muốn để ta liền dám hai người hay gần chí hoàn dịch vừa quay đầu lại cái chán lơ đáng cỏ đến giang minh ý cái cảm toàn xem đến trình hàn nguyệt mắt bên trong nàng trong lòng nổi lên một luồng lệ khí chi hoan dịch hắn làm sao dám hắn làm sao dám nhúng c h à m giang minh ý như cùng nắng gắt bàn giang minh ý bị một cái chẳng phải là cái gì tiểu bạch kiểm có lên trình hàn nguyện buồn nôn nghĩ phun nàng hồi tường hạ đợi trước lúc trì hoan dịch đồng dạng chịu đến sư phụ liên lụy lại cùng cái ngốc tử đồng dạng thế sư phụ giải thích muốn tìm ra sư phụ nhập mang nguyên nhân sau tới nàng úc còn không mang nổi m ì n h úc chưa từng đi hỏi trì hoan dịch sự tỉnh không nhớ rõ trì hoan dịch sau tới ra sao nhưng có một điểm nàng biết trì hoan dịch cùng giang minh ý ít đến lúc sau mấy năm gian đều không có giao tập nay một thế như thế nào hai người có gặp nhau còn như thế thân mật là sư phụ là bởi vì sư phụ không chết trình hàn nguyện chưa từng như vậy mãnh liệt muốn để sư phụ đi chết nay ý nghĩ a sinh trưởng tốt lên tới cơ hội tràn ngập chỉnh cái đầu óc thật là khéo a nhị sư tỷ chí hoan dịch như là mới vừa xem đến trình hàn nguyện cùng giang minh ý rời đi chút nhị sư tỷ ngươi như thế nào không đi nhân g i a n ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu ngươi ngày đó cầm ra tống thanh sương vì sư phụ trừ bỏ bên cạnh thái họa sư phụ chắc chắn càng yêu thích nhị sư tỷ ai ta không bằng nhị sư tỷ cái gì đều không nhìn ra đều không dám hướng sư phụ cùng phía trước t h ấ u sợ sư phụ ghét bỏ đều cấp ta đi chết đi chết trình hàn nguyệt lệ khí sắp tràn ra tới may mắn còn có lý trí chỉ là không làm được hư tình giả ý biểu tình dứt khoát bình t ĩ n h mặt ta muốn như thế nào làm còn chưa tới phiên ngươi làm sư đệ giáo ta lại hướng giang minh ý ô m hạ quyền giang sư h i n h nhiều năm không thấy giang sư h i n h như dĩ vãng giúp mọi người làm điều tốt có chuyện vẫn nghĩ đối giang sư h i n h nói tiếng xin lỗi năm đó ta hoài nghi tống thanh sương có kỳ quặc lại trở ngại nàng là tứ sư muội không có kịp thời nhắc nhở giang sư h u n h giang minh ý hướng trình hàn nguyện cười một tiếng không cần phải nói xin lỗi này không là ngươi lỗi ngươi coi trọng đồng môn tình cảm là hẳn là đa tạ giang sư huynh khoan dung rộng lượng trình hàn nguyện thoải mái bộ dáng năm đó có thể nhìn ra tống thanh sương có kỳ quặc ít nhiều tam sư đệ chắc hẳn tam sư đệ đã nói cho giang sư huynh đi tính đi qua sự tình không đề cập nữa giang sư huynh sau này còn gặp lại hệ thống túc chủ trình hàn nguyện tại cấp ngươi đào hố đâu trí hoan dịch lấy không vì nhiên không hổ là nữ chủ có chút ý tứ tâm hoài phẫn hận còn có thể sử dụng chút tâm kế này dạng lời nói đừng trách ta đối phó nàng liền t í n hoan dịch đại ý này lần nếu là trình hàn n g u y ệ t còn có thể vững vàng không đi dết dản linh diệp ta kính nàng là tên hán tử kia một bên giang minh ý ứng tiếng sau này còn gặp lại trình hàn n g u y ệ t hướng giang minh ý gật đầu tận lực t h ô n g dòng rời đi chờ ra khỏi thành đến một chỗ bí ở nơi trình hàn n g u y ệ t không lại áp chế một thân lệ khí toàn tán phát ra so như lệ quỷ mới vừa nàng có cái mơ hồ dự cảm nàng trọng sinh sau không nên là nại dạng đột nhiên một đám xa lạ lại quen thuộc một đoạn ký ức hiện hiện tại đầu góc bên trong nàng v ạ c h trần tống thanh sương chân diện mục tống thanh sương bị xử tử tống thanh sương từ sư phụ kia bên trong được tới đồ vật phân cấp bọn họ ba cái đệ tử nàng được đến mỏ linh thạch bên trong chỉnh c h ỉ n h bảy khối cực phẩm linh thạch làm nàng lại không thiếu tu luyện tài nguyên nàng gặp được lăng vân thú mặc dù không có thể làm cho lăng vân thú cùng nàng cùng nhau đi nhưng theo lăng vân thú k ê u bên trong đổi một đôi bảo vật này bên trong bao quát thang tiến quả làm nàng nhất cử kết thành kim đan tại lúc sau ma giới xâm lấn đại chiến bên trong nàng cùng giang minh ý sóng vai chiến đấu tâm ý tương thông nàng cùng giang minh ý song song phi thăng đoạn n g ắ n thực vụ vặt nhưng thực thật thực n à y mới là nàng trọng sinh sau nên quá nhân sinh trinh han nguyệt diện mục trở nên dữ tợn sư phụ này là ngươi thiếu ta đều là sư phụ sai chỉ cần sư phụ chết thế giới đi hướng liền sẽ về đến nguyên lai quỹ tích thượng nhưng nàng đều không có kết đan sư phụ cũng đã kết anh nàng như thế nào giết đến sư phụ đúng vạn độc thượng nhân vạn độc thượng nhân là ai trinh han n g u y ệ t một hoảng hốt n à y cái hoài nghi ý nghĩ liền biến mất lập tức nghĩ khởi vạn độc thượng nhân là ai là cổ lúc một cái tàn tu đời trước có người phát hiện vạn độc thượng nhân độc phủ mới biết được nguyên lai trên đời còn có tu luyện độc đạo độc tu vạn độc thượng nhân độc phủ bên trong tất cả đều là độc vật độc đan còn có một bản độc đạo c ô n g pháp trình hàn nguyệt hạ quyết tâm nàng muốn trước tiên tìm đến vạn độc thượng nhân độc phủ tu luyện độc đạo ma la bí cảnh một đôi bên ngoài mở ra cách hướng thủy thành có hơn một mươi d ặ ngoại ô bên ngoài trở nên so hướng thủy thành bên trong còn náo nhiệt bí cảnh nhập khẩu đặt tại một cái cao lớn tháp nhọn hình kiến trúc bên trong tháp nhọn bốn phía xây thành một cái rộng lớn quảng trường quảng trường bên trên người đến người đi có làm ăn có tới xem náo nhiệt có muốn đi ma la b theo tu tiên giới qua tới tu sĩ tới sau cũng không có gấp gáp vào ma la bí cảnh trước t h a m quan khởi quảng trường bên trên phạm nhân đ ồ và tới c h u y ế n đến tu tiên giới phạm khí muốn lạc hậu một đoạn thời gian tại này bên trong có thể xem đến mới nhất chế tạo ra phía trước nhìn thấy phi bản chỉ là một khối chỉ có thể cách mặt đất nửa mét sát mặt đất đi trước bản hình phi hành vật tốc độ chậm muốn chết gặp được lên dốc liền luống cuống so ra kém tu tiên giới phi hành pháp bảo một cái đầu ngón tay bản chương xong chương năm trăm linh năm sư phụ không online ba mươi tám mới nhất đại phi bản có thể cách mặt đất phi hành mười mấy m theo địa hình chập t r ù n tự thăng b ỏ cái núi nhỏ cũng không thành vấn đề tốc độ so cưới ngựa còn nhanh phi bản dùng là nguyên tinh điều khiển có thể định hào đi hướng tự động phi hành cũng có thể dùng tay thao tác muốn đi đâu đi đâu không nói luyện khí kỳ trẻ tuổi tu sĩ liền là đại mấy chục tuổi t r ă m tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ đều nghĩ thao tác một chút xem cùng ngự sử phi kiếm có gì bất đồng không chỉ có phi bản còn chế tạo ra tàu cao tốc tàu cao tốc xu hướng tại phi hành pháp bảo thao tác phương diện cùng phi bản thiết kế giống nhau có tự động cùng dùng tay hai loại hấp dẫn nhất tu sĩ trong mắt là mới nhất đại đưa tin khí không chỉ có thể tức thời trò chuyện còn có thể xem đến đối phương hình ảnh không nghĩ nhưng quyển khởi tạp tại cổ tay bên trên làm cái hộ hoảng hình ảnh biến thành lập thể lơ lửng nơi cánh tay phía trên rất là thú vị có tu sĩ bận tâm đến là huyết khế khóa lại không có mua có thì không quan tâm tu tiên giới cũng có nhỏ máu nhận chủ pháp bảo hoan hoan hỉ hỉ mua được dùng dù sao chỉ cẩn thận không muốn ném đi hoặc mượn cấp dùng liền là hợp tác lệnh công năng một vị tu sĩ vừa mua đưa tin khí khóa lại xong phát hiện đưa tin khí mới dùng pháp này cũng quá được rồi đi hợp tác lệnh nhưng mấy người mấy chục người mời tổ thành một quần thể giữa lẫn nhau có biết đối phương p ư ơ n g vị tùy thời tiến hành trò chuyện nếu như ai không nguyện ý tại này quần thể bên trong n h người có thể tùy thời lui ra hợp tác lệnh này đối ước định h ả o cùng nhau lịch luyện đồng bạn tới nói là cái tương đương thực dụng công năng tu tiên giới có loại tựa như công năng pháp bảo nhưng giá cả quý thực số lượng còn thiếu đưa tin khí giá cả chuyển đổi sau một khối hạ phẩm linh thạch đều dùng không được đối tu sĩ tới nói quả thực là cho không đồng dạng phát hiện có hợp tác lệnh này chỗ tốt sau chuẩn bị vào ma la bí cảnh các tu sĩ nhao nhao đào tiền cho dù là biết đến tu tiên giới dùng không được một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi lại nghèo tu sĩ cũng đều lãng phí k h ở xem đến ma la bí cảnh lối vào này một màn mẫn ngọc lương triệt để nghĩ rõ ràng giản linh diệm dụng ý là vì không cho tu tiên giới cùng phạm nhân giới khởi phân tranh p h ạ m khí không cần linh thạch điều khiển là một cái không định tại tu tiên giới phô thiết linh văn lưới trận lại là một cái phía trước đưa tin khí cùng đưa tin ngọc phù công năng tương tự chỉ có thể một đối một trò chuyện còn có rất nhiều hạn chế khoảng cách song phương xa một chút chỉ có thể đưa tin không thể trò chuyện lại xa đưa tin đều làm không được có một phương sở tại phương vị linh khí không đủ cũng không được mà mới đưa tin khí công năng c ư ờ n g đại là xây dựng ở phô xếp đặt linh văn lưới trận cơ sở thượng một đám đưa tin khí liền như là tử mẫu pháp bảo bên trong tử pháp bảo linh văn lưới trận là mẫu pháp bảo không có linh văn lưới trận địa phương mới đưa tin khí chỉ có cơ bản một đối một trò chuyện công năng phía trước mẫn ngọc lương không là thực rõ ràng xem đến tu s i nhóm đối đưa tin khí chạy theo như vịt mới hiểu được giản minh diệp dụng tâm lương k hổ p h ạ m khí cùng pháp bảo lớn nhất bất đồng cùng ưu thế là đại lượng chế tạo kiêm chi phí thấp nếu là p h ạ m khí đại lượng tiến vào tu t i ê n giới sẽ s u n g kích đến pháp bảo l u y ệ n chế rút dây đọc rừng đến lúc đó tu tiến giới chịu đến xung kích không chỉ là pháp bảo vấn đề lợi ích là vĩnh hàng phân tranh điểm mấy vạn năm trước chỉ vì lo lắng phảm nhận tu luyện nguyên bá lực chế tạo ra nguyên bá lực vũ khí sẽ áp tu sĩ một đầu tu tiên giới liền làm ra cái gọi là vạn năm đại kiếp chứ không nghĩ mất đi áp đ ả o phạm nhân phía trên địa vị này bên trong cũng là có lợi ích tại bên trong tu tiên giới sợ phạm nhân tu luyện lúc sau cùng tu sĩ tranh linh khí tranh linh thạch bởi vì nguyên bá lực vũ khí cũng là lấy linh thạch vì năng lượng cho nên giản linh diệp từ bỏ dễ dàng được đến linh thạch mà có phần phí tâm lực đổi dùng ma nguyên tinh mở ra ma la bí cảnh không chỉ có phòng ngừa cùng tu tiên giới tranh lợi còn cấp nhân gian cùng tu tiên giới t ụ lập một cái cộng đồng đ ị c nhân ma vốn di tại cái này sự tình h ư ợ n g tu tiên giới liền đổi lý vô cùng t ư ờ n g không gian trở nên yếu kém ma giới xâm lấn thế tất không cách nào ngăn cản này loại tình huống là tu tiên giới mấy vị lao tổ làm ra tới bị hại người là phạm nhân giới tại n à y sự tình thượng tu tiên giới mặt khác tu sĩ cùng nhau vô tội con nổi lòng dạ cũng không thuận hiện tại có ma này cái cộng đồng đ ị c h nhân tu tiên giới tìm đến nhưng chút giận đối tượng nay điểm theo qua lai lịch luyện tu sĩ trên người có thể thấy được chút ít mặc dù tới căn bản là kim đ a n trở xuống tu vi nhưng tu tiên giới bên trong đại đa số vừa vặn là kim đ a n trở xuống tu sĩ thật là đại trí tuệ người cũng mất ngọc lương đối giản ninh diệp là từ đáy lòng nội phục hắn nghĩ đến mấy ngày không thấy bạn tốt không biết đối phương lại tại làm cái gì thú vị đồ vật mẫn ngọc lương lòng ngường ấy một cái thuấn di đến bạn tốt phòng bên ngoài chờ gọi mở cửa xem đến đam hoa bên cạnh có cái không gặp qua p h ả n khí mẫn ngọc lương nghĩ thầm hắn nhưng tới đúng tiến lên xem ninh d i ệ p này là vật gì là cái hai bàn tay lớn nhỏ tròn đâu đâu đồ vật học tập cơ đam hoa lười đi nghĩ cao đại thượng tên trực tiếp lấy công năng đặt tên xã hội tiến bộ quan trọng nhất một vòng là tri thức phổ cập tính tại đôi giản g a người tiến hành tri thức quán thâu lúc sau hắn đối ước chừng gần mười vạn người tiến hành quán thâu cái này là n g ộ biến tùng quyền bởi vì p h à m nhân bên trong biết chữ người thực sự có ít không biết chữ đều làm không được p h à m khí chế tạo công tác tinh thần lực quán thâu phương thức cũng chỉ có thể lâm thời sử dụng chủ yếu phải dựa vào cá nhân chính mình học nơi này là linh khí thế giới so t h ấ p linh thế giới ưu thế quá lớn không cần theo lệ liền b a n địa theo in ấn thư tịch bắt đầu không cần phát sầu lão sư không đủ dùng có thể trực tiếp thượng cá nhân học tập thiết bị tu sĩ dùng thần thức chọn đọc ngọc giả tức có thể học tập cho nên học tập cơ không sẽ đối tu tiên giới tạo thành quá lớn ảnh hưởng học tập cơ phổ cập có thể làm sở hữu phạm nhân đều có thể được đến học tập cơ hội Có chi thức l à mất nền, càng mới có ngọc lương đối phàm khí nguyên lý rất quen xem mắt liền biết học tập cơ thao tác phương pháp đẻ xuống khởi động chất mở học tập cơ phát sáng lên tại một mét nơi bao xa ngưng ra một cái màn sáng màn sáng bên trên xuất hiện một cái hình ảnh bắt đầu giảng dạy biết chữ mẫn ngọc lương xem một hồi biết học tập cơ dùng nơi liền đóng lại sẽ không để cho rất nhiều phu tử thất nghiệp mẫn ngọc lương hỏi hạn tại nhân gian lúc đầu đối nhân gian phong thổ đã có rất sâu hiểu biết đang hoa nghĩ đến n à y điểm trước mặt không sẽ học tập cơ bên trong đồ vật làm cái phổ cập tác dụng nghị thâm nhập học tập yêu cầu tìm phu tử đi chuyên môn học tập học tập cơ bên trong tri thức theo biết chữ toán thuật đến thiên văn địa lý đều có nhưng đều là tương đối dễ hiểu tương đương với hiện đại xã hội bên trong sơ trùng sinh tri thức lượng hắn chuẩn bị đồng thời đẩy ra cao phối bản này đó tri thức không có lao sư giáo sư chỉ dựa vào tự học trừ số ít học tập năng lực cường bình thường người không dễ dàng học được, học tốt. Có thể học được học tốt vừa vặn có thể đi truyền đạo thụ nghiệp nếu là một cái phu tử liền cao phối bản tri thức đều học không được tia liền thất nghiệp hảo mẫn ngọc lương tâm g i ậ mình ninh diệp người làm Trưng hắn ụ Không h Lai, Nguyên cho rằng giản cho lưu à vì phạm nhân quá hảo tình hắn cho mũi, ma xâm một lấn rằng tiến lên quá sau, giới ra sự b ớ c cho ninh rằng giản diệp sở làm đ ề là vì hóa giải tại u tiên giới cùng p h m nhân g ớ i mâu u t h ẫ này Hắn n lưu tại này bên trong đại lực hỗ trợ một là máy chế tạo vật là hắn hứng thú sở tại hai là giúp bạn tốt học tập cơ vừa ra tới mẫn ngọc lương phát hiện hắn vẫn là xem thường bạn tốt bạn tốt là muốn cho mấy vạn năm t r ư ớ c phạm nhân nguyên bá lực thời đại lại hiện lại tiếp tục đi tới đích hắn kinh hãi là lo lắng bạn tốt chịu đến tới từ tu tiên giới cản trở Mấy vạn năm làm hủy vạn tiên n trước tu thể ra giới có h ân gian nguyên bá liền ự c t h ờ đại quyết định, đồng tại dạng hiện i quyết tình. hẳn không Ơn, chưa ra sẽ sự làm l là như ngươi nghĩ đa m hoa không sẽ đối mẫn ngọc lương phủ nhận hắn đối mẫn ngọc lương nhân phẩm thực tiễn quá hiện tại nhân gian tình huống cùng mấy vạn năm trước không giống nhau nhân gian không sẽ cùng tu tiên giới tranh lợi như vậy lớn ma giới đầy đủ tu tiên giới người đi tìm tu luyện tài nguyên còn nữa ta có bảo vệ nhân gian năng lực hắn cùng tiểu thao hợp tác đã chơi chết ba cái hóa thần hai cái nguyên anh dám lại tới kiếm chuyện hắn tiếp giết nghĩ đến ma la bí cảnh tồn tại nghĩ đến phạm khí dùng là nguyên tinh hơn nữa biết mấy vạn năm trước nguyên bá lực thời đại vạn năm đại kiếp chân tướng người trúc cực thiểu số mẫn ngọc lương tâm l ư ợ c lực hướng hạ phóng thả học tập cơ sự tình giao cho ta mẫn ngọc lương ôm lấy này sự tình đa m hoa làm ra tới chỉ là một cái hàng mẫu muốn tiến hành đại lượng chế tạo còn yêu cầu tiến hành linh bộ kiện phá giải định ra quy cách từ từ trình tự mẫn ngọc lương này dặn làm là cho thấy muốn cùng bạn tốt đứng trên một đường thẳng này cái cấp ngươi đa m hoa lấy ra một viên thăng tiên quả cấp mẫn ngọc lương hắn không cần ăn cái này hắn linh ký hút chân liền có thể tấn g a i hắn phía trước đoạn thời gian tấn g a i nguyên anh thiên đạo phóng thủy Cấp mẫn ngọc lương nhận h linh h ra là thăng tiến h quả hắn h chỉ m ngưng n ọ c l ơ tạm liền nhận lấy tạm hắn tu vi cao khả năng giúp đỡ bạn tốt địa phương mới càng nhiều thiên diễn tông phong vân nổi lên tích dày tầm mây hướng thiên diễn tông nhanh chóng tụ tới hơi có chút kiến thức đều nhìn ra tới là kiếp vân tông môn nào vị tiền bối muốn độ kiếp xem là hướng thái ngư phong tụ chẳng lẽ là lục chính chân quân muốn độ hóa thần kiếp không nói là tại bế quan chưa thương sao tại sao lại độ kiếp thái ngư phong là lục chính chân quân ngọn núi lục chính chân quân là nguyên anh sau chân quân đã bế quan năm sáu mươi năm lục chính chân quân tổn thương tốt đi muốn không làm sao dám độ kiếp đâu một hồi thái ngư phong bên trên không kiếp vân đã thành thái ngư phong một chỗ đỉnh núi bên trên một có người ở vào kiếp vân tri h ạ quan hệ đến tông môn là nhiều một vị hóa thần lao tổ còn làm mất đi một vị nguyên anh chân quân tông môn bên trong rất nhiều người đều đi ra xem kiếp trí hoan dịch v ớ i lúc ở tông môn biết là lục chính chân quân muốn độ kiếp cùng hệ thống nhà danh nói này kịch bản lại vài à, thứ nhất thế thứ hai thế lục chính chân quân đều là cách này sáu bảy năm sau mới kiếp không có thể vượt qua chết tại lôi kiếp hạ nói lên tới lục chính chân quân chết cùng giản ninh diệp cũng có quan lục chính b quan khẩn yếu trước mắt nghe nói giản ninh diệp chê khen mà chết giận d ữ công tâm thương thế tăng thêm chỉ có thể liều mạ vượt qua lôi kiếp thiên đạo sẽ vì độ kiếp nhân tu phục thân thể kết quả không ghép thành công hệ thống có giản ninh diệp cấp hắn tu phục đan t h ă n g tiên quả định lôi châu này hồi có khả năng vượt qua tại thiên diễn tông bên trong phát sinh sự t ì n h đều không thể gạt được hệ thống nghĩ đến này đó đều phải là giảng i n h diệp theo l a n g vân thú kêu bên trong được tới Chỉ hoan dịch không khỏi tâm sinh ghen ghét này dạng muốn đều không độ qua được nhưng là làm trò cưới tốt nhất không độ qua được là nguyên chủ sư tổ lại không là hắn k i ế p lôi đúng hạn rơi xuống từng đạo thô to lôi quang cùng với tiếng vang rung trời làm nhân tâm hoảng sợ nam cựu k i ế p lôi toàn bộ rơi xuống sau chờ đến là đầy trời hào quang lục chính chân quân thành công độ kiếp thành hóa thần lão tổ ha, ha, ha, ha. không trung hiện hiện lục chính chân quân cởi mở c ư ờ i to h ư ảnh h ư ảnh một lát sau biến mất tông môn một phiên chúc mừng không khí n h i ề u một vị hóa thần tông môn là muốn tiến hành một phiên chúc mừng theo quảng phát thiếp mời đến khánh điện chuẩn bị phải cần một khoảng thời gian tới lo liệu v v vặn lục chính lao tổ cũng có sự tình cần phải đi làm lục chính lao tổ bị đã có hóa thần lao tổ báo cho từ lung giới mỗi vị tấn giai đến hóa thần tu sĩ cần thiết đến kinh tế h phong bên trên đi một chuyến v ề phần kinh tế phong bên trên có cái gì nói cho hắn biết hóa thần lao tổ giữ kín như bưng lục chính lao tổ bước ra không gian chính tại kinh tế phong không xa nơi kinh thế phong là cái mấy ngàn trượng c a o cô phong đứng lặng tại tiên phạm biện trung tâm không phải hóa thần không có thể tìm tới kinh thế phong sở tại lục chính lao tổ nhất nghiệm đến kinh thế phong đỉnh núi bên trên kinh thế phong cao ngạo chứ đỉnh núi có một tòa đại điện mặt khác địa phương cái gì đều không có lục chính lao tổ vào đại điện nửa canh giờ không đến lục chính lao tổ mặt đen ra tới phi lục chính lao tổ mắng cái gì đồ chơi ta tin này đó cầu đồ vật tả tu tiên cái quỷ ta xem là tu ma đi này đó cầu đồ vật muốn có thể phi thăng này thiên đạo đến hồ đổ thành cái gì dạng đại điện bên trong là mấy vạn năm trước hóa thần tu sĩ cấp kế tục hóa thần lưu lại gửi nói nói là muốn đ ể phòng nhân gian c u ộ t khởi nói nguyên ba lực hậu hạn o nói vạn năm đại kiếp nguồn gốc nói m g ô i cái hóa thần tu sĩ đều có giữ gìn tu tiên giới an nguy nghĩa vụ một khi phát hiện nhân gian có cuộc khởi dấu hiệu liền muốn ra tay ngăn cản đối với này bang chế tạo ra vạn năm đại kiếp cổ tu nói lục chính một vạn không tán đồng hắn này lần có thể nhất cử độ kiếp thành công tám thành đều là đệ tử công lao không có tu phục đan triệt để c h ư a khỏi hắn trên người tổn thương không có thăng tiên quả thêm trợ lực hắn là không dám dẫn tới lôi k i ế p hắn chép miệng ba hạ miệng còn là đi nhân g i a n đi xem xem ninh diệp tại nhân g i a n dạy v ò ra cái gì thịnh thế cảnh tượng hắn cho rằng tình thế phong bên trên lưu gửi nói đều là cầu thí nhưng không e ngại có hóa thần sẽ tán đồng g i ằ n g ninh diệp đem nhân g i a n làm cho ra thịnh thế những cái đó người nên cho rằng nhân dân muốn uy hiếp đến tu thế nhưng cái người nên cho rằng nhân dân muốn uy hiếp đến tu thế giới không chừng làm ra cái gì sự tỉnh Có một cái một tô trọng hạ, đa hoa, hoa, chương chương hoa đối nhất luyện tu sớm vận sinh công tiến hành thôi diễn cải biến còn dùng phù hợp độ quy tắc cùng nam nữ thân thể các tiến hành phù hợp kiểm tra sửa chữa ra một phần có thể làm nam tử cũng có thể tu luyện công pháp tới lý luận thượng khả thi kém lại không có thực tế thượng hắn hiện tại là nguyên anh tu vi thể chất cùng phạm nhân hoàn toàn bất đồng tu luyện không có bất luận cái gì ý nghĩa già ngọc nghe nói nguyện ý thử xem nghe được đam hoa xác nhận tra hỏi già ngọc ngữ khí kiên định là t ổ t ông già ngọc theo xuất sinh khởi chính là thể n h ư ợ c có thể theo căn bên trên thay đổi thể chất linh đan đều chỉ có tu sĩ mới có thể dùng hắn không có linh căn không biện pháp tu luyện nhân gian võ công hắn luyện qua xem là luyện có so trước kia khí lực lớn lại luyện được một thân nội thương tới lại luyện tiếp cùng tuổi thọ có chứng lại hắn không thể không dừng lại luyện võ có cái cường kiện thể phách thành hắn từ nhỏ đến lớn nguyện vọng nghe nói tự ra tổ tông thôi diễn ra một cái ai đều có thể tu luyện công pháp lập tức tìm tới c ử a tự tiến cử đ a m hoa vì giảng ngọc quán thâu công pháp giảng ngọc không kịp chờ đợi tu luyện đ a m hoa tại bên cạnh giám sát nếu là ra cái gì chạm hướng hảo kịp thời xử lý gần nửa ngày đi qua cơ bản có chấm dứt luận công pháp vận hành đối giảng ngọc thân thể không có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng về phần có thể hay không tu luyện ra nguyên bá lực cần thời gian để chứng minh t i ế u ninh diệp tại sao lại thu thượng phạm nhân đệ tử đ ă n hoa nghe được thanh âm chủ nhân là nguyên chủ sư phụ hắn trở thành nguy nguyên chủ trên người nhân quả đều về hắn đ a m hoa ra gian phòng thấy viện tử bên trong n g ồ i người đạo bao màu đen đầu bên trên b u ộ c cái phỉ sắc màu đầu trên dưới ba mươi tuổi tướng mạo tế h dài mắt phượng không thể so với nguyên chủ tuyệt sắc dung nhan tại tu tiên giới cũng thuộc về thượng thừa n à y chính là nguyên chủ sư phụ khâu lục chính chiếu nguyên chủ diễn xuất nghiêm mặt hành lễ sư phụ tại sị mặt này điểm thượng đ a m hoa cảm thấy hắn có thể bản sắc biểu diễn không cần tận lực bắt trước lại nói thanh chúc mừng sư phụ hắn đã thu được sư phụ tấn thăng hóa thần tin tức khâu lục chính đã tới một hồi thế đệ tử chính tại chuyên tâm kinh tế dạy bảo nhân tu luyện hắn truyền âm làm đệ tử không cần phải để ý đến hắn hắn chính mình ngồi tại viện từ bên trong tự uống uống một mình hắn trong trong ngoài ngoài đem đam hoa xem hạ toàn xác nhận là tự ra đệ tử không sai đam hoa mặc cho khâu lục chính đối hắn tiến hành xem nguyên chủ hồn đăng vẫn là lưu lại một cái tế tiểu h ỏ a tia trạng thái khâu lục chính sẽ đối hắn sản sinh hoài nghi là bình thường tu tiên giới không thiếu đoạt xá thí dụ bởi vì cưỡng ép đoạt xá không bị thiên đạo thừa nhận đoạt xá sau hồn đăng sẽ triệt để dập tắt hắn hồn đăng không tắt cho nên lục chính lao tổ đối hắn chỉ là hoài nghi một chút bất quá hồn đăng này loại trạng thái nhập ma sau lại khôi phục thanh minh nay loại giải thích là đam hoa không sợ người khác phát hiện chính mình lời nói việc làm cùng nguyên chủ bất đồng nguyên nhân tu sĩ nhập ma nhưng bị xem là một loại ý thức tức ma h o a ý thức đối khắc một loại ý thức tức bản ý thức t h ô n vệ nếu như nhập ma sau còn có thể bảo trì thanh minh lời nói nếu là đặt tại hiện đại thế giới nay loại tình huống sẽ được xưng là thứ nhất nhân cách thứ hai nhân cách nay loại thôn vệ là không thể n ị c h ma h o a ý thức thôn vệ bản ý thức sau trở thành mới bản ý thức có tu sĩ nhập ma không có đạt đến hoàn toàn nhập ma nhưng ma hóa ý thức đã thôn vệ bản ý thức lại sau đó khôi phục thanh minh tức chúng dừng lại ma hóa có thể nói khôi phục thanh minh không là nguyên bản người là hoàn toàn mới bản nhân hoàn toàn mới bản nhân cùng nguyên bản người tồn tại khác biệt là về tình cảm có thể tha thứ Xác nhận đệ tử thân phận khâu lục chính này mới cười nói tiểu ninh diệp a nghe nói n g ư ơ i n g ư ơ i đệ tử nói quá làm cho sư phụ đau lòng rốt cuộc là như thế nào một cái tình hình cùng sư phụ nói nói sư phụ làm tốt người chút g i ậ n đi nói ra tới để cho sư phụ cao hứng cao hứng đ a m hoa nghiêm mặt nguyên chủ đối sư phụ tôn kính về tôn kính nhưng đối khâu lục chính cả ngày không có chính hình rất là đau đầu nguyên chủ tại người ngoài trước mặt cao lãnh phạm thuần túy là bị sư phụ ép ra ngoài nguyên chủ vào tông sau bị yêu thích mỹ nhân lục chính đạo quân thu được muôn h ạ lục chính đạo quân tính tình nói dễ nghe là vô câu vô thúc khó mà nói nghe là không đứng đắn nhận lấy nguyên chủ sau trừ tu luyện bên ngoài hai sư đổ tại cùng nhau lúc lục chính đạo quân thường xuyên đùa nguyên chủ cười còn dùng lưu ảnh thạch lưu lại nguyên chủ cười lúc hình ảnh vì đùa nguyên chủ cười hắn một cái đạo quân liền phải cây bên trên đem thân thể đương bản đu dây đãng sự tỉnh đều làm được nguyên chủ sau tới mới biết được sư phụ trọc hắn cười là muốn cho hắn lộ ra hắn răng cửa động nguyên chủ từ nhỏ dài hào xem ngũ quan tinh xảo không có một chút tí vết vào tông lúc một chương miệng cười liền lộ ra cái răng động hoàn mỹ mặt một cái hắc hắc răng động có chút hỉ cảm nguyên chủ biết sau sư phụ lại đùa hắn cũng sẽ không tiếp tục cười sau tới còn có thể làm đến đối sư phụ sang thượng mấy câu có cái không chính hình sư phụ nguyên chủ dần dần làm đến vô luận gặp được cái gì dạng buồn cười thú vị sự t ì n h đều có thể giữ được mặt nghiêm mặt tại người khác mắt bên trong thành thanh lãnh tính t ì n h nghe được đệ tử chế d ễ u lại khâu lục chính phản đương thành là thú tiểu ninh diệp có còn nhỏ khi phong phạm ta nói cái gì tới nói đối đệ tử liền không thể quá tận tâm dễ dàng ngôi lớn tâm nhìn ngươi bốn cái đệ tử còn so ra kém ta một cái đệ từ đâu khâu lục chính chỉ thu nguyên chủ một cái đệ tử đ a m hoa dù sao chỉ quản nghiêm mặt là được khâu lục chính mặt đột nhiên c h ầ m xuống ngươi giáo phạm nhân tu luyện là nghĩ lại dẫn đến tu tiên giới đối nhân gian tàn sát đấm máu sao đ a m hoa hỏi lại đến lúc đó ngài sẽ đứng tại bên nào khâu lục chính sinh khí trạng ta sẽ đứng bên nào ngươi còn không biết ta bạch d ạ y bảo ngươi cho nên đệ tử không sợ ý tứ là biết sư phụ là đứng tại phạm nhân này một bên khâu lục chính bị đ a m hoa này nhớ vô mức ngựa thoải mái rất thế dài mắt phượng c o n ra một mặt hảo xem hình cúng có ngươi sư phụ ta tại đừng sợ những cái đó cái cầu đỗ vật tới một cái ta diệt một cái Tới này bên trong phía trước, ta đi một đi này bên chuyến phía khâu n thế phong. Diệp, ngươi nghe nói quá thế phong sao? Đam hoa biết một chút, là hóa thần truyền thừa biết tình rất phong. Ninh nghe kỳnh phong Hoa hóa nhiều. h Diệp, sao. ngươi nói điện. Ngươi biết sự tình cũng quá k sự Đam là lục chính chọn hạ chân mày biết ta vì cái gì gọi bọn họ cầu đồ vật sao liền là đánh kinh thế phong tới khâu lục chính đem kinh thế phong cái gọi là truyền thừa đều nói cho đam hoa đam hoa nghe xong cảm tưởng là có không đem kinh thế phong cấp đ ẩ y cầu đồ vật ngược lại là đề phòng t â m trọng không tiếp nhận truyền thừa liền vào không đến chính điện bên trong tiếp nhận truyền thừa chẳng khác gì là ký thiên đạo thể ước ta không nghĩ ký thể ước liền vào không được không biện pháp đem đại điện cấp đầy hơn nữa này kinh tế h phong chỉ có thể đi vào một hồi r à o hoa cầu đồ vật chính mình cũng biết làm sự tình có làm trái ngày cùng đi mới này dạng lén lén lút lút khâu lục chính ý tưởng cùng đa m hoa không như mà hợp đa m hoa thực tán thành này cái sư phụ bản chương xong chương năm trăm linh tám sư phụ không online bốn mươi mốt đa hoa theo bên trong tìm ra một cái giải thích nghi hoặc tin tức mấy vạn năm trước chế tạo ra vạn năm đ ạ i kiếp cũng làm ra cái kinh tế h phong chủ lực hóa thần một trong t hư hư thực thực không phải bản thổ nhân sĩ nay vị đạo hiệu gọi tử vi tu sĩ am hiệu thôi diễn hắn có một cái thật khí có thể đem thôi diễn ra kết quả lấy hình ảnh phương thức triển hiện ra tới tại nhân gian tu luyện khởi nguyên bá lực cũng chế tạo ra nguyên bá lực vũ khí sau hắn đối với cái này làm cái thôi diễn cấp đáng người biểu hiện ra mấy trăm năm sau nhân gian tình cảnh nói là dựa theo này phát triển xuống đi mấy trăm năm linh khí thì sẽ tiêu hao quá độ tu sĩ tu luyện càng thêm gian nan giới lúc tử lung giới sẽ là phạm nhân thời đại khâu lục chính theo hắn nhớ bên trong rút ra ra này đoạn hình ảnh cấp đan hoa xem đan hoa theo hình ảnh bên trong nhận ra máy bay đại pháo súng laser cơ giáp t r ở thời đại khác nhau đồ vật so với đúng lúc này vị tử vi tu sĩ xem đến khoa ký thế giới đồ vật đan hoa càng có khuynh hướng lúc này tử vi tu sĩ tới từ tại dị thời không thuần tu chân bên cạnh thế giới cùng thuần tiên khoa k ỹ thế giới c h i gian co hàng rào không là một vị hóa thần tu sĩ có thể xem đến về phần kêu kiện thần khí đam hoa đoán là cái hặc loại tồn tại không biết này vị hư hư thực thực xuyên qua nhân sĩ là thuần túy không muốn nhìn thấy phạm nhân của thời để tránh hắn áp đ ả o phạm nhân phía trên thân phận bị là thấp còn là khác có ý đồ có thể nhìn ra là nay vị tử vi tu sĩ tôn trọng là duy ngã độc tôn không vừa mắt người chết đam hoa nói nói đem nó đ ẩ y đi khâu lục chính xứng sở rất nhanh nghĩ đến lăng vân thú nghĩ đến chết kia ba cái hóa thần cười nói chính hợp ý ta hai người một thú nói làm liền làm sẽ mở không gian đi hướng tiên p h ạ m biển kinh thế phong phương vị bí ẩn bên ngoài thiết t r í có cấm chế bình thường tu sĩ đừng nói đi vào ngay cả nhìn cũng không thấy cấm chế đem kinh thế phong ẩn nấp đi khâu lục chính thử lại hướng bên trong vào bị ngăn tại cấm chế bên ngoài khâu lục chính khinh bị thực đứng đắn đổ vật làm sao này dạng dấu đầu lộ đôi tại khâu lục chính thử hướng bên trong vào thời điểm đ a n hoa âm thầm câu liên thiên đạo kinh thế phong lai lịch ngươi biết sao thiên đạo phản hồi tới tin tức chỉ nói kinh thế phong là mấy vạn năm trước mấy vị hóa thần phong bế một chỗ truyền thừa điện đ ă n hoa không ngoài ý muốn không có chiếm được hữu dụng tin tức này cái thiên đạo hoàn toàn ý thức tự chủ là tại ba bốn ngàn năm trước hình thành tại vài vạn năm còn chỉ là ngây thơ mới sinh trạng thái đối một ít bụt tồn tại không thể bằng lúc phát hiện như là khe hở không gian thuộc về không gian quy tắc một bộ phận lại hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc đều sẽ có l ỗ thủng tồn tại có l ỗ thủng không cần để ý tới có thì yêu cầu tiến hành can thiệp bù đắp này phương thiên đạo cảm giác đến nhân gian phát triển không thích hợp chỉ bằng quy tắc tự nhiên vận chuyển muốn để tu tiên giới kéo theo nhân g i a n kết quả không bằng nó nguyện có ý thức tự chủ sau nó phát hiện vấn đề này mới nghị đối với cái này tiến hành tu chính hủy kinh thế phong không cần đam hoa chính mình đậu thủ có tiểu thao có thiên đạo tiểu thao tại minh thiên đạo tại ám thiên đạo trừ bỏ một cái bút không sẽ phá hư đến đã có quy tắc chủ nhân nhìn ta tiểu thao nóng lòng muốn thử tiểu thao phương pháp là đụng toàn thân nó che kín hỏa rời dây cung tên bản một đầu hướng cấm chế lâm vào tiểu thao bản mệnh hỏa trí dương trí cương nhưng thiêu tân văn vật, vật nó bản thân đẳng cấp sớm vượt qua này cái thế giới hạn chế cho nên này phương thế giới hạn chế hạ cấm chế không nhịn được nó bản mệnh lửa đốt nó rất tốt thể hiện cái gì gọi nhất lực hàng thập hội đụng t ă n g t h ê n đốt không mấy lần cấm chế đúng đưa lại mấy lần cấm chế phá vỡ một tòa cao ngạo kinh tế h phong xuất hiện trước mắt vừa mới h i ệ n thế kinh tế h phong trên không gió nổi mây phun mới vừa trải qua quá lôi k i ế p khâu lục chính quá biết giật mình như thế nào sẽ xuất hiện tiếp vân bật điệu nhìn hướng tự gia đệ tử không có ứng kiếp dấu hiệu lúc này mới yên lòng lại vanh long long nói chuyện lúc lôi quang hạ xuống rơi xuống kinh tế h phong bên trên t h ô to lôi trụ chỉnh cái đem kinh tế h phong phía trên đại điện bao lại lôi thành vang vọng trời cao dây lát gian đại điện bị đánh thành cho đùi lôi rừng vân tán khâu lục chính vỗ tay cười to bù hảo bù hảo này cái thiên đạo mới ra dáng tiểu thao ấy ra già kêu to lại một đầu hướng kinh tế h phong đụng tới dừng tay lại có người sẽ mở không gian qua tới tiểu thao sẽ nghe người khác nó chiếu đụng không lầm tới người muốn ngăn cản lại muộn một bước tiểu thao một đầu đụng vào kinh tế h phong ở giữa kinh tế h phong nửa khúc trên nước gãy rơi xuống đến phía dưới nước biển bên trong kích thích trăm trượng song lớn song lớn lên xuống tiếng gào theo kịp vừa rồi lôi thanh khâu lục chính cầm kiếm ngăn lại phía trước bành phương đạo hữu người muốn như nào hắn nhận ra tới người là linh kính tông bành phương lão tổ bành phương lão tổ dâu tóc đều trắng ánh mắt có vẩn đục manh mối nhiều lắm là còn có trăm nhiều năm vừa nay lần vạn năm đại kiếp có bành phương láo tổ tham dự sự tình bại lộ lúc sau linh kính tông tại danh nghĩa thượng cùng bành phương láo tổ phân do g i ớ i tuyến trên thực chất không có thể gây tổn thương cho đến bành phương láo tổ một điểm nhiều là xem tại bành phương láo tổ nhanh thọ tận phân thượng đi chờ hắn thọ tận chết giả hảo quá đem hắn bất cấp đối tông môn tới cái lưỡng bại c ầ u thương bành phương láo tổ tàn khốc nói lục chính ngươi hủy đi kình thế phong là muốn cùng sở h ư u hóa thần vì sao khâu lục chính cười nạo đ ư n g loạn vòng đồng minh ta cũng tại hóa thần chi liệt ta liền không cùng ta chính mình vì địch theo ta được biết tiếp nhận cái gọi là truyền thựa không mấy cái đi tối thiểu ta thiên diễn tông liền không một người tiếp nhận liên tiếp không gian ba động lại tới bốn vị hóa thần tu sĩ khâu lục chính sắc mặt ngưng trọng lên h ắ n tính ra đến hủy đi kinh thế phong sẽ dẫn tới cái đem tiếp nhận c h u y ể n thừa hóa thần có tiểu thao tại một hai cái hóa thần có thể đối phó nhưng năm vị hắn xem mắt đệ tử này lần sợ là liên lụy đến đệ tử đa m hoa xem hiểu khâu lục chính ý tứ không là liên lụy ta theo bắt đầu xuống tay làm lên liền biết đạo sớm muộn sẽ có này một lần dẫn bọn họ tới này bên trong dù sao cũng so bọn họ vụng trộm đến nhân gian gây sự hảo chủ nhân sư phụ bao tại ta trên người tiểu thao dùng cánh nhọn vỗ bộ ngực tiểu thao này đó năm danh dương không chỉ có là nhân gian tu tiên giới cũng đều biết lăng vân thú lại lần nữa xuất thế bận tâm đến tiểu thao tại năm vị hóa thần đều không có lập tức độc thủ ba vị ngự thú tông hóa thần l à như thế nào vất lạc bọn họ trong lòng đều nắm chắc cùng lăng vân thú kéo không ra quan hệ đối với đam hoa một cái nguyên anh kỳ hàng tiểu bối năm người đều không để ý đến nguyên anh cùng hóa thần thực lực t r ê n l ệ n h là l ệ c trời theo nguyên anh kỳ một n g h n hai trăm tuổi thọ mệnh đến hóa thần sẽ tăng mạnh đến ba n g h n năm thọ hạn có biết này loại tu vi kèm có nhiều đại xem đam hoa tại kia một bên ăn khởi linh quả năm người chỉ quét đối với khâu lục chính năm người tương đối chính t h ị khâu lục chính tuy là mới vào hóa thần nhưng hắn nhất hướng thật ứng không là kiếm tu hơn hẳn kiếm tu vượt cấp đánh nhau là c h u y ệ n t h ư ờ n g lần trước bị thương nặng là hắn cùng hai cái nguyên anh sau đánh nhau hắn bị trọng thương kia hai cái nguyên anh sau ném mạng bản chương xong chương năm trăm linh chín sư phụ không online bốn mươi hai tấn giai đến hóa thần sau rất nhiều tu sĩ ngược lại có chút sợ chết không là bất đắc dĩ không sẽ cùng người liều mạng còn nữa là bận tâm đến khâu lục chính sư đổ là thiên diễn tôn người thiên diễn tôn là hóa thần tu sĩ nhiều nhất tôn môn có thể không làm mất lòng tận lực không làm mất lòng b à n h phương lão tổ buông tiếng thở dài khuyên bảo khâu lục chính này sự tình thực vì bất đắc dĩ lục chính n g ư ơ i xuất thân tu t i ê n giới thân là tu sĩ dâu vì giữ gìn tu t i ê n giới kéo dài lâu an xuất lực n g ư ơ i đệ tử tại nhân gian sở vì đã nguy hiểm đến tu t i ê n giới an uy phạm nhân bản tính bên trong bẩn thiệu không thể đi trừ một khi có đại năng lực thứ nhất cái muốn công chiếm liền là tu t i ê n giới khâu lục chính cười vài tiếng nói quái đường hoàng kỳ thật là ngươi thọ hạt đến nghĩ đến ma giới đi liệu cái trường sinh thôi phạm nhân bản tính bên trong bẩn t h i u theo các ngươi ngôn hành liền có thể nhìn ra tu tính bên trong bản thiệu một điểm không thiếu, sĩ bản bên bẩn không cũng còn gia điểm đại lại à là. người không l có ò à ngày đó tại kinh tế h phong lòng tham nhất thời nghĩ muốn truyền thừa kết quả đây là được đến chút chỗ tốt nhưng này thệ ước cũng là lương hạ liên hỏi các ngươi hối hận sao hối hận một đi xem kinh tế h phong nhất ra vấn đề các ngươi đều tới có thể ước trói buộc là không muốn tới không muốn ra tay đều không được đi n à y là các ngươi lúc trước chính mình lựa chọn chẳng trách người khác đều c h ỉ ít sống mấy trăm tuổi người đừng nói đương thời không cẩn thận cai cớ theo ta được biết đại bộ phận hóa thần đều không có tiếp nhận cái gọi là truyền thừa chính mình làm ra quyết định chính mình chịu đi khâu lục chính chuyên bóc người ngắn lời nói làm bành phương năm người mặt bên trên rất khó coi bành phương lão tổ tại này bên trong bối phận tu vi đều là cao nhất k h á c bốn vị lao tổ lấy hắn cầm đầu còn là bành phương lão tổ ra mặt lục chính đã ngươi biết ta chờ có thể ước tại thân tất sẽ đi nhân gian ngươi ngăn không được chúng ta nếu là ngươi sư đồ sau đó lại không quản nhân gian chi sự ta chợt nhưng tạm không truy cứu hủy đi kinh tế h phong c h i tội khâu lục chính cười ta không khâu lục chính cùng chúng hóa thần cãi nhau đan hoa thì ở một bên tiếp tục ăn linh quả ăn xong linh quả ăn linh đan không ngừng ở miệ bên trong đưa hắn hành vi đều không xem ở năm vị hóa thần mắt bên trong nhiều nhất tiện thể quét mắt một vòng vừa thấy chính là muốn dựa vào an linh quả linh đan lâm thời tăng lên tu vi nguyên anh sơ kỳ có thể lâm thời tăng lên đến nguyên anh trung kỳ đã là không tầm thường khoan nói một cái giả nguyên anh trung kỳ liền tính là cái thực đánh thực nguyên anh trung kỳ tại hóa thần trước mặt cũng cho không có một vị k h á c hóa thần lão tổ nhìn như cấp này hai sư đồ đường sống lục chính đạo h i ế u các ngươi sư đồ thúc thủ chịu trói chúng ta sẽ lưu các ngươi một cái mạng lăng vân thu không thể có thể đỡ nổi chúng ta năm người liên thủ tiểu thao vì biểu hiện nó nhiều a không dễ chọc thả ra chút không thua gì hóa thần hậu kỳ k h í thế làm năm vị hóa thần càng vì k i ế n kỵ mới có thể nhiều lần cãi nhau khâu lục chính mới vừa một đời làm sao có thể không tiếp tục mới vừa sống nhanh hai ngàn năm còn không có hóa về nguyên hình làm sao có ý tứ nói lưu chúng ta một cái mạng nay vị hóa thần lão tổ nghe nói có một tia huyền vũ huyết mạch trẻ tuổi lúc từng lấy này làm não mà huyền vũ là r ù a hình đối phương bắt đầu không rõ khâu lục chính lời nói bên trong ý tứ quá hảo một hồi mới hiểu được là qua tới mắng hắn là rùa đen con rùa miệm tự nhiên hảo hảo ta xem ngươi một hồi còn thế nào miệng lưới b vậy ngươi từ từ xem khâu lục chính không chút để ý đáp lễ đối phương hắn âm thầm cùng đam hoa truyền âm ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nghe được đệ tử truyền âm cho hắn nói muốn tại này bên trong dẫn động k ế p lôi làm hắn mau mau rời đi khâu lục chính cũng mê đầu đệ tử một cái nguyên anh sơ kỳ cái này muốn độ hóa thần kiếp đệ tử nói hắn mới vừa ăn hai cái thăng t i ê n quả có thể độ chín mươi phần trăm chắc chắn đam hoa chưa nói mười thành là sợ nói quá vẹn toàn khâu lục chính ngược lại không tin có thiên đạo phóng thủy hắn hiện tại phi thăng đ ề u hành hắn nguyên không nghĩ như vậy nhanh liền tấn thăng hóa thần tấn thăng nguyên anh đã đủ làm người chân kinh k h ô n g nghĩ đến không h ợ p tói t h ư ờ n g n hủy ư n g b i kinh tế h phong phương pháp quả nhiên dẫn tới mấy vị hóa thần thiên đạo ý thức không thể tùy ý động dùng lôi bổ thủ đoạn này sẽ phá hư quy tắc hắn độ kiếp là cái thực lý do tốt cấp thiên đạo một cái sư già có danh như thế nào xem đệ tử đều không là một cái muốn chết người khâu lục chính lựa chọn tin tưởng đệ tử lúc này sẽ mở không gian đến kiếp lôi phạm vi bên ngoài hắn sớm nhìn ra đệ tử đến kỳ nộ không chỉ lăng vân thú đệ tử không nói hắn không sẽ hỏi liền là huyền võ hậu duệ lao tổ thấy khâu lục chính mới vừa quá bọn họ lúc sau đột nhiên sẽ mở không gian chạy làm hắn không hiểu rõ nổi không hiểu hắn theo đáy lòng sông tới một cổ không tốt dự cảm không chỉ là hắn mà khắc bốn vị lao tổ đ ồ n dạng đột nhiên một trận tim đập nhanh sống đến bọn họ này cái phân thượng đối dự cảm thập phần vững tin nghĩ đến phía trước khâu lục chính dị thường cử động năm người làm ra phản ứng giống vậy trước rời xa nơi đây nhưng muộn mới vừa trên trời tụ khởi tầng mây năm người không đương hồi sự mặt biển bên trên tùy thời khởi gió mưa vân tụ vân tán là cực bình thường sự tỉnh giờ phút này trên trời phong vân cực tốc biến nguyễn từ bình thường mây tích biến thành kiếp vân mà bọn họ đều tại kiếp vân phạm vi bên trong có người muốn độ kiếp bọn họ nghĩ sẽ mở không gian thường không gian không chút sức mẹ này nói rõ kiếp vân đã đem bọn họ liệt đến độ kiếp người chi liệt lại nhìn lăng vân thu không biết cái gì thời điểm đã không còn hình bóng trừ bọn họ năm người tiếp vân phía dưới chỉ còn lại có khâu lục chính đệ tử giản ninh diệp bị ép độ kiếp bành phương lão tổ muốn thổ huyết là ngươi ngươi cố ý dẫn chúng ta qua tới sau đó dẫn động lôi kiếp nhiều người độ kiếp kiếp lôi sẽ tăng thêm chạy là chạy không được vô luận chạy đến chỗ nào kiếp lôi đều sẽ cùng theo hơn nữa còn sẽ nhân bọn họ trốn tránh hành vi lại lần nữa tăng thêm h ắ n thọ hạn nhanh đến thực lực không lớn bằng phía trước này tăng thêm hóa thần lôi kiếp hắn không độ qua được bành p ư ơ n g lão tổ tay bên trên hướng đam hoa ra tay mặt khác bốn vị lão tổ đồng dạo ý tưởng không quản có thể hay không bỏ dở lôi kiếp trước tiên đem dẫn tới lôi kiếp người chơi chết ra này khẩu khí cùng nhau đ ố i đam hoa ra tay chỉ thấy đam hoa quanh thân hoa lửng lánh bố tại hắn quanh thân kết giới ngăn lại năm vị lao tổ xuất kích năm người cũng chỉ tới kịp ra tay này một lần à bởi vì tại bọn họ ra tay k i ê n một sắt na kiếp lôi đã hạ xuống vô số lôi quang phô thiên cái địa rơi xuống sáu người đều bị lôi quang trọng trọng quá chặt lôi trụ một đạo tiếp một đạo không cho người ta cơ hội thở dốc năm cái hóa thần đều là vượt qua hóa thần kiếp xem đến uy thế này kinh người lôi trụ tất cả đều tâm chìm đến để song sự thật cũng là bọn họ xong chín á c loại p á p bảo k h ầ nghìn t i chín linh trăm h ả o tám mươi n g một không không 9981 nói lôi xong hào quang vạn đạo thiên đạo lại đưa nhất ba chỗ tốt cấp năm hoa đệ e tới tới, dính dính tử này là đến nhiều đại cơ duyên có mắt đều có thể nhìn ra tới thiên đạo khinh hướng đệ tử đều thiên đến bà ngoại nhà hậu hoạn hủy bỏ hai sư đồ vui sướng về tới nhân gian hai người nhất trí không đem đam hoa tấn thăng đến hóa thần sự tỉnh truyền đi đam hoa tu vi tấn thăng quá nhanh phía trước đám người đều đem hắn tấn thăng về đến lăng vân thú trên người không phải không người qua tới đánh lăng vân thú chủ ý tỉ năm h ư cái hóa thần chết tại tu tiên giới phạm vi nhỏ bên trong đưa tới một trận chấn động lúc sau không giải quyết được gì chết bởi không phải tự thân lôi kép lôi bổ không là cái gì chuyện tốt cùng năm cái hóa thần quan liên tông môn gia tộc đều ba không đến này sự tỉnh chạy nhanh bị người quyết lãng hóa thần giai tầng người nhất là lòng dạ biết rõ may mắn chính mình lúc trước không tuyển tiếp nhận truyền thựa nếu không cũng sẽ rơi vào cùng năm người kết quả giống nhau nghĩ đến d i vãng v à i vạn năm tiếp nhận truyền thừa người không có quá bị lôi trừng phạt ghi chép nghĩ đến kinh tế h phong sụp đổ từng cái hóa thần l ã o tô i biết hiện giờ này thay đổi n à y sự tình liền này dạng phía thiên đệ tử cũng thành hóa thần không cần chính mình tại bên cạnh hộ khâu lục chính không có việc gì liền đi vào ma la bí cảnh bên trong chạy ma giới kêu một bên tìm cao dai ma vật ma tộc đánh nhau n à y là khâu lục chính quá đến sung sướng nhất ngày tháng tại ma giới có thể không cố kị b u ô n g tay đánh nhau còn không cần cân nhắc sẽ cấp tông môn mang đến không tốt hậu quả hắn xem một đám tướng mạo một lời khó nói hết ma vật đều cảm thấy đáng yêu học tập cơ xuất hiện cấp nhân gian mang đến biến đổi là nghiêng trời l ệ đất tri thức không lại vì thượng t ầ n g lũng đoạn không chỉ vệ sở quốc nhân gian sở hữu quốc gia đều tại phát sinh biến hóa học tập cơ giá bán cực kỳ tiện nghi cùng một cái đưa tin khí giá tiền tương đương phổ thông bách tính phần lớn đều mua nổi n g h è o chút có thể mấy nhà hợp mua một cái chỉ cần cấp nguyên tinh bổ sung năng lượng học tập cơ năng một khắc không ngừng lặp lại phát phóng pham là chịu bách tính ủng hộ sự t ì n h nhất định là vương công quý tộc nhóm sở phất hận bọn họ không nguyện ý xem đến bọn họ mắt bên trong dân đen sẽ đọc viết chữ từ cổ trí kim nỗ dịch bách tính cũng không có phương pháp phát sinh biến hóa kia liền là ngu hóa. b á c hoàng h n bọn đế một ớ i hào phương sớm biết sẽ có như vậy một ngày đương nhiên tâm hoài không cam lòng cùng phất hận nhưng nể hà không được có đại năng lực đ ă m g hoa hoàng đế một phương sớm hướng tu tiên giới cầu cứu lại không có thể chờ đợi tới bọn họ một phương tiến trưởng tới đan hoa hảo tâm nói cho hoàng đế một phương bọn họ cầu cứu tu tiên giới người thu được cũng tới người nhưng tới cứu bọn họ tiên trưởng chết khâu lục chính tới phía trước đều là hắn cùng tiểu thao giết khâu lục chính tới lúc sau hắn bị t i ê t hồ cơ bản đều là khâu lục chính cùng tiểu thao ra tay nhân gian cao tốc phát triển làm có chút người ngồi không yên có người không có tiếp nhận kinh thế phong truyền thừa không có nghĩa là một điểm đều không tán đồng kinh thế phong bên trên nhắn lại chỉ là không muốn lương thượng t h ệ ước thôi không quản trong tối ngoài sáng phàm là qua tới làm phá hư hết thệ không lưu tỉnh có đến mà không có về vệ sở quốc hoàng quyền giải quyết còn có mặt khác quốc gia tại đều giao ra đây cho ta phục dương vương phủ có lệnh dám giấu kín người là xét nhà mất đầu đại tội có báo cáo phục dương vương phủ trọng trọng có thưởng phục dương vương phủ hạ lệnh làm giao ra là đưa tin khí cùng học tập cơ này hai loại đồ vật là tăng lên dân trí lợi khí là làm thế gia quý tộc coi là hồng thủy mạnh thu đồ vật nhất không thể lưu tại bách tính tay bên trên đối hoàn g quyền kính sợ phục tùng tính ngàn vạn năm tới đã thâm nhập ý thức mỗi khi một cái vương triều đi hướng mặt lộ lật đổ cựu triều người vô luận là lúc trước là nông phu còn là tiểu thương vẫn là lựa chọn chính mình làm hoàng đế đem khẩn hoàng quyền mà không là thành lập thiên hạ đại đồng triều đại này đó năm bất đồng đưa tin khí làm người có thể chân không bước ra khỏi nhà biết thiên hạ sự t ì n h học tập cơ làm người minh lý lẽ bách tính đôi hoàng quyền phục tùng tính tại yếu bớt cho dù nơi này là chỗ xa xôi một cái tiểu quốc nô hoài quốc biên thủy đều không thể ngăn lại này hai loại lợi khí tiến vào đối mặt khí thế hung hăng vương phủ quân sĩ chu g i a chấn bách tính d á m giận không dám nói đều không giao là sao cầm đầu giáo uy rút ra đại khảm đao vung lên đem người cấp dẫn tới một đám quân sĩ đè ép sáu người thượng này cái dốc cao bên trên sáu người có nam có nữ nay lúc mỗi người thân đều máu dấu vết loa lộ vừa thấy chính là chịu hình bị trói gô đẩy tới dốc cao bên trên phía dưới bách tính khởi sao động bởi vì đài bên trên người là bọn họ thân nhân thùy hoa tử cha ô ô ca mượn mội, mội. tiếng la khóc một phiến giáo uý xem đến hắn nghĩ đến đến trang diện tất cả yên lặng cho ta dám trái lệnh bất tuân n à y sáu người liền là các ngươi hạ tràng trang diện yên tĩnh giáo uý đã ý ta h ạ n các ngươi một k h ắ c đồng hồ trong vòng đem đồ vật tất cả đều đưa trước tới đừng cho là ta không biết các ngươi như thế nào nghĩ muốn trộm, trộm đi rơi đi ứng thủy thành nghi hay thật phàm là dám chạy gia nhân cùng tội gia nhân cùng nhau chạy tục nhân cùng tội đều cấp ta hảo hảo cân nhắc một chút xem là đồng tộc người quan trọng còn là chính mình mệnh quan trọng nói nói giao huy cảm thấy không thích hợp bởi vì bách tính tầm mắt không là hướng hắn này một bên mà là hướng trên trời xem hắn nhanh lên hướng trên trời nhìn lại chỉ thấy chân trời bay tới một cái vởn quanh t h ả i sắc quang đoàn trưởng ảnh hắn không cần nhìn rõ ràng cũng có thể biết tới là cái gì là long là sớm nhất xuất hiện tại vệ sở q u ố c kia cái nói là l a n g vân thú ngân long ngân long tốc độ rất nhanh mới vừa có thể thấy do nó bộ dáng đã đến chu gia thôn trên không ngân long đằng sau còn cùng một chiếc tàu cao tốc lăng vân thú chúng ta đến cứu rất tốt trung hưng vệ rốt cuộc tới bách tính tự phát hoan hô lên như thế nào đến này bên trong tới giáo ý không một mông ngồi tới mặt đất bên trên đã chúc có chút đảm lượng chỉ là hai đuổi run dậy cái không ngừng bản chương xong chương năm trăm mười một sư phụ không ô lai bốn mươi b ố không là nói trung hưng vệ chỉ quản vệ sở quốc sự tình sao như thế nào sẽ chạy đến ngôi hoài q u ố c tới giáo ý kỳ thật trong lòng sớm biết sẽ có như vậy một ngày nhưng không nguyện ý tin tưởng sẽ có như vậy một ngày giáo ý vừa nghĩ tới phục dương vương phủ nghĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn đem dân đen áp chế lại tính toán này rơi xuống không hẳn chỉ là một cái nho nhỏ giáoý Nhiều nhất bị tới trộm bị phục lao dịch, án phục dương ị c phục h án d vương phủ làm ra sự t ì n hai luận t khả năng sẽ toàn phủ h năng toàn bị c mươi Hắn trong lòng có như vậy một mấy cái quân sĩ cái cái túng tranh nhau chen lấn đem tay bên trong khảm đao ném tới mặt đất bên trên trung hương vệ sớm nhất ban đầu hình thức là duy trì ứng thủy thành trị an vệ đội hợp nhất đều là tu luyện nguyên lực nhân viên không nghĩ kích thích một ít người thần kinh đam hoa đem nguyên bá lực đổi tên là nguyên lực nguyên bá lực công pháp sớm đã kinh thất truyền không người biết nguyên bá lực rốt cuộc là thế nào bởi vì lúc đầu tu luyện ra nguyên lực đều là nữ tử cho nên trung hương vệ bên trong lấy nữ tử chiếm đa số đam hoa căn cứ thuần sinh công sửa chữa công pháp kinh giản ngọc thử tu luyện sau xác định có thể tu luyện chỉ là tu luyện ra nguyên lực thời gian muốn so tu luyện t u ầ n sinh công nhiều gấp hai ba lần đây đối với san bằng nam nữ tri gian địa vị có lợi đam hoa không định lại tiến hành cải tiến nhân g i a n hoàng quyền thống trị lật đổ đại khái tới nói thực thuận lợi có quốc gia hoàng đế thông minh chủ động xuống đài chỉ nhắc tới ra phải ở đến ứng thủy thành đi ứng thủy thành là phạm nhân giới tân đô thành nhân g i a n các nước đồng căn đồng nguyên chia chia hợp hợp quá rất nhiều lần hiện nay lại một lần nữa hợp lại là một trở thành một cái thống nhất phạm nhân quốc gia trừ d ị vãng các nước làm vì đã đến lợi ích người vương công đại thần nhóm phổ thông dân chúng độ chấp nhận là rất cao thống nhất sau nhân gian quốc hiệu vì trung hưng không có hoàng đế nguyên thủ xưng làm thủ phụ bởi vì tu luyện ra nguyên lực sau tuổi thọ tăng trưởng cho nên mỗi vị thủ phụ nhiệm kỳ là hai mươi năm trung hương quốc toàn bộ thổ địa về nước nhà sở hữu không ràng buộc phân phối cấp quốc người sử dụng gieo trồng phổ thông lương thực dụng đất không thu tiền thuế gieo trồng lợi nhuận cao linh mễ ruộng đất thu một thành thuế chế định các loại từng cái từng cái chậm rãi đa m hoa tại hành nàng đem phù hợp độ quy tắc tiến hành kéo dài sử dụng đôi chế định từng cái từng cái chậm rãi tiến hành nghiệm chứng bất quá đa m hoa cũng không có trực tiếp tham dự trung hương quốc chính vụ quản lý đa hoa thân phận là tu sĩ cho nên sẽ chỉ t a chấn nếu là hắn tham dự quản lý trung hương quốc hội có biến thành tông môn quản hạt chính quyền tri ngại sẽ khởi thật không tốt mở đầu phạm nhân quốc gia hẳn là phạm nhân quản lý chờ thêm chút năm lúc cuộc ổn định p h à m nhân nguyên lực tu luyện cùng với vũ khí chế tạo đến nhất định trình độ sau hắn liên đôi chấn đều không sẽ tại bên ngoài tiến tới hành t u y ề n ra thứ nhất vị thủ phụ là tô trọng h ạ n à y phương diện đa m hoa cũng không có nhúng tay tất cả đều là dân tâm sở hướng trung hương vệ đổi thành trung hương quân tổng lĩnh đại tướng quân là giản đan lâm cũng liền là lớn lên đăng nhi một phương diện giản đan lâm nguyên lực tu v i cao nhất một phương diện là tiểu thao chỉ nhận giản đan lâm quan trọng nhất một điểm giản đ a lâm mang trung h ư n g vệ khắp nơi chính giết nàng tại trung h ư n g vệ bên trong uy tín là dựa vào lấy thực lực nhất điểm điểm tạo dựng lên đan hoa không nghĩ đến còn nhỏ khi giặt d ẻ o tiểu đoàn tử đan nhi lớn lên thành yêu chém chém giết giết đại tướng quân hắn cho rằng hơn phân nửa nguyên nhân muốn về đến bị đan nhi xưng là sư tổ tông khâu lục chính trên người theo khâu lục chính mang không đến mười tuổi đan nhi đến ma giới giết ma vật đan nhi hướng đi không sai biệt lắm định trình hàn nguyệt đi tới ứng thủy thành bên ngoài bởi vì không có thân phận bài yêu cầu trước đi làm cái đăng ký mới có thể đi vào thành tên họ nhạc quân tới từ nơi đâu tu thiên giới tu sĩ còn là phạm nhân tu sĩ cái nào tông môn tàn tu tu vi đẳng cấp kim đ ă n kỳ trinh hàn nguyệt mặt càng ngày càng lạnh nàng tại tu tiên giới đều không bị quá này loại đối lãi một đám tử phạm nhân đối nàng hỏi tới hỏi lui đưa tin khí có sao có lời nói lưu lại đưa tin khí i ấ y số không có đăng ký nhân viên hảo tâm nhắc nhở người tốt nhất mua cái đưa tin khí không phải đến chỗ nào đều không thuận tiện trinh hàn nguyệt nhẫn mại tính tình ta nhìn kỹ h ă n g nói đăng ký nhân viên thấy nhiều này loại ngạo khí tu sĩ không nói thêm lời không quan hệ chỉ bên cạnh thần thức ghi chép khí nói, nói ngươi tại này mặt trên lưu lại cái thần thức ấn ký liền đăng ký hoàn thành trinh hàn nguyệt sửng ố t đều đến lưu ý thức ấn ký đúng phạm là tu sĩ muốn đi vào phạm nhân thành trấn bên trong đều đến lưu lại thần thức c â n ký phạm nhân cũng muốn đăng ký bất quá đăng ký là huyết mạch c â n ký ta suy nghĩ thêm một chút trình hàn n g u y ệ t quay người rời đi chỗ ghi danh chờ rời đi đám người nàng nội tâm lệ khí thợ p h ụ hai mắt tràn ngập thượng một lớp đùi sương ngủ nàng thân sắc biến ảo một trận tìm ra một cái đưa tin ngọc phủ ghi vào một đoạn tin tức phát ra nửa canh giờ sau trình hàn nguyện trở đến muôn chờ người đại sư huynh nàng kinh hỷ t r ạ n tiến lên đại sư huynh đều vẫn tốt sao thầm lăng cười nhặt nói còn tốt nhị sư muội như vậy nhiều năm ngươi ở đâu như thế nào không lưu lại tin tức t r ì n h hàn nguyệt lộ ra một mặt c ử i khổ ta năm đó làm sai sự tình không dám tới tìm sư phụ sau tới bê quan xung kích k i m h đan vừa xuất quan liền qua tới đại sư m i n h ta muốn gặp mặt sư phụ nhưng lo lắng sư phụ còn tại sinh ta khi không nguyện ý t h ấ y ta ngươi giúp ta một chút đi thầm lăng nói nói sư phụ không là hẹp hỏi người ngươi trực tiếp tìm đi qua sư phụ không sẽ không lý ngươi ta năm đó cũng phạm phải đại sai sư phụ vẫn là cấp ta cơ hội ta chinh hàn nguyệt do dự sẽ đại sư h u n h sư phụ hiện tại ở đâu sư phụ đi mà là bí cảnh chinh hàn nguyệt trong lòng nhất hỉ miệng thượng lại nói sư phụ thực sẽ thấy ta sao ta từng cấp sư phụ phát quá đưa tin ngọc phủ nhưng sư phụ vẫn luôn không có hồi phục ta sẽ nhưng ta làm sao tìm được sư phụ đâu đại sư huynh ngươi còn có sư phụ đưa tin ngọc p h ủ sao mượn ta dùng một chút thầm lăng đáp ứng đem sư phụ cấp hắn đưa tin ngọc phủ cho mượn trình hàn n g u y ệ t xem trình hàn n g u y ệ t ngự không đi xa thân ảnh thầm lăng nhẹ dọn lẩm bẩm nhị sư muội này chính là ngươi lựa chọn sao từ khi nào bọn họ sư huynh mội ba người soi như người lạ các có không nên có tư tâm đến ma la bi cảnh cửa ra vào vẫn là yêu cầu đăng ký này hồi trình hàn nguyện đăng ký tên th chương năm trăm một mươi hai sư phụ không online bốn mươi năm tấn thăng đến hóa thần lúc sau đan hoa làm sự tỉnh có thể bung tay bung chân không cần lại mượn dùng tiểu thao danh nghĩa hãn này lần đi vào ma giới bên trong là nghĩ lại hoa ra một khối địa bàn tới cũng đến ma la bí cảnh phạm vi bên trong có nguyên tinh làm năng lượng nguyên nhân gian phát triển tốc độ không là bình thường nhanh tiêu kiệt đều dùng đến nguyên tinh ma vật không đủ dùng ma vật có thể thôn vệ linh khí loại đồ vật chuyển hóa thành ma khí hơn nữa linh khí thế giới sinh linh đối ma vật có trời sinh hấp dẫn lực đặc biệt là người tại ma vật sinh vật dạ đ ạ bên trong là nhất nhưng khẩu đồ ăn cho nên ma vật thấy người liền muốn ăn rơi ma vật không có linh trí bản tính hung tàn khát máu người r ế t khởi ma vật tới không có chút nào tâm lý gánh vác ma vật là loại có ý tứ sinh linh rất nhiều đều là đơn tính sinh sôi có như là kiến hôi là kiến chúa gánh chịu chủng tộc sinh sôi thấp nhất chờ ma vật dứt h o á t là theo ma khí bên trong sinh ra tóm lại ma vật là nhất có thể sinh giống loài chỉ cần có ma khí tồn tại không bao lâu liền có thể sinh ra ma vật tới nhưng không chịu nổi đối ma nguyên tinh nhu cầu l ư ợ n g đại ma vật tự nhiên sản sinh yêu cầu nhất định thời gian cho nên có địa phương đã bị tàn sát không còn có tất yếu lại vòng ra một h ố i lấy làm a nguyên tinh có càng tốt nhưng kéo dài sản xuất tính đam hoa đi tới ma la bí cảnh cùng ma giới giao giới chỗ không có lập tức quá đến ma giới bên trong đi trước xem một phiên giao giới không gian cấm chế xem có hay không có lỗ thủng ngừng một chỉ năm cấp ma vật hướng đam hoa c à n tới đam hoa một kiếm da ma vật mất mạng đam hoa thu hoạch một viên ma nguyên tinh nhân gian ma nguyên tinh đã tiến vào có thứ tự cung ứng giai đoạn hiện tại không cần hắn tới giết ma vật lấy ma nguyên tinh bất quá đưa tới cửa tới ma nguyên tinh hắn không sẽ không lớn một cái đem toàn thân khỏa nghiêm nghiêm thật thật tu sĩ hướng hắn này một bên ngự không qua tới tới ma la bi cảnh lịch luyện ị c h l kim đan kỳ trở lên tu sĩ không thiếu thường xuyên có thể đụng tới bởi vì muốn chống cự ma khí xâm thể p h o n g ngự đều là một tầng lại một tầng giống như vậy khỏa chặt chẽ tu sĩ không hiếm thấy này cái tu sĩ khỏa càng nghiêm điểm liền con mắt đều không lộ ra ngoài này cái tu sĩ ngự không qua tới sau xem đến chết đi ma vật cùng với đứng tại ma vật phía trước đam hoa tại không trung dừng một chút tựa như tiện đường xem cái náo nhiệt vây quanh chuyển hơn phân nửa vòng tương đối tuân thủ tu sĩ gian kiến kỵ không có phụ cận chỉ xa xa ngừng chân chuyển một lát sau lại từ từ rời xa đam hoa này một bên thu hồi ma nguyên tinh vừa muốn rời đi bước chân hư hoàng h ạ liên tại này lúc sổ đạo lợi quang chạy nhanh đến bay thẳng hướng đam hoa muốn hại đam hoa thân hình thoát một cái người biến mất không thấy lợi quang rơi vào khoảng không toàn đâm vào chết đi ma vật trên người chết đi ma vật nguyên bản là một thân màu nâu nhạt da lông bị lợi cây gai ánh sáng bên trong sau. da lông nháy mắt bên trong biến thành khó coi bẩn màu xanh lá đồng thời từ ma vật miệng con mắt miệng vết thương t r ở k h ổ n g khiếu bên trong chạy ra vàng lục khó nghe chất lòng tới lợi chỉ có độc ngũ dai ma vật thân thể có thể dùng để luyện chế linh khí có thể thấy được này kiên cố trình độ lại bị này độc nháy mắt bên trong cấp đầu độc thật ba đạo độc h ả o cường độc tính n à y là chạy đem đam hoa cấp nhất c ử giết chết đi toàn thân bao k h ỏ a chặt chẽ tu sĩ đi theo lợi quang lúc sợi tới xem đến đam hoa biến mất giật mình quay người nghĩ chạy này bên trong thuộc về ma giới quy tắc h ạ bình thường tu sĩ đều không biện pháp tiến hành thuấn i trừ phi đối phương là hoa th n à y hồi đến phiên đam hoa ra tay trường kiếm ra tay này người mới vừa khởi chạy tư thế liền bị trường kiếm xuyên qua lạnh thấu tim này người rên khẽ một tiếng rơi xuống đất đối với nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người đam hoa không sẽ lưu thủ một kiếm mất mạng đam hoa đi đi qua thu hồi trường kiếm phất tay hủy bỏ này người che kín đầu mặt pháp bảo khởi động trạng thái lộ ra một trường tú lệ mặt tới chính là nguyên chủ nhị đệ tử trình hàn n g u y ệ t đột nhiên một cái nguyên anh theo trình hàn nguyện thể nội hiện lên hướng bên ngoài đ ộ đi đam hoa tay k ẽ n ú c n í c màu trắng dây thường vùng ra nguyên anh nhanh màu trắng dây thường càng nhanh hất lên chi hạ liền quấn lại nguyên anh màu trắng dây thường xem là hủ hệ cụ m ầ n đồ lại là nguyên anh vô luận xử ra cái gì chiêu số đều trốn không thoát màu trắng dây thường giam cầm màu trắng dây thường mù thu đem nguyên anh cấp t ú n qua tới nguyên anh không biện pháp đối đam hoa kêu lên sư phụ đam hoa thanh âm nhàn nhạt n g ư ơ i muốn hỏi ta vì cái gì không trúng độc thẩm lăng thu được trình hàn n g u y ệ t đưa tin ngọc phụ sau lập tức nói cho hắn hắn làm thẩm lăng đem trình hàn n g u y ệ t dẫn tới ma la bí cảnh bên trong tới trình hàn nguyện tu luyện là độc công nếu để cho nàng tại ứng thủy thành hoặc bất luận cái gì một chỗ địa giới phóng ra độc thuật rất lớn một chỗ khu vực đều sẽ bị độc cấp ô nhiễm lấy trình hàn n g u y ệ t hiện tại trạng thái là không sẽ bận tâm đến thai họa hay không thai họa đến vô tội người đan hoa đối độc đạo công pháp hiểu biết không nhiều hiện tại biết cách như vậy x a đều có thể cấp hắn hạ độc hơn nữa thủ đoạn có thể xưng được là phi thường bí ẩn theo trình hàn n g u y ệ t trên người phát ra tới độc linh khí không có mùi không có linh lực ba động đổi cái phổ thông nguyên anh tu sĩ nhất định sẽ trúng chiêu vừa rồi hắn bước chân hư hoảng là giả vờ trúng độc dẫn trình hàn n g u y ệ t chính mình qua tới người biết trình hàn nguyện nguyên anh một mặt thất bại nếu là người muốn hỏi biết hay không biết ngươi đã thành tựu nguyên anh biết hay không biết ngươi vòng quanh ta xoay quanh là tại phóng gia độc thuật ngươi tu luyện độc công tạo ra độc có thể vô thanh vô tức độc chết này một khu vực sở hữu sinh linh ân ta biết ngươi độc công luyện không đến nhà nghĩ độc chết ta kém xa lắm ngươi sớm biết ta luyện độc đạo công pháp trình hàn nguyện nguyên anh hai mắt khởi xương mù s á m tú lệ mặt trở nên lục lục xanh thảm ngươi là cố ý ngươi cố ý làm đại sư huynh dẫn ta tới này bên trong ngươi muốn giết ta sư phụ ngươi thật á c độc tâm đại sư h u n h phạm sai so ta còn lớn ngươi dựa vào cái gì lưu hắn tại bên cạnh đối ta chẳng quan tâm ngươi đ ố i tứ sư muội cũng không xuống từ t h ủ vì cái gì muốn này dạng đ ố i ta không là ngươi chính mình tới tìm ta đa m hoa nói nói trình hàn n g u y ệ t bản liền có ích kỷ một mặt tổng đem không tốt sự t ì n h quy tội đến hắn người trên người không quản tự thân có hay không có vấn đề lại bất hạnh bị tinh thần l ự c sản phẩm dơ bẩn thần hồn đem nàng mặt trái cảm xúc cấp vô hạn phóng đại chui vào ngõ cụt một lòng chỉ muốn để sư phụ chết trừ làm sư phụ chết mặt khác cái gì đều không thấy được hiện đến cấp hàm trí tựa như đều là bởi vì ngươi không chết ta đồng dạng đều không được đến năm đó ta không có sai ta không có nhắc nhở ngươi tứ sư mội là yêu tinh hại người không ngăn cản ngươi đi ngọc hải bí cảnh là bởi vì ngươi không sẽ tin tưởng ta ta ghi lại ngươi cùng tứ sư mội ái muội là vì cấp ngươi khôi phục danh dự hại ngươi người không là ta ta chỗ nào sai ta còn có thể càng hung á c đam hoa nói màu trắng dây thừng một nắm chặt theo nguyên anh thượng xuyên qua qua tới nguyên anh rơi xuống mặt đất bên trên trình hàn nguyện thần hồn bị màu trắng dây t h ư n g theo nguyên anh bên trong tách rời ra rơi xuống đất nguyên anh bị phía dưới ma vật một khẩu nuốt vào đi vào đ a m hoa lại đ ố i một chỗ chống không một vật địa phương nói nói xem đủ ra tới bản chương xong chương năm trăm m ư ơ i ba sư phụ không online bốn mươi sáu không có động tĩnh đ a m hoa một tay vạch một cái tường không gian nước ra từ bên trong n ã ra một người tới cùng trình hàn nguyện tư ơ n g phản này người xuyên rất là tiêu sái l ố i lạc khảo cứu đạo b ả o hoa lệ mặt bên trên không một điểm che chắn không giống là đến ma giới lị luyện cũng là tới dung loạn này người là nguyên chủ tam đệ tử trì hoa n dịch tam sư đệ cứu ta trình hàn nguyện thần hồn xem đến cây cỏ cứu mạng bàn nàng không biết nguyên anh kỳ trì hoan dịch sao có thể giấu vào tường không gian bên trong không quản là trì hoan dịch có kỳ nộ còn là có giúp đỡ đều có cứu nàng một mạng khả năng trí hoan dịch kinh ngạc lại không hoảng hốt cấp tốc đứng vững đường phủ h ạ áo bào bên trên cũng không tồn tại nếp nhăn trực diện năm hoa nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi không là ta sư phụ ngươi là ai hắn kia có sợ cái gì thần tiên quỷ quái cái gì đế vương đem tương tại hắn mắt bên trong đều chỉ là một đám ký hiệu hắn xuyên qua đến mỗi cái thế giới trải qua bất quá tương đương với chơi một cái thực tế ảo trò chơi chơi không giới đi cùng lắm thì vô mông đi người đối phương chỉ là một cái liền tiên đều không là tu sĩ tại hắn được chứng kiến ký hiệu bên trong trúc không có chỗ xếp hạng hàng, hàng t i ể u b ố i hắn sẽ sợ trong lòng hỏi hệ thống hệ thống hắn là giản minh diệp bản tôn ta như thế nào một điểm cũng không tin c h í hoan dịch mặc dù không sợ nhưng trong lòng buồn một thực hệ thống kiểm tra đo lường đến mấy lần đều nói giản minh diệp là bản tôn không có bị người xuyên qua không trọng sinh hắn rất là hoài nghi thổ dân có thể làm ra cùng điện thoại không sai biệt lắm đưa tin khí có thể làm ra học tập cơ laser một thương dạng nguyên tình một thương là bản tôn lời nói kia liền là khả năng cũng nhận được một cái hắc nay cái thế giới thượng được đến h o c người có hắn là được vì cái gì muốn lại thêm một cái hệ thống là bản tôn thần hồn thần thức đều là nguyên trang không có phát hiện có hệ thống cái này khiến trì hoan dịch trong lòng càng là lòng dạ không thuận chính mình hệ thống kiểm tra đo lường không ra đối phương có hắc chỉ có thể nói rõ đối phương h o c so hắn còn mạnh hắn không sẽ tin tưởng đối phương không có hắc đối với trước mặt tình huống trì hoan dịch cũng không có để ở trong lòng có hệ thống tại hắn tùy thời có thể thoát thân đối phương phát hiện hắn tránh tại không gian trong vách cũng không tính hóc đ ú vấn đề dù sao đối phương đã thành tựu hóa thần Này đúng i mới đối phải dối ể m làm cho hoan dịch không cam một cũng cho dịch có trước c hoan không lòng, hắn mới đến Nguyên Anh Kỳ, đối phương thế nhưng thành hóa thần. Không quản không bản tôn, hắn trước lừa thế hóa hay h trì Kỳ, t đối p h ư ơ Đúng, hắn nhất định không là sư phụ trình hàn nguyện thần hồn phụ họa sư phụ quyết sẽ không đối chúng ta như vậy nhân tâm người đem ta sư phụ làm kia đi đ a m hoa tay bên trên màu trắng dây thừng nhất động trình hàn nguyện thần hồn lập tức cầm s á t ta dĩ nhiên không phải người sư phụ đ a m hoa liếc nhìn trì hoan dịch thần hồn ơi bởi vì ngươi căn bản không là ta tam đệ tử hắn nghe một người nhất thống đối thoại nghe thực rõ ràng không chỉ có này sẽ nói nghe được phía trước một người nhất thống tránh tại không gian trong vách giao lưu hắn cũng đều nghe được đảo là một đôi thích nói chuyện xuyên qua cộng sự đa hoa này hạ xác định vừa tới đến này phương thế giới lúc tại ngọc hải bí cảnh bên trong gặp được kia vị gọi giang minh ý huyền vân tông nam tu trên người mang theo tinh thần lực dấu vết theo từ đ â u ra thoạt đầu hắn cho rằng là theo tống thanh sương ở đâu tới sau tới tại nguyên chủ trên người không có phát hiện tinh thần lực dấu vết liền biết không là tống thanh sương tống thanh sương thôi miên thuật không có đạt đến sinh ra tinh thần lực tình trạng h ắ n ở xa nhân gian cũng nghe nói này đó năm qua giang minh ý cùng hắn tam đệ tử trí hoan dịch chi gian xúc động lòng người huynh đ chí hoan dịch thần hồn vì đó rung động hắn nhanh lên hỏi hệ thống này lại như thế nào hồi sự ta tích phân không là còn nhiều nữa hôn phách như thế nào giống như là muốn rời thân thể đồng dạng hệ thống ta cũng chưa từng gặp qua chờ ta lại làm hạ kiểm tra đo lường thấy hệ thống cũng không sợ c h ỉ hoan dịch ổn ổn tâm thần à ngươi thực sẽ trả đũa ngươi tuyệt không sẽ là ta sư phụ ta sư phụ tại ngọc hải bí cảnh bên trong đã chết đi sau đó bị ngươi cấp đoạt xá thân thể trả đũa là ý gì đ a m hoa hỏi lại này cái thế giới nhưng không có này cái tục n ữ này lúc đ ă n hoa chờ đến hệ thống đối hắn kiểm tra đo lường là một loại, loại tinh thần lựa q ấ t hình biết là cái gì phương pháp hắn hào không khách khí đem này cổ tinh thần lực ba ngăn cản trở về chí hoan dịch nghe được đam hoa tra hỏi ý thức đến chính mình nói sai mặt khác thế giới lời nói nhưng cũng xem thường hạ tại mỗi cái thế giới làm ra cách sự tình nhiều n à y điểm tử tính cái gì quản ngươi thừa nhận không thừa nhận ta muốn vì ta sư phụ báo thủ chí hoan dịch ghét bỏ quét mắt trình hàn nguyện thần hồn thật là một chút tác dụng đều không có v ư ở n g hắn hào tổn tâm cơ vì nàng tăng lên tu vi đến nguyên anh thế nhưng một hiệp cũng chưa tới liền bị phản xác vì cấp trình hàn nguyện tống cơ duyên phí hắn nhiều ít điểm tích phân lại là mua h ợ công lại là mua tấn thăng linh đan hiện tại tất cả đều t r ô i theo dòng nước đam hoa hơi hơi thiêu khởi trái lông mày ngươi giết ta sau đó lại giết người chính mình báo thù cho ta muốn không là trì hoan dịch trải qua nhiều mặt bên trên có thể vững vàng hắn đều kém chút hỏi ra làm sao ngươi biết này cái không đánh đã khai vấn đề hắn hỏi hệ thống hắn là làm sao biết nói hệ thống quét hình bị cản lại chính không biết nơi nào xảy ra sai sót nghe được đam hoa theo như lời không nghĩ cha chỗ nào phạm sai lầm cảnh cáo trì hoan dịch tốt chủ ngươi khả năng bị người nhìn thấu không là nguyên chủ trì hoan dịch không là chưa từng gặp qua này loại tình huống hắn đương hạ làm ra quyết định hệ thống chúng ta trước rời đi ma la bí cảnh hắn thân thể tu vi là nguyên anh kỳ phía trước có thể giấu tại không gian trong vách dựa vào là hệ thống hắn đi vào ma la bí cảnh cũng là dựa vào hệ thống trà trộn vào tới cũng không có làm thân phận đăng ký đăng hoa có thể làm bọn họ đi hắn tinh thần lực hóa thành bàn tay lớn đem chỉ hoan dịch thần hồn theo thân thể bên trong bắt ra tới chỉ hoan dịch thân thể bên trong thần hồn không là bản tôn người khác sở d ĩ không có thể nhìn ra tới là hệ thống thấp thoáng thiên cơ lại cấp chỉ hoan dịch làm huyễn tượng che giấu trừ phi đem hắn thần hồn theo thể nội lôi kéo ra tới mới có thể nhận ra tới hiện tại hắn l ạ kéo ra trinh hàn nguyện thần hồn không phát ra được thanh â m nào lại là có thể xem đến nàng hai mắt trận đến lớn nhất bởi vì bị cầm ra tới trì hoan dịch thần hồn là cái xuyên quái dị tóc ngắn ngủi tướng mạo cùng tam sư đệ hoàn toàn không giống người trì hoan dịch bị cầm ra tới hảo một hồi mới ý thức đến hắn bị người theo gửi thân bên trong cầm ra tới n à y là hắn chưa từng có trải qua quá cái này sao có thể không nói hắn hồn phách so này cái thế giới thượng bất luận kẻ nào đều cường đại chỉ nói hắn gửi trên người các loại phòng ngự hóa thần hậu kỳ cũng khó có thể phá vỡ hóa thần tu sĩ lại lợi hại đừng nói nguyên anh liền là kim đan cũng không thể tùy tiện cầm ra đối phương thần hồn tới. t bản chương hồn xong chương năm trăm một mươi bốn sư phụ không online bốn mươi bảy không cái gì không có khả năng phía trước là ngươi dựa vào ngoại lực thấp thoáng thiên cơ hiện tại thiên đạo biết ngươi này chiêu sử không thành quy tắc đã đề ra đa hoa đương nhiên không thể tùy tiện đem người hồn phách theo thân thể bên trong cấp cầm ra tới hắn cùng thiên đạo cấu kết sau thiên đạo biết tiên cơ bị thấp thoáng sự tỉnh tu chính này cái lỗ thủng chỉ hoan dịch h ố n phách không hề bị thiên đạo bảo hộ chỉ hoan dịch thuốc hệ thống hệ thống nhanh nhanh lên mang ta rời đi không được từ bỏ này lần nhiệm vụ rời đi này cái thế giới hệ thống cũng nghĩ ta đi không được không gian đ ô n g kết không phá nổi đam hoa tại cầm r a chỉ hoan dịch h ố n phách sau đã chọn đọc hắn ký ức nguyên lai、like、ngươi cấp trình hàn n g u y ệ t hạ không thần thuật gọi h ắ t hoa quan hoản ân đam hoa là chuyên nghiệp tận lực sử dụng bản thế giới thuyết tử hắn chọn đọc trình hàn nguyện ký ức biết trình hàn nguyện là cái trọng sinh hắn cùng thiên đạo cấu kết sau biết rõ trình hàn n g u y ệ t trọng sinh mãn g u ồ n trình hàn n g u y ệ t có thể được đến trọng sinh cơ duyên là thực may mắn nàng tại đời trước chết lúc ma giới xâm lấn chi t h a i còn không có kết thúc ma giới cũng đến từ lùng giới làm cho không gian nhiều chỗ không ổn định trình hàn n g u y ệ t chết sau thần hồn không có thể đi vào minh giới rơi xuống thời gian dòng lũ bên trong may mắn bị mang về tới mấy chục năm phía trước cái gọi là đời trước thực tế thượng còn là này một thế theo nàng trở lại đến mấy chục năm phía trước thân thể bên trong một khắc kia trở đi thế giới hướng đi liền phát sinh biến hóa cái gọi là đời trước hướng đi hư hóa biến mất chỉ có này một thế đối với trình hàn nguyện sau tới được đến cái gọi là thứ hai thế ký ức không phải chân thực là hắn người áp đặt cấp nàng cổ tu vạn độc thượng nhân động phủ ký ức cũng là hắn người áp đặt cấp nàng vì là làm nàng đi tu luyện độc đạo công pháp tới giết chết hắn này cái sư phụ nếu như không có chỉ hoan dịch đúng tay cái gọi là thứ hai thế ký ức có khả năng thực hiện một bộ phận bởi vì trình hàn nguyệt mặc dù đối sư phụ có oán hận nhưng tâm tính cũng không tính cực đoan nàng hiện tại cực đoan hơn phân nửa có thể coi là đến có thể phóng đại người mặt trái cảm xúc hắc hóa quang hoàn đ ầ u thượng bất quá tâm tính tổng là không ngừng biến hóa cho dù không có trì hoan dịch thôi thủ tại biết sư phụ không chết lúc sau trình hàn nguyện tâm tính đã phát sinh biến hóa đầu tiên là lo lắng bị sư phụ tính sổ sau tới này lo lắng biến thành càng nhiều h o á n h ậ n này mới khiến chỉ hoan dịch chui chỗ chống đôi nàng thực hiện hát hóa quang hoàn hát hóa quang hoàn là phụ trợ công năng trình hàn nguyện không đem chính mình phạm phải sai quy kết đến sư phụ trên người hát hóa quang hoàn cũng khởi không có bao nhiêu tác dụng như thế nào sẽ không phá nổi hệ thống ngươi liền vị diện hàng rào đều có thể phá vỡ m à la bí cảnh không là cái tiểu không gian sao chỉ hoan dịch miệng thượng ứng phó cái gì hát hóa quang hoàn ta nhưng không có nghe có nảy loại không thần thuận hệ thống nhưng không hắn như vậy là quan nó xuyên qua vị diện đi là khe hở không gian không là chân chính phá vỡ không gian nhưng này sẽ không gian bốn phía cùng một mặt tiết bản tựa như không khe có thể chui là thật đi không thành tốc chủ ngươi cùng hắn thương lượng xem xem biết hắn cùng hệ thống đều bị khống trụ chỉ hoan dịch không như vậy thòng dòng thái độ mềm mại xuống tới sư phụ làm cái giao dịch như thế nào ta này bên trong có thủy linh châu thăng tiên đan đội sư phụ thả ta ta bảo đảm về sau sẽ không lại quáy dày đến sư phụ thủy linh châu là thiên địa linh vật thủy linh châu chính đối ứng thủy linh căn có thủy linh châu phụ trợ tu luyện tốc độ biên độ lớn tăng lên còn sẽ không có hậu h o ạ thăng tiên đan là truyền thuyết bên trong phục liền có thể phi thăng tiên cấp linh đan trình hàn nguyệt trong lòng ghen ghét đều bức hỏa dựa vào cái gì nàng biết rõ đến cơ duyên tại kia đều không cầu được mà đ ạ i đem cơ duyên lại cấp sư phụ đưa tới cửa đ a n hoa xem xuyên qua trình hàn nguyệt sở nghĩ đem chỉ hoan dịch một ít ký ức chuyển cho trình hàn nguyệt làm cái rõ ràng quỷ nhiều hảo có thể chết không nhắm mắt t trình hàn nguyệt thần hồn một trận đau đớn còn tốt thời gian không dài một cái hô hấp tức liền đi qua chỉ là đau đớn đi qua sau nàng đầu góc sáng sửa lên còn nhiều hơn một phần ký ức này phần ký ức minh sắc ghi rõ là sư phụ chuyển cho nàng đầu góc thanh minh cũng là sắc ghi rõ là sư phụ vì nàng xóa b thần hồn b nguyên lai nàng bị giả tam sư đệ cấp làm không thần thuật cũng sửa chữa nàng ký ức qua tại vạn độc thượng nhân ký ức đều không là nàng m u ố n có ký ức vạn độc thượng nhân động p h ủ là giả tam sư đệ lấy ra vì để cho nàng tu luyện độc đạo công pháp hảo làm hắn tay bên trong đao tới g i ế t sư phụ vạn độc thượng nhân động p h ủ bên trong tăng lên tu vi linh đan làm nàng tốc thành nguyên anh nhưng cũng hư hại nàng tu luyện bản nguyên nàng không chết cũng sống không có bao nhiêu năm t r ì n h hàn nguyện tôi đọc hai mắt trừng mắt về phía trì hoan dịch mà trì hoan dịch liền trở về liếp nhìn nàng một cái đều lười trở về xem nàng như thành không khí đa hoa không cùng trì hoa không cùng trì hoa tr người trước tiên nói một chút ta tam đệ tử kia đi căn cứ trình hàn nguyện thứ nhất thế ký ức nghe được sư phụ đi thế tin tức sau c h ỉ hoan dịch rất là hối h ậ n hối h ậ n đối sư phụ khởi quá h à n khí hối h ậ n không có thể đem hắn phát hiện tống thanh x ư ơ n g không tầm thường nơi nói cho sư phụ đến mức sư phụ chịu n y hại phía sau c h ỉ hoan dịch vẫn luôn suy nghĩ biện pháp vì sư phụ chính danh chỉ là hắn không có bất luận cái gì bằng chứng chứng minh không được sư phụ chết là tống thanh x ư ơ n g tạo thành cũng chứng minh không được tống thanh sương tu luyện mỹ thuật bởi vậy chậm trễ tu luyện tăng thêm càng ngày càng mạnh tự trách tu vi không có tất tẫn do、so、trình hàn nguyện chết còn sớm. Tại chỉ hoan dịch ký ức bên trong, trí hoan dịch chết sau hồn phách tiến vào hư không không, bị hệ thống bắt được trí hoan dịch cùng hệ thống làm giao dịch làm hắn vì sư phụ báo thủ vì thế trí hoan dịch đi tới tử lùng giới sử dụng trí hoan dịch thân phận trí hoan dịch nói nửa thật nửa giả lời nói ta cũng gọi trí hoan dịch là người dị giới đại khái nhân làm danh tự giống nhau ta tại trí hoan dịch chết sau được triệu hoàn đến này cái thế giới thượng cùng hắn làm giao dịch hoàn thành hắn vì sư phụ báo thủ nguyện vọng ngươi đệ tử trí hoan dịch đã tiến vào luân hồi không biện pháp trở lại ngươi sao có thể xác định trí hoan dịch tiến vào luân hồi ta thấy tận mắt trí hoan dịch cùng ta làm xong giao dịch liền tiến vào luân hồi người thả qua ta ta bảo đảm lập tức rời đi từ lùng d i ớ i không trở về nữa người tự giác ngươi so này cái thế giới thượng người cao quý có rời hay không trở về không trở về đều là ngươi định đoạt ngươi bất quá là một con dối đem ngươi chủ tử kêu đi ra nói chuyện c h í hoan dịch khi đến cái gì khôi lỗi cái gì chủ tử làm chủ người là ta đ a m hoa không lại đáp lời quy tắc chi lực tổ thành một cái lưới lớn hướng c h ì hoan dịch hồn phách bên trong bao trùm đi qua hắn đã có tại hệ thống tiêu hủy hạch tâm tin tức phía trước đem nó bản thể ngưng kết trụ nắm chắc không lại cùng một người nhất thống kéo nhàn thoại lúc này đậu nguy cơ đột nhiên buông xuống hệ thống đại gọi k hắn ô n g tốt tốt chủ. h b i ế thấy ta tồn tại. Ta. Trước tắc nó c bị quy i chói tới. online, cái lại cái lực chặt, chương Trước Chí hoan dịch chỉnh cái hồn phách đọc phụ không hoan hồn nghĩ, không Hắn h bột Bản bị động trụ, trừ t kéo xong. ra sư được. gì suy đều là đối phương tay hư bất hạ một cái màu trắng quang đoàn liền từ hắn hồn phách bên trong ra tới là hắn hệ thống hệ thống bị cầm ra sau chí hoan dịch hồn phách ngưng kết trạng thái cởi bỏ hắn lại như là vẫn như cũng bị động lại trụ không thể tin được hắn nhìn thấy hắn cậy v o như vậy cường đại không gì làm không được hệ thống l i a n này dạng n à dễ d hoa tìm kiếm hạ màu t r ê n g i quan đoàn cảm ứng đ ư i c hệ thống thượng quen thuộc quy tắc khí thức cũng đã từng ảnh hậu k h ô n g thành hệ thống hệ thống sáu đều là một cái địa phương x h ấ t p h ẩ n g ử dụng c u sở quy tắc giống nhau hệ thống sáu đều là một cái địa phương xuất phẩm sử dụng cơ sở quy tắc giống nhau hệ thống gọi hắn là túc chủ hắn làm chủ hệ thống làm phụ chỉ hoan dịch đối đối phương theo như lời hệ thống là hắn chủ tử tương đương phản cảm cứ việc rơi xuống bị người hạn chế hoàn cảnh c ò nay điểm cũng khí h làm cho đam hoa quen thuộc cùng một nơi xuất phẩm cùng ảnh hậu dưỡng thành hệ thống hệ thống không sao tại có thể thân vẫn có thể khuất bên trên tương đương nhất trí bắt lại hệ thống đam hoa trước không để ý tới một người nhất thống tiếp tục xử lý khởi trình hàn nguyệt sự tỉnh hắn muốn để trình hàn n g u y ệ t chết được rõ ràng kiêm chết không nhắm mắt mới lưu thêm nàng một hồi màu trắng dây thường nhất động trình hàn n g u y ệ t phát hiện nàng có thể nói ra lời vội la lên sư phụ là ta sai là ta không nên đoán hận sư phụ ta sai ta nhận sư phụ ngài biết ta là bị làm không t h ầ n thuật ta cũng không phải thật tâm muốn giết ngài à, hiện tại ta cũng nỗ lực đại giới sư phụ ngài liền tha thứ đệ tử đi đ a n g hoa vùng đi minh giới thông đạo hồn phi phách tán không là lớn nhất trừng phạt sẽ chỉ xong hết mọi chuyện thiên đạo đã cho ra đối trình hàn nguyện xử phạt nhập minh mục ba trăm năm mươi một năm lúc sau tiến vào xúc sinh đạo minh mục không là hào vào xúc thời, thời khắc khắc đốt đốt. Điểm điểm、so、sinh đạo không là nói đầu thai vì không vì người thú mà là chuyên chỉ đầu thai đến phạm nhân xúc dưỡng xúc vật trên người sinh ra tới liền là phải bị người làm thịt chờ bị chém giết về đến minh ngục sẽ khôi phục linh trí cùng với làm xúc vật nhất sinh ký ức cùng với biết vì sao bị đầu thai vì xúc vật nguyên nhân như thế lặp lại thẳng đến hoàn lại xong mệnh nợ t r ì n h hàn nguyệt vì tu luyện thành độc đạo công pháp giết rất nhiều vô tội người những cái đó người mệnh nợ đều yêu cầu nàng tới h ò a lại không thể xong hết mọi chuyện t r ì n h hàn nguyệt này cái đen đến hư vô thông đạo đối diện là cái gì địa phương làm sao có thể nguyện ý đi cầu xin tha thứ sư phụ cầu cầu ngươi làm ta lưu tại dương thế đi ta về sau sẽ vì ta sợ làm sự tình chủ tội sẽ hào hào báo đáp sư phụ đại ân lưu lại ý tứ là nghĩ chuyển tu quỷ tu công pháp đ a n hoa hất lên màu trắng dây thừng đem t r ì n h hàn nguyệt ném vào nhận lầm không là thật nhật lầm tại bị ném vào min giới thông đạo kia một khắc trịnh hàn nguyệt biết lại cầu xin tha thứ đều vô dụng phát ra rít lên một tiếng à. ta hận n g ư ơ i ta nguyền rủa oán hận mới là thật oán hận minh giới thông đạo đóng lại đam hoa không quan trọng trình hàn nguyệt nhận lầm cùng oán hận chỉ cần làm nàng thừa nhận nàng chính mình gieo xuống nhân quả liền có thể n à y tay thao tác làm trì hoan dịch cùng hệ thống lại không dám động mặc dù bọn họ bản thân liền không ra thế nào có thể động có thể vung đi minh giới thông đạo tu sĩ bọn họ thật chưa từng gặp qua tu sĩ cầu là trường sinh vì là không vào luân hồi đối minh giới đều là kiếm kỵ tu tiên thế giới minh giới cùng dương thế chi gian giới tuyến so phổ thông thế giới càng khó có thể vượt qua bởi vậy không có âm sai tồn tại mà lúc này lại có thể mở ra minh giới thông đạo n à y hạ chứng thực nghe đồn giản linh diệp là chịu thiên đạo chiếu có người không là nghe đồn là sự thật đ a m hoa hỏi trì hoan dịch ngươi bản danh gọi cái gì trì hoan dịch thành thật đáp trì hoan dịch đ a m hoa hỏi hệ thống ngươi nói hệ thống không giam dầu diếm ngô vĩ trí hoan dịch ngạc nhiên cái gì ngô vĩ ta bản danh liền gọi trì hoan dịch a hệ thống đáp ngươi thượng cái thế giới gọi trương trung sơ thượng thượng cái thế giới gọi kỷ hướng đạo trí hoan dịch không thể tiếp nhận hệ thống này là như thế nào hồi sự hắn ký ức bên trong thượng cái thế giới thượng thượng cái thế giới thượng thượng thượng cái thế giới đều gọi trì hoan dịch kỳ thật hắn trong lòng có đáp án hệ thống có thể cho trình hàn nguyện quán thâu giả ký ức cũng đối nàng vốn có ký ức làm sửa chữa đối hắn càng có thể vì cái gì hệ thống sửa chữa ngươi một người ký ức lại càng dễ nếu là đem nhận biết trì hoan dịch người ký ức đều sửa chữa làm bọn họ cho rằng trì hoan dịch gọi n ô vĩ là cái đại công trình yêu cầu hao phí năng lượng quá nhiều không cần phải cùng một cái tên đối mông tế thiên cơ có lợi ngươi theo trong lòng cho rằng chính mình liền gọi trì hoan dịch không dễ dàng bị thiên đạo chăm chú nhìn đến cũng có thể để ngươi làm nhiệm vụ lúc có thân phận tán đồng cảm ngoại trừ danh tự ngươi những ký ức khác đều là thật đan hoa nói nói hắn từng có tử vi đạo hiệu hệ thống nội tâm hò hét đối phương là làm sao biết nói hệ thống không kịp lúc trả lời đã nói rõ vấn đề đan hoa nói nói, các người đến này bên trong tới là nghị phá vỡ ma giới cùng ma la bí cảnh g i a n cơm chế làm ma vật ma vật không nhận hạn quá đến này một bên tới trở thành công sau lại đem ma la bí cảnh nhập khẩu làm hỏng rơi là ma la bí cảnh cùng chủ thế giới liên thông cũng liền là cùng ma giới liên thông thực hiện ma giới xâm lấn nhìn tận mắt tan à y cái phá hư các ngươi vạn năm nhu đồ thất bại người chết bởi đệ tử tri thủ thu lấy ta trên người khí v ậ n nay lần hệ thống trào tương đối hoàn chỉnh làm đam hoa chọn đ ọ c đến không thiếu cơ mật tin tức nay vị tên thật gọi ngô vĩ giả trì hoa dịch liền làm mấy vạn năm trước đạo hiệu tử vi hoa thần là hắn cùng hệ thống một tay thao tác ra vạn năm đại kiếp này cái vốn không nên có nhân gian kiếp nạn đương thời ngô vĩ còn không có một thế giới nhất sử a danh biết chính mình bản danh gọi ngô vĩ tử vi là hắn khác khởi đạo hiệu h i ệ lúc nhân gian có nguyên bá lực có nguyên bá lực vũ khí có các loại dùng linh thạch điều khiển khí cụ phàm nhân sinh ho tiến thêm một bước liền là hình thái xã hội biến đổi nô vĩ là thật không muốn nhìn thấy nhân gian phát triển thành hiện đại xã hội như vậy tiên tiến thuận tiện bản chương xong chương năm trăm mười sáu sư phụ không online bốn mươi chín hắn còn yêu cầu tại này cái thế giới thượng t r í ít ngây ngốc mấy trăm năm lấy hắn nguyên sinh thế giới phát triển tốc độ trăm năm đã có thể làm nhân gian phát triển ra một cái tiên tiến hình thái xã hội đến lúc đó p h à m nhân đối tu sĩ tôn sùng lại không ngừng giảm xuống hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo hóa thần địa vị đem chịu đến sung kích này làm sao hành phạm nhân liền nên là phạm nhân tự khóa lại hệ thống sau Nô Vi đem c hắn h mình phổ h cùng n t ô đã là siêu việt tiên nhân tồn tại cứ việc cái này là hắn một cái nhiệm vụ thế giới hắn cũng không nghĩ chính mình lệnh người ngưỡng vọng thân phận chịu đến khiêu khích hắn nguyên sinh thế giới là cái bị hệ thống phân loại vì hiện đại thế giới sơ cấp khoa học bên cạnh thế giới nhất là biết khoa học kỹ thuật phát triển lên tới phạm nhân là như thế nào đối đ ạ i tiên thần khả năng sẽ hướng tới nhưng quyết sẽ không quỳ lạnh hắn cùng hệ thống cùng nhau trù hoạch vạn năm đại k i ế p cổ động tu tiên giới thượng tầng tu sĩ cùng nhau hành động hắn tự nhận theo đại nghĩa thượng nói hắn làm không sai bởi vì hắn là đứng tại tu sĩ lập trường thượng vì giữ gìn tu tiên giới lợi ích hy sinh một ít phạm nhân là thực có tất yếu hệ thống lấy g a chuyển hóa thành ma tộc ma hóa tri pháp làm nhanh thọ tẫn cao giai tu sĩ nhóm rất là tâm động có thể giữ lại ký ức sống đa số người cũng không nguyện ý đi luân hồi thành k h á c một người ma giới xâm lấn tạo thành nhân gian gần như diệt sạch hệ thống đ ộ n g tay đ ộ n g chân dẫn động ma giới xâm lấn nhân gian kết hạ nhân quả rơi xuống đông đảo thổ dân tu sĩ trên người nô vi cùng hệ thống tại ma giới xâm lấn lúc thừa cơ lén qua đi đại lượng hồn phách có linh trí hồn phách tạo ra phi thường không dễ dàng này đó hồn phách chính là năng lượng thể lại là một loại năng lượng nguyên đối với mỗi cái thế giới tới nói đều rất quan trọng ma giới xâm lấn đối tử lung giới trật tự quy tắc đều là một cái cự đại làm tổn thương chỉnh cái nhân gian khí vận hạ xuống bị hệ thống theo bên trong tìm ra lỗ thủng. đào lấy đi nhân giới khí vận này là hệ thống cùng nô vĩ đại thu hoạch được đến hải lượng năng lượng cùng điểm tích phân này là phàm nhân giới đại hạo kiếp thành phiến thành phiến đại địa bị ma khí ô nhiễm thành ngàn thành vạn người bị ma hóa thành không có linh trí ma vật may mắn còn tồn tại hạ người kéo dài hơi t à n nô vĩ làm bộ tới cái phi thăng phủi mông một cái đi nghe được đam hoa nói lời nói hệ thống biết chính mình tin tức bị đối phương cho đọc không biết là hảo tâm còn là muốn tìm cái thẻ đánh bạc nhắc nhở đam hoa đại lão hạch tâm là không thể động sẽ tự bạo đam hoa đích xác không núp ních hạch tâm hạch tâm quy tắc cấp bậc cùng hắn quy tắc cấp bậc giống nhau bên ngoài thiết có các loại phòng ngự sơ ý một chút thật khả năng dẫn bạo trong trung tâm tin tức hắn chỉ đọc lấy đến bộ phận có quan hệ thống chủ nhân tin tức cực ít bên trong chỉ nói hệ thống chủ nhân bị hệ gọi chung là sáng thế chủ thần thật là rất g à o hoạt ta không sẽ thả ngươi đam hoa trực tiếp đoạn hệ thống ý nghĩ đại lão ta cùng ngài khóa lại có được hay không ngài xem ta tin tức ta đối đại lão là có rất nhiều tác dụng ta nguyện ý cùng ngài ký kết chủ phó khế ước đối với ngài không sẽ có một tia một hào tổn thất hệ thống xem đến ngàn vạn năm tới tự khóa lại sau hệ thống là hắn cậy vào là hắn giúp đỡ nô vi tự d i á c ù n g hệ thống quan hệ là gia nhân là bằng hữu hôm nay mới phát hiện hắn chỉ là hệ thống lòng bàn tay bên trong vật liền hắn ký ức đều tùy ý sửa chữa xóa bỏ hắn thậm chí liền tên đều là giả l i ê n nay dạng gặp được càng cường đại người hệ thống không chút do dự vứt bỏ hắn mà đi ngươi đừng quên ngươi hiện tại cùng ta khóa lại chúng ta ký kết khế ước một phương không được tùy ý hủy bỏ khóa lại nếu không xóa bỏ hệ thống ta lâm vào nguy cơ bên trong cho nên cũng không là tùy ý hủy bỏ khóa lại chúng ta ký kết khế ước thế giới không là từ lung giới không nhận từ lung giới quy tắc bảo hộ, về phần xóa bỏ. hệ thống nói một nửa không nói bởi vì không cần phải nói tiếp tại chàng đều hiểu xóa bỏ là hệ thống đơn phương có được công năng túc chủ là m ạ t giết không được hệ thống nô vĩ khí đến hồ tán các ngươi nhưng thật đáng chết bất quá ta sẽ không để cho các ngươi chết nhìn như là n ô vĩ làm ra vạn năm đại kiếp thực tế thượng hệ thống mới là chủ mưu không phải n ô v ĩ thượng kia nghĩ đến ma giới xâm lấn phương p h á p đi nô vĩ còn nghe theo hệ thống làm ra cái kinh thế phong lấy làm vạn năm đại kiếp trở thành t ử lung giới bình thường trạng thái hệ thống suy tính quá nhân giới khí vận khôi phục lại chí ít yêu cầu bảy tám năm vạn năm tới thu lấy một lần nhân giới khí vận không dễ dàng bị thiên đạo phát hiện nhân dối khí v ậ n quan hệ đến chỉnh cái thế giới tiến trình nhân dối khí v ậ n thiếu chỉnh cái thế giới tiến trình sẽ đê mê thậm chí chạy ngược lại bị thu lấy nhiều lần nhân dối khí v ậ n khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm khí v ậ n là thế giới bản nguyên năng lượng bản nguyên năng lượng mất đi nhiều thế giới không sẽ hảo quyết thiếu bản nguyên năng lượng thiên đạo quy tắc trở nên không hoàn chỉnh không hoàn chỉnh quy tắc sẽ có cơ hội để lợi dụng được chỉnh cái thế giới đều có thể bị người đánh cắp đi đ ă n hoa nghĩ đến đã từng đại ninh thế giới linh dị thế giới có lẽ này hai cái thế giới đều là này đó hệ thống chủ thần theo mặt khác bị diện đánh cắp đi chết nhiều thoải mái đam hoa không định là một m người nhất thống thoải mái đam hoa cấp trình hàn nguyệt tới cái chết rõ ràng kiêm chết không nhắm mắt sẽ không quên nô vĩ nô vĩ ký ức cũng không là bị xóa bỏ mà là bị hệ thống chịu lấy ra ngoài chuẩn bị bất cứ tình huống nào bị đam hoa tìm được chuyển cho nô vĩ đam hoa đối nô vĩ không sẽ như vậy kiên nhẫn thô bạo trực tiếp quán thâu vào nô vĩ thần hồn bên trong hãn thần, thần hồn lập tức cùng lấp đầy dơm dạ hoa dạng nâng lên tới mà lại là này c ủ một khối kia cổ một khối đối thần hồn lôi kéo làm nô vĩ đau đại gọi không chỉ nay tiếng kêu cùng ma vật quái k i ế u không sai nhiều ít đại lão hệ thống không biết chính mình sẽ bị như thế nào đối đãi nó nhanh lên bóc ra chính mình át chủ bài ngài tam đệ tử còn chưa có chết hắn còn có thể trở về ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta ngươi là tự động hủy bỏ khóa lại còn là ta đem ngươi xóa bỏ sau lại hủy bỏ đ a n g hoa sớm tại hệ thống không gian bên trong xem đến chân chính chỉ hoan dịch thần hồn chỉ hoan dịch thần hồn bị hệ thống khóa lại để tránh tổn thương đến chỉ hoan dịch hắn không có tiến hành cưỡng ép cởi trói giữ lại chỉ hoan dịch thần hồn là vì để cho thiên đạo cho rằng thân thể bên trong vẫn là chỉ hoan dịch không sẽ đối giả chỉ hoan dịch tiến hành bãi xích chính là bởi vì trì hoan dịch thần hồn có mông tế thiên cơ tác dụng cho nên trì hoan dịch thần hồn cùng thân thể gian liên kết không có đoạn nói một cách khác hắn còn có thể sống hệ thống tự động hủy bỏ khóa lại tốt nhất hệ thống nghe ra đối phương không là uy hiếp mà là thật có thể làm đến ta hủy bỏ đ a m hoa b u n g lòng ra đối hệ thống không gian không chế hệ thống không dám làm tiểu động tác tiến hành hiệu biết chói đem trì hoan dịch thần hồn theo hệ thống không gian bên trong thả ra bản chương xong chương năm trăm m ư ơ i bảy sư phụ không online năm mươi chí hoan dịch tỉnh lại đây khi ánh vào hắn tầm mắt cảnh tượng là hắn sư phụ phất tay đánh mở một cái màu đen không gian thông đạo đem một cái trang điểm quái dị thần hồn ném vào không gian thông đạo bên trong sư phụ trí hoan dịch không khỏi lệ rơi đầy mặt sau đó mới chú ý đến sắc trời là quỷ dị màu vàng chung quanh tất cả đều là kỳ dị cây hoặc giả nói loại tựa như thực vật đồ vật nơi này là minh giới là hắn đã chết sư phụ cũng đều sớm đi về coi tiên hắn buồn theo tâm tới sư phụ đam hoa đem n ô v i ném vào minh giới lấy n ô v i tại t ử lung giới lương thượng mệnh nợ tại minh mục bên trong chịu phạt thời gian muốn lấy vạn năm kế và minh mục n g h hồn phi phách tán đều là vọng tưởng càng không khả năng tinh thần tăng g ã sẽ làm cho hắn thanh thanh tỉnh tỉnh chịu được liệt hồn thống khổ hồn phách sẽ thành mảnh nhỏ lại tụ hợp hợp đốt thành cho tái sinh thành vòng đi vòng lại đóng lại minh giới thông đạo quay đầu chính đối tượng h chỉ hoan dịch buồn rầu lại m ụ theo trình hàn n g u y ệ t hệ thống ký ức tin tức xem chỉ hoan dịch đối sư phụ nhất vì thực tỉnh tại nguyên chủ triệu đến tống thanh sương thôi miên đối phía trước ba cái đệ tử lệnh đợi sau chỉ hoan dịch cũng đối sư phụ sinh chút và khí bất quá chỉ hoan dịch ván cùng loại với toàn gia bên trong tiểu hài tử tranh sùng không tránh đến trong lòng ngụy k u ấ t sợ đan hoa nói nói nếu tỉnh qua tới liền lên tới đi chí hoan dịch chuẩn bị đứng dậy lúc phát hiện chính mình nằm tại một cái pháp bảo kỳ quái thượng là cái một đầu n ế t lên chân nhăn bản tử lơ lửng tại không t r u n g ngân quang l ử n g lánh tại này dị hoàng sắc trời bên trong rất là trói sáng này là minh giới pháp bảo truyền thuyết minh giới có minh tiên thân phụ đại công đức chi người đến minh giới có thể trở thành minh tu nghĩ đến phía trước sư phụ tại phóng gia pháp thuật cho nên sư phụ thành minh tu chí hoan dịch trong lòng lại vui mừng khi hắn tại minh giới còn muốn là đệ tử một hồi khóc một hồi cười đ a n hoa hoài nghi này vị tam đệ tử một giấc ngủ dậy đến mấy chục năm sau rơi xuống tâm lý vấn đề t h trung còn cần người bộ trông hắn đem hệ thống theo chữ vật nhẫn bên trong lấy ra hệ thống đi cấp hắn nói rõ ràng hệ thống còn có dùng cho nên không có xóa bỏ nó hắn sẽ không để cho một cái có ý thức tự chủ hệ thống tiến vào chính mình không gian bên trong ai biết đối phương có hay không có ẩn nấp công năng hắn không nghĩ tiết lộ chính mình bất luận cái gì tin tức cấp cái gọi là sáng thế chủ thần chỉ thả đến nguyên chủ chữ vật nhẫn bên trong đam hoa đem hệ thống hoạch tâm ngưng kết trụ xác định hệ thống không thể trốn chạy không thể cùng chủ thần liên hệ cấp hệ thống bộ phận tự do độ trí hoan dịch nhảy xuống màu bạc bản tử đối đam hoa hành cái đệ tử lễ sư phụ Ta về sau về c này. Này hệ thống giải thích hào đại lão bạch quang đoàn tử bay tới trì hoan dịch cùng phía trước ngươi còn nhớ đến ta sao trí hoan dịch có ký ức hắn chết sau từng có cái bạch quang đoàn tử hỏi hắn muốn hay không muốn thế sư phụ báo thù nỗ lực thần hồn đại giới hắn nói nghĩ sau đó hắn liền không ý thức đ a n g hoa phất tay bố cái tiếp theo kết giới đối trì hoan dịch nói ngươi tại này bên trong ở lại ta đi ma giới một chuyến nghĩ biết hệ thống sẽ nói cho ngươi biết trì hoan dịch thấy sư phụ thân ảnh biến mất bên hai vang lên bạch quan g đoàn tử bên trong chuyển đến thanh âm ngươi còn sống ta lúc trước lựa gặp ngươi ngươi kia sẽ không chết ngươi thứ nhất thế ký ức là ta chuyển cho ngươi không là thật nơi này là ma la bí cảnh không là minh giới tự có ma la bí cảnh nghĩ quá giới ma tộc tổ thanh đoàn đ ă n hoa quá đến ma giới một bên sau lập tức chịu đến ma tộc k h á c loại nền, hoa nen chi toa kêu loạn sống qua tới nghĩ nuốt tàn hắn hắn tay bên trong cầm trường kiếm không là hắn bản mệnh pháp bảo mà là nguyên tinh vũ khí lưới kiếm bên trên bao trùn nguyên khí ma khí kinh năng lượng chuyển đổi khí chuyển đổi sau năng lượng cùng nguyên lực tương tự bị đam hoa xưng là nguyên khí lệnh người ngoại ý muốn kinh hỉ là nguyên khí đối ma vật t ổ n thương độ muốn lớn tại linh khí nguyên tinh vũ khí còn không dễ dàng bị ma khí ăn mòn kiếm quan một t i ể m thu hoạch một cái ma tộc tính mạng ma tộc có linh trí biết sợ chết liên tiếp chết bảy tám cái ma tộc sau đều lui về sau chạy nhưng lại chịu đam hoa này cái nhưng khẩu đồ ăn dụ hoặc x a xa, xa trông coi đam hoa thả ra tinh thần lực bao trùm kế hoạch quyển định khu vực một cái canh giờ bên trong đều theo đ í n h thốc mạch rời đi một canh giờ sau không rời đi người chết phàm là có linh trí ma tộc đều có thể thu được hắn tinh thần lực tin tức ma giới một cái mạch khu vực tương đương với nhân gian một cái quốc lớn nhỏ hắn chỉ cần ma vật không muốn ma tộc ma tộc có linh trí không chủ động lấy lòng tới tìm giết hắn bình thường sẽ không chủ động ra tay bất quá hắn dùng tinh thần lực miêu định kiêm ấ y cái ma tộc hắn sẽ không để cho bọn họ đi tinh thần lực tin tức không chuyển cho bọ hắn thả ra tinh thần lực bên trong mang theo vi áp ma tộc đẳng cấp áp chế rất là sâm nghiêm thuận theo cường giả là thiên tính không thuận theo tới tìm lại mặt mũi một cái dài cùng người tương đối tiếp cận ma tộc mang mấy tên thủ hạ qua tới là cái ma vương cấp ma tộc ma vương cấp tương đương với tu sĩ nguyên anh k ỳ ma vương thượng cấp là ma tôn nhưng nơi này là ma giới là ma tộc sân nhà hóa thần tu sĩ tại ma giới lại nhận tu vi áp chế ma vương đối tượng một cái hóa thần tu sĩ cũng không rơi xuống hạ phong này ma vương đối ợ n g một cái hóa thần tu sĩ cũng không rơi xuống hạ phong này bên trong cũng không là tử lùng giới nếu đến tìm chết tia liền lưu lại đi Đan h o a n ó tuyển chúng lính thấp mạch là bởi vì cùng tử lung giới cũng giới khu vực chính là lính thấp mạch ma hóa sau tu sĩ tự nhiên thuộc về lính thấp mạch ma giới khu vực rõ ràng bản mạch ma tộc nhưng không có lý do giết chết ngoại lai ma tộc hắn tới nơi này là vì mở rộng ma la bí cảnh Cũng là vì, vì t đam hoa biết đối phương hối hận hối hận địa phương chính là đam hoa theo như lời chết đều không cảm tử ma tộc chết sẽ không tiến vào luân hồi sẽ chỉ hóa thành một đoàn ma khí trở thành ma giới chất dinh dưỡng ma giới tổng là ở vào để phong bị giết trạng thái chắc hẳn nhậm bắc phong sẽ thập phần hoài niệm tu tiên giới nhản nhã ngày tháng đối phó ma vương dùng phổ thông nguyên tinh kiếm không được đa hoa tế g i a mẫn ngọc lương luyện chế tu sĩ dùng đại sắc khí nguyên tinh pháo này pháo chỉ có dài hơn một mét đạn pháo là năng lượng chuyển đổi sau nguyên tinh vê anh một pháo đi ra ngoài nhậm bắc phong một nửa thân thể không bản chương xong chương năm trăm mười tám sư phụ không online năm mươi mốt liên tiếp mấy pháo đi ra ngoài nhậm bắc phong liền cùng hắn mang đến mấy cái ma xoáy cấp tiểu lệ toàn thánh cho này đó cho sau đó không lâu sẽ còn nguyên thành ma khí không có lại chủ động nhảy ra tới nói cho một cái canh giờ liền một cái canh giờ một canh giờ sau không đi không là may mắn liền là kẻ khó chơi đ a m hoa một đường pháo đập tới k h ô n g chế lính thốc mạch ma tôn không biết là r a t ạ i cẩn thận còn là không để ý không có hiện thân rốt cuộc lính thốc mạch chỉ chiếm ma tôn k h ô n g chế địa vực một phần nhỏ nhất một phần trăm không đến không để ý là khả năng nên chơi chết chơi chết nên đuổi đi đuổi đi sau đ a m hoa bắt t r ư ớ c làm theo đem lính thốc mạch cùng ma la bí cảnh dung hợp lại tăng cấp đã thành ma la bí cảnh một bộ phận lính thốc mạch cùng ma giới tri gian cơm chế hắn suy tính hạ ma la bí cảnh như vậy đại đã đầy đủ nguyên tinh cung ứng lại lớn tại hắn rời đi lúc sau không dễ dàng khống chế lại nói lông dê kéo qua ác ma tôn không sẽ không để ý này dạng vừa vặn ma giới xâm lấn tử lung giới bên trong một cái quan trọng nguyên nhân là ma vật rất có thể sinh sôi số lượng đạt đến nhất định trình độ sau sẽ nắm giữ ma tộc không gian sinh tồn yêu cầu tiến hành một lần đại tiêu hao tại vạn năm đại kiếp phía trước ma giới xâm lấn phương vị đều là tuyển tại tu t i ê n giới vì là thuận tiện tu sĩ giết ma vật có ma la b í c ả n h sau ma vật tùy thời có thể tiêu hao hết không cần lo lắng ma vật số lượng tăng trưởng quá nhanh này là ma tôn không để ý ma la bi cảnh tồn tại chân chính nguyên nhân tương ứng t i ê sư tổ xem đến hảo hảo khâu lục chính chí hoan dịch kích động tiến lên muốn hành đại lễ mặc dù hệ thống nói thứ nhất thế ký ức là nó cấp hắn quán thâu đi vào nhưng thứ nhất thế là chân thật phát sinh qua hơn nữa hắn được đến này đó ký ức bởi vì là t h ậ t thực đã thành hắn ký ức một bộ phận đ ờ i trước sư phụ chết sau hắn vẫn nghĩ vì sư phụ chính danh muốn tìm sư tổ nhưng sư tổ vẫn luôn tại bế quan hắn không biết sư tổ là bế quan c h ữ a thương cho rằng chỉ là phổ thông bế quan tu luyện hắn nghĩ biện pháp cấp sư tổ lưu nói sư tổ thu được hắn nhắn lại lại là giận d ữ công tâm tăng thêm thương thế sau tới chết bởi lối k i ế p sư tổ chết là hắn gián tiếp tạo thành cứ việc sư tổ có thể thu đến hắn nhắn lại là tống thanh sương làm tay chân nhưng hắn cũng khó từ tội lỗi trí hoan dịch càng thêm tự trách bây giờ thấy hảo hảo sư tổ hắn có thể nào không kích động c h í hoan dịch sốt u ruột hướng phía trước vừa cất bước liền không cân bằng h ả o thân thể bắt tức một chút k é nhào vào khâu lục chính dưới chân n g ư ờ i này đệ tử c h o n g váng khâu lục chính túi đầu q u ắ t mắt c h í hoan dịch đối chính mình đất bằng ngã c ũ n g thực ngọc đầu q u dạp tại mặt đất bên trên thời gian dài điểm phiền p h ứ c sư phụ hỗ trợ điều giáo đam hoa quay người rời đi hắn thực sự không chịu đựng nổi c h í hoan dịch tràn đầy yêu sư kính sư tri tỉnh vừa vạn vức cho khâu lục chính tin tưởng tại khâu lục chính thủ hạ trí hoan dịch rất nhanh sẽ khôi phục bình thường trí hoan dịch khôi phục tốc độ bình thường、so bởi vì ngày thứ hai giang minh ý tới giả trì hoan dịch đối giang minh ý cũng chân tình cũng diễn trò lại dùng tinh thần lực sản phẩm đối giang minh ý tiến hành điều khiển giang minh ý yêu thích thượng giả trì hoan dịch trì hoan dịch yêu thích là nữ tu nào dám thấy người trốn tránh không thấy khâu lục chính vừa thấy như vậy hảo n g ạ c sự có thể nào không nhúng tay vào một chút hắn lúc này đem trì hoan dịch sách tới giang minh ý trước mặt thật xin lỗi thật xin lỗi trì hoan dịch hướng giang minh ý không ngừng xin lỗi chúng ta quan hệ đến này là ngừng đi trì hoan dịch có thể có cái gì biện pháp nói phía trước chính mình bị đặc xá giang minh ý có thể tin không bằng trực tiếp giải quyết dứt khoát xem giang minh ý càng ngày vượt không động ánh mắt chí hoan dịch thực s ợ sư tổ là không đáng tin cậy chí hoan dịch lấy ra đưa tin khí cứu mạng a s ư phụ hắn theo hệ thống k i a bên trong nghe nói giang minh ý bị phóng ra k h ố n g thần loại thuật pháp làm không cẩn thận thực sẽ chết người không là hắn liền là giang minh ý tuy nói giang minh ý tù vì không hắn cao nhưng hắn là cái có lượng nước nguyên anh kỳ hai người giao thủ với nhau hắn là bị ngược đánh k i a cái đ ă n hoa tìm đến lúc chí hoan dịch đã bị giang minh ý bắt đi khâu lục chính thì ẩn ở một bên xem say sương o n lành biết hai người đều không sẽ thật có sự tình đ ă n hoa cũng cùng đứng ngoài quan sát một hồi. thấy trì hoan dịch cấp nhanh khóc lên đan hoa không tốt lại đứng ngoài quan sát hiện thân sau đem trì hoan dịch theo giam cầm bên trong giải phóng ra ngoài cũng vì giang minh ý thanh trừ thần hồn bên trong đồ vật giang minh ý cũng là cái đặc thù hắn thân phụ đại khí vận cái này khí vận lại không là hắn mấy đời nối tiếp nhau công đức chuyển h ó a tới là quy tắc ra một cái lỗ thủng làm khí vận tập đến hắn trên người nhân không là hắn tự thân vốn có khí vận cho nên sẽ phúc họa tương ý thứ nhất thế lúc gặp gỡ tống thanh sương bị tống thanh sương thôi miên thứ hai thế mặc dù không có chân chính phát sinh nhưng đ a m hoa theo thiên đạo thăm dò đến không có hắn đến tới tương lai đoạn ngắn bên trong xem đến giang minh ý bị t r ì n h hàn nguyện cấp dùng kế bắt lại nay một thế lại bị giả trì hoan dịch cấp liếc tới bất quá tóm lại là người có đại khí vận vô luận thứ nhất thế còn là cái gọi là thứ hai thế đến cuối cùng giang minh ý đều là người thắng đều biết bay thăng nay một thế cũng sẽ là Trăm tiến tương thời tồn năm văn phàm minh, làm Phàm nhân bản đến người nhân sinh không lo. Phàm nhân sau, sức cao vào rơi đối đại lo. cơ phạm nhân tu sửa không trung thành rất nhiều người tiến vào bên trong linh lực l ư ỡ i làm phạm nhân kiến ra huyện cảnh thế giới tiến hành giao tế giao lưu có linh căn phạm nhân gặp phải lựa chọn khó khăn là tiến vào tu tiên giới làm tu sĩ cầu trường sinh còn là lưu tại phạm nhân giới tu luyện nguyên lực phạm nhân giới linh khí nồng độ còn kém rất rất xa tu tiên giới cho nên muốn lựa chọn làm tu sĩ cần thiết trường kỳ ngốc tại tu tiên giới bên trong tu luyện nguyên lực tu luyện là toàn dân tính bắt đầu từ lúc bảy tuổi tu luyện cùng học tập văn hóa tri thức cũng trọng nguyên lực cùng linh lực không thể kiêm tu chỉ có thể tuyển đồng dạng phạm nhân tuổi thọ tăng lên đến hai trăm tuổi tương đương với chút cơ kỳ tu sĩ bất quá p h à m nhân nguyên lực tu luyện lại lợi hại tuổi thọ cao nhất chỉ có thể đến hai trăm tuổi này là ngày phương thế giới quy tắc đã đề ra này là p h à m nhân so ra kém tu sĩ một mặt tu sĩ có trường sinh khả năng p h à m nhân không có p h à m nhân giới cùng tu tiên giới quan hệ cũng không có thay đổi càng tốt cũng không có thay đổi càng hư so với biến chuyển từng ngày p h à m nhân giới tu tiên giới biến hóa không lớn p h à m khí tại tu tiên giới chỉ tương đương với mới lạ pháp bảo không có linh lực lưới tình h ư ớ n g hạ rất nhiều giải trí tính công năng đều dùng không được phạm nhân giới phát triển cấp tu tiên giới mang đến một chuyện tốt là đối bảy tu sĩ thể tiến hành tẩy bài bản chương xong Trước nay dạng nhất tới tu tiên giới trở nên thanh tĩnh tại nguyên tranh đoạt áp lực giảm nhỏ làm một lòng hướng tới trường sinh đại đạo tu sĩ cầu còn không được thử lung giới tiến vào tốt thời kỳ phát triển đam hoa tại tử lung giới ngây người hơn ba trăm n ă m n à y lúc phạm nhân giới đã chế tạo ra có thể đối phó ma tôn vũ khí vừa vặn lo trước khỏi họa này bên trong hắn hoa hơn một trăm n ă m thời gian tại tử lung giới vừa đi vừa nghỉ đi dạo một vòng thấy đi xuống dốc thiên đạo quy tắc bắt đầu đi lên đường dốc hắn cùng thiên đạo giao dịch hoàn thành không như bay lên tới thượng giới xem xem thiên đạo tỏ v ẻ tùy thời có thể đưa hắn phi thăng biết đam hoa tính toán tiểu thao qua tới ông đ u ổ i chủ nhân ta muốn đi theo người thượng giới lăng vân thu sinh ra phẩm gia cao tiểu thao không tới thành niên kỷ phẩm giai đã vượt qua tử lung giới thượng h ạ chỉ là quy tắc đã đề ra nó tại tử lung giới có thể phát huy ra thực lực nhiều nhất đến gần vô hạn tại luyện hư kỳ mà không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực tiểu thao không tới thành n i ê n kỳ dẫn không tới phi thăng k i ế p nó không là tử lung giới nguyên sinh yêu thú tại này bên trong trưởng thành tốc độ cực chậm nghĩ thành năm còn yêu cầu cái mấy và năm tiểu thao tại này bên trong sớm ngốc nhị g bằng không thì cũng không sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài lãng một vòng bằng tính tình cấp người một đôi chỗ tốt hoặc trêu cận một phiên đam hoa nói muốn đi thượng giới tiểu thao nghe xong này là cái cơ hội à dựa vào đối phương cùng thiên đạo gia tỉnh mang bay nó là có thể nhanh lên cầu tới chủ nhân chủ nhân chúng ta ký kết khế lớp đi gia hạn khế ước ta liền có thể cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng chủ nhân phi thăng có thể mang đi linh thú mang không đi không có khế ước quan hệ mặt khác sinh linh đ a m hoa xem béo chim khẩn trương đỉnh đầu bên trên kia t ú m lông xanh hướng về phía sau thu nạp cảm thấy cũng không là không được tiểu thao này người trợ giúp dùng thực tập tay hắn không có ý định cùng tiểu thao ký kết khế ước muốn dẫn tiểu thao phải đi thiên đạo cửa sau thiên đạo nói hành nghiêm khắc tới nói tiểu thao cũng thuộc về ngoại lai giả đem ngoại lai giả bãi xích đi không sẽ phá hư quy tắc ta như thế nào cảm thấy ngươi ba không đến ta nhanh lên rời đi từ lùng g i i thiên đạo nói không là đ ă n hoa cho rằng là không phải là hắn đánh nó hai hồi sau còn đi lại thủ khác một hồi đánh thiên đạo là biết nó thúc đẩy trình hàn n g u y ệ t trọng sinh muốn để trình hàn n g u y ệ t ngăn cản nguyên chủ chết theo nó suy tính chỉ cần nguyên chủ không chết này lần ma giới xâm lấn sẽ có trước tiên bị ngăn cản khả năng nhưng nó tuyển này người hắn nhịn không được lại đánh nó nhất đốn hắn đánh vác có nguyên chủ nhân quả cho nên đánh có lý đ a n hoa không cùng thiên đạo tích cực dù sao là hắn chính mình trước đưa ra muốn rời đi không là bị thiên đạo xa lánh đi đ ă n hoa an bài hào sau chuẩn bị phi thăng thành công độ kiếp sau thiên đạo sẽ dành cho đền b hạ xuống trời hạ n gặp mưa lấy đó chúc mừng trừ phi thăng tu sĩ thân thể lại nhận trời hạ n gặp mưa địch rõ ràng bên ngoài tại chàng xem kiếp tu sĩ nhiều ít đều sẽ được đến chút chỗ tốt cho nên đam hoa đem đ ộ kiếp địa điểm đặt tại thiên diễn tông bên trong tới xem kiếp rất nhiều người vừa thấy dài kiến thức l i n h diệp lao tổ đứng bên người một chỉ béo chim là lăng vân thú hiện tại đám người đều biết lăng vân thú còn có chim trạng hình thái càng là ngồi vững lăng vân thú là lòng cùng thanh loan hậu duệ cách nói này như thế nào sẽ cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng không nghe nói quá có cùng chủ nhân cùng nhau đ ậ kiếp sở hữu tại kiếp vân bên trong có linh trí sinh linh đều sẽ bị tính tại độ kiếp nhân số bên trong lăng vân thú cao linh trí rõ như ban ngày không có thể hóa hình liền sẽ mở miệng nói người nói tại tử lung giới là đầu một phần nếu là phi thăng thành công cùng linh thú cùng nhau độ kiếp sự kiện có thể ghi vào sử sách có người chú ý điểm là khác phương diện t á n t h a n g nói l i n h diệp quân thượng dung mạo không a i bằng quân thượng là đối vô cùng kính ngưỡng người tôn sưng l i n h diệp quân thượng công đức cũng là không a i bằng ngăn cản ma giới xâm lấn cung cấp phàm nhân giới mang đến yên ổn phồn linh có như vậy đại công đức này lần phi thăng kiếp h ẳ n là rất dễ dàng vượt qua đi nói chuyện lúc vô biên lôi quang rơi xuống thanh thế rất là to lớn tựa hồ chỉnh cái thiên diễn tông đều bị bao khỏa tại lôi quang bên trong sư tổ sư phụ sẽ vượt qua đi c h í hoan dịch không khỏi nín hơi mặc dù biết sư phụ không là bình thường c ư ờ n g nhưng sắp đến sự tỉnh thượng trong lòng vẫn sẽ lo sợ khâu lục chính một chân đem c h í hoan dịch đạp qua một bên không biết nói chuyện đừng nói sẽ thầm lăng xem tại lôi quang bên trong thần thái tự nhiên chỉ ngẫu nhiên ra tay cản một chút kiếp lôi sư phụ không lo lắng mặc dù đến nay không có thể kết anh nhưng hắn đối sư phụ sớm không đố kỵ tâm đối với sư phụ càng yêu thích tam sư đệ càng không có lời bán giận chỉ may mắn năm đó kịp thời quay đầu qua tới phạm nhân giới lưu tại sư phụ bên cạnh mới không triệt để mất đạo tâm hiện giờ đạo tâm đã ổn hắn vững chắc tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ phi thăng đến thượng giới tiếp tục lưu lại sư phụ bên cạnh đa hoa tại thể hội phi thăng quy tắc nay là một loại sàng chọn cơ chế hợp điều kiện phi thăng không hợp cách chết bởi kiếp l ô i h ạ n cũng là đánh mở không gian thông đạo một cái quá trình hắn cảm ứng hạ giới cùng thượng giới chi gian không gian hàng rào đích xác thực kiên cố phi thăng quy tắc là phá vỡ không gian hàng rào chìa khóa trên trời hiện ra vạn trưởng hà o quang đồng thời hạ xuống điểm điểm trời hạ n gặp mưa xem tiếp đám người đều vui vẻ vô cùng may mắn được đến phi thăng trời hạ n gặp mưa nhập thể cho dù chỉ có một điểm đối thân thể đối tu luyện đều có lợi ích to lớn tính là khó được cơ duyên rốt cuộc phi thăng sự tỉnh có lúc mấy trăm năm đều không nhất định có thể mắt thấy đến một hồi tại đ a m hoa này một bên trừ có trời hạ n gặp mưa nhập thể bên ngoài còn có cổ nhu hòa chi lực hướng hắn dẫn dắt qua tới muốn để hắn bay hướng không trung đ à n hoa cảm ứng được không gian hàng rào khởi bông lỏng không gian thông đạo đánh mở hắn thuận theo dẫn dắt chi lực bay đến trời cao phía trên phi thăng không gian thông đạo thiết trí tương đương có khả quan tính cửa ra vào là từng tầng từng tầng màu trắng vầng sáng trạng hướng bên ngoài phát ra thải sắc qua mang cùng đầy trời dáng mây tôn nhau lên chủ nhân chúng ta mau chút đi thôi tiểu thao thúc giục nó là cái bị mang bay chỉ sợ phát sinh b i ế n cố đem nó cấp rơi xuống nó theo sát tại đ a m hoa bên cạnh cánh chi cạnh đại có một khi có bị rơi xuống khả năng liền ngay lập tức nào ôm lấy đ a m hoa tư thế nên làm a n bài sớm làm hảo không cái gì lãng quên đan hoa gật đầu đi vào phi thăng thông đạo bên trong tiểu thao theo sát phía sau phi thăng thông đạo đóng lại hào quang tán đi bầu trời khôi phục trong vắt khâu lục chính meo lại tế mở to mắt xem bộ dáng ta đến thêm chút sức sớm một chút bay đến thượng giới tìm đệ tử đi ra không gian thông đạo đa m hoa xuất hiện tại một cái hồ nhỏ bên trong hồ nước thanh linh mặt hồ bên trên tung bay mờ mịt lượn lờ đung đưa như mộng như ảo bản chương xong chương năm trăm hai mươi sư phụ không online năm mươi ba đáy nước phủ kín màu trắng chân trâu dạ n g vợt lộ ra hóng ánh quang huy dày không biết mấy phần hắn đồng thời tiếp thu được một đoạn tin tức biết này bên trong liền là thang tiên trì thang tiên trì quá lớn cho nên xem đi lên như cái hồ nhỏ hồ bên trong nước là có thể cải tạo thể chất làm thân thể thích ư ớ n g tiên linh khí tiên linh suối thăng tiên chỉ để phủ lên không là chân châu là từ tinh khiết tiên linh khí tụ hợp mà thành tiên linh tinh thăng tiên chỉ bên trong đã có người tại là hai cái tu sĩ một nam một nữ hai người tương cách một khoảng cách đều ngồi xếp bằng tại nước bên trong trình tu luyện trạng thái từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ thân thể bên trong còn là phổ thông linh khí yêu cầu tại thăng tiên chỉ bên trong tiến hành linh khí đến tiên linh khí thăng cấp chuyển đổi đồng thời đối thân thể tiến hành thăng cấp cải tạo lấy thích đứng tiên linh khí tiến vào chiếm giữ kia một nam một nữ tu sĩ chính là tại tiến hành linh khí chuyển đổi này bên trong có cái đua khí vật khâu xem ai tại thăng tiên chỉ bên trong dạo chơi một thời gian dài thăng tiên chỉ bên trong tu luyện tiêu hao tiên linh khí tới từ tại tiên linh tinh tiên linh tinh tại tiên linh giới đều là phụ trợ tu luyện hào đồ vật tại thăng tiên chỉ bên trong tiến hành tu luyện nhanh chóng tăng trưởng tu vi không sẽ có bất luận cái gì căn cơ bất ổn vấn đề từng có đại khí vật người tại thăng tiên chỉ bên trong n h ấ t cử tiến giai đến luyện hư hậu kỳ hạ giới phi thăng không dễ này là tiên linh giới đối phi thăng tu sĩ một cái đặc thù khen thưởng đam hoa t ì một cái địa phương đả t h ọ tu luyện tiểu thao sau đó hiện thân tại thăng tiên chỉ bên trong như thế nào phi thăng đi lên cái không hóa hình yêu thú trông coi phi thăng ao một cái luyện hư tu sĩ kinh dị nói còn là cái ấu sinh kỳ khác một người thủ vệ tu sĩ cũng cảm thấy không tầm thường chẳng lẽ lại hạ giới thiên đạo ra vấn đề bất kể thế nào nghĩ đối phương là phi thăng tới bọn họ chỉ nhìn cái hiếm lạ cũng không tiến lên quáy dày đối phương hưởng thụ thăng tiên trì khen thưởng tiểu thao tu luyện đam hoa truyền âm cho tiểu thao tiểu thao không tính là đứng đắn phi thăng tới hẳn là sẽ không thu được thăng tiên chỉ nhắc nhở tin tức tiểu thao lập tức út sắp thăng tiên chỉ bên trong nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện hơn một canh giờ sau khác một cái nam tu chuyển qua thăng tiên chỉ bên ngoài không có thể làm cho tu vi vào một cái tiểu giai nam tu chỉ thắng hạn tiếp nhận này cái kết quả lại nửa canh giờ sau nữ tu cũng bị rời ra thăng tiên chỉ một người một chim đi lên trễ nhất không trước ra tới nói rõ vận khí không sai thăng tiên chỉ thủ vệ lại đợi hai canh giờ một người một chim còn tại thăng tiên chỉ bên trong vững vàng ở lại hai cái thủ vệ không ngừng hâm mộ hai người mặc dù là thủ vệ nhưng cũng không thể đặt chân đến thăng tiên chỉ bên trong chỉ có thể tại ao bên cạnh tu luyện tiểu dính chút ánh sáng này là năm gần đây tại thăng tiên chỉ bên trong lốc thời gian dài nhất phi thăng t u sĩ đ i đ ừ n g q u ê n còn có kia con chim chẳng lẽ lại cùng kia con chim có quan một người một chim trước sau chân theo cùng một cái hạ giới đi lên giữa lẫn nhau lại không có khế ước kỳ quái bất quá cả hai có quan hệ liền là tình huống bất thường một người nhìn hướng thăng tiên chỉ bên trong đáy nước lại vừa thấy giật nảy cả mình tiên linh tinh như thế nào thiếu như vậy nhiều đáy nước tiên linh tinh rõ ràng độ dày hạ xuống thủ vệ cũng không thể đi vào thăng tiên trì bên trong hai người chỉ có thể tại ao bên cạnh xem không đợi hai cái thủ vệ nhìn ra cái như thế về sau chật nghe lôi thanh hướng trên trời vừa thấy không đến trên trời tụ thành kiếp vân lôi thanh ẩn ẩn là muốn hạ xuống kiếp lôi manh mối hai cái thủ vệ quản không được như vậy nhiều cấp tốc lui ra này một mang c ò n tốt này kiếp vân phạm vi không lớn hai người không lui ra q u á xa có thể rõ ràng xem đến thăng tiên trì bên trong tình hình hai người mới vừa đứng vững kiếp lôi liền chậm lại độ kiếp là thăng tiên trì bên trong một người kiêm một chim thăng tiên trì chỗ không xa xôi t ă n g t h ê m luyện hư kỳ trở lên tu sĩ nhất nghiệm ngàn hàng dặm xem đến có gì t h ư ờ n g tình huống xuất hiện mấy hơi gian tới không ít người chưa từng nghe nói có tại thăng tiên trì bên trong độ kiếp thật là kiện chuyện lạ nay một người một chim là cái gì lai lịch không biết ta tóm lại là từ hạ giới phi thăng tới có người nhận ra thăng tiên trì thủ vệ hỏi hai người bọn họ là cái gì lai lịch thấy là vị hợp thể kỳ tiền bối thủ vệ cung kính đ áp là hôm nay theo t ử lùng giới phi thăng qua tới tu sĩ nói hào ninh d i ệ p kia con chim không biết là cái gì yêu thú nhưng không là nhân tu linh thú làm thủ vệ có thể chọn đọc đến phi thăng tu sĩ đơn giản tư liệu t ử lung giới trúc tiểu thiên thế giới hồi lâu đều không có tu sĩ phi thăng qua tới m á n h ngay s o n g đến rất nhiều người đối tử lung giới không có khái niệm hợp thể tu sĩ biết một chút không để ý nói ra tới kia con chim là l a n g vân thú chỉ là l a n g vân thú tồn tại tại mấy cái đại thiên thế giới bên trong như thế nào sẽ theo t ử lung giới bên trong đi lên đ a m hoa cũng thực b ư n bực hắn đi lên thu được tin tức bên trong không có nói tới còn cần trải qua một lần kiếp lôi này điều chủ nhân tại sao lại p h é t lên tiểu t h a o hỏi chân cảng cũng không chậm hai lần trốn đến đ ă n hoa sau lưng nó biết này vị là chính mình đều có thể thả kiếp lôi tồ tại khẩn đi theo hắn không sai không sợ bố xem hoa này tiên đ kết lôi quá không tầm thường là không tầm thường k ế p lôi cùng trời mưa tựa như một đạo tiếp một đạo rất gấp cảm giác trong chốc lát lôi liền xong có nhân số là luyện hư kỳ tiến giai hợp thể bảy mươi chín k ế p lôi xem thăng tiên chỉ bên trong một người một chim hảo hảo ngồi tại bên trong cái gì sự tình không có vậy xem người đều toan mới vừa phi thăng đi lên liền tấn thăng vì hợp thể tu sĩ người so với người làm người ta tức chết không xong là không xong đ a n hoa cảm ứng được tu vi tấn thăng hắn thành hợp thể tu sĩ chủ nhân ta cũng thăng cấp tiểu thao hí ha hí h ư ở n g xem cánh nhọn bên trên mới d à i ra mấy sợi màu vũ tiểu thao còn không có thưởng thức xong lôi lại rơi xuống tới đồng dạng lạc nhanh oanh long long lốp ba lốp bút một đạo so một đạo cơ bát bát tám m ư i chín tám chín kíp lôi tấn thăng đại thừa kỳ kíp lôi theo hợp thể kỳ tu luyện vạn năm đều không nhất định có thể thành tựu đại thừa kỳ nhân ra trong chốc lát hoàn thành vị diện c h i tử sinh ra không tiếp nhận phản bác này còn không có xong chín một chín hai lý luận thượng nói tấn thăng đến đại thừa kỳ lập tức có thể dẫn tới kiếp lôi phi thăng nhưng không người như vậy làm này hạ xem đến lý luận thượng nói thành hiện thực một trăm lẻ tám đạo phi thăng kiếp lôi tiểu thao chết lặng dù sao kiếp lôi đánh vào trên người có điểm tiểu n g ứ a lại có chút tiểu đau nhức từ đó giải tiểu n g ứ a còn đĩnh có thể tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên cách trưởng thành lại tới gần một bước d à i đang hoa lại lần nữa câu liên thiên đạo nói nói này là như thế nào hồi sự lôi bổ ai không biết bản c h ư ơ xong chương năm trăm hai mươi mốt thẳng thăng tiên giới sau một thiên đạo phản hồi tới hoan n g h ê n đi tới tiên linh giới vui vẻ đưa t i ễ n rời đi tiên linh giới này là đưa ngươi hảo đi ý tứ đ a m hoa không biết chính mình cái gì thời điểm như vậy không được hoan nghênh ắ n mới vừa qua tới nhưng mà cái gì đều không có làm hơn nữa này hồi hắn là chính nhi bắt kinh án quy tắc đi tới tiên linh giới quan g minh chính đại dất án quy tắc tới không được hoan n g h ê n kia hắn về sau tiếp tục lặng lẽ lợi dụng sơ hở tới tiểu thao r i á c ra chút cái gì lén lút truyền âm cho đ ă n hoa khả năng là thiên đạo sợ ai chủ nhân á n h không muốn để cho chủ nhân ngốc tại tiên linh giới Ta đều b i ế t chủ n quá đăng h hoa i ê n đ ạ này cho rằng thiên đạo sợ hắn là cái nghị hóa thân thành nói đại năng nguyên nhân càng đáng tin đăng hoa để ý thức hình thành mới bắt đầu đã từng gặp được một vị muốn dung hợp hắn ý thức đại năng hắn đương thời tỉnh tìm hiểu hiệu gian đem đối phương cấp phản thốn vệ có thể hóa thân thành nói đại năng Cũng đều là một thân quy tắc chi lực, cùng hắn ý thức thể đặc cái thân hắn giống nhau, này điểm không dễ phân、biệt. Không biết tiên linh giới thiên nộ như giới gì, đều điểm đạo quy qua là một thể thù biệt. biết tao ý dễ vì ậ y khẩn trường, t n nguyện nhất h phá hư đưa i điểm ể m muốn đ quy tắc, cũng muốn đưa hắn đi. Vì đưa Vì hảo ắ n h đi tiên linh giới thiên đạo hạ đại bản thang tiên chỉ tiên linh tinh chỉ còn lại có một lớp m ỏ n g m a n h hải lượng tiên linh tinh đều vì cấp hắn cùng tiểu thao ra tăng tù vì tiêu hao hết Này lúc, bầu trời bên trên tường vần vạn trượng, không chung nở, tiên nhạ lúc, bầu đua trời trăm hoa hắn đã ghi lại tiên linh giới t o à độ chờ có cơ hội lại tới lần sau lặng lẽ sờ sờ một người một chim đạp m â y dai đi vào kim sắc đại môn bên trong t r ă m nhiều năm sau khâu lục chính phi thăng tới thượng giới gia thăng tiên trì hắn hướng người hỏi thăm đệ tử tin tức nhưng cũng không có ô m nhiều hy vọng tiên linh giới liền thông hạ giới có trăm ngàn cái hàng năm từ hạ giới phi thăng đi lên không biết có nhiều ít nghe ngóng t r ă m nhiều năm trước một vị phi thăng tu sĩ tin tức thực sự không dễ dàng khâu lục chính ô m g kia điểm hy vọng là hắn đối đệ tử tướng mạo có lòng tin không quản ở thế giới nào người nối dài dị t ư ờ n g xuất sắc người tổng sẽ lưu có ấn tượng không ngờ Hắn m ộ trong hỏi khởi t ă năm n、so、gian giản ninh diệp danh hào sớm chuyển khắp tiên linh giới mặc dù giản ninh diệp tổng cộng chỉ ở tiên linh giới ngây người mấy canh giờ nhưng tại tiên linh giới lưu lại có thể ghi vào điện tịch truyền thuyết này là khâu lục chính như thế nào đều sẽ không nghĩ tới sự tình hắn nghe sau không khỏi đại cười vài tiếng hắn thu đệ tử ánh mắt liền là hảo ngươi cũng là theo tử lung giới phi t h ă n g tới ngươi biết giản linh diệp sao hắn tại tử lung giới là cái cái gì dạng tình hình có phải hay không truyền thuyết bên trong khí vận hảo đến ngã sắp xuống đều có thể nhặt được thiên tài đ ị a bảo đối phương đảo ngược khâu lục chính hỏi t h ă m tin tức tới không nhận thức ca khâu lục chính nghiêm trang nói nói bất quá ta ngược lại là biết hắn một ít nghe đồn nghe đồn hắn ngã sắp xuống nhặt không là thiên tài để bảo là mỹ nhân ai nha nhặt mỹ nhân nhưng quá nhiều khâu lục chính đem hắn thích xem mỹ nhân kia điểm tự yêu thích toàn ăn đến đệ tử trên người nghe đồn sao nghe cái vui thôi không người sẽ tích cực lại trăm năm về sau giang minh ý phi thăng tới tiên linh giới kinh ngạc phát hiện hắn tại tiên linh giới đã có truyền thuyết truyền thuyết hắn là giả ninh diệp nhặt về mỹ nhân một trong đam hoa quanh thân bị ấm áp đổ vật bao vây lấy thoải mái bối rối đạt tới hắn ý thức thể hắn tiến vào không gian sau liền tiến vào này dạng một loại trạng thái bên trong hoặc giả nói là tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong thân thể tiến hành cải tạo tại tiên linh giới thăng tiên chỉ bên trong tiến hành thân thể cải tạo là thăng cấp thay đổi triều đại thân thể cùng phạm nhân tại căn bên trên là giống nhau này lúc thân thể cải tạo là theo gen cấp độ thay đổi cải tạo hoàn thành sau hắn đã thành k h á c một cái giống loài đây chính là thoát p h ạ m vào tiên quá trình từng đầu quy tắc hướng đam hoa thân thể bên trong d ó t đi vào thoát p h ạ m vào tiên quá trình là quy tắc thay thế quá trình đam hoa thâm giác này lần phi thăng quá giá trị này đó quy tắc rất nhiều đều là hắn không có được chứng kiến có chút thèm thuồng thời gian không là rất dài thân thể hoàn toàn thoát phàm vào tiên sau không gian khởi ba động là muốn phá toái dấu hiệu nói cách khác này đám mây dạng không gian như là một đám ấp q u a n g thuyền hoàn thành ấp ra một vị tiên nhân sứ mệnh liền sẽ pha thoái đ á m hoa động tắt nhanh tại hắn bị rời ra không gian nháy mắt bên trong đem mây dạng không gian bên trong đám mây nuốt vào ý thức thể đám mây là quy tắc cụ hiện cũng đều là tự do quy tắc hắn sao có thể bỏ qua này chờ chuyện tốt trước mắt cảnh sát một đuổi hắn đứng đến một cái ngọc đài trên ngọc đài bốn phía sương mù bốc lên sương mù bên trong lần lần có mấy đoá hoa sen vàng mở ra cung tiên linh giới thăng tiên trí bất đồng này bên trong trừ hắn g i không có mờ hay không có trông coi hắn đứng lên tới sau tiếp thu một ít tin tức n à y cái ngọc đài gọi thăng tiên đài phi thăng tới tiên giới thứ nhất cái đặt chân điểm đều là này bên trong hắn hiện tại là một danh tiểu tiên tiên nhân đồng dạng có đẳng cấp phân chia mới vừa phi thăng đi lên đẳng cấp thấp nhất được xưng là tiểu tiên tiểu tiên tiến giai lúc sau là huyền tiên huyền tiên lúc sau là kim tiên kim tiên tiến giai thành trần tiên tiên giới cao nhất cấp bậc là đế tiên các cấp cấp chi gian lại có tiểu phân chia t h như nói kim tiên bên trong lại phân phổ thông kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên trở chợ thấy một đoá hoa sen vàng dâng lên cấp tốc bay lên cửu tiêu hạo ninh hoa một cái không biết từ nơi nào phát ra biện không gian a m nữ già trẻ thanh nhâm tại hắn đầu náo bên trong v a n g lên hoa sen vàng là một cái phát động phát bảo liên hoa dâng lên là chiếu cáo có mới tiên nhân phi thăng qua tới phi thăng tới tiên giới lúc sau sẽ tự động tạo ra một cái tiên hảo hắn tiên hảo là ninh hoa có ý tứ hắn sinh thành này cái tiên hảo là chỉ hắn thân thể tới từ tại giản ninh diệp có thể cảm ứng được hắn bản danh thực là không tầm thường này tiên giới hắn tới đúng tiểu thao hiện thân tại khác một cái ngọc đẻ trên nó mở mắt ra biết chính mình tại kia chở mình một cái đứng lên xem đến n a hoa mắt thấy hưng phấn chủ nhân chủ nhân chúng ta thật đến tiên liên giới ba ta liên hoa thăng tiên bản chương xong chương năm trăm hai mươi hai thẳng thăng tiên giới sau hai ta có cái tên mới gọi lăng tương không có dễ nghe hay không tiểu thao thẳng hoàng đầu ta còn gọi tiểu thao đi chủ nhân cũng có tên mới lạp ninh hoa hảo nghe nó có thể cảm ứng được đam hoa tên chính như đam hoa có thể cảm ứng được nó tên mới đồng dạng nay là chiếu cáo mang đến một cái ngắn hạn hiệu ứng qua mấy ngày hắn tên liền sẽ không bị mặt khác tiên nhân cảm ứng được ngươi cũng có thể gọi ta ninh hoa đam hoa nói nói chủ nhân ninh hoa đối hắn tới nói đều chỉ là một cái xưng hô quy tắc t i ê n giới rất nhiều đều là mới lạ đối với mới lạ quy tắc sẽ có ứng đối không đến thời điểm để tránh l ậ t t u y ể n còn là cẩn thận chút có thể thiếu bại lộ chính mình tin tức liền thiếu đi bại lộ chủ nhân xưng hô chính là một cái tin tức lộ ra bởi vì tiểu thao mỗi gọi hắn một tiếng chủ nhân hắn cùng tiểu thao chi gian liền nhiều một tia r à n g buộc chi lực này r à n g buộc chi lực lạc nơi trực chỉ hướng hắn ý thức thể đương nhiên muốn xem tiểu thao tiểu thao nguyện ý gọi hắn cái gì gọi cái gì tiểu thao là thông minh lúc này sửa miệng ta gọi ngươi ninh hoa ngươi gọi ta còn gọi ta tiểu thao hảo nó là thật không yêu thích lăng tương này cái tên dù sao tiểu thao cũng không là tên thật của nó ừ m tiểu thao cùng nó phía trước phát sinh biến hóa rất lớn trên người trước kia ấu sinh kỳ lông tơ đại bộ phận đều bị mang theo hoa thải lông vũ thay thế lông đôi u dài ra, dà, thân hình lạp dài một chút hiện đến không như vậy béo đ a m hoa hỏi tiểu thao ngươi phía trước tại nào biết được sao tiểu thao mê mang hạ phía trước không là tại tiên linh g i ớ i sao vào kim sắc đại môn liền đến nơi này đ a m hoa biết rõ tiểu thao tại tiến hành thân thể cải tạo lúc là ở vào ngủ say trạng thái hắn chào hỏi tiểu thao nói đi thôi rời khỏi nơi này trước thang tiên đài không người trông coi phi thăng qua tới tiểu tiên bình thường sẽ rất nhanh rời đi thăng tiên đài một mang có thể phi thăng đi lên người cái nào không là một đường đánh g i ế t mới thành tựu đại đạo không sẽ tin tưởng tiên giới là một cái yên vui hoa tiên nhân không có thọ h ạ n h ư n g yêu cầu lựa kiếp tiên nhân kiếp cũng không chuyên chỉ lôi kiếp đủ loại kiểu dáng cái gì gió kiếp h o a kiếp tình kiếp từ từ vượt qua tiếp tục làm tiên nhân không độ qua được thật đi về coi tiên thăng n h i ệ m tiểu tiên sau hai mươi vạn năm bên trong không cần lựa kiếp hai mươi vạn năm sau bắt đầu năm trăm năm một cái kiếp nếu là tại hai mươi vạn năm trong vòng tấn thăng đến huyền tiền, tiên nhân kiếp sẽ chậm lại đến một trăm vạn năm sau mỗi hai ngàn năm một cái tiếp có thăng cấp áp lực tiên giới liền không sẽ là một phiến bình thản g trước mau chóng du nhập g n tiên nhân nội bộ biết rõ tiên giới tình huống lại nói mặt khác ta mang người bay phía trước là chủ nhân không ninh hoa mang nó bay tiểu thao cảm thấy hiện tại nên là nó mang ninh hoa bay ta hiện tại tốc độ như nhanh so tại t ử lung giới nhanh thật nhiều lần tiểu thao nói thân hình bị lớn một thân lấy màu xanh làm nền thỉnh thoảng có một vệ chính hồng x e n lẫn nhiều loại s ắ c thái hoa vũ trải rộng ra cùng loan p ư ợ n g khác nhau càng hơi lớn nhưng càng vì xinh đẹp tại tình trạng không chừng tình huống hạ đan hoa không nghị quá rêu dao l không không à một t i ể người một chim tuyển cái phương hướng bay khỏi thang tiên đài thang tiên đài nơi tại một chỗ dòng sông trung tâm này nhánh sông bể rộng chừng vài trăm m đến ngàn m quanh quanh co co vượt quanh thang tiên đài mấy tầng nước sông lại rất thiện nước hạ là ngân bạch sát hạt các vật theo trên không xem này nhánh sông như cùng một điều ngân liên đem thang tiên đài bảo hộ ở trung tâm ra dòng sông phạm vi mới tính là chân chính rời đi thang tiên đài tiên dối cảnh sắc không làm một người một chim thất vọng một đường thượng liền nhìn thấy n g ọ c núi đứng xướng b ì n h hoa bay xuống khắp nơi đẹp như bức tranh mỹ về mỹ liền là không hề giấu chân người như thế nào đều không người đâu tiểu thao trái phải nhìn quanh có người đ a m hoa nói nói tại kia tại kia tiểu thao vẫn không thấy được đ a m hoa nhất niệm hiện thân đến vài dặm bên ngoài lập tức ném cái kết giới đi ra ngoài tiên dối đôi hắn năng lực hạn chế tùng nhiều giống như này loại không gian kết giới theo rời đi thăng tiên đại phạm vì sao hắn rất vui vẻ biết đến này người tồn tại chỉ cho là là cái người qua đường không đi phản ứng một đường thượng này người không chỉ có cùng hắn đi một cái lộ tuyến liền khoảng cách đều kéo không sai biệt làm xa có thể xác định này người là tại đi theo bọn họ tiểu thao đánh mấy lần cánh liền bay tới đi theo đam hoa phía sau hỏi liền là ngươi có cái gì ý đồ muốn đánh cướp sao là đồ tài còn là đồ tài sát hại tính mệnh xem nam tiên nghĩ muốn giải thích đam hoa đưa tay ngăn lại hạ nghĩ hảo lại nói nếu là biên lý do ngươi không cần lại ra không gian tiên giới coi trọng nhất nhân quả đối phương trước ra tay hắn phản kích là thuận theo nhân quả nam tiên tại bị không gian kết giới bao bọc lại nháy mắt bên trong liền ra tay vô số lần lại không có thể ngăn cản lại không gian kết giới bao trùm cũng không thể đảo thoát rơi tại bị b giam cầm tại là cầm ê người khác không gian kết giới bên trong đối phương có nhiều loại phương pháp có thể phán định ra hắn nói là nói thật nói dối hắn chỉ có thể nhận thua nói nói thật tiểu thao hiếu kỳ ngươi không ăn cướp như thế nào đ ồ t à i nam tiên đáp ta có một cái thiên phú có thể xem đến không còn sống lâu trên đời người tuổi thọ đến ngược tiểu thao giật mình ngươi là nói chúng ta bên trong có một cái sắp chết nam tiên nhìn hướng đ a m hoa đ a m hoa từ chối cho ý kiến ngươi thiên phú nói cho ngươi ta có thể sống bao lâu hắn đôi chính mình có thể sống bao lâu có lòng tin nam tiên không biết ta có thể xem đến mười năm trở xuống tuổi thọ đến ngược nếu là thọ hạn tại mười năm trở lên liền không thấy được nhưng là phía trên đỉnh đầu ngươi xuất hiện đến n ư ợ c lại không là ba cái biểu hiện năm tháng ngày c h ư số là ba cái dấu hỏi ta trước kia cho tới bây giờ không gặp qua này dạng liền muốn cùng ngươi xem xem dấu chấm hỏi rốt cuộc đại biểu cái gì dù sao mười năm thời gian cũng không dài đ a m hoa vạn nhất ta chết ngươi hảo cùng nhặt sắc đến tài là nói đ ề u nói còn có cái gì không thể nhận nam tiên nhận xong xem đ a m hoa ta cái gì đều không có làm có thể hay không thả ta đương nhiên mạo phạm ngươi ta nguyện ý vì này làm ra bồi thường cảm ơn khen thưởng bản chương xong chương năm trăm hai mươi ba thẳng thăng tiên giới sau ba đ a m hoa trong lòng thương lượng hạ bồi thường không cần ngươi biết chúng ta là mới vừa phi thăng đi lên cấp chúng ta làm mười năm dẫn đường mười năm sau thả ngươi rời đi hắn cũng muốn nhìn một chút này vị nam tiên thiên phú lại như thế nào phán định hắn người thọ hạ nam tiên đại hỷ ta nguyện ý lúc này chỉ trời phát lời thề đ a m hoa thu lấy không gian kết giới nam tiên đến tự do sau vừa muốn thở một ngụm chỉ thấy không gian kết giới hóa thành một điểm sáng bay vào nam tiên cái chán bên trong nam tiên từ đại hỷ biến thành một mặt khóc tương không gian kết giới tiến vào hắn thần hồn chỗ sâu hắn không biện pháp ngăn cản cũng không biện pháp loại ra ngoài chỉ cần ngươi không d ậ y nổi hư tâm nay cái kết giới sẽ tại mười năm sau tiêu tán nam tiên hiểu nếu là hắn khởi hư tâm không gian kết giới sẽ lập tức đem hắn thần hồn giam cầm lại lại hung ác một điểm sẽ lập tức đem hắn thần hồn cắt đứt ra thành mảnh vỡ tiên nhân đối p h à m nhân mà nói là làm người ngưỡng rừng tồn tại nhưng tiên nhân đối tượng h tiên nhân đại gia năng lực kéo đến cùng một cái cấp độ cùng p h à m nhân đối tượng h p h à m nhân tại trên thực chất là giống nhau yếu một phương không muốn chết liền phải cúi đầu hắn trước khởi nhân chỉ có thể tiếp nhận này cái quả rõ ràng tiếp nhận sau cũng không ra mồm mới dẫn đường tiên nghiệm ta gọi hành lệnh là tại hơn năm năm năm trước phi thăng đi lên là một cái tự tại tiên này bên trong thuộc về hoá t ĩ n h thiên vực quản lý tiên giới tổng cộng có sáu vị tiên đế các trưởng quản một cái thiên vực trưởng quản hoá t ĩ n h thiên vực là khuynh vũ tiên đế mỗi cái thiên vực đều có một cái thăng tiên đ à i phi thăng tới cái nào thiên vực từ tiên h định không vì người k h ô n g chế tự tại tiên tương đương với tiên giới tán tu không thuộc về a i thuộc hạ tương ứng ra sự tình không người vì hắn ra mặt tu luyện thượng toàn bằng chính mình tìm tòi tài nguyên chính mình tìm trung thiên giới là cái gì địa phương đ a n hoa hỏi tại thăng tiên đài bên trên tiếp thu tin tức chỉ dẫn hắn đi trung thiên giới tiến hành tiên tịch đăng ký t r u nhị g tiên à n tiên tiên nay phi thăng đi lên tiểu tiên đều muốn đi một lần trung tiên、giới. tiên h hữu hôm phi Sở tiểu đều một vượt t đi đi giới, c cũng h Hành lệnh hỏi hoa, nhị đăng đam ký là có. Bất quá. Hành lệnh hỏi hoa, nhị vị có thể nghĩ tiếp nghĩ nhận ai một ờ i chào. Nhị vị m đi vào trung thiên giới liền sẽ vì trung thiên giới các vị thượng tiên biết được đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tìm đến đ ố i nhị vị tiến hành mời chào nhị vị nếu là có ý ta có thể cung cấp một ít các thượng tiên tư liệu cấp nhị vị làm người thuộc hạ có làm người thuộc hạ chỗ tốt mời chào người sẽ nỗ lực tương ứng tu luyện tài nguyên cùng với đỗi bị mời chào người cung cấp nhất định che chở không có hỏi tiểu thao là hắn nhìn ra mặc dù tiểu thao không là ninh hoa tiểu tiên linh thú nhưng cũng thực nghe theo ninh hoa đam hoa tự nhiên không nghĩ làm ai thuộc hạ cũng tuyển làm một cái tự tại tiên thuộc hạ là cái hảo nghe cách nói t h như tại tiên cung bên trong làm tiên hầu thuộc hạ kỳ thật liền là tôi tớ tiểu thao ngầm đầu đúng đúng chúng ta mới không đương ai tôi tớ đâu nó tại tử lung giới vài vạn năm đều thuộc về đỉnh phong tồn tại ngạo khí vẫn luôn có cùng đam hoa cũng là bởi vì đam hoa năng lực siêu việt nó quá nhiều nó mặc dù gọi chủ nhân nhưng tự nhận là đam hoa giúp đỡ mà không là tôi tớ cũng là bởi vì đam hoa theo không có lấy nó đương tôi tớ quá mới khiến cho nó cam tâm tình nguyện vì đam hoa làm sự tình gặp được cùng trung trí hướng người hành lệnh phát ra từ nội tâm cười gia tăng hai cái lúng đồng tiền nếu ninh hoa các ngươi không muốn tiếp nhận ai mời chào tốt nhất chờ qua mấy ngày danh hào hiện hiện biến mất lại đi hướng trung tiên liên giới đến lúc đó đi vào sau trực tiếp đi đăng ký vì tự tại tiên liền sẽ không còn có qua tới mời chào ta năm đó không biết này bên trong q u a n t h i ế u sớm sớm đi trung tiên liên giới lại không muốn tiếp nhận bất luận cái gì một chỗ mời chào bạch bạch đắc tội một ít người đam hoa tán đồng hành lệnh cách nói hành lệnh đề nghị cách nơi này gần nhất là thủy nguyện giới thành chúng ta không bằng đi qua vượt qua mấy ngày nay hai người một chim hướng thủy n g u y ệ t giới thành t i ề n đến đ ô n g nhiên cảm ứng được phía trên d ị động hai người một chim hướng trên trời nhìn lại mấy hơi lúc sau trời cao phía trên hiện thân ra năm thân ả n h tới vừa thấy liền là hai phe theo không gian vách tường bên ngoài đánh tới không gian vách trong này là tiên giới đánh nhau quy tắc tiên nhân muốn tại mặt đất bên trên ra tay mấy lần có thể đem một phiến địa giới cấp đánh hư không có quy định tiên nhân gian muốn đánh liền đi hư không đánh tới năm cái đều là người hình thái qua trong g â y lát giao thủ mấy hiệp đánh không trung lên một chút đỏ một chút lam một chút vân dũng một chút gió xoáy sắc trời chợ tám trợ minh năm thân ảnh vừa hiện thân hành lệnh l i ề n hô mau mau ninh hoa tiểu thao tránh một chút nói chuyện lúc hành lệnh đã ngồi sổm bên cạnh một cái dễ cây hạ xem đi lên muốn như vậy h è n m ọ n sao đam hoa hỏi muốn hành lệnh hướng không chung nơi quan sát h è n mọn là một loại thái độ cho thấy chúng ta chỉ là đi ngang qua cùng hai bên ai đều không có quan hệ không có chuyến nước đục ý tưởng chạy không là hào chạy vừa chạy vạn nhất bị cho rằng trong lòng có quỷ liền nói không rõ chúng ta lại tại này bên trong chờ một hồi chờ bọn họ về đến hư không chúng ta lại rời đi đam hoa hiểu này là hành lệnh làm hơn năm năm tự tại tiên tránh thai kinh nghiệm năm người theo hư không bên trong về đến hiện thế còn tại đánh thân phận nhất định không tầm thường đều là tiểu tiên chọc nhân vật không tầm thường tiên giới là cái so hạ giới càng lấy cường vi tôn địa phương không vì cái gì khác chỉ vì mỗi cái tiên nhân đẳng cấp gian thực lực t r ê n l ệ n h dị quá lớn nếu không có nhân quả thiên khiển chế ước ở vào thấp tầng tiểu tiên tình cảnh sẽ thực gian nan nhân nơi này cách thủy n g u y ệ t giới thành không xa đường xá bên trên có một ít lui tới người lựa chọn trước h è n m ọ n c ầ u không chỉ hành lệnh một cái xung quanh vài dặm có ba bốn đám người đều trốn đi tránh chỉ là cái thái độ cũng không là thật tận thân làm người tìm không đến đừng nói không chung bên trên năm vị không biết phía dưới có người lấy bọn họ năng lực nhất ra không gian vách tường liền đem phía dưới tình hình xem cái rõ ràng c à n g có thể phân ra một phân tinh lực chú ý phía dưới này đó người đ ộ n g hướng ai muốn có cái gì động song phương giao chiến tụ hợp đủ đem đầu mâu chỉ hướng gì động người đ a m hoa nghĩ trước ít một chuyện là một sự tình đi đến thụ hạng chỉ là không có ngồi xuống tiểu thao cảm thấy hào chơi cánh một chi cùng hành lệnh ngồi sồn cái song song hành lệnh t u n g cầu khí hắn liền sợ đối phương là cái tự nhận một thân ngạo cốt đến chỗ nào đều không túi đầu nếu là bởi vậy trọc sự tình hắn cũng sẽ bị ương cùng đến truyền âm cho đ ă n hoa không chung bên trên hai phe đội ngũ một phương đạm kim sắc tóc kia cái là lòng tộc hoàng tử loan ấn tiên quân bản thể là điệu kim long khác một phương cầm đầu tóc đen áo bảo đen là lăng quang tiên quân là nhân tộc không cần lo lắng loan ấn tiên quân cùng lăng quang tiên quân đánh hảo mấy trận đều vô phân ra thắng bại chỉ cần hai bên không hạ tử thủ không sẽ dẫn chó đánh mèo đến chúng ta không khoái hành lệnh lựa chọn hẹn mọn cầm đầu hai người đều là kim tiên làm chết một cái tiểu tiên cũng liền là một đầu ngón tay sự tỉnh năm người tại trời cao đánh ra hảo hứng còn là như thế nào chưa có trở lại hư không đánh y tứ loan nhân tiên quân một phương ba người l a n g quang tiên quân một phương hai người lấy hai đối ba không rời xuống hạ phòng đông nhiên tóc vàng nhạt loan ấn tiên quân nói nói l a n g quang hôm nay liền phân cái thắng bại đi ngươi thua nay sau không đến lại quân lấy ngưng ngưng bản chương xong chương năm trăm hai mươi b ố thẳng thăng tiên dưới sau bốn l a n g quang tiên quân tay bên trong kiếm nhất chỉ loan ấn ta chính c o i ý đó ngươi như thua ta đem bạch ngưng mang về một đối một chỉ ta hai người giao chiến như thế nào đơn độc giao thủ ta sẽ sợ ngươi loan nhân tiên quân hừ lạnh một tiếng muốn mang đi ngưng ngưng chỉ sợ ngươi không kia cái bản lãnh điện hạ hai cái thuộc hạ nghĩ k h u y ê n can loan nhân tiên quân quát các người đều lui xa một chút lăng quang tiên quân kia một bên cũng uống lui tiên h ậ u chỉ thấy loan nhân tiên quân thân hình thoát một cái biến thân thành một điều dài chừng mười t r ư ợ n g kim long vớt r ò n g cực lớn hướng lăng quang tiên quân trộm tới lăng quang tiên quân tay bên trong ngưng quang kiếm một b ổ chém vào l o n g t r ả o bên trên mặc dù không tổn thương đến l o n g t r ả o nhưng cũng ngăn cản lại l o n g t r ả o rơi xuống trước mắt gian hai cái tiên quân đã giao thủ không mấy hiệp loan nhân tiên quân long thân mặc dù chiếm hữu phòng ngự thượng ưu như thế nhưng vẫn là lăng quang tiên quân chiếm thờ phong loan nhân tiên quân nóng vội hét lớ hành lệnh ảo não vô nhẹ chính mình miệng đều quay chính mình vì sao muốn nói chỉ cần hai bên không hạ tử thủ này câu kết quả hai bên này hồi thật là muốn hạ tử thủ bộ dáng hai bên một làm thật phía dưới nhưng gặp thai vạn giao chiến địa điểm tuy là không trung nhưng kim tiên ra tay lan đến phạm vi quá rộng kim long một c h ả o vô hụt chưa bắt được lăng quang tiên quân một c h ả o chi lực rơi xuống phía dưới lập tức mặt đất bên trên vỡ ra mấy đạo dài đến vài dặm hang sâu lăng quang tiên quân k i ế m quang cũng bị càn bay có một đạo cũng rơi xuống mặt đất chém tới một góc sơ phong phong vách tường sụp đổ có vị tiểu tiên vừa lúc ở kia một mang bị trảo lực cỏ đến lúc này bị gọt sạch một cánh tay. tiểu tiên đau kêu thảm vài tiếng thành tiên sau mặc dù thân thể không là vỡ thành từng mảnh từng mảnh đều có biện pháp phục hồi như cũ nhưng đau rắc còn t ạ i tiểu tiên chỗ cụt tay h ẩn ẩn có kim quang c h ấ p động là kim long nhất tộc đặc thủ tiên lực có tiên lực tại miệng vết thương làm loạn đau cảm càng cường khó trách tiểu tiên gọi như vậy thảm phiền p h ứ c không có kim long nhất tộc hoặc giả m ặ t khác đại có thể vì hắn loại bỏ này tia tiên lực này tiểu tiên cánh tay nghĩ một lần nữa dài ra tới cũng khó khăn xem này bộ dáng nghĩ hẹn bọn cậu là không thể nào đa hoa chào hỏi tiểu thao cùng hành lệnh đi hành lệnh cũng biết á n dĩ vãng kinh nghiệm là không thành đứng lên cùng đam hoa hướng bên ngoài đột. cùng hạ giới so sánh tiên giới không gian vách tường càng chắc chắn hơn tiên nhân tại tiên giới đội hành cùng tu sĩ tại hạ giới đội hành hiệu quả tương tự bởi vì tiên nhân đẳng cấp kém quá lớn tiểu tiên đội cái hảo một hồi h u y ề n tiên một tức liền có thể đ ổ i kịp kim tiên có thể tùy thời xuyên tấu h không gian vách tường tiện đến tiểu tiên trước mặt đi đây cũng là chúng tiểu tiên lựa chọn cầu nguyên nhân một trong nếu là có thể n h ấ t n h ệ m mấy và dặm tiểu tiên nhóm sớm chạy không còn hình bóng trước mắt đều cảm ứng được tình thế không ổn ba bốn đám người tứ tán bên ngoài đội không trốn nguy hiểm đại tại trốn nguy hiểm tính còn là trước trốn vị tính nhưng thì đã trễ tiểu tiên kêu t h ả m g truyền đến loan nhân tiên quân thai bên trong làm hắn phiền lòng hắn lạc hạ phong trinh có khí không chỗ phát chịu cái khoảng cách phân phó hai người thủ hạ đi đem này bên trong cấp thanh lý lăng quang tiên quân xem đến loan nhân tiên quân tiểu động tác cũng biết hắn phân phó là cái gì ý tứ cái gì đều chưa nói hắn không quan trọng phía dưới người chết sống loan nhân tiên quân là lòng tộc hoàng tử hắn cũng không muốn đắc tội chết hắn có thể làm lăng quang tiên quân hạ hà giận hàng trăm lửa khí cũng hảo phía sau càng lợi cho thương lượng bạch ngưng sự tình chỉ quái phía dưới người xuất hiện địa điểm không đúng hắn chỉ nói người ta lại đi hư không hắn cũng không, muốn không ý dính vào nhân quả. chính là đam hoa nói đi thời điểm đam hoa vẫn luôn chú ý hai cái tiên quân đánh nhau trừ ra nguy hiểm tính tiên quân cấp đánh nhau có nhất định khả quan tính đặc biệt một phe là đ i ề u kim long một thân lóa mắt vẩy màu vàng kim tại không trung đánh nhau nhưng nhìn làm kim long múa chú ý liền nghe được loan nhân tiên quân phân phó thủ hạ lời nói đam hoa lúc này nói đi k i ê m một bên loan nhân tiên quân hai người thủ hạ cũng biến thân thành hai điều hắt long hướng phía dưới đánh tới khả năng là tiểu thao bộ d á n g tương đối đặc biệt này bên trong một điều hắt long thẳng hướng tiểu thao xông qua tới xem đến hai người thủ hạ đi vây rết phía dưới trướng mắt tiểu tiên loan nhân tiên quân trong lòng thoài hai người thủ hạ đều là huyền tiên cảnh giới hắn không lo lắng hai người thủ hạ không làm được sự t ì n h hai cái tiên quân thân hình thoát một cái đã đi hư không tiểu thao xem h long hướng nó t r ụ m tới nhanh lên chạy nội tâm bên trong gọi cái không ngừng a a a ai có ta như vậy suy mới vừa phi thăng đi lên liền bị giết a a a ta là lang vân thủ à, tường v â n ngập đầu lang vân thú nhất định sẽ gặp giữ hóa lành a a lại đuổi theo tiểu thao thiệt bay tốc độ nhanh nhưng nó mới là cái tiểu tiên tốc độ nhanh cũng không nhanh bằng huyền tiên thăng mắt thấy muốn bị h long đuổi theo a a a vì cái gì truy ta a tiểu thao cấp đeo ra tiếng Ta xuất thở thông, tại tốc qua ra nữa liền là Long làm cái phải giác đường. Nó không phải không nghĩ phản nhưng phóng nó không hơn xuống nó tốc độ càng n à kích, Hác chế cảm chế quá áp độ g áp yêu càng chậm. Hác chảo cổ Long không đáp lời nói, một chảo hướng tiểu thao một lời đáp tiểu tới. trố vô y thú nhất là biết yêu thú nhược điểm tại kia tiểu thao y ê u đ a n tại cái cổ phía dưới một điểm này một chảo nếu là chảo thực tiểu thao y ê u đ a n có thể lập tức có thể lấy ra tới yêu thú không có y ê u đ a n không chết cũng là cách cái chết không xa chủ nhân cứu mạng a tiểu thao kêu lên thói quen xưng hô nó chỉ có này cái hy vọng nay vị là thiên đạo còn không sợ tại thiên giới cũng có thể hành đi mắt thấy long trào cách nó chỉ có hơn m ộ mươi m hơn m ộ mươi m đối với hắc long tới nói ước bằng không khoảng cách tiểu thao đã cảm nhận được long trào chi lực bá đạo long tộc tiên lực đem nó áp chế nhanh đứng không vững l i ệ n tại này lúc một đạo bạch ảnh hướng hắc long băng qua tới hắc long một điểm đều không để ở trong lòng hắn xem đến bạch ảnh là bên cạnh tiểu tiên hướng hắn phóng ra pháp bảo đồng thời hắn còn cảm ứng được tiểu tiên danh hào ninh hoa nói rõ là cái mới phi thăng đi lên tiểu tiên một cái mới phi thăng tiểu tiên hạ giới pháp bảo hiện tại hắn lân phiến bên trên nói bậy giấu đều không đủ hắn động tác không có làm bất luận cái gì biến hóa vận hướng tiểu thao trộp tới hắn nghĩ là trước được đến lăng vân thu yêu đ à n sau đó lại thu thập này cái gan lớn đến dám ra tay với hắn tiểu tiên tại hắc long long trào cách tiểu thao lại tới gần một mét lúc tim bóng đập mạnh không đợi hắn làm ra phản ứng mạch dây thừng đã bộ đến hắn cổ bên trên lại một khắc hắn phát hiện chính mình đ ổ i thị giác xem đến chính mình thân thể hắn thần hồn bị theo thân thể bên trong lạp ra tới sau đó hắn mất đi cùng thân thể liên hệ hắn chết hạ một khắc hắn thân thể không thấy hắn nhìn rõ là bị này cái tiểu tiên thu vào không gian bên trong lại lúc sau không có lúc sau hắn mất đi ý thức hành lệnh do trò không là bị hắt là tiểu thao là thật do sợ nó theo xuất sinh đến nay vẫn luôn là thuận lợi đường theo chưa từng gặp qua sinh tử đại nạn còn tốt nó vẫn là tường vân ngập đầu đăng vân thú gặp được chủ nhân nếu là nó một chỉ chim phi thăng tới tiên l i n h giới n à y sẽ đều ngọn cụ tỏi không là chữ tình thời điểm đ a n hoa thu hồi trang có hắc long thần hồn minh châu nói nói nhanh rời đi hắn phía trước giết hắc long không coi trọng đi như vậy nhẹ nhàng hắn đôi hắc long khuynh đệ xuống quy tắc chi lực đem hắc long thần hồn cấp chấn áp lại lúc này mới đem hắc long thần hồn cấp kéo ra ra tới muốn hắn dùng thông thường phương pháp giết chết một cái huyền tiên làm khó hắn n à y cái tiểu tiên chấn áp hắc long xử ra quy tắc chi lực khá nhiều hao phí hắn đại lượng tiên lực hắn hiện tại tiên lực thực không yêu cầu tìm địa phương bổ sung một chút hơn nữa không nói còn có một điều hắc long tại h ư không bên trong còn có hai cái kim tiên tại lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện không nhất định có thể đánh thắng được kim tiên hắn cũng không muốn thoát ra ninh hoa áo lót lại nói này áo lót là tiên giới tán thành có hắn một nửa tên làm chứng ti nó không lại ra tiếng theo sát tại đam hoa bên cạnh hướng bên ngoài đ ư ợ đi lưu ý hành lệnh cấp chuyển â m cho đam hoa đam hoa cũng xem đến khác một điều hắc long hướng hắn đánh tới n à y điều hắc long thứ nhất mục tiêu là kia cái không may bị loan khốn tiên quân trảo lực làm gãy một tay tiểu tiên làm vì loan nhân điện hạ thuộc hạ h i ể u điện hạ ý tứ này tiểu tiên kêu thảm chiêu điện hạ phiền lòng n à y tiểu tiên cần thiết chết mặt khác mấy cái đều là tiền thể hắn cùng đồng bạn làm phân công hắn trước đi g i ế t tay c ủ a tiểu tiên đồng bạn đi rết này chỉ lăng vân thú Yêu yêu tiên t đang có hắn ể luyện lang luyện muốn nhường bọn tiến đăng vân thần nhất tiến đăng càng chế chút dược, trúc mạch, chế dược họ thú thú h ra giai ra giai một giết nhất đẳng. Hán g kết thúc cánh tay tiểu tiên sau khi thấy đồng bạn bị người giết chết liền thi thể đều cấp lấy đi hắn khỏe mắt thấy c ử u nhân muốn đi vội vã giết tới h ắ c Long gào t h é t t h a n h vang vọng ta muốn giết n g ư ơ i giết ta h ắ c long nhất tộc còn nghĩ chạy ngươi mệnh lưu lại đi tại không sử dụng át chủ bài tình h u n g hạ chạy là không chạy nổi một cái người tiên hơn nữa đam hoa một người có thể chạy tiểu thao cùng hành lệnh hai người chạy không thoát đam hoa truyền âm cho tiểu thao cùng hành lệnh các ngươi trước rời đi qua đi ta đi tìm các ngươi tiểu thao cùng hành lệnh biết bọn họ lưu lại cũng là vướng bận không thể giúp bất luận cái gì bận điệu liền nghe đam hoa cực nhanh hướng bên ngoài đ ổ đi tiểu thao là đối đam hoa thực lực có tự tin hành lệnh thì là đối đam hoa thần bí có lòng tin đương hắn xem đến tiểu thao bị hắc long truy thời điểm trong lòng chỉ t h ắ n hạ vì này cái mới quen nửa ngày đồng bạn thâm biểu đồng tình Chứ này bên ngoài hắn không lại nhiều ý nghĩ hắn không có bản lãnh tại một cái huyền tiên thuộc hạ cứu người tiến lên cứu người là thuần túy muốn chết hành vi không dạy nổi bất luận cái gì tác dụng lại nói hắn chính mình cũng đang trốn mệnh chung hắn thần hồn bên trong còn có ninh hoa sắp đặt không gian chi lực hắn tại đào mệnh bên trong không thể không chú ý một chút ninh hoa an nguy vạn nhất ninh hoa vẫn lạc không gian chi lực có thể hay không tiêu tán còn là hai chuyện xem đến ninh hoa hướng hắc long đi qua hắn nghĩ thầm này hạ s o n g mặc dù hắn kính nghệ tại ninh hoa đối tiểu thao không rời không bỏ vẫn là cảm thấy ninh hoa quá xử trí theo cảm tính sau đó một màn kế tiếp làm hắn cả đời đều khó mà q u ỡ n g được ninh hoa dùng một cái màu trắng dây thừng đem hắc long long hồn cấp cứng rắn theo thân thể bên trong tách rời ra có thể đem một cái huyền tiên thần hồn theo thân thể bên trong kéo ra tới, màu trắng dây thừng là thần khí đi. Có theo ể có Hác một kiện thần vật thường. kiện khí, không nhân bình Long sẽ là x m đến tán chạy đi tiểu tiên, tiếp tán Tiên, tứ Tiểu tục gào thét, chạy g à t hai é t t cũng chạy. đừng nghĩ muốn n các g ư ơ tất cả điều ề u nhau cùng chốt cùng. Theo h a đ i h á c long hóa về bản thể hướng phía dưới đánh tới cũng chỉ mới qua mười mấy tức mà thôi tứ tán chạy đi tiểu tiên cũng đều không thoát ra huyền tiên thần thức phạm vi h á c long hướng bốn phía phun lên long tức hắn hận nhất tiểu thao cái này lăng vân thú hướng tiểu thao phun long tức tăng thêm một tầng mang theo đốt khí tức khí lưu bay bắn đi ra đan hoa đã dừng lại hát long ra tay hắn cũng không nhàn xem ném ra một cái không gian kết giới ngăn tại hắc long thân phía trước đại bộ phận l o n g tức đều cấp ngăn lại nay lúc hắc long cảm ứng được đối phương danh hảo a một cái mới vừa phi thăng tiểu tiên hắn không thể tin được khả năng cảm ứng được danh hảo hắn không thể không tin hắn càng tin tưởng đồng bạn là bị đối phương bảo mệnh chiêu số giết chết một cái tiểu tiên chính diện giết chết một cái huyền tiên là không thể nào làm được ninh hoa hảo người thật to gan ta xem ngươi có mấy cái mệnh một chảo hướng đam hoa trộm tới đam hoa không cho rằng là hắc long chỉ số thông minh đáng lo hẳn là hắc long bá đạo q á n hơn nữa này đ ề u hắc long có bá đạo tư bản hắn so vừa rồi kia điều hắc long thực lực cường quá nhiều huyền tiên phân vì sáu cấp bậc muốn nói vừa rồi kia điều hắc long thuộc về nhất phẩm huyền tiên này đều thuộc về chí ít ngũ phẩm huyền tiên hắn không có lại dùng tác hồn liên hắn tiên lực không đủ lại dùng quy tắc chi lực q u y n h áp sẽ làm cho hắn thân thể có một trận suy yếu kỳ tiên thể không nên tổn thương không nên chết nhưng có cái suy yếu kỳ giả thiết n à y cái di chứng không tốt hắc long một chào bắt tới lúc không là không cẩn thận hắn phóng thích u y áp đối đối phương tiến hành toàn diện áp chế hắn là long tộc áp chế lực so phổ thông huyền tiên càng mạnh hơn mấy phân tại hắn toàn diện áp chế xuống nhất phẩm huyền tiên đều chịu đựng không được, một cái Tiểu tiên. tiên c ố t không bị đập vụng tính là mệnh đại mắt xem long trào cách đối phương chỉ có khoảng cách mấy chục mét đối phương lại là không n ú p đ í c h hát long chỉ muốn là chính mình toàn diện áp chế có hiệu lực đông dưng một đạo kiếm khí theo đối phương trên người bay ra thẳng chém về phía hà tới hát long cảm giác đến này kiếm khí bên trên mang hủy diệt khí thức làm hắn sinh sợ chỉ là như thế nào ứng đối mới là một cái ý niệm liền không có kế tiếp kiếm khí đem hát long từ đầu tới đuôi tách thành hai nửa yêu đan thần hồn tất cả đều q y cái vỡ nát đạo kiếm khí này là đam hoa theo quảng hạo chân tiên tay bên trong được tới chiến lợi phẩm chân tiên kiếm khí đích xác lợi hại chẳng cái huyền tiên cùng chém dưa thái g a o bàn đ a n hòa tay mắt lanh lẹ đem hắc long hai nửa thân thể thu vào không gian bên trong một k h ắ c không ngừng xé mở không gian chạy trốn nơi đây hắn cũng không muốn giết buộc dẫn tới chủ tối thiểu này sẽ không nên đối tượng loan nhân tiên quân nhanh chóng sẽ đối tượng liền lạ bởi vì hắn danh hào bị rất nhiều người biết không chung nơi còn có lăng quang tiên quân tiên hầu đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình bản chương xong